Chương、711. quách t h à n h chủ đã như vậy lời nói cùng với chúng ta ở chỗ này không ngừng phỏng đoán chẳng trực tiếp tập hợp một ít nhóm quân đội ngược lại chúng ta cũng sở hữu cái này không có dễ là đại khái phương vị có thể dọc theo cái hướng kia s ở qua đi bất quá cái này một ít nhóm tinh nhuệ nhất định phải là thực lực cao cường mặt khác một lần này nhiệm vụ muốn vô cùng bảo mật thứ nhì chính là một lần này nhiệm vụ khả năng thời gian sẽ tương đối dài rằng rặc trong căn cứ có chuyện gì đều nhất định muốn trước giờ nói rõ ràng để tránh khỏi đến lúc đó q u ầ n long vô thủ ngươi có thể hiểu ý của ta lâm phong suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng nói mong muốn bọn họ ở c h ỗ này không ngừng bắn bỏ chẳng trực tiếp tự mình tìm tìm một cái cái này nằm căn chi thần đến lúc đó tận mắt nhìn thấy chẳng phải là nhất mục hiểu rõ cái gì cũng biết ngược lại cái này gần nhất trong khoảng thời gian này hắn tự quan g căn cứ cũng không có chuyện gì tuy là trường giang bên kia vẫn đều là trong đầu của hắn hỏa lớn thế nhưng gần nhất cái này tiểu hải tử ba cái đều đã bị giết chết chết thì chết thương thì thương bị bắt bắt tuy là cũng không xác định có phải hay không còn có còn lại tiểu hải tử vẫn còn đang hoạt động nhưng tối thiểu lâm phong biết ba cái chú lùn đã toàn bộ đều là lưới duy chỉ có quái vật kia tri vương đối phương vẫn luôn không có xuất đầu lộ diện lâm phong phòng trừng cái này đoạn thời gian gần nhất đều như vậy chi bình tĩnh như vậy rất có thể đối phương vậy cũng không thể nhanh như vậy xuất đầu lộ diện gây sự tình cho nên lâm phong cùng với nhàn d ỗ i chẳng trước tiên đem cái này bỗng nhiên xuất hiện đại phiền toái không có dễ thành cho hắn giải quyết một cái quách khiếu thiên tự nhiên gật đầu đồng ý diệp minh tương lai đối với hắn mà nói chính là một lần mới sinh cơ lúc đầu hắn đều là muốn cùng lâm phong đồng quy vô tận thế nhưng diệp minh đã trở về cực kỳ hiển nhiên hắn lại trở về phía trước cái kia hơn nữa chủ yếu nhất là hắn muốn báo thù rửa hận muốn đem cái này không có dễ chi thần cho hắn diện mặc kệ đối phương đến cùng là lai lịch gì. h á n quách thiếu thiên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sợ kết quả là song phương một lần nữa hợp tác lúc này đây song phương cũng không có đại quy mô hành động mà là mỗi người đều đi năm mươi cái tinh nhuệ chung vào một chỗ cũng liền một trăm cá nhân những người này nhưng chân chính đúng là ngàn chọn v à chọn lâm phong bên này chỉ là thử quan căn cứ trên bảng xếp hạng trước một trăm tên thì có một ba toàn bộ trình diện lâm phong tự nhiên đem việc này cũng nói cho lục dũng lục dũng ý tưởng cùng lâm phong là giống nhau hơn nữa ở bên cạnh ngồi suy nghĩ suy đoán mình hù d ọ mình chẳng trực tiếp mang theo một nhóm tinh nhuệ tự mình đi trước điều tra một bên khác đâu quách thiên rất rõ ràng cũng là thật sự quyết tâm đối phương cũng đồng giản đem t giờ này, này giờ này khắc này không m đ ế nghĩ t o n tới phía trước vẫn là h oan gia ngõ hẹp lao cự nhân đối thủ tư nhân một lần nữa hợp tác đá một vòng người tự nhiên cũng là tâm lý khó tránh khỏi có điểm cái ảnh bất quá tốt ở tại bọn hắn cũng không cần cùng lâm phong đi chào hỏi lẫn nhau người của song phương à, đều nước giếng không phạm nước sông mỗi người đứng ở riêng mình trận doanh bên trong cùng nhau hướng đại không có dễ chi thần tiến quân đi ở trước khi lên đường lâm phong cũng cùng chính mình lão sư tô vân nói rất nhiều lúc này đây không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian thật giống như lúc trước hắn đi trước xa trường căn cứ giống nhau không có một cụ thể sắp xếp hành trình thậm chí lúc này đây nếu so với xa trường căn cứ càng thêm dừng r ạ dù sao không có dễ thành khoảng cách vị trí quách khiếu thiên cũng không có bắt được một cái cụ thể tình báo chỉ là đại khái từ mấy người kia trong miệng bộ đến rồi một ít hơi có chút giá trị tình báo mà xa trường căn cứ cụ thể ở cái gì vị đó cũng không phải một cái bao nhiêu phiền p h i lớn cho nên một lần này nhiệm vụ kế hoạch nhất định là muốn có chút tốn hao không ít thời gian võ thuật lâm phong bọn họ tất cả căn cứ sự tình giải quyết sau đó chính là quyết định tự mình đi trước tự do chi thành bên này quách khiếu thiên bản thân của hắn cứ nhiên đều tự mình đi trước cực kỳ hiển nhiên hắn là chân tránh muốn đem cái này không có dễ thành cho hắn d i ệ t thợ ợt bỡ lù nhục trước báo thù huyết hận song phương mỗi người đem chuyện trong nhà giải quyết cho sau đó chính là mang theo năm mươi cá nhân đi trước lúc này đây đường báo thủ không có dễ thành cụ thể ở cái gì vị trí còn không xác định cho nên cái này nhất định phải bọn họ lãng phí nhiều thời gian hơn đang không ngừng đi tới lộ trình bên trong không ngừng đi thăm dò mà những cái này tự nhiên sẽ thật lớn tăng lúc này đây nhiệm vụ chắc t r ở cùng gian khổ ở cái này quá trình bên trong ly khai an toàn phạm vi sau đó tự nhiên bắt đầu gặp phải một ít rời rạc b ầ y dòm bi trong đó đại quy mô cũng có hàng ngàn con tiểu quy mô cũng có hơn mấy trăm người những thứ này b ầ y dòm bị chiếm giữ ở nơi này chút g i ã ngoại cũng không biết là từ chỗ nào di chuyển mà đến từng cái từng cái nguyên bản đợi tại chỗ giống như là đầu gô giống nhau vẫn không nhúc nhích thậm chí trong đó còn rất nhiều g i ò m b ị đều nằm út s ắ p ở trên mặt nước giống như là một cái lơ lửng hủ mộc giống nhau một ngày bọn họ đã nhận ra nhân loại huyết khí chi vị nhất thời từng cái từng cái tại chỗ x u ố n g lại cuối cùng chính là hướng đám người phát động xung đột bất quá đám người cũng sớm đã không phải cái kia mà thế bên trong tân binh đ ả n g tử những thứ này bề ngoài giữ t ậ n kinh khủng g i ò m b ị đã không có biện pháp lại kinh sợ lâm phong đám người nên tiếp những thứ này bởi dòm bi dĩ nhiên chính là đến từ chính lâm phong đám người tàn sát dọc theo con đường này lâm phong đám người cũng không có tưởng tượng bên trong bình tĩnh như vậy ly khai an toàn địa giới sau đó gặp phải dòm bị cùng quái vật càng ngày càng nhiều trong đó cũng không thiếu xuất hiện một ít thực lực cường đại điều này làm cho lâm phong lúc này mới làm anh tin tức thì ra bọn họ vẫn l à xử với mặt thế bên trong phía trước một đoạn kia bình tĩnh thời gian khiến cho lâm phong vẫn có một loại về tới mặt thế phía trước cái kia khắp nơi hòa bình thời kỳ bất quá dưới mắt chứng kiến cái này một đại sóng tiếp lấy một đại sóng dòm bị còn giống như là thủy triệu bắt đầu khởi động mà đến lâm phong mới thật sự là từ cái kia viễn cảnh bên trong bị kéo về tới hiện thực xa xa hoàn cảnh một mảnh thê lương thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một chiếc bò hoa xe những xe này cũng sớm đã là bò đầy các loại màu xanh biếc thực vật mặt thế tới nay đến hiện nay cũng đã sắp có một năm cái này một năm đã qua lâm phong thấy qua nhiều lắm khỏe mạnh hoàn toàn không thể lấy bình thường tốc độ sinh trưởng tới giám định lục sắc thảm thực vật mấy thứ này bọn họ giống như là đánh kích thích tố giống nhau sinh trưởng tốc độ nếu so với lâm phong s ở cho là mo hơn rất nhiều ngắn ngủn thời gian một năm cũng đã khiến cho nơi này biến thành một mảnh màu xanh biếc lao lung lâm phong đứng ở xe buýt trên mui xe hắn cũng không có xuất thủ bên cạnh không ít người ngồi trồm hổm ở bên k dĩ nhiên toàn thân thế cục đối với bọn hắn bên này nói cơ bản cũng là nghiền ép mặc dù nói quái vật này đẳng cấp kỳ thực cũng có một chút cấp bậc rất cao thế nhưng người ở chỗ này một số mặc dù không nhiều chỉ có như vậy khoảng trăm người nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ cao thủ chân chính loại cục diện này tự nhiên còn chưa tới phiên lâm phong tới ra tay lâm phong ngồi ở đây trên mũi xe chỉ là quan sát đến quanh mình biến hóa bọn họ chỉ biết là lúc này đây không có dễ thành một cái đại khái phương vị cụ thể ở địa phương nào lại cũng không cảm kích cho nên dọc theo đường đi liền đã định trước bọn họ nhất định sẽ tốn hao thời gian dài đi lục lọi mà lục lọi đại giới rất có thể chính là sẽ phải gánh chịu đến càng nhiều quái vật hơn m y công xa xa quách tiểu thiên cũng tương tự không có xuất thủ mà là tại cùng bộ hạ của hắn thương thảo cái gì lâm phong tiến vào ở trong xe bên cạnh một cái lái xe tiểu tử là bọn hắn lao long khẩu tên là quách trường phong phong ca chúng ta đoạn đường này qua đây nhưng là trực tiếp chính là về phía tây thành phố phương hướng tiến quân cái này càng đến gần tây thì những quái vật này cùng dọn bị số lượng dường như thì càng nhiều khó nói chúng ta muốn đi tìm cái gì đó không có dễ thành chính là chỗ này tây thị người sống sót bộ phận lạc cơ hay sao nếu quả thật là như thế Thật có khả có nếu ă n những thứ này là ta phía trước còn ra kém đi qua bọn trình nhân khẩu số lượng,、so、với chúng ta gian thành. Đó là chỉ có hơn chứ không g thứ phía họ khẩu chỉ chứ ta trước ta là là ra qua ước, với có kém kém. sâm đi độ Đó số so như nói cái này không có dễ thành có khả năng nhất ở địa phương nào lời nói ta cảm thấy cũng chính là cái này tây thị dù sao cái này mà thế bạo phát sau đó mặc dù nói địa phương càng nhiều người càng nguy hiểm nhưng đồng dạng cũng là địa phương càng nhiều người càng có thể biết lưu lại hy vọng lửa cũng càng có thể biết dần dần trở thành người sống sót bộ lạc bất quá nếu nói là chúng ta bây giờ tiến quân tây thị lợi nói cái t i u tây thị bên trong nhất định sẽ có đại lượng dòm bị cùng q u á i vật dù sao đó cũng là nghìn vạn cấp dân tồn tại a quách trưởng sơn thực lực của hắn cũng không cao chỉ có mười một giới nhiều một chút mà thôi thế nhưng hắn vô cùng tuổi trẻ năm nay cũng liền mới mười sáu bảy tuổi nghiên k ứ so với lâm phong còn nhỏ chủ yếu nhất là hắn đối với lâm phong là đặc biệt sùng bái hoàn toàn chính là đem lâm phong trở thành hắn theo đuổi đối tượng nhất cấp phấn đấu mục tiêu lâm vân sơn cuối cùng cũng là đặc biệt đem hắn mang theo trên người chủ yếu cũng là bởi vì tiểu tử này đầu tương đối thông minh nhưng lại có đủ nhất định có năng lực chiến đấu mê cung cũng liền khiến cho hắn thành vì tài xế của mình giờ này k h ắ c này hắn cầm lên một tấm bản đồ đặt cái kia trên tay lái lâm phong nhìn một chút bản đồ không sai nếu như nói tiếp tục dựa theo cái phương hướng này lái về trước mấy trăm cây số liền muốn đạt đến một cái cự đại địa cấp thành phố đã từng lâm phong tự nhiên cũng biết bọn họ lớp học có rất nhiều đồng học cũng đều là từ tây thị tới thật là như thế đó đích xác là một cái phiền phức chuyện này cái này không có dễ chi thành ở nơi này pha loáng bên trong vậy cũng, cũng coi là có mặt mũi đại nhân vật nhưng nếu nói có vật gì để cho bọn họ vô cùng khủng hoảng muốn phải rời đi nơi này lời nói như vậy mấy thứ này khẳng định thực lực vô cùng không đơn giản thậm chí có thể nói là khủng bố đối với chúng ta mà nói không phải là tin tức tốt gì à cho nên ta hiện tại càng thêm hy vọng cái này tây thị bên trong không có gì người sống sót không rơi cho dù có lời nói cũng chỉ là một ít rời rạc nếu như nói cái này không có dễ thành là thật ở nơi này tây bên trong nói đối với chúng ta mà nói đó cũng không phải một cái tin tốt lâm phong gật đầu cụ thể ở địa phương nào hắn cũng không biết đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành truy quét quanh mình vây công dọm bị cùng quái vật liền như cái kia sóng biển mở dạng từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng đối với mọi người phát động xung phong bất quá người ở tại t r ạ n g thực lực vô cùng cao siêu những thứ này t ă n g sự tuy là khí thế hung hùng nhưng cũng không có biện pháp đối với người trong liên minh tạo thành hữu hiệu uy hiếp ngược lại thì đưa bọn họ toàn bộ đều một lớp mang đi một ngày tiếp lấy một ngày trong nháy mắt trên đường này chính là q u a ước t r ư ờ n g nam t i ê n cái này nam t i ê n lâm sơn đám người chính là mở rừng một chút mở nếu như nói là dựa theo tốc độ bình thường lời nói không cần hai ngày bọn họ có thể đặt đến tây thị thế nhưng làm gì được dọc theo con đường này cũng không phải là vùng đất bằng thẳng đường cao tốc thậm chí có thời điểm một ít đường cao tốc đều bị bởi vì phá hư hết xem ra tựa hồ là bị người khác dùng l i ề u đạn t ự nhưng cũng là biết phụ cận đây nhất định sẽ có một ít người may mắn còn sống sót sống động đến bọn hắn lo lắng sẽ có xa xa b ở y dọn bị dọc theo đường cao tốc một đường dẫn dắt mà đến cho nên đặc biệt dùng một ít l i ề u đạn đem cái này đường cái cho nó nổ tung nói như vậy có thể hình thành nhất định các h trở. trừ cái đó ra lâm phong bọn họ còn sẽ gặp phải một đại sóng tiếp lấy một đại sóng giòm bị cùng q u á i vật những thứ này là đối với bọn họ tạo thành cản trở lớn nhất khởi nguồn bất quá những thứ này cản trở tuy là bình thường nhưng là lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng ngược lại thì ở lâm phong đám người công tích phía dưới toàn bộ đều bị giết chết trải qua mấy năm lâm phong bọn họ phòng t r ừ n g đều đã giết chết hàng n g à n hàng và con đây tuyệt không phải là bọn hắn nói vậy ấn theo tốc độ này lời nói không có gì bất ngờ xảy ra sáng sớm ngày mai hơn mười giờ hẳn là có thể chứng kiến tây thị nương tây bị mấy ngày nay dọc theo đường đi từ hồi đó cùng những thứ này dòm bị giao tiếp khiến cho trên người ta đều cũng có một cỗ mất đi hư thối chút ý vị tiểu tử ngươi tối thiểu cũng đã giết tám trăm nhiều dòm bị đi thu hoạch này cũng không nhỏ a ngươi cũng không kém nha ta xem ngươi túi kia pháp càng ngày càng sắp bén thế nào hiện ở trong tay ngươi cũng có bảy trăm nhiều a cái này ở cố gắng một chút đều nhanh muốn đuổi kịp ta tới được rồi đừng nói nhảm ta đây khoai tây mới vừa đã nương chín có muốn tới hay không ăn một chút mùi vị cũng thực không tồi không nghĩ tới ở nơi này bên ngoài lại có thể tìm được khoai tây cái này xem ra chắc là có người cố ý trồng trọt ở chỗ này bởi vì bọn họ đi ngang qua một mảnh hoang dã đất thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một mảnh tình cảnh ruộng đất này ngay từ đầu linh hồn người cũng không có để ý kết quả ai biết ở trong ruộng lại còn trồng một ít khoai tây các loại cây nông nghiệp lần này để lâm phong bọn họ hai mắt tỏa sáng dĩ nhiên lúc đầu trước khi đến lâm phong bọn họ nhất định là chuẩn bị đầy đủ vật tư nhưng những vật liệu này đại bộ phận đều là một ít lương khô áp xúc đồ hộp các loại đồ hộp ngược lại vẫn tốt thế nhưng cái này lương khô ăn nhiều cũng đích sát ngoại lệ cực kỳ lúc này chứng kiến cái này khoai tây sau đó nhất thời hai mắt tỏ từng cái từng cái đều là đem khoai tây được đào lên ở bên k i a n ư ớ n g làm nướng khoai tây thật đúng là đừng nói mùi vị xác thực không sai phong ca cho lâm phong từ trên xe nhảy xuống tới hoạt động một chút gân cốt mấy ngày nay hắn miệng này ở trên dâu mép cha đều mọc ra tóc cũng l o ạ n tao tao đoạn đường này màn trời chiếu đất đối với lâm phong mà nói tự nhiên cũng là một hồi hành hạ phong ca phía trước h ắ n rất ít đi xa nhà à bao đi tới bọn họ lao long khẩu tự quang căn cư trận doanh bên trong vừa mới ngồi xuống liền có mấy người cho hắn đưa một cái đồ hộp sau đó cũng cho hắn đưa một cái ngoại trừ có hơi nóng ở ngoài mấy cái đại thúc trung niên ở bên kia nhắc tới chuyện lúc trước những người này đại bộ phận đều là chạy đường dài còn có mấy người thì là chạy chuyển phát nhanh chuyển vận cũng đều cũng coi là tiền lương tương đối cao nhưng cùng lúc cũng là phi thường khổ cực đừng nói là ba bốn ngày ở trên xe có đôi khi thời điểm bận rộn mười thiên nửa tháng ở trên xe cái kia đều là phi thường bình thường sự t ì n h đoạn đường này đối với bọn hắn mà nói căn bản liền là trò trẻ con mà thôi cái này khoai tây nhi xem ra giống như là người khắc trùng ở chỗ này có hay không kiểm tra qua tình huống chung quanh có thấy hay không bất luận cái gì khả nghi người sống sót lâm phong nhìn thoáng qua xa xa tự do chi thành nhóm người kia đồng dạng cũng là ở bên kia ăn đồ hộp ăn khoai tây trừ cái đó ra còn có một chút chính bọn nó mang tới lưng ơ khô song phương giống như là tới nơi này tiến hành lựa t r ạ i cắm trại g ã ngoại a khó được tìm được không có một người dòm bị cùng quái vật địa phương cho nên song phương quyết định ở chỗ này trước nghỉ chân một chút Chương hẳn là không có người nào à cái này hoang giao g i ã địa xuất hiện vài cái không ai muốn khoai tây gì không phải chuyện rất bình thường nha nói không chừng liền là trước kia nông dân loại chỉ bất quá bởi vì coi thường chuyện này sau đó vẫn không ai quản ngược lại thì để cho chúng ta ở chỗ này nhặt nhạnh được chỗ tốt xem lấy số lượng còn thật không í ta tối hôm nay mọi người đều có thể ăn no ta nghe nói hình như là khoai tây ăn nhiều có phải hay không biết đánh giám các loại đó là ăn cây cải củ như đã nói qua ta con mẹ nó thật muốn ăn cây cải củ phía trước ta đặc biệt thích ăn cây cải củ không ít người căn bản sẽ không có coi ra gì dưới cái nhìn của bọn họ gặp phải một mảnh như vậy khoai tây nhi cái kia cũng coi là thượng thiên cho phúc lợi của bọn hắn ngược lại cũng không phải nói không có cái khả năng này nhưng vấn đề là cái này một mảnh trong đồng ruộng không có một chút xíu cỏ dại cái này rõ ràng chính là có người đặc biệt xử lý qua e rằng ở trước đây không lâu cái chỗ này cũng không thiếu người sống sót có thể trồng trọt lớn như vậy một vùng nhất định không phải nhất phương tiểu thế lực đây cũng là vì sao cái này một mảnh không có đưa ra thị trường cùng quái vật phía trước các ngươi còn cảm thấy một ít một mực vừa rồi bọn họ cùng nhau đi tới cái kia có thể nói là qua bốn quan chém ngũ tướng d ò n bị cùng quái vật từng đợt tiếp theo từng đợt nhưng là đến nơi này một mảnh phụ cận sau đó những thứ này d ò n bị cùng quái vật toàn bộ đều không cánh mà bay thật giống như nơi này là cái gì phạm nhân chớ gần lôi chỉ một đêm bây giờ suy nghĩ một chút rõ ràng không phải nói nơi đây không có mà là bởi vì nơi này phía trước quái vật cùng d ò n bị đã bị người sống sót cho dọn dẹp sạch sẽ cái này bên trong chắc chắn có người sống sót nếu không vì sao chúng ta đã đến nơi đây sau đó không nhìn thấy một cái d ò n bị cùng quái vật lẽ nào các ngươi không có cảm thấy kỳ q u á sao hơn nữa cái này một mảnh tình cảnh chính các ngươi nhịn một cây cỏ dại cũng không có ta nghĩ các ngươi vậy cũng có rất nhiều người đều trồng qua à, coi như không có trồng qua cũng xem qua à, sạch sẽ như vậy một mảnh tình cảnh làm sao có thể nếu như nói không có ai có nói cũng sớm đã cỏ dại rầm rạp hơn nữa những thứ này khoai tây làm sao có thể dáng dấp lớn như vậy cái này rõ ràng chính là có người một mực xử lý cái này một mảnh tình cảnh lâm phong lạnh giọng mở miệng nói lời này vừa nói ra sau đó bên cạnh một đám người đều sửng sốt một chút sau đó cũng đều chân mày hơi nhăn lại hoàn toàn chính xác nha là một cái như vậy đạo lý nghĩ đến đây nhất thời những người này chính là đem trong tay khoai tây cho bông xuống sau đó đứng dậy quan sát bốn phía so với dòm bị cùng quái vật bọn họ đều vô cùng rõ ràng ở trong mặt thế trên thực tế đáng sợ nhất liền là người xa lạ không biết đối phương biết làm những gì nhất là giống như bọn họ như vậy bỗng nhiên bước vào người khác địa bàn rất dễ dàng sẽ để cho bản thân liền như chim sợ cành con mặt thế người sống sót cho là bọn họ là tới xâm lấn nói không chừng ở nơi này chỗ tối những người này liền chỉ nhìn chằm chằm quan sát đến bọn họ người nào cũng vừa lúc đó đ ô n g nhiên lâm phong bên cạnh có một người hướng về phía xa xa ám ảnh lớn tiếng dày một câu giờ này khắc này bầu trời đã tối xuống mất đi đèn nê ông buổi tối dường như muốn trở nên càng thêm đen nhánh bất quá ở lâm phong cái này một nhóm người bên trong trong đó cũng không thiếu một ít ánh mắt sinh ra biến dị dị năng giả, ánh mắt của bọn họ phảng phất như là dụng cụ nhìn ban đêm giống nhau có thể mang cái này quanh mình đen nhánh thấy chân chân thiết thiết một người trong đó một thân đại hãn mọi người lập tức chính là từ bên ngoài nhìn sang thậm chí còn có mấy người lập tức liền đuổi theo lâm phong hầu như có thể chứng kiến ở cái kia hắc cám bên trong có mấy bóng người lóe lên mà chết động tác nhanh vô cùng lâm phong có thể khẳng định là bọn người kia đã tại nơi đây ngồi trồm đã hơn nửa ngày đối phương vừa rồi vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy lâm phong bọn họ mà lúc này đoàn người bên trong nhất thời chính là xuất hiện nhiều loại quan mang cực kỳ hiển nhiên tại chỗ không ít dị năng giả đều chuẩn bị xuất thủ đều đứng ra tay đối phương cũng không có bất kỳ muốn trực tiếp đối với chúng ta phát động tấn công ý tứ nếu như nói chúng ta trực tiếp xuất thủ không làm được sẽ bị bọn họ hiểu lầm đến lúc đó biết mang đến cho chúng ta phiền thoái không cần thiết giờ này khắc này chúng ta có nhiệm vụ trên người đại sự biến hóa tiểu tiểu sự tình hóa không cần thiết trêu chọc những thứ này chuyện ngoài thân lâm phong hét lớn một tiếng lập tức chính là ngăn lại những người này mọi người đều là xoay người lại nhìn hắn tựa hồ có hơi khó hiểu lâm phong lời này vừa nói ra sau đó hắn chính là tiến lên hiện tại các ngươi tốt nhất không nên cho ta hạn chế cái chỗ này đối với chúng ta mỗi người mà nói đều chưa quen cuộc sống nơi đây cho nên không nên ở chỗ này trêu chọc phiền t o á i không cần thiết lâm phong nói một tiếng sau đó mọi người nghe vậy cũng đích xác là một cái đạo lý dồn dập đều là thu trong tay chính mình vũ khí nếu như ngay cả như vậy mọi người cũng không có bất kỳ p h ấ t lờ bọn họ lập tức chính là hướng trước mặt vào tới vài cái dị năng giả trước tiên xuất thủ đem mấy cái muốn chạy đi tên bắt lại trở về Quả n h i ê n không nói dữ liệu của tất cả mọi người đích đích s á c s á c vừa rồi trốn ở cái này bí mật quan sát bọn họ chính là vài cái m ặ t thế người sống sót mấy cái này người sống sót mặc quần áo trang phục cũng đã được coi là khéo mặc dù nói trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi vị nhưng cái này cũng coi là rất bình thường thậm chí so với cái này chút còn muốn mùi hôi thối bọn họ đều ngửi qua dù sao mạ thế bên trong chân quý nhất chính là chút thủy tương nguyên không có bao nhiêu người biết xa xỉ dùng thủy đi tắm gội đầu những người trước mắt này tuy là hơi có chút lão đàn dưa chua mặt mùi vị nhưng tối thiểu còn là một người không lẽ không phải cái loại n à y hoàn toàn không có biện pháp đến gần cái này mấy cá nhân thực lực cũng không tính được rất mạnh bọn họ chứng kiến l â m phong nhân thời điểm vẫn là mặt lộ vẻ sợ hãi giống như là đại ban ngày chứng kiến quỷ giống nhau từng cái từng cái đều là ở bên kia sợ đến hai chân như nhôn ra lâm phong thấy rõ ràng trong đó có mấy người bất quá cũng liền mới mười bốn mười lăm tuổi lớn so với lâm phong đại đô nhỏ hơn đặt ở mặt thế lời khi trước nhiều lắm cũng chính là một học sinh trung học dáng g i ấ p giờ này khắc này mấy người này chứng kiến lâm hồng bọn họ trực tiếp chính là quỷ xuống hàng năm dập đầu điều này làm cho lâm phong bọn họ đối diện liếc mắt cũng không nhịn được những mày mặc dù nói ở nơi này mà thế bên trong hoàn toàn chính xác ngoại trừ mất đi cùng quái vật ở ngoài còn cần đề phòng chính là cùng bọn họ giống nhau như lúc sở hữu hai con mắt một cái lỗ mũi nhân loại dù sao vật tư quá mức k hạn hiếm có đôi khi rất nhiều đại tân sinh như vậy sinh tuân giả bọn họ cùng bên ngoài lãng phí nhiều như vậy từng trải thời gian còn phải gánh vác lớn như vậy phiêu lưu chạy đến chỗ rất xa đi thăm dò một ít e rằng căn bản lại không tồn tại vật tư chẳng trực tiếp chém giết người khác loại này giết người c ư p của phải tới nhanh rất nhiều mà sát nhân dùng hàng loại vật này chỉ chia làm không lần cùng vô hạn lần. một ngày thể nghiệm qua một lần về sau vô luận ở mặt thế phía trước là cỡ nào thủ pháp người thành thật đều sẽ biến thành á c nhân dù sao cùng rất nhiều người mà nói coi thường chính là thiên đường liền là địa ngục nó đã không có luật pháp t ố t thúc đã không có đạo đức khiển trách mọi người tính ở chỗ sâu trong hắc cám xiềng xích đều bị mở ra mỗi người đều là ở thâm viên bên h à n h cậu một ngày ý niệm của mình xuất hiện bất kỳ chỗ không đúng như vậy cái này người sẽ dễ dàng ngã hướng thâm viên do đó càng ngã càng sâu xa vào trong đó cái này đều là chuyện rất bình thường những lời ấy mấy cái này nhìn qua tuổi không lớn lắm sinh t u n giả bọn họ cũng từng chịu đựng còn lại sinh tồn người h ã n hại tối thiểu lâm phong khẳng định như vậy chính là ở nơi này một mảnh e rằng vẫn tồn tại còn lại không ít sinh tồn giả nếu không những người này cũng sẽ không bí mật quan sát lấy lâm phong bọn họ thậm chí chứng kiến lâm phong bọn họ giống như là thấy được ngoại tinh nhân giống nhau các ngươi là ở chỗ sinh tồn giả sao còn có một mảnh k i a khoai tây là các ngươi loại sao không cần lo lắng nếu như nói cái k i a mảnh nhỏ khoai tây là các ngươi chúng ta có thể trả cho các ngươi một ít tinh thạch coi như một mảnh k i a khoai tây bị chúng ta mua lâm phong nghi v ấ n những người còn lại mở ra cái khác cửa bởi vì phóng nhãn toàn bộ hiện trường tự hồ chỉ có tuổi của hắn cùng những người này tương đối gần kề những người còn lại đều là hai ba chục tuổi nhìn qua hung ba ba hắn mấy người kia quả thực lắc đầu sau đó chỉ vào chị cùng với chính mình miệng không dành nhìn một cái nhất thời sửng sốt một chút chẳng lẽ nói những người này đều là không thể nói chuyện c â m nhất s a o bất quá xem ra đám người kia đều cực kỳ tuổi trẻ à nói thí dụ như nhãn thần bên trong lộ ra có chút hoang mang hắn liếc nhìn những người khác những người còn lại cũng đều lộ ra ngoài ý m u ố n không có nghĩ tới những người này c ư nhiên không thể mở miệng nói nhìn thoáng qua những người này trên người bọn người kia chút nào không c á i gì ngoài ý m u ố n thực lực của bọn họ tương đối thấp đều chỉ có năm dai trở xuống loại này cấp bậc đặt ở hiện nay trên cơ bản chính là thuộc về lấp đáy rất khó có độc lập ở bên ngoài sinh tồn năng lực nhưng là mấy người này lại cũng không có bất luận cái gì còn lại phương diện khác chỗ thiếu hụt điều này làm cho lâm phong biết ở bên cạnh họ khẳng định có một ít thực lực rất cường đại sinh tồn giả đ o à n đội phong ca những người này nhìn qua có chút vấn đề à không có mấy người ở lâm phong lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói lâm phong chân mày hơi nhăn lại có vấn đề hay không hắn cũng không biết hắn cũng không muốn biết chỉ là lấy ra vài cái tinh thạch đặt ở trong tay của bọn họ sau đó chính là ý bảo người bên cạnh t ố i lui mấy người này ngay từ đầu còn vô cùng sợ bắt không được ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn quanh mình bất quá các loại chờ mọi người đều sau khi rời khỏi bọn họ mới là nắm lên cái kia để ở dưới đất quân sự sau đó chính là lập tức chạy mất dạng ta còn tưởng rằng một nhà này hỏa sẽ không cần đâu không nghĩ tới bọn họ vẫn biết là tinh thần ta điều này nói rõ bọn họ nhất định là sinh hoạt tại một cái kích thước không nhỏ sinh tồn giả đ à n đội lời nói nhảm ngươi thực lực của những người này nếu như nói phía sau không có ai bảo hộ lời nói bọn họ cũng sớm đã bị những cái này dòm bị cùng quái vật g a i bẫy làm sao có thể còn có chỗ trống này trùng khoai tây trong mắt của ta những người này tám thành tựu là những cái này thân tác giả trong đoàn trong đoàn đội mặt cu ly chuyên môn phụ trách những thứ này trồng trọt các loại sự t ì n h lâm phong bên cạnh nhiều người cũng đều ở bên kia thất trùy bắt thiệt ý tứ cực kỳ hiển nhiên đại gia cũng đều đã đã nhìn ra những người này tám phần mười chính là một ít có vấn đề bất quá cụ thể có vấn đề gì cùng lâm phong giống nhau đều không muốn gây thêm rắc rối giờ này khác này lâm phong bọn họ là một người từ ngoài đến bọn họ thầm nghĩ muốn đi biết phía trước tây thị bên trong rốt cuộc là cái dạng gì tình huống muốn đi biết cái này không có dễ giả thành đến cùng ở địa phương nào chuyện còn lại bọn họ không muốn đi giải khai cũng không muốn đi quan tâm vô luận cái này phía sau có cái nào kinh tâm động phách sự t ì n h đều cùng lâm phong bọn họ không có quan hệ dù sao lâm phong hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực lại đi quan tâm còn lại địa phương tối hôm nay mọi người đều để phong điểm sau đó mọi người ăn no bụng sáng sớm ngày mai trời vừa sáng có thể thấy rõ ràng đường chúng ta đi liền lâm phong mở miệng nói quanh mình người toàn bộ đều là gật đầu buổi tối tự nhiên sẽ có người tới canh gác tuần tra lâm phong cả đêm cũng không có nghỉ ngơi bất quá suốt đêm không nói chuyện cũng không có phát sinh bất luận cái gì khiến cho hắn ngoại ý muốn sự tỉnh chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít g i ò m bị từ đằng xa rời rạc qua đây bất quá cũng, cũng chỉ là qua đây tặng đầu người mà thôi mọi người tiếp tục hướng phía trước xuất phát khoảng cách mục đích còn có cuối cùng năm mươi cây số cuối cùng này năm mươi km chúng ta rất có thể sẽ gặp phải đại quy mô g i ò m bị hoặc là quái vật càng là dựa vào ngươi loại thành thị này địa phương càng là nguy hiểm mọi người đều để cao cho ta cảnh giác muốn ngàn lần không thể rất bất cẩn trừ những thứ này ra mất đi quái vật ở ngoài chúng ta còn phải đề phòng có thể sẽ có đại lượng người sống sót ở nơi này tây thị phụ cận đến lúc đó nếu như gặp phải một ít vốn có cường liệt công kích địch ý người sống sót có thể trực tiếp xuất thủ phản kích bảo trụ mạng nhỏ mình là tiền đề đóng băng hô lớn toàn bộ đoàn xe một lần nữa bước trên chạy lộ trình mục tiêu chính là năm mươi km bên ngoài tây thị tây thị làm vì một cái địa cấp thành phố nhân khẩu đại khái ở năm triệu đến mười triệu trong lúc đó ở mặt thế trước kia cũng coi là có chút danh tiếng chủ yếu chính là địa cấp thành phố bên trong có một ít danh thắng cổ tích có người nói trong đó có một sở hữu hơn ngàn năm lịch sử trong lòng đất suối phun bất quá cực kỳ hiển nhiên cái này suối phun theo mặt thế bạo phát cũng đã khô cạn một lần này coi thường không chỉ là đối với nhân loại mà nói là một lần hạo kiếp đồng dạng cũng sẽ khiến cho rất nhiều trên địa cầu lịch sử cổ tích toàn bộ đều cùng theo một lúc biến mất ngày hôm qua chúng ta thu được ga sán những cái này tiểu tử cùng chúng ta tin tức phản hồi nói có một nhóm người xa lạ lái xe không biết từ chỗ nào tới xem ra dường như nhân số không ít vừa lúc chính là vọt tới chúng ta một cái khoai tây trồng cho hán còn đem chúng ta một mảnh khoai tây cho đạo đây là nhóm người kia cho tinh thạch giờ này khắc này, ở cách cái này một mảnh pha loãng đại khái mười cây số núi lâm bên trong nơi đây đã có rất nhiều bị đ à o rỗng trong lòng đất động rộng rãi những thứ này tan động bên trong đen nhánh không ánh sáng nhưng tỉ mỉ bên trên nhìn qua có thể phát hiện mỗi cái tan động bên trong tựa hồ đang vách tường kia trên đều treo mấy cây đ ế n cái kia ngọn đ ế n rất rõ ràng còn đang sử dụng mỗi cái trong động đá vôi đều có đơn giản một chút đồ dùng trong nhà nói thí dụ như giường ngăn tủ trâu giữa mặt bàn trái đánh răng các loại đồ đạc toàn bộ đều có chỉ bất quá vô cùng ẩm ướp bên cạnh còn có một chút giọt nước giờ này khác này ở trong đó lớn nhất một cái tan động bên trong có một đám người đang ở, bên trong tụ tập ở này. Ở mỗi người bọn họ trước bàn đều bậy một ít xem ra giống như là thỏ một dạng động vật toàn bộ đều đã bị bao bì một đám người đang ở bên trong ă n thì thỏ bên cạnh thì là từng v ò từng v ò rượu hộp cùng một ít bia lo nước đ ỗ n g nhiên trong đó có một người tiến lên nói rằng cái kia ngồi ở trước mặt nhất một cái người vạ vỡ hắn n mầm đầu chính là chân mày hơi nhăn lại thậm chí toàn bộ trong đại sảnh người còn lại cũng đều là đưa ánh mắt tụ tập ở này rơi vào cái kia một ông láo trên người ta cũng là mới mới biết sự tình người vạm vỡ không có nhiều lời chỉ là để trong tay xuống thì thỏ sau đó liền đi tới lao đầu trước mặt nhìn lướt qua A s thả thả á chương lý m bảy h trăm mười ba ngã không bệnh thật đúng là quá đúng dịp nha người vạm vỡ vươn ra một tay đem các loại tinh thạch toàn bộ đều là chộp vào lòng bàn tay ngươi là nói a sán đêm qua thấy được rất nhiều xe không biết từ chỗ nào lái tới mục đích chính là tây thị cái gì à hắn cái ó nói, có có hay không thể nhiêu nhiêu thực như thế bao bao cùng người người diện nào. cụ cuộc lực c rốt lại đối xe là này lao đầu nhi lập tức chính là sỉ sỉ s á c h s á c h đem ngày hôm qua một sự tình nói đơn giản một ít thực lực như thế nào tự nhiên a sán bọn họ không cảm giác được không được số lượng có bao nhiêu cái kia a sán cũng là nhớ kỹ rõ rõ rằng rằng trực tiếp nói đúng là một thứ đại khái mặc dù nói a sán thực lực của bọn họ không thế nào cao thế nhưng ở đại vương thượng đâu ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh bày ra vừa ra sau đó nhất thời toàn bộ trong đại sảnh không ít người đều là ánh mắt rơi vào cái kia người vạm vỡ bên trên người tới còn không í t à, đã như vậy lời nói chúng ta đây nên chủ động hành động à, những người này nhất định là lai giả bất thiện thiện giả bất lai thật xa không biết từ chỗ nào chạy đến chúng ta tây thị tới nhất định là không có an hảo ý nếu bọn họ muốn đi qua tiễn vật liệu nói vừa lúc cái này lập tức sẽ qua mùa đông chúng ta nhân viên này cũng thiếu xe cũng thiếu bọn họ thật vẫn chính là cập thời vũ a người vạm vỡ nhất thời chính là lộ ra nụ cười dữ tợn toàn bộ trong đại sảnh không ít người cũng đều là vẻ mặt cười nhạt duy chỉ có lao nhân kia khuôn mặt trắng bệnh ở bên kia run lầy bẫy ung dung, dung bọ lái xe một đường về phía tây thức tiến hành đi đệ nhất nói kiểu dáng âu tây quả nhiên càng ngày càng nhiều tăng sự đã xuất hiện những thứ này tăng sự đã không phải là mười mấy cái mấy trăm tiểu quy mô bảy dòm bi thể đều là mấy nghìn thậm chí còn có thể chứng kiến mấy vạn dòm bi liếc mắt nhìn qua phảng phất như là con kiến giống nhau tụ tập cùng một chỗ người đông n g h ì n g h t căn bản là nhìn không thấy phần cối u kích thước như vậy mất đi khiến cho lâm phong bọn họ cũng không khỏi không xe đ ố dưới tình huống này bọn họ căn bản cũng không có l à m p h á p có thể x ô n g quá khứ mặc dù nói đội xe bọn họ bên trong cũng có một chút chuyên môn đã biến cải xe nói thí dụ như ở đầu xe thêm chứa một ít giày cái cặp bản hoặc là thêm chứa một ít mũi khoan các loại đồ đạc Phản、phất ả n p h như là đục lỗ giống nhau bay thẳng đến vọt tới trước dưới tình huống này xoay tròn mũi khoan có thể đem những cái này cản đường z o m bi e toàn bộ đều trong nháy mắt xé nát những thứ này z o m bi e mặc kệ hắn mười sáu tiền nhiều tối thiểu hắn có một khuyết điểm phần lớn cả người đều là hữu thực thân thể độ cứng tương đối bắt được tại loại này cao tốc xoay tròn mũi khoan người chết nhà phần lớn đưa ra thị trường đều sẽ bị xé thành mà nhỏ bất quá dưới mắt những thứ này đưa ra thị trường thật sự là nhiều lắm vẹn vẹn liền dựa vào cái này mấy chiếc xe cực kỳ hiển nhiên là không có khả năng thông qua mọi người đều là ngừng xe của bọn hắn tuyển trạch ở vừa quan sát xem có hay dù sao bọn họ muốn phán đoán không có dễ thành đến tột cùng ở địa phương nào cái này kiểu dáng âu tây bọn họ là nhất định phải tiến vào bên trong nếu không vẹn vẹn chính là ở ngoại vi căn bản liền không thể nào biết bên trong rốt cuộc là cái dạng gì tình huống bất qua dưới mắt lâm phong chứng kiến cái chỗ này tụ tập nhiều như vậy z o mi b e liền trên cơ bản có thể khẳng định là cái này tây thị lý diện hoặc là liền là có không ít người sống sót bộ lạc hoặc là chính là toàn quân bị d i ệ t lâm phong huynh đệ lúc này cái chỗ này tụ tập nhiều như vậy z o mi b e chúng ta được tìm một biện pháp mở một con đường khác tiến vào bên trong a ân c h ú n ta tự do tối cao Cái cũng cùng chào cũng chuẩn Cũng có cái lạc, chúng cái cái cũng chạy trước câu, chính chỗ lạc. kia đi tới hỏi tiếng. nhiên phải người kia biết nơi người kia biết đi biết hỏi vài nói người không Không không hỏa nhân đang thương thảo qua phía sau đang qua ta thanh địa nhất nhân thương Phong Phong bọn như bên kia dùng ống nhỏm này sống nhân nhân, hơn bọn này phương sống thảo họ thăm họ mấy mấy một gật tự sót sót Lâm Lâm đâu. đây đã đầu, đã đêm gì. gặp Sớm là là là là bộ bộ vậy, bị ở dò. lâm phong gật đầu ngày đó xác thực cũng là vì tránh cho phức tạp cũng không có muốn đi từ những này nhân khẩu bên trong muốn nhiều hơn một ít tin tức hữu dụng hơn nữa từ mấy người kia biểu tình có thể nhìn ra được những người này đối với lâm phong những thứ này mạch sinh mặt mũi dường như vô cùng kiên kỵ cảnh giới dưới tình huống này muốn phải từ đối phương trong miệng biết tin tức hữu dụng khả năng này tự nhiên là cực kỳ bẽ nhỏ bất quá lâm phong luôn có một loại cảm giác nếu như nói đối phương thật đúng là phụ cận đây cầu sinh, sinh tồn người nói như vậy bọn họ nhất định sẽ có gặp lại cái kia một mặt cũng đang lúc bọn hắn loại nghĩ gì này thời điểm toàn bộ đội ngũ tiếp tục hướng phía trước vào đ ồ n g nhiên bọn họ liền thấy xa xa một cặp nhân mã xuất hiện những người này cũng đều mở ra một ít đã biến cải xe những xe này nhìn qua vô cùng cồng k ệ n h thậm chí ngài nói đúng không kỳ thực chúng ta thấy được một cỗ xe tăng cái tiêu tản cỡ xe xông lên phía trước nhất rất nhanh là đến lâm phong bọn họ tả hưu đem lâm phong đoàn xe của bọn họ vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài sau đó chính là từ bọn họ trong xe nhảy xuống cho thuê bên trên hơn trăm người những thứ này hơn trăm người bên trong đại bộ phận đều là chút thành niên nam tính không có một là vượt qua ba mươi tuổi đều là chính trực tráng niên thời điểm từng cái trong tay đều là cầm tên là mỗi người bắt m ạ c đều vô cùng kiêu ngạo quái hoặc là đều là một ít nhìn qua phảng phất là lưu manh đệ đệ một dạng đầu trọc hoặc là chính là một ít mỏ hạ cạn tiểu tóc thỉnh thoảng còn có thể ở trên người của bọn họ mông lung đỏ lên đánh đinh đinh ủ thai thấy vô cùng xã hội mà những cái này tinh ấu một ít nữ tính từng cái từng cái cũng đều ăn mặc phảng phất một cái tiểu thái mội giống nhau thấy thế nào đều làm cho cái này ước chừng hơn trăm người đều là phía trước một ít hôn xã hội tiểu lưu manh những người này mỗi người đều là mặt mang chẳng đáng màu sắc đánh giá lâm phong bọn họ trong đó còn rất nhiều người đều là ánh mắt c h ẳ n à u lâm phong trên xe nhãn thần bên trong lộ ra không thêm bất luận cái gì che giấu tham lam. rất nhanh thì là từ cái kia tản cờ bên trong xe chui ra ngoài một cái người và vỡ cái này người và vỡ khá lắm thắt lưng của hắn bên trên treo nhất bà bà phi nào trên mặt của hắn còn có một cái vô cùng rõ ràng đa bà nhìn qua cũng không có để lại bao lâu cầm trong tay của hắn lấy một bà có điểm gì xét quý danh bữa hắn từ trong xe trôi chảy nhảy xuống tới nhất thời cái này mấy trăm người chính là hướng lâm phong bọn họ đã đi tới lâm phong các loại chờ người đưa mắt nhìn nhau lên mắt đều đó có thể thấy được lẫn nhau trong ánh mắt có một cỗ kiểu khác ý nhị cái kia bảo tiêu đại hắn đi tới lâm phong đắm người đoàn xe trước mặt quan sát đám người liếc mắt lâm phong mấy người cũng đều là vẻ mặt cười lạnh xem của bọn hắn cái này cường tráng đại hắn chiều trên mặt đất đói ra cái nước bọn khiến người ta vừa cười vừa nói các i n h đệ các ngươi đây là từ nơi nào tới à muốn đi đâu có thể đừng nói cho ta các ngươi muốn đi tây thị a lâm phong đám người toàn bộ y nguyên vẫn là khuôn mặt cười nhìn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn nói chuyện cùng hắn y tứ k h u é t rượu thiên bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống hai nhóm người cứ như vậy cười lạnh lấy nhìn trừng lấy hắn toàn bộ trong không khí tràn đầy thuốc nổi nhị nhi cái này ngược lại thì khiến cho người vạm vỡ chân mày hơi nhăn lại ồ có chút ý t ư a chẳng lẽ cái này mấy trăm người đều là câm điếc hay sao hả? các người nơi đây ai có thể nói chuyện ai là dẫn đội cho lão tử tiến lên một bước nếu không ta hồ tam gia biết cho các người biết cái gì gọi là kiêu ngạo tháo tam thối cũng sẽ cho các người biết cái gì gọi là làm mất đi để muốn cho các ngươi chỉnh đi ra nói cho các ngươi biết ta hồ tam gia nhưng là có tính khí nhẫn mại là có hạ độ không có rảnh ở các ngươi đây nơi đây cùng các ngươi phát triển t h ứ c thời cho ta tự giới thiệu từ đâu tới đây muốn đi đâu mục đích là làm cái gì kéo cái này cầm trong tay cự phủ bảo tiêu đại hán chính là đem trong tay hắn búa hướng trên mặt đất hung hăng bổ tới nhất thời chính là chuyển đến ở một tiếng phi thường thanh âm thanh thúy sau đó cái kia bị búa sở đập đại đ i ệ u toàn bộ đều như quy bối giống nhau nứt ra cực kỳ hiển nhiên thanh này búa trọng lượng xa rất không giống nó vẻ ngoài nhìn qua vô cùng biến chất vừa vặn tương phản thanh này búa cái tiết nhưng là một cái thứ thiệt nhị tinh cấp bậc linh khí cũng là cái này người vạm vỡ cho rằng đồ g i a truyền một dạng đồ đạc thậm chí mỗi lúc trời tối lúc ngủ hắn đều phải đặt ở bên cạnh mình nói một câu khoa trương đó chính là nói bên cạnh hắn có thể không có nữ nhân nhưng nhất định phải có cái trôi này bữa như vậy hắn mới có thể ngủ được cắt ổn giờ này khắp này tại nơi ti mấy trăm nhìn qua giống như là côn đồ lưu manh tiểu đệ cũng đều là ở bên kia cười lạnh liên tục ta nói tam g i a sẽ không đem đám người kia làm cho sợ choan vang à những người này đường xa mà đến xem bọn họ vũ khí này trang bị vậy cũng không phải là cái gì câm điếc đại quân cái nào lúc nào còn có nhiều như vậy câm điếc thật đúng là mắc như vậy à hơn nữa các ngươi có phát hiện không cái này toàn bộ trong đội xe toàn bộ đều là chút đại lao ra nhóm kỳ quái à chẳng lẽ bọn họ muốn gái thời điểm liền trực tiếp tìm một người nam giải quyết ta ngược lại là rất tốt kỳ bọn họ là làm sao làm chân dùng côn còn nhiều như vậy cần gì phải muốn là bọn hắn không dám quay quay phối hợp trực tiếp chính là đem bọn họ một đao chặt chỉ đơn giản như vậy còn dám phản kháng sợ là không biết nơi này là địa bàn của ai ai chính là đối diện hải tử ở bên kia ngốc đứng cần gì phải à chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi ở chỗ này đờ ra phát triển các ngươi coi như là cầm nói nghe được chúng ta mới vừa nói câu nói kia à nói cho các ngươi biết chúng ta hồ hồ tam g i a mới vừa nói những lời này cũng không phải là sợ các ngươi cũng không có thời gian d ố i cùng các ngươi ở chỗ này chơi thái ra ra trên thực tế đâu đổi mau nói cho chúng ta biết lai lịch của các ngươi sau đó lưu lại một nửa vật tư còn lại các ngươi có thể còn đản chúng ta cũng không muốn vào lúc này hạ tử thủ nhưng nếu như nói các ngươi mở ra phản kháng hoặc có lẽ là các ngươi không tin tả vậy các ngươi đại khả thử một lần hồ tam ra sau lưng một loại người toàn bộ đều là ở bên kia vẻ mặt thực sự nụ cười trận này không còn nếu như đặt ở mặt thế lời khi trước đây tuyệt đối là có thể đem những người còn lại đều bị dọa cho phát sợ thậm chí có thể nói cái này khoảng trăm người tuyệt đối cũng coi là lòng của tất cả mọi người mạnh miệng dù sao ở mặt thế phía trước tuy là mỗi người đều coi thường hắn cứng tiểu lưu manh cho rằng cũng chỉ là một ít xã hội sâu mọn nhưng trên thực tế cuộc sống thực tế bên trong sợ nhất gặp phải chính là những địa khu này tiểu lưu manh dù sao những người này cái kia đều là trong đồn công an thách quen căn bản cũng không quan tâm mặt cũng không sợ cho nên hầu hết thời gian cái này thông thường thị dân gặp phải những thứ này d ù côn tiểu lưu manh cái kia đều là có thể nhịn được thì nhịn không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn trừ phi là một ít có quan hệ nếu không trên cơ bản giống như là gặp đại họa trong đầu giống nhau dù sao đây là cái gọi là diêm vương dễ t r ọ c tiểu quỷ khó chơi nhưng mà trên thực tế đừng nói là mạch tiếng phía trước hồ tam ra bọn họ cái đội hình này là hóa trang số người này ở mặt thế sau đó bọn họ đó cũng là luân thi không phải tiên có không ít đoàn xe gặp phải ló bản Vậy trong h như là đại ban ngày gặp phải quỷ, thậm chí giống như là gặp phải ì giống ngày gặp giống gặp đại ban là là mấy quỷ, t ă m dòm mất đem mình bị bị bọn bắt giống không không không người nói hai lời nhau, đến không được, đem trên chạy, chạy họ h quay sau đầu đều có đó đã được, được, cả c tất vật tư sợ b ọ hắn, thậm chí hồ n tâm t ra. r o lúc đó gặp phải vài cái tiểu tuổi trẻ na có thể ta cũng là trai tài gái sắc nam dáng dấp vô cùng x o á i quả thực giống như là điện ảnh nam minh tinh giống nhau cái kia nữ nhân dáng dấp cũng vô cùng không kiên nhẫn như thiên tiên hạ phàm lúc đó cái kia hai cái tiểu tình nhân k h ông nói hai lời chính là cho bọn họ quỳ xuống c u ố n quýt dập đầu một bả nước mũi một bả nước mắt đàn ông kia thậm chí sợ đến liền phát liệu tất cả đi ra cái kia nữ nhân cũng không khá hơn chút nào s a u lại đàn ông kia liền m a n g cái kia nữ nhân trực tiếp đưa cho bọn họ khi ta lễ vật đổi thuộc về mình một cái mặt nhỏ s a u lại cái kia nữ nhân liền trở thành bọn họ trong đó một phần tử còn đàn ông kia hồ tam g i a ngược lại cũng không có đối với đối phương động tay chân gì vô cùng chú ý đạo nghĩa giang hồ chỉ cần đối phương đem vật mình muốn toàn bộ lấy ra sẽ lưu đối phương một cái vòng tay phong đối mới trở về đi giờ này khác này ở hồ tam ra sau lưng cái kia cả đám dồn dập đều là vẻ mặt lỗ kim phản phất như là ma đầu trên đời bên ngoài trong đó có người còn tại đằng kia bên liếm cùng với chính mình trong tay đại đao nhìn qua giống như là một cái khát máu đồ tể giống nhau tràn đầy lưỡi hiếp nam nhi ở tầm mắt của bọn họ bên trong lâm phong nhân cũng tốt vẫn là quét khiếu thiên bên kia cũng được mỗi người cũng chỉ là vẻ mặt cười nhạt không khí bên trong vẫn như cũ còn là vô cùng trầm mặc thậm chí so với vừa rồi nhiều rồi có chút xấu hổ giống như là hồ tam gia cái này khoảng trăm người ở hát kịch một vai giống nhau dưới đài khán giả toàn bộ đều ở bên kia nhìn ngủ ga ngủ gật không có ai phản ứng đến hắn nhóm loại cảm gi lâm phong đám người tự nhiên mà vậy giống như là xem giống như con khỉ xem của bọn hắn đám người kia vẻ ngoài trang phục nhìn qua vô cùng côn đồ lưu manh tràn đầy một cái uy hiếp tính rất dễ dàng hù được người thường thế nhưng lâm phong bọn họ là ai vậy cũng tuyệt đối không phải thông thường sinh tuận giả từng cái từng cái cũng đều để sinh ý tới trong chết đi trải qua địa n g ụ c khảo nghiệm cũng đều thấy qua địa n g ụ c là dạng gì đối phương loại trang diện này hoàn toàn không có cách nào kinh sợ đến bọn họ thậm chí còn đều có chút nhớ cười giống như là một cái nghiên cứu sinh đang nhìn một cái tiểu học bên trong học bá ở bên kia trang bức giống nhau t a m gia những người này dường như không phải sợ chúng ta nha thậm chí tại sao ta cảm giác trong ánh mắt của bọn hắn có một tia kiểu khác ý nhị a i chính là chỗ này hình như là đang nhìn kẻ ngu si giống nhau người ở đây cũng quá kiêu ngạo à, còn là nói những người này có lai、like、lịch lớn t a m gia ta cảm thấy những người này cũng không đơn giản chúng ta có thể hay không đem bọn họ cho h ù dọa à. t a m gia cái này tiên sinh chắc là từ địa phương còn lại tới được hơn nữa nhìn bọn họ chiếc xe kia vũ khí trang bị vậy cũng không phải là cái gì thông thường người sống sót hơn nữa số người của bọn họ cũng không ít làm sao luôn cảm giác dường như thực lực bọn hắn rất mạnh lượng chúng ta cũng là đã c h ú n g thiết bản y lâm phong đám người thờ ơ tự nhiên mà vậy là khiến cho hồ t a m gia bên này người ngược lại thì xuất hiện nghị l u ậ n việc không ít người chân mày hơi như bắt đầu dựa theo bọn họ phía trước kinh nghiệm thường thường bọn họ bày ra loại này tư thế thời điểm một ít nhát gan cũng sớm đã sợ đến hai chân như nhuận ra nhưng là lúc này đây đâu lâm phong bọn họ toàn bộ đều dùng một loại xem tiểu bằng hưu ánh mắt xem của bọn hắn loại ánh mắt này khiến cho mỗi người bọn họ đều cảm giác vô cùng khó chịu thật giống như mình bị người k h á c khinh bị giống nhau không có bất kỳ tôn nghiêm hồ t a m gia tự nhiên cũng phát hiện điều này hắn liếp nhìn con ngươi trừng lo nhìn một cái nhất thời d o ạ cho giật mình n hắn phát hiện trong lòng có rất nhiều người thực lực hắn c ư nhiên đều nhìn không thấu điều này làm cho hồ t a m gia trong lòng cảm giác nặng nề chẳng lẽ nói những người này thật đúng là có bệnh mà đến thật đúng là thực lực rất mạnh tồn tại có thể là đối phương đến tột cùng là từ chỗ nào tới hắn hồ t a m gia ở nơi này một mảnh cũng là lan lộn thời gian thật dài à ở đâu có cái gì rất cường đại người sống sót bộ lạc hắn đều vô cùng rõ ràng thậm chí hắn có thể phi thường khẳng định nói phóng nhãn năm mươi trong vòng căn bản cũng không có cái gì rất r a dáng tâm linh bộ lạc chẳng ỉ chỉ có cái cũng cùng cường cái cũng có như vậy 30, 40 người phía trước hắn còn chẹt có công được cùng Chương c nhóm vài vô vậy vơ vét vật vô ràng, tài thành tối người kia mỗi lời. quá, hắn như phía hắn theo thủ hạ thể nghe h bắt bắt mang bên sản lần lớn đều đều qua rõ một một một tư, lẽ nói bọn người kia là từ chỗ rất xa tới được nếu quả thật là như thế làm thực lực của những người này khẳng định không đơn giản đoạn đường này t h i ê n tân vạn khổ không nói nhất định sẽ gặp phải không ít quái vật cùng do bị công kích nhưng là bọn hắn lại cũng có thể từng cái hóa giải hơn nữa ta xem bọn hắn trước mặt nhất cái kia mấy chiếc xe mặt trên có không ít huyết dịch đã nói lên bọn họ là một đường cũng không phải là xuôi gió xuôi nước tới được mà là một đường dễ tới những người này thực lực khẳng định không đơn giản hồ tam gia cũng vào giờ khắp này làm ra phán đoán của mình mà phía sau hắn cả đám cũng đều là một trơ mắt nhìn hồ tam g i a hồ tam g i a ánh mắt lấp lóe một cái sau đó nhìn lâm phong người nói chư vị huynh đệ có thể hay không nói cho chúng ta biết các ngươi từ chỗ nào tới đến nơi này chính là vì sự tình gì chúng ta thật không dám đâu diếm nghĩ biện pháp tại nơi này cũng đã là sinh tồn mấy tháng đối với cái này một vùng vô cùng rõ ràng nếu như nói các ngươi muốn ở chỗ này làm những thứ gì lời nói chúng ta đây có thể giúp các ngươi lời này vừa nói ra sau đó nhất thời hồ t a m r a sau lưng những người đó r ồ n r ậ p đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên cực kỳ hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng hồ t a m r a trong mồm thế mà lại biết nói ra lời như vậy ngữ đây đã là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ bọn họ vốn tưởng rằng hồ t a m r a sẽ mang bọn họ và phía trước giống nhau một lần nữa thành công cấp được một nhóm vật tư hơn nữa còn là lấy một loại không cần tốn nhiều sức tư thế sẽ không rất nhanh những cái này hồ tam ra phía sau ăn mặc không phải chủ lưu giống như là du côn tiểu lưu manh một dạng một đám người hầu thanh niên cũng đều lập tức là cười tươi như hoa nhìn qua áp căn bản không hề phía trước cái kia một cô hung tợn dáng dấp như vậy một trong màn ngược lại thì làm được lầm phong bọn họ một ít ngây ngẩn cả người từng cái từng cái sau đó đều bật cười bọn người kia chẳng lẽ là ở theo chúng ta trình diễn biến sắc mặt trò và sao khả ái thực sự là đủ khôi hài đây này phía trước cái kia một bộ dáng nói như thế nào vẫn có chút lực uy hiếp làm sao hiện tại giống như là thay đổi một người giống nhau như vậy chi hoa ái dễ gần hoa ái dễ gần còn tạm được bất quá xem d á n g dấp đối phương cũng chưa nói tới bất kỳ hòa ái dễ gần bất quá nếu bọn họ nhật túng chúng ta đây cũng không có tất muốn ra tay vốn đang cho rằng muốn làm lớn một trận lâm phong cùng một đám người dồn dập đều lắc đầu một cái bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng là muốn ở bên cạnh lảo đảo còn chuẩn bị là muốn đại động c ă n qua lúc đầu bọn họ là không phải nghĩ thế nào đi phức tạp đi t r e o t r ọ c không cần phải phiền p h ứ c dù sao bọn họ tới nơi này mục đích chủ yếu liền là muốn đi tìm hiểu cái này không có dễ thành đến cùng ở địa phương nào dọc theo con đường này chuyện xảy ra tự nhiên là có thể đại sự biến hóa việc nhỏ đây là n u y ệ n diệu nhất cũng là ổ thỏ Bất t quả r ư ớ các mắt c i này ngươi phải chủ l u nếu như là miễn cưỡng tới gây chuyện quả tên, tới Bất biết mắt tinh thần,、có、thể là nhìn ra lâm phong thực như miễn cưỡng nói, như bọn khẳng định cũng không ngại. bọn người cũng nhìn Phong bọn hắn không họ là là là Lâm lực ai kia coi có có gây vậy đ sẽ e ra n g ả n nhất thời đều â u chuyển thái độ chính Các người độ độ đ lớn. là sẽ ra 360 độ bị lớn. Các người đều vẫn là cố gắng tự giác nếu nói như vậy chúng ta đây cũng không cần lại đại động t ă n q u a chúng ta đây liền trực tiếp bắt đầu hỏi các ngươi biết cái này không có dễ thành ở địa phương nào lâm phong bên này gần nhất liền có một người tiến lên khai môn kiến sân hỏi lời này vừa nói ra sau đó nhất thời mấy người này toàn bộ đều là biểu tình sẽ thành một cái vô luận là lâm phong c ũ n g tốt vẫn là quét hiểu đỉnh cũng được khi bọn hắn thấy được đối phương cái này thật nhỏ biểu tình biến hóa sau đó toàn bộ đều là nói thầm một tiếng hấp dẫn nhìn như vậy tới đối phương là vô cùng rõ ràng cái này không có dễ chi thành tối thiểu cũng lý giải quá nếu không làm sao có thể ở tại bọn hắn một nghe được cái tên này sau đó những người này sẽ xuất hiện loại phản ứng này còn là nói mấy người này thẳng thắn bọn họ bản thân liền là không có dễ chống đỡ bất quá cái khả năng này cũng không lớn tối thiểu ở lâm phong xem ra trước mắt cái này nhất h ỏ a nhân ăn mặc giống như là coi thường phía trước những cái này không phải chủ lưu giống nhau hoàn toàn liền là một bộ đầu đường tiểu lưu manh trang p h ủ nếu như nói không có dễ thành chính là như vậy một cái tổ chức lớn lời nói nói thật lâm phong trong nội tâm còn là phi thường thất vọng đối phương liền loại trạng thái này còn dám t ơ i âm thầm làm khó dễ cái kia tuyệt đối không phải bọn họ thự quan g căn cứ cùng tự do chi thành ngày lành chấm dứt mà là cái này không có dễ chi thần những ngày an nhàn của hắn chấm dứt đối phương đây chính là nhất chuyển máy móc lúc ở lâm phong cùng q u á c khiếu thiên xem ra cái này không có dễ thành sở dĩ dám trêu c h ọ c bọn hắn dù sao thực lực không đơn giản làm sao ngươi biết cái này không có dễ thành có lời gì trực tiếp liền khai môn kiến sân ó i còn là nói các ngươi chính là chỗ này không có dễ thành tiểu đệ lẽ nào cái này không có dễ thành ở nơi này tây thị lý diệ ba lâm phong một cái kêu láo l o n g khẩu nhân ngầm hiểu lập tức hỏi ra những thứ này phi thường mấu chốt chính là lời nói một bên quách khiếu thiên mấy người cũng toàn bộ đều là cẩn thận nghe hồ tam gia cũng các loại chờ người đưa mắt nhìn nhau l ư ớ c mắt bọn họ toàn bộ đều trầm m ặ t một chút sau đó mới là nhìn lầm phong bọn họ cũng không gấp trả lời lý mồ đắng người nói ra vấn đề ngược lại vẫn hỏi ngươi hỏi bọn hắn một vấn đề c á hồ tam ra hít sâu một hơi hỏi những lời này lời này vừa nói ra sau đó lâm phong cùng bách khiếu thiên liếc nhau một cái ta tin tưởng ngươi là cái người thông minh ở ngươi làm ra tuyển chạch phía trước trên thực tế trong lòng ngươi đã có đáp án n g ư ơ i nên cũng nhìn ra được chúng ta thực lực của những người này không đơn giản à thật không dám đâu diếm nói cho các n g ư ơ i biết chúng ta là từ một trăm km ra địa phương tới trong thời gian này đã trải qua không biết bao nhiêu tăng sự cùng q u á i vật thế nhưng toàn bộ đều bị chúng ta sinh ra hơn nữa có thể yên tâm nói cho các n g ư ơ i biết trong quá trình này chúng ta không có một huynh đệ thủ thương hiện tại các ngươi có thể yên tâm à đem các ngươi hết thể biết đến cái này có quan hệ với không có dễ thành tin tức đều nói cho chúng ta biết nếu như nói tình huống là thật chúng ta còn có thể cho các ngươi phần thưởng nhất định dĩ nhiên nếu như các ngươi chuẩn bị lấn gạt chúng ta hay hoặc là hồ lộng lời của chúng ta như vậy thì cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình tin tưởng chúng ta chúng ta cũng không phải là cái gì thư nam hữu nghị nữ càng không phải là cái gì nhân từ nương tay h ạ n g người hồ tam gia nghe được lâm phong bọn họ như vậy một cái lập lờ nước đôi đáp án cũng là lâm vào một mảnh trầm mặc đây cũng là lâm phong thủ đoạn của bọn họ mặc dù nói cái này hồ tam gia mở miệng hỏi bọn họ là hay không rất mạnh cái này trên thực tế bản thân liền khó trả lời đối với cái này hồ tam gia mà nói dạng di thực lực là mạnh mẽ dạng di thực lực lại gọi là không mạnh dạng gì thực lực lại là siêu cấp mạnh mẽ bản thân này liền không có một giới định bất quá lâm phong bọn họ biết không biết mới là một người nhất đồ sợ hãi có đôi khi chính là muốn cùng đối phương chơi loại này cảm giác thần bí đối với mới có thể chân chính cảm giác được sợ hãi nếu như nói bọn họ đem thực lực của chính mình cho lời nói ra cái này cố nhiên cũng có thể đem cái này hồ tam cũng cho c h ấ n n h i ế p nhưng cùng lúc cũng rất có thể biết bại lộ bọn họ một ít tình báo một phần vạn cái này hồ tam ra bên trong tâm bên trong cất g i ấ u kiểu khác tâm địa giang d i ả o chẳng phải là lâm phong bọn họ làm ruộng chính là gặp người lưu ba phần cái này là tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì nhiều chuyện này ngươi hỏi bọn hắn cũng không trả lời chỉ là lưu thời gian khiến cho cái này hồ t a m gia chính mình đi suy nghĩ hồ t a m gia lúc này tự nhiên là vô cùng cụ kết lâm phong vừa rồi bọn họ cái kia trả lời quả thực giống như không có trả lời giống nhau duy nhất để cho bọn họ ngoài ý muốn làm một trăm km cái kia cách bọn họ nơi này đã phi thường xa vời có thể nói là từ một người tỉnh tới được cái này một loại khóa tỉnh hành động để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị Ở chứng tham ự c p h í trước thông nhau, tứ diện bắt đạt thiếu tình, người ớ cái cái căn cũng có nhau nhảy không diện bản sáng gọi qua kia sự s tại mặt, cái nói chính mình h ăn n ra k ô gia chừng b u ổ chiều liền chạy tới vách tỉnh liền tới đi ăn sắt đ ị phương bản xứ đ ặ chúng sắc, cái này n là đều rất b ì thường, thế mặt thế thể rất Tam nhưng không phải khoái. người nơi này nào này động điên cuồng, dàng gặp ở loại cái kia làm dám dám mị sau sao sẽ ra, đó, có có cử c dù dễ dò ta thật muốn đem không có dễ chi thành sự tình nói cho bọn hắn biết những người này bọn họ cũng, cũng không có nói ra lai lịch của bọn họ là cái gì cái này không có dễ thành thế lực cường đại đến mức nào chúng ta nhưng là rất rõ ràng a chính là ngô căn thành đắng người kia hiện tại đã là triệt đầu triệt đôi người điên nếu để cho bọn họ biết nói chúng ta bán đứng lời của bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta nơi đây mọi người cũng lớn tháo tàn khối tin tưởng ta bọn họ tuyệt đối bị bên ngoài những cái này mất đi muốn càng thêm cùng bạo ta tình nguyện đi bị những cái này dọ bị giết cũng không muốn chết ở những người này trên tay t a m gia chúng ta những người này mạng nhỏ cũng đều ở n g ư ờ i một ý niệm đâu n g ư ờ i có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút cũng không thể dễ dàng lỗ mãng làm ra đáp án mấy trăm không phải chủ lưu tiểu đệ toàn bộ đều là trơ mắt nhìn hồ tam nhãn cực kỳ hiển nhiên vào giờ phút này bọn họ một lần nữa trở nên vô cùng sợ thất vọng hồ tam g i a sinh khí một hơi thở sau đó chính là cắn răng nói rằng các minh đệ ta hồ tam g i a là dạng gì tính cách các ngươi đều biết lúc này đây đối với chúng ta mà nói tự nhiên là có nguy hiểm thế nhưng lẽ nào các ngươi đã nghĩ đồng lửa giống như bây giờ ở chỗ này dựa vào đe dọa tới chưa chắc lợi dụng nhà mấy lần trước thành công có thể cũng không thể đủ đại biểu chúng ta kế tiếp cũng tương tự có thể thành công lúc này đây ta có thể khẳng định là trẻ tuổi người này mặc dù không biết bọn họ cụ thể từ chỗ nào tới cũng không biết bọn họ cụ thể thực lực thế nhưng ta có thể khẳng định bọn họ tuyệt đối đều là có lai lực lớn dưới tình huống này chúng ta cần phải làm là tuyển trạch đi tin tưởng bọn họ đi đánh cuộc một lần nếu như nói những người này thật là vì không có dễ quốc gia mà đến hay hoặc là nói bọn họ thật là vì tìm nằm cá nhân ở giữa phiên phước như vậy một ngày bọn họ lưỡng bại cầu thương hay hoặc là không có dễ chi trần tổn thương nguyên khí nặng nề g h thời điểm các ngươi ngẫm lại xem cái này toàn bộ tây thị có phải hay không nên thuộc về chúng ta tất cả đến lúc đó huynh đệ chúng ta vài cái còn cần giống như rổ kẹ giống nhau ở chỗ này dựa vào chưa chắc muốn đi kiếm lấy những cái này không nhiều vật tư sao chính các ngươi ngẫm lại xem cái này tây thị lý diện những cái này siêu thị vật chất có bao nhiêu phong phú một d ư ơ n g tiếp lấy một d ư ơ n g có núi nhỏ giống nhau cái này tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông người điên ngươi không phải là trước kia thấy qua sao cái kia không có dễ chi thần nhân ở bên trong cầm vật tư na có thể ta cũng là để cho người tiện s á t không n ớt không ít người đều là uống một chai thủy ném nửa c h a i thủy đặc biệt xa xỉ ngươi chẳng lẽ không tưởng tượng bọn họ như vậy sao nô tam ra những lời này sau khi nói xong nhất thời toàn bộ hiện trường không ít người đều là mắt b ố c kỳ i quang thậm chí hô hấp của bọn họ đều thêm nhanh toàn bộ tây thị lý diện có bao nhiêu siêu thị bọn họ không rõ ràng bọn họ chỉ biết là hiện nay toàn bộ kiểu dáng âu tây bên trong người sống sót không có bao nhiêu cộng lại sợ rằng đều không cao hơn một nghìn cái hơn nữa trong đó rất lớn một bộ phận đều là không có dễ t h à n h nhân còn dư một phần nhỏ thì hình như là từng cái từng cái con chuột giống nhau tránh ở trong cống thoát nước những người này căn bản cũng không đủ là mối h o ạ bọn họ cũng căn bản tiêu tan không hao bao nhiêu vật chất thậm chí có thể nói những con chuột này một dạng sinh tuần giả bọn họ tiêu hao vật tư đều vẫn chưa có người nào gọi không có dễ thành lãng phí nhiều như vậy nếu như nói thực sự có thể đem cái này không có dễ chi thần nhân từ toàn bộ tây thi bên trong đuổi ra ngoài để cho bọn họ biến mất như vậy cái này hết thảy trong siêu thị vật tư đều có thể thuộc về bọn họ hết thảy bọn họ cái này một trăm cá nhân có thể sống được giỏi vô cùng bọn họ cũng có thể giống như hồ căn đây là như vậy hoàn toàn chiếm lấy nơi đây trở thành nơi này chố t ể như vậy bọn họ từ nay về sau liền không cần phải nữa giống như bây giờ làm loại này trên mũi đao liếm máu sinh hoạt không sai bọn họ lúc trước sở mưu sinh lớn nhất thủ đoạn chính là dựa vào hắn số người của bọn họ nhiều dù sao ở mặt thế sau đó càng nhiều hơn sinh tồn giả đều là tốt năm tốt ba thậm chí rất nhiều người đều là một thân một mình hành động gặp phải bọn họ cái này đem gần khoảng trăm người quy mô thường thường đều đã trong hội tâm loại này s i n h s i n h sợ hãi cho dù có vài người là một ít thiết đầu hoa không tin cái này tả hay hoặc là có một ít người cho là mình có thể lấy đánh nhiều có thể lấy thiếu sát đa nhưng rất nhiều người cũng sẽ thấy bọn họ loại này bề ngoài trong lòng xuất hiện khiết đảm dù sao bọn họ những người này từng cái ăn mặc như vậy không phải chủ、yêu. từng cái từng cái coi trọng đi cũng không được người tốt lành gì tự nhiên cũng là tràn ngập một cái uy hiếp tính toàn bộ b á c h đại mi người bên trong có đủ nhất đại biểu tính dĩ nhiên chính là cái tia đại đầu t r ọ c dù sao ở mặt thế phía trước tên t r ọ c đầu này nhưng là đại biểu cho rất nhiều ý tứ đi ở trên đường cái chứng kiến một ít ăn mặc hát sắc áo lót một m tám mấy một m chín mấy c h ó i đại yêu viên giữ lại đầu t r ọ c đều trong lòng biết có một ít k h i t đảm người như thế không phải cái loại này làm an ninh chính là làm thủ đoạn phi pháp hơn nữa trừ cái đó ra bọn họ cũng không là thuần túy gối thê hoa một bao cỏ trên thực tế bọn họ cái này khoảng trăm người bên trong vẫn là có mấy người muốn ăn tốt nói thí dụ như hồ tam gia chính là bọn họ trong này thực lực tối cường thập nhị giai thực lực trên thực tế đã đem rất nhiều người đều cho dọa lui trừ cái đó ra bọn họ trên băng ghế nhỏ còn có mấy cái cũng là thập nhất giai thập giai tả hưu ở tại bọn h ắ n loại này nhân số d ư ớ i hơn nữa bọn họ vẻ ngoài cùng thực lực nhất định cho tới bây giờ lại còn thực sự không có người nào can đảm d á m phản kháng cũng đã được coi là l u ô n thi lũ thoải mái đ á c thủ rất nhiều lần bất qua cái này tự nhiên cũng là có nguy hiểm nhất định tính chủ yếu nhất là hiện tại tất cả mọi người không có lương tâm giành được rất nhiều người cũng đều cũng không giàu có tối thiểu cùng chiếm lấy toàn bộ kiểu dáng âu tây song phương căn bản cũng không phải là một cái lược cấp giờ này khắc này một đám người toàn bộ đều là cắn răng một cái tất cả đều c h ặ lúc này tây thì ở nơi này cửa nhưng là bọn hắn lại không có cách nào có thể có được mọi người bảo tàng loại cảm giác này để cho bọn họ vô cùng khó chịu giống như là hao hết thiên tân và khổ cuối cùng cũng là tìm được cái k i a truyền thuyết bên trong bảo tàng kết quả phát hiện mở ra cái này bảo dương cần một cái chìa khóa chìa khóa này căn bản là không thể nào tìm bắt đầu mà bây giờ đối với bọn hắn mà nói chìa khóa này chính là chỗ này đem toàn bộ kiểu dáng âu tây cho làm thành trật như nem cối giò mi đại quân trên thực tế những thứ này dọn bị đại quân ngay từ đầu căn bản cũng không ở chỗ này trong đó có rất nhiều đều là từ bên trong phòng bị hấp dẫn ra tới còn có một chút cái này thiết bị không có dễ chi thần những người điên tia từ còn lại địa phương hấp dẫn tới được đối với bọn hắn mà nói những thứ này mất đi chính là bảo vệ tốt nhất ô chính là bọn họ tốt nhất bảo tiêu đem toàn bộ tây thị bao vây lại như vậy tự nhiên mà vậy coi như từ địa phương còn lại có thể sẽ có người sống sót sang đây xem đến loại tình huống này cũng đều sẽ tuyển trạch đi vòng như vậy tự nhiên mà vậy sẽ không có người biết đối với bọn họ tạo thành uy hiếp hơn nữa chủ yếu nhất là tràng diện này nhìn qua như vậy chi do người ở rất nhiều người xem ra rất có thể cái này hy sinh ngươi sớm liền đã không có gì người sống tự nhiên ngươi liền không đáng người khác tiếp tục nhìn chằm chằm nơi đây bất quá hồ tam ra bọn họ không giống với bọn họ là biết rõ là tây thị một mặt cùng bên ngoài nhìn qua đó nhất định chính là hai bộ bất đồng dung mạo là tây thị lý diện rất nhiều vật chất vẫn như cũ vô cùng đầy đủ rất nhiều bên trong siêu thị vật tư vẫn như cũ còn nhiều vô số cho nên đây chính là bọn họ sở dĩ ở phụ cận đây bồi hồi ở phụ cận đây lại là kiến tạo doanh địa lại là kiến tạo tảng lớn trồng trọt nguyên nhân trọng yếu nhất liền là bởi vì bọn hắn muốn, muốn mở ra cái hòm đó này muốn muốn tìm một cái lỗ thủng hắn có hay không không cần chìa khóa cũng có thể mở ra giường châu đáo này phương pháp bất quá cực kỳ hiển nhiên cho tới bây giờ bọn họ đều không có tìm được phương pháp này duy nhất phương pháp chính là bắt được một cái chìa khóa ngạnh sinh sinh đích từ nơi này bày dọn bi bên trong sắt tiến đi bất quá liền đánh mất chính mình số lượng nào chỉ là cái gì bách thượng tiên cái k i a đã có chừng hết mấy vạn nếu muốn ở khổng lồ như vậy quy mô bên trong sắt tiến đi hồ tam ra bọn họ vô cùng rõ ràng người khác cũng không thể được bọn họ không biết thế nhưng tối thiểu bọn họ những người này là căn bản không thể nào làm được chương bảy trăm mười lăm chớ nhìn hắn tay cầm nhị tinh cấp bắp bữa sau lưng huynh đệ cũng đều còn được cho có thể. thực lực của chính mình cái người đã để đạt tới mười hai giai thế nhưng những thứ này mất đi bên trong cũng không thiếu một ít cấp bậc cao kỵ hành giả h ư n g với sông chỉ có toàn quân bị diệt như thế duy nhất một cái hạ tràng lúc này người ly dị đến cũng đã được coi là đưa cho bọn họ nhất định thử quang cơ hội tuy là bọn họ không biết lâm phong bọn người kia bọn họ thực lực cụ thể là bao nhiêu thế nhưng hắn cũng đã nhìn ra được đối phương bên trong có rất nhiều sự tình hơn nữa đều tồn tại còn như những cái này hắn sợ thấy không rõ lai lịch điều này nói rõ cái gì nói rõ thực lực của những người này chỉ cao chớ không thấp hơn cụ thể có bao nhiêu cấp bậc hắn không biết hắn cũng không dám đi đoán hắn chỉ biết là dọc phố những thứ này từ ngoài trăm dặm tới tuyệt đối đều là địa phương còn lại đại lão nếu không làm sao có thể còn đuổi chạy tới đâu hiện tại đã lẫn vào không được tốt lắm sinh tuần giả rất có thể còn đang vì một một ít thức ăn đồ đ ặ c mà p h i a não chỉ có loại này binh cường mã tráng mới dám can đảm mang cùng với chính mình h u y n h đệ đi trước không biết khu vực thăm dò chơi cái loại này kiến tạo loại trò chơi có thể không phải liền đều là như vậy phải không t ừ v ừ a mới bắt đầu chính là muốn trước giải quyết sinh sản xuất vấn đề chỉ có sinh sản tăng lên mới có thể giải quyết nhân khẩu nhân khẩu nhiều rồi mới có thể có cơ hội vì mình doanh địa đào tạo ra đầy đủ binh mã chiến sĩ cùng cực giả như vậy sau đó mới có thể có cơ hội đi thăm dò không biết khu vực đi thu được càng nhiều hơn cơ hội lâm v â n sơn bọn họ cứ ở bên cạnh nhìn nhìn hồ tam ra đám người kia ở bên kia lẫn nhau trong lúc đó giống như là nói cái gì bí mật nhỏ một dạng ở bên kia thảo luận bọn họ cũng không n ó n g n ả y ngay ở bên cạnh c ù n g đ ợ i thỉnh thoảng một số người ở mời những khả năng kia là nghe thấy được trên người bọn họ mùi vị tụ tập mà đến b ầ y z o m bi e xa xa một đại sóng b ầ y z o m bi e ở bên kia cự tuyệt hơn nữa liếc mắt nhìn qua rậm rạp hơn nữa còn là bọn hắn bây giờ muốn muốn tiến vào cái này tây thị lời nói ngược lại cũng đích x á c là một cái phiền phức sự tình những thứ này d ò m bị tụ tập cùng một chỗ thì dường như một quần con dẹp giống nhau một ít đơn độc d ò m bị thì hướng bọn họ bên này đoàn người phát động t i ế n công bất quá đều đã bung lòng bị giải quyết hết phong ca ngươi nói bọn họ sẽ đồng ý sao cái tình huống này thoạt nhìn cũng không giống là người tốt lành gì bộ dạng nói không chừng bọn họ phải cho ta nhóm tới một người bằng mặt không bằng lòng trên mặt một bộ sau lưng lại là một bộ chúng ta nên để phong a đây nếu là để cho bọn họ ngầm đi cho cái kia không có dễ chi thần cái loại này thông phong báo tin nói không làm được ở cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương chúng ta khả năng còn ăn thiệt tỏi a điểm này cũng không thể không thả dù sao cái này lòng người khó dò. lâm phong bên cạnh có mấy người ở bên kia nhỏ giọng nói cực kỳ hiển nhiên vô luận nói nói như thế nào hắn chúng ta đối với hồ tam gia đám này người xa lạ đều không thế nào yên tâm vô luận là ở mặt thế trước vẫn là sau tận thế đều là như vậy cũng không thể tin tưởng đối phương nói ở coi thường phía trước tại nơi thái bình thịnh thế phía dưới đều sẽ có rất nhiều người đối phương bị lừa phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm húng chi là cái này n h ĩ ngu ngã trá mặt thế sau đó à bởi vì g i tự n h ư n cũng không phải là cái gì đơn thuần tiểu hải tử bất quá hắn tin tưởng một câu nói ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ kỹ xảo bất kỳ cái gì âm như quỷ kế cũng chỉ là một phía tình nguyện cũng chỉ là phù vân m à thôi coi như là hồ tam gia bọn họ muốn tới một người bằng mặt không bằng lòng sau lưng muốn đùa dỡn hoa chiêu gì cũng căn bản là lật không nổi cái gì quá lớn b ọ sóng yên tâm đi ở thực lực tuyệt đối trước mặt bọn họ căn bản cũng không dám làm ra cái gì cử động hơn nữa ta cũng không cho là có thể sống đến hiện nay nhân đều là một ít kẻ ngu si bọn họ coi như là gặp dịp thì chơi cho chúng ta xem chúng ta cũng căn bản là không cần khẩn trương thậm chí ta còn ước gì bọn họ toàn bộ báo tin đem không có dễ chi thần nhân tìm cho ta tới nói như vậy chúng ta có thể m ớ t đi rất nhiều phiền p h ư ớ c tìm hiểu nguồn gốc loại chuyện như vậy là ta thích làm nhất cũng là thoải mái nhất sự tình lâm phong nói đến mọi người vừa nghe hơi chút tỉ mỉ suy nghĩ một chút dường như đích thật là như thế chuyện này quách khiếu thiên bọn họ bên kia cũng tương tự ở nhỏ g i ọ n g nghị l u ậ n không bao lâu hồ tam gia bọn họ dường như cũng đã phân ra một cái quyết định hồ tam gia cũng đi tới lâm phong đắm người trước mặt nói cho các ngươi biết cũng có thể bất quá ta muốn trước xem xem lãnh đạo của các ngươi người là người nào ta muốn cùng lãnh đạo của các ngươi đối thoại hồ tam gia mở miệng nói lời này vừa nói ra nhất thời đoàn người bên trong toàn bộ đều là nhịn không được cười ra tiếng tiểu tử a ngươi làm sao đánh giám nhiều như vậy chứ ngươi thích nói không nói cũng không quan hệ chẳng qua đến thời điểm chúng ta đem ngươi đánh một trận sẽ đem nam nhân của ngươi giết nữ nhân đ o ạ t ở ngay trước mặt ngươi thật tốt vặn chặt bọn họ phỏng chừng đến lúc đó ngươi sẽ cầu còn không được chủ động nói cho chúng ta biết hết thảy thừa dịp chúng ta bây giờ tính khí cũng không tệ lắm mới vừa ăn no tâm tình cũng tốt mau nhanh thức thời nói cho chúng ta biết nếu không tiểu tử ngươi chờ một chút thì có dễ chịu nhất thật đúng là đừng nói a cái này chừng trăm cái trong đám người nữ lại có một ba chúng ta lúc này đây đến đây có thể không có bao nhiêu đàn bà theo vừa lúc cái này năm mươi nhiều km đi tới ta đều đã có điểm chịu không nổi không nhịn nổi vừa lúc cho ngươi tìm mấy bọn đàn bà này n h ì tháo lửa mọi người đang bên kia r ồ i rít cười lạnh hồ tam cũng không có bất kỳ loại biến hóa này thậm chí hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình chỉ có loại thực lực đó nhân tài rất mạnh mẽ dám can đảm ở trước mặt của hắn cuồng vọng ngươi phải biết rằng phía trước những cái này bị hắn lường gạt người từng cái từng cái đ ừ nói g n ở trước mặt hắn như vậy chi cuồng vọng hận không thể hai chân như n h n ra quần đều muốn kẻ ra quần hắn chỉ là tiếp tục chờ lâm nghị phu thấy như vậy một mà cũng chúng ta đây là hai nhóm người tụ tập ở chung với nhau ta là phụ trách bên kia hắn là phụ trách bên kia có lời gì nói thẳng chúng ta đã tại nơi đây lãng phí thật nhiều thời gian ta hy vọng có thể từ ngươi cái này đạt được đến một ít tin tức hữu dụng có quan hệ với không có dễ thành lâm phong mở miệng nói hồ tam gia dường như cũng tương tự một ít buồn b ự c lâm phong như thế trẻ tuổi tại sao có thể làm người nhiều như vậy lãnh đạo cao thủ tại hắn xem người tới nơi này trong đó không phát một ít tinh anh bên trong tinh anh cái này trước mắt số tuổi này không lớn người lại có thể thành vì đầu mục của bọn họ thật không phải là không có ở l ừ a hắn sao còn như một bên cái kia cũng không có làm sao mở miệng nói giống như là một bộ chết mụ khuôn mặt mặt t ê liệt quách khiếu thiên hắn thấy cái này ngược lại vẫn là rất phù hợp cao thủ nhất phái tắc phong dù sao những cao thủ cái nào không phải là phi thường lạnh lùng rắm dấp ngược lại thì lâm phong loại này chưa dứt sữa mao đầu t i ệ u tử khiến người ta một ít đắn đo không tin chính xác bất quá bất quá hồ t a m gia cũng cũng không nói thêm gì muốn phải khiến cho ta nói cho các người biết không có dễ thành sự t ì n h cũng không phải là không thể được bất quá các người muốn trước giờ giúp chúng ta làm một chuyện chỉ muốn như vậy các ngươi mới có thể biết không có dễ chi thành sự t ì n h soát ngô t a m gia lời này mới vừa nói ra hầu như liền tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt gian đứng ở lâm phong bên cạnh cổ tiểu điếm phảng phất như là một nói h ắ t ảnh một dạng soát một cái biến mất ở hắn tại chỗ quách khiếu thiên sau một khắc liền xuất hiện ở hồ t a m gia trước mặt hơn nữa một tay chính là kẹt cổ của đối phương đem đối phương sống sờ sờ xách lên lớn như vậy hồ tam gia phảng phất như là cái kia gà con giống nhau trực tiếp bị s á c h treo trên bầu trời đến mấy mét hai chân đều huyền phủ ở trên không bên trong ở sau lưng hắn một đám tiểu đệ dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi sau đó chính là xông tới lâm p h ò n g sau lưng cả đám tự nhiên cũng là cười lạnh một tiếng hồ tam g i a những người đó tuy là xông lên một bộ muốn bảo vệ g á n dấp thế nhưng mỗi người đều nhẫn nhị lại cũng không có độc thủ bọn họ không phải dám độc thủ nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản ở tại bọn hắn cái này đoàn người bên trong túi cường chính là chỗ này hồ tam ra những người còn lại cũng không có hồ tam gia lợi hại như vậy nhưng là bây giờ bọn họ người mạnh nhất trong tay người khác cư nhiên không có bất kỳ năng lực phản kháng cái này để cho bọn họ đều vô cùng sợ hãi thậm chí bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng người trước mắt này thực lực tuyệt đối là muốn ở hồ tam g i a trên mặc dù nói vừa rồi tồn tại đánh lén ý nhị ở trong đó nhưng thực lực này cũng đã xác thực khủng bố v ạ n phần hồ tam g i a mình cũng là giật mình đều lên a hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên bỗng nhiên lập tức bắt được cổ của hắn đem hắn xét lên hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được đối phương trên tay có một cổ lực lượng liên tục không ngừng bột phát ra tuy là cổ lực lượng này còn cũng không có vô cùng tự đại nhưng không biết vì sao hồ tam cũng khẳng định là đối phương lại cho mình cơ hội một ngày chính mình sau một khắc không nói ra làm cho đối phương hài lòng e rằng cổ của hắn liền muốn hoàn toàn chặt đứt hồ tam ra trong lòng là vừa sợ vừa giận hắn hoảng sợ là đối phương cư nhiên nói động thủ liền động thủ hơn nữa như vậy là đột nhiên chủ yếu nhất là hắn cư nhiên cảm giác mình không có cách nào đi tránh thoát rơi đối phương bắt lại cổ mình một cái này tay cái này để trong lòng hắn bên trong cảm thấy sợ hãi lại khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia quách khiếu thiên trên mặt lúc đối phương cư nhiên vẫn không có bất kỳ biểu tình gì thì dường như đối phương thật chỉ là một cái mặt tê liệt giống nhau cái này để trong lòng hắn bên trong nhịn không được đạm chiến đứng lên hắn cũng, cũng coi là tự cho là đúng tác nhân thế nhưng dường như người trước mắt này chính là cái k i a một loại chút nào không c á i gì tình cảm đ a u phủ m a đầu ngược lại khiến cho hắn cảm giác được tức giận chính là người trước mắt này nếu mới v ừ a như thế t r ă n g cho mặt mũi của hắn phải biết rằng sau lưng hắn mười mấy cái trên trăm cái huynh đệ còn nhìn đâu hắn cái này làm lao đại rồi c ư nhiên bị đối phương như vậy dễ như chở bàn tay thì dường như k h á c một cái điện thoại di động hải từ một dạng bắt được cái cổ loại này đục nhã để trong lòng hắn phẫn nộ lập tức liền bạo tạc bất quá rất nhanh hắn còn chính là ngạnh sinh sinh đích kiềm chế lại một hấp này phẫn nộ hắn biết trước mắt thực lực của người này vô cùng cường đại chỉ cần đối phương muốn có thể bông lòng v ặ n gãy cổ của hắn nói cho ta biết ngươi biết tất cả ta cái này người kiên trì là có hạ độ ta không muốn nói những cái này lời nói nhảm cũng không muốn nghe người khác nói lời nói nhảm quách k i ế u thiên lánh băng băm nói Bản khiếu n thiên vẫn như cũ thống lĩnh tự do chi thần tự nhiên có hắn chỗ độc đáo lâm phong cũng là lộ ra có chút sai biệt hắn vạn lần không ngờ quá một hai ngày thế mà lại biết trong nháy mắt này độc thủ trên thực tế ngoại trừ quách khiếu thiên tính cách bản thân liền là như vậy ở ngoài chủ yếu nhất một chút cũng là ở với hắn hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu kiên nhẫn hắn lúc đầu tới nơi này chính là vì báo thù mặc dù nói diệp minh ở cuối cùng hắn không tưởng được thời điểm trở về để trong lòng hắn bên trong tràn đầy kinh hỉ thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình kém chút mất đi thân nhân duy nhất cái loại cảm giác này q u á c h khiếu thiên bên trong tâm bên trong cũng đã bị phẫn nộ sợ c h à n ngập hắn nhơ trước tiên phải biết cái này không có dễ thành tin tức mới nhất sau đó tìm đối phương báo thù vậy ngươi liền g i ế t ta đi ta lời đã nói vô cùng rõ ràng chỉ cần các ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện đồng thời làm xong rồi ta đây có thể đem ta biết hết thể đều nói cho các ngươi biết nếu như nói các ngươi không chịu vậy các ngươi liền g i ế t ta đi g i ế t ta sau đó sẽ đem ta những huynh đệ kia g i ế t hết cùng lắm thì nơi đây là hơn mấy trăm thi thể nhưng là các ngươi có lẽ có khả năng cả đời cũng không tìm tới không có dễ thành ta biết thực lực của các ngươi rất mạnh thế nhưng không có xác thực tin tức nói các ngươi chính là cái kia kiến bỏ trên trào nóng xoay quanh căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn nhất tìm được không có dễ thành khiến cho quách khiếu thiên cùng lâm phong đều có chút cho phép ngoài ý muốn sự tỉnh ở dưới loại tình huống này cái này hồ tam gia lại còn không có bất kỳ muốn đổi giọng ý tứ cái này ngược lại thì khiến cho hai người đều xuất hiện yên lặng ngắn ngủi dưới cái nhìn của bọn họ ở dưới loại tình huống này cái này bị như gà con giống nhau s á c h lên hồ tăm ra hắn cũng đã có thể biết rõ người trước mắt thực lực cường đại đến mức nào trừ phi đối phương là một cái tê liệt kẻ ngu si bất quá cực kỳ hiển nhiên đối phương thoạt nhìn hẳn không phải là nhưng là đối phương lại như cũ không chịu nói ra cửa quách khiếu thiên ánh mắt lấp lóe một cái hắn theo thật cười một tiếng bỗng nhiên thốt nhiên xuất thủ cái này một vòng chính là đánh vào bởi vì hắn đối phương xương sần chỉ nghe được một đạo thanh âm thanh thúy đối phương nhất thời chính là biến sắc thầm hư một tiếng hắn một cây xương sườn trực tiếp bị q u á c h khiếu thiên cắt đứt q u á c h khiếu thiên ánh mắt rơi ở trên người của đối phương ngươi còn dám uy hiếp ta làm sao ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao hơn nữa coi như ta giết ngươi phía sau ngươi còn có nhiều người như vậy lẽ nào bọn họ không biết không có dễ chi thành coi như ngươi không sợ chết nhưng ta tin tưởng trên cái thế giới này không có cái loại này chân chính không sợ chết cho dù có ta cũng không tin trước mắt cái này một trăm nhiều người toàn bộ đều không sợ chết vậy ngươi liền giết ta đi ta chỉ có thể xác định nói cho ngươi biết sau lưng ta những thứ này tiểu h u n h đệ đều là một đường đi theo ta đoạn đường này đã trải qua cái gì chúng ta đều rất rõ ràng cũng n sắc sắc ta ta hồ ì tam ra hít i u l sâu một hơi nhịn được đau đớn trên người hiện hắn hôm nay thực lực cũng đã rất cường đại tuy là chặt đứt một cái xương sần mang đến đau đớn vô cùng khó nhịn nhưng là tuyệt đối không phải hắn sinh lý cực hạn càng chưa nói tới cái gì đau ngất đi quét khiếu thiên chứng kiến hồ tam i a như thế một bộ vua cũng thua thẳng liều rằng rớp cũng là nhịn không được chân mày hơi nhăn lại hắn ngược lại còn thực sự chưa thấy qua như loại này không sợ chết bất quá quét khiếu thiên vẫn là câu nói kia hắn chưa bao giờ tin có người thực sự không sợ chết hắn cười lạnh một tiếng nếu một cây xương sườn làm cho đối phương không chịu nhả ra như vậy không có việc gì liền tới một cái nữa nghĩ đến sau đó hắn liền muốn lại một lần nữa đi đánh thời điểm lại bị lâm phong cho ngăn lại quét khiếu thiên nhìn lâm phong không biết lâm phong tại sao muốn ngăn lại hắn lâm phong chỉ là đối với hắn lắc đầu chương bảy trăm mười sáu có công phu này ở bên cạnh cắt đức hắn sương sườn chẳng trực tiếp hỏi hỏi hắn rốt cuộc là một cái yêu cầu gì nếu như là không phải lời quá đáng. chúng ta cũng có thể bằng lòng hắn lâm phong khai môn kiến sơn nói rằng không thể không nói hắn ngược lại là coi thường trước mắt nhóm người này ngay từ đầu hắn cho rằng những người này chỉ là một ít cáo mượn vai hùn côn đồ lưu manh mà thôi không ra gì kết quả ai biết cái này là hồ tam gia thật vẫn chính là một cái không sợ chết đàn ông điều này làm cho hắn cảm thấy một ít n g o à i ý m ớ n cái này hồ tam gia thật sự chính là có chút bản lãnh nếu không đối phương cũng không khả năng mang theo hắn cái kia chừng trăm cái tiểu huynh đệ ở cái địa phương này sinh tồn được quả nhiên việc này ở mặt thế khoảng thời gian này vẫn có thể phát triển ra loại này quy mô nhân số mới cái đoàn đội này lão đại của bọn hắn trong tay đều cũng không là người bình thường q u á c h khiếu thiên nghe được lâm phong đều đã nói như vậy cũng liền tự nhiên cho một cái hạ bậc thang hồ tam ra t h ở phào nhẹ nhõm hắn mặc dù cũng không làm sao hại sợ tử vong hơn nữa hắn mới vừa nói những lời này cũng đích xác đều là phát ra từ phế phủ cũng không phải là hắn thành miệng lưỡi cực nhanh nhưng nếu như nói có thể sống lời nói vậy khẳng định không người nào, nguyện ý đi tìm chết. Nói như thế nào kém sống cũng muốn so với chết mạnh hơn nhiều nhất là chết ở cái địa phương này biến thành một cỗ thi thể đây chính là muốn trực tiếp trở thành chút dòm bị thức ăn vừa nghĩ tới cái loại này chết không toàn thây thảm đạm g i á g dốc trong nội tâm vẫn sẽ có một mảnh đại hàn hắn nhìn thoáng qua lâm phong vừa liếc nhìn đi một bên quách khiếu thiên cực kỳ hiển nhiên ở cái này hai người bên trong đây là hai cái tuyệt nhiên tính cách bất đồng hắn thấy cái này l â m phong hẳn là muốn dễ nói chuyện một ít chính là a tại trước đây có những cái này võ thuật còn không bằng hãy nghe ta nói vừa nói yêu cầu của chúng ta trên thực tế yêu cầu của chúng ta cũng không thế nào chắc trở chỉ cần các ngươi giúp chúng ta giết chết một vật s ắ c thực mà nói nhìn vài thứ kia sau đó đối với cho các người mà nói cũng là có lợi vô cùng nếu như là các ngươi không đem đồ chơi kia giết chết nói các ngươi cũng không khả năng tìm được không có dễ chi thành hồ tam gia mở miệng nói lâm phong nhất thời liền trực tiếp vẫn đối phương muốn làm là cái gì vật này ở nơi này toàn bộ tây thị bên trong các ngươi chẳng lẽ không biết không có dễ chi quả vật này nha ta ngược lại là vô cùng hiếu kỳ các ngươi đến cùng là vì cái gì mục đích chạy tới nơi này nếu như nói các ngươi không phải là vì không có dễ chi quả cái kêu các ngươi tới nơi này đến tột cùng là không biết có chuyện gì hồ tam gia ngược lại thật hoang mang dưới cái nhìn của bọn họ lưu tinh những người này hẳn là tuyệt đối đều là cường giả cái này đã không cần đi đáng giá bất kỳ hoài nghi nhưng là chính vì vậy cường giả này cũng không tổng khả năng ăn no không có chuyện gì cố ý chạy khoảng cách xa như vậy tới bọn họ nơi đây đi bộ à, cái này rõ ràng không có khả năng hắn có thể không tin nhi g công bọn họ tới nơi này thuần túy chính là ăn no không có chuyện gì hay hoặc giả là vốn có vô cùng sự m á n h liệt thám hiểm tinh thần muốn thám hiểm một cái còn lại địa phương chuyện gì xảy ra không có, có loại này bệnh tâm thần tối thiểu ở hồ tam ra trong nhận thức biết xem ra không có lâm phong bọn họ tốn hao giá lớn như vậy động viên nhiều người như vậy cái này số lượng xe dọc theo con đường này tiêu hao có thể đều là một ít xa đám đồ chơi này dùng một điểm ít một chút mọi người đều là do bảo bối giống nhau nói là dịch thể hoàng kim đều sẽ không chút nào quá thủ bút lớn như vậy hắn thấy đối phương tuyệt đối là vì không có dễ chi quả bất quá khiến cho hắn có một ít nghi ngờ sự tình chính mình lại nói ra mấy chữ này thời điểm rõ ràng cũng không có lộ ra quá nhiều biểu tình biến hóa cái này đã nói lên đối phương là thực sự căn bản cũng không biết khắc phục nói cái này không có dễ chi quả là cái gì như vậy lần này bỗng nhiên cũng ngược lại thì nghi ngờ nếu đối phương không biết lời này muốn là cái gì nói vậy bọn họ tới nơi đây lại là cái gọi là thích hợp chẳng lẽ thật đúng là hắn cho là như vậy ăn no không có chuyện gì bên trên cái này lầu đánh hay sao hồ tam g i a chăm mối không lời giải thẳng thắn cũng lười suy nghĩ nhiều nếu đối phương tới nơi này như vậy tự nhiên mà vậy cũng là làm cho đối phương giúp một chuyện ngươi là nói tại nơi tây thị lý diện có cái gì không có dễ chi quả cái này không có dễ chi quả lại là cái quái gì lâm vân sơn nhất thời chính là khốn hoặc nói rằng một bên quách khiếu thiên cũng là lộ ra ánh mắt nghi hoặc hai người bọn họ còn thật không biết đồ chơi này là cái gì bất quá hiện nay xem ra tô dường như ở nơi này tây thị bên trong còn ẩ n tàng bọn họ không biết bí mật xem ra cái này bị dòm bị vi trụ trong thành thị thật vẫn chính là có khắc càng khôn hơn nữa từ danh tự này bên trên cũng có thể đoán được cái này không có dễ chi quả cùng cái này không có dễ thành nói không chừng sẽ có cái đó chặt chẽ không thể tách rời quan hệ hồ tam g i a chứng kiến lâm phong cùng quách khiếu thiên hai người thật vẫn cũng không biết nhất thời nói đúng là đến các người thật vẫn không biết đây là cái gì nha ta ngay từ đầu còn nghĩ đến đám các ngươi chính là vì thứ này tới được bây giờ xem ra ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi đừng ở chỗ này cho ta lời nói nhảm nói thẳng cái này không có dễ chi quả là cái gì chúng ta hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì là được khác không nên hỏi cũng đừng hỏi quách khiếu thiên ở bên cạnh nói thật hồ tam gia nhất thời chính là không nói không biết có phải hay không là bởi vì quách tiểu thiên g á n g dấp liền là một bộ không thế nào tốt chọc rằng dấp còn là nói mới vừa rồi bị quách đại điền sơ bộ tự nhiên động thủ d o a sợ lưu lại bóng ma trong lòng cái này hồ tam gia còn là phi thường nghe lời dù cho hắn bên trong tâm bên trong vẫn có vô hạn hiếu kỳ thế nhưng quá một hai ngày đều như thế cảnh cáo lại ký như vậy hắn tự nhiên cũng không dám nhiều hơn nữa mà là nói thẳng đứng lên cái này không có dễ chi quả hiệu quả lâm v â n sơn cùng một đám người đều là vịnh thai cẩn thận nghe đồ chơi này bọn họ tuyệt đối là để một lần nghe được ở chứng thực phía trước bọn họ nghe nói qua không giá trị nghe nói qua thánh nữ quả những cái tên này tương đối vật kỳ quái thế nhưng cái này không có dễ chi quả là cái gì bọn họ còn thật không biết nghe tên ngay từ đầu còn tưởng rằng là nào đó hơi đặc biệt hoa quả bất quá khi nghe được hồ tam gia nói ra hắn hiệu quả thời điểm không ít người đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn thân sắc thậm chí một số người đều há to miệng khuôn mặt khiếp sợ cái này không có dễ chi quả cụ thể là vật gì ta cũng không biết ngược lại nó vẻ ngoài nhìn qua giống như là một cà chua giống nhau bất quá cùng cà chua bất đồng chính là nó có thể phát quang cà chua không thể thứ này thể tích lớn tiểu cũng liền chỉ lớn chừng quả đấm thế nhưng sau khi ăn vào biết cảm giác trong cơ thể có một dòng nước nóng bắt đầu khởi động giống như là uống một đại ly nước sôi giống nhau ở mùa đông khắc nghiệt thời điểm đặc biệt thoải mái mặt khác thứ này ta nghe người khác ăn rồi nói đồ chơi này đặc biệt chịu nhiệt chỉ cần ăn như vậy một cái một tuần cũng không cần ăn tuyệt đối là tốt nhất lương khô so với cái kia đồ hộp gì gì đó mạnh hơn nhiều mặt khác nhất địa phương thần kỳ đồ chơi này ngoại trừ chịu ác m ù i vị vị không sai ở ngoài hắn ăn sau đó còn có thể để người ta thực lực đ ể thăng các ngươi nói vật này hắn có phải hay không cực kỳ t à môn chỉ bất quá khá là phiền phái chính là cái này không có d ễ chi quả nó cũng không có một xác định địa phương hơn nữa dường như đồ chơi này còn đặc biệt rất thơt ư ngược lại ta là cũng chưa từng thấy tận mắt thế nhưng thủ hạ ta có một người phía trước thấy qua là trưởng ở một cái phế tích bên trong lúc đó hắn đi thời điểm cái kia toàn bộ trên cây chỉ dài quá như vậy một cái tiểu tử kia cũng là vận khí tốt ăn vào một cái kia sau lại tên kia thực lực cũng là trở thành chúng ta người này bên trong gần với ta tuy là tên kia ngu một chút đến bây giờ cũng không có đột phá thế nhưng vận khí này thật đúng là quả thực không tệ à m à khác tên kia còn nói với ta loại này không có dễ chi quả phương diện còn rất nhiều cường đại biến dị quái vật ở bên cạnh chờ thậm chí lúc trước hắn còn chứng kiến qua mấy cái người sống sót dường như cũng là đang đợi đồ chơi này đối với chính là tiểu tử kia gọi tôn trâu ngươi và mấy cái này đại lão nói một chút lúc đó ngươi là làm sao tìm được sau đó cảm giác gì hồ tam gia lập tức chính là tìm tới cả người tâm chịu huyết nhìn qua phi thường cơ t r í tiểu tử trẻ tuổi tử người này số tuổi nhìn qua so với lâm phong còn m u ố nhỏ n cũng liền mười sáu mười bảy tuổi rằng rớp này người đi tới lâm phong cùng q u á c h khiếu thiên trước mặt không nói hai lời chính là đem chuyện lúc trước làm kể chuyện xưa một dạng nói ra lâm phong cùng q u á c h khiếu thiên nghe toàn bộ đều là trong ánh mắt lộ ra một tinh mang màu sắc nếu như nói những người trước mắt này không có hồ lộng lời của bọn họ nếu như nói là thật tồn tại không có dễ chi quả lời nói như vậy thứ này giá trị có thể nói là vô cùng kinh khủng thậm chí có thể nói là cấp chiến lược vật tư đồ chơi này không chỉ có vị tốt điểm này còn chưa tính dù sao hiện tại có rất nhiều thứ đều chỉ giới hạn với có thể ăn thế nhưng ăn là cảm giác gì cũng không có người nào sẽ đi lưu ý phần lớn người cũng không có nhiều như vậy truy cầu có thể đủ ăn là được quản nhiều như vậy làm gì dù sao có ăn cũng đã coi là không tệ nhưng là đồ chơi này không chỉ có thể ăn hào cảm nhưng lại vô cùng bao ăn no ăn một cái thì tương đương với một tuần không cần ăn cơm điều này có ý vị gì lâm phong cùng quách hiểu thiên đều vô cùng hiểu thứ nhì chủ yếu nhất một điểm thậm chí lâm phong đều không thể tin được đồ chơi này lại còn có thể nói cao một người thực, thực lực cái này liền có chút quá mức hoa chương sao giống như bọn họ những người này muốn phải đề cao thực lực cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ đi qua quân sự đây là bọn hắn hiện tại duy nhất một cái biện pháp còn như có hay không đệ hai cái biện pháp bọn họ không biết thế nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này đệ hai cái biện pháp đi ra ngươi biết hồ lộng kết quả của chúng ta ta khuyên ngươi tốt nhất nói thật q u á c h khiếu thiên ở một bên cảnh cáo nói rằng hồ tam gia nhất thời chính là vẻ mặt bị khuất nói ra ta ở phương diện này lừa gạt các ngươi làm gì đây chính là ta vị tiểu huynh đệ này tận mắt nhìn thấy lúc đó ta cũng không tin thế nhưng ta muốn cái này tồn tại chính là hợp lý hiện tại ta chỉ là cảm khái nhà ta tiểu huynh đệ này Hắn thực sự là mạng nhỏ mạng lớn, tự nhiên tự sự sao là làm tại quá đ a quái vật c ù n còn lại sinh g lại tới ồ n người dắp công ư dắp phía dưới, vẫn có tay h ể đem cái i k không chi cho. có dễ chi quả cho. tới quả Đoạt t a bây giờ suy nghĩ một chút những quái vật kia ngược lại còn chưa tính nhưng là những thứ này sinh tồn giả bọn họ cư nhiên trước giờ ngay ở bên cạnh cắm điểm chờ đợi lấy cái này không có dễ chi quả hoàn toàn thành thụ sau đó sẽ c h é m g i ế t ta nghĩ bọn họ hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn cái này không có dễ chi quả hiệu quả cùng tồn tại a đây cũng là ta vì sao đem cái vật kia là không có dễ chi quả nguyên nhân trong mắt của ta mấy cái này cắm điểm sinh tồn giả tám chín phần mười chính là không có dễ thành người trên thực tế cũng không bắt t r ư ớ c nói cho các ngươi biết không có dễ thành thế lực của bọn họ lớn vô cùng ta phía trước ở tây thành phố bên trong thấy qua hoạt động của bọn họ tung tích cho nên ta có thể thề với trời mấy cái sinh tồn giả tuyệt đối là không có dễ thành nhân bây giờ đang ở trong thành phố này mặt ta muốn cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực này cho nên thẳng thắn ta liền đem cái tia trái cây kêu lên danh t ự này hồ tam gia nói đến lời này vừa nói ra lâm phong cùng quách khiếu thiên liếc nhau một cái vậy ngươi lại có thể nói cho chúng ta biết cái gì chứ còn ngươi nữa muốn để cho chúng ta giúp các ngươi làm cái gì hh cái này đơn giản ta có thể nói cho các ngươi biết đâu chính là bọn họ cụ thể vị trí các ngươi trước tạm nghe ta thật tốt cùng các ngươi nói lên vài câu liền toàn bộ kiểu dáng âu tây tương đối phức tạp nó cũng rất lớn nếu như nói không có chúng ta cụ thể tình báo nói các ngươi là căn bản cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn tìm được bọn họ ta chỉ có thể nói chỗ của bọn hắn vô cùng bí mật còn như cụ thể có bao nhiêu bí ẩn liền chỉ cần chờ các ngươi thực hiện xong h ứ a hẹn sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết ta có thể phi thường khẳng định nói cho các ngươi biết phía trước ta còn đặc biệt theo dõi quá bọn họ mò tới bọn họ đại bản dành thấy rõ ràng một mảnh kia đất rừng bên trong tối thiểu có mấy trăm không có dễ thành nhân. ta còn nghe trộm được đối thoại của bọn họ nghe được một ít phi thường có giá trị tình báo mặc dù không biết có phải hay không các người cùng cái này không có dễ thành có thủ gì dù sao các ngươi nếu không phải là vì cái này không có dễ quốc gia mà đến nói vậy các ngươi khẳng định chính là cùng cái này không có dễ chi thần có cái gì ân đoán những thứ này ta đều không xem vào nếu là ngươi có thể giúp chúng ta hoàn thành chúng ta nói ra thừa nội ổ v yêu cầu nói những thứ này có giá trị tình báo ta cũng có thể làm tặng phẩm phụ tặng cho ngươi hồ tam gia mở miệng nói nói tiếp sảng khoái ta chính là thích cùng loại này người sảng khoái giao tiếp làm lên sự tỉnh tới nói tới nói lui chính là lôi lệ phong hành mặt khác trên thực tế ta nói ra yêu cầu nói chắc trở cũng chắc trở nhưng đối với các ngươi tới nói ta muốn hẳn không phải là đại sự gì đệ một chuyện nói đúng là đem cái này tây thị bên ngoài đại khái mấy vạn cái bầy dòm bỉ cho hắn hấp dẫn đi hoặc là cho bọn hắn tiêu diệt rơi không biết các ngươi có hay không cái này nắm chặt Dĩ nhiên. chúng ta phía trước đã vây quanh cái này ngoại vi tìm rất nhiều lần đều cũng không có tìm được một ít hay là lối đi bí mật có thể tiến nhập tới thị cho nên chỉ có thể dùng được cái này dưới hạ sách chính diện mạnh mẽ không vào nhưng là các ngươi biết đến thực lực chúng ta không đủ đi cũng chỉ là cho những thứ này bởi dọm bị đầu thực mà thôi hồ tam ra trơ mắt nhìn lâm phong cùng quách khiếu thiên cực kỳ hiển nhiên nên nói cái gì cũng đã nói kế tiếp liền muốn xem lâm phong cùng quách khiếu thiên làm sao đi lựa chọn lâm phong cùng quách khiếu thiên hai người cũng ngẩng đầu nhìn một cái xa xa cái kia một đại sóng bảy dòm bi rậm rạp chẳng chịp từ cái này liếc mắt nhìn qua thật giống như cái kia bảy dòm bi trên đỉnh đầu một mảnh k i a không khí đều sinh ra một loại đặc thù nào đ ó biến hóa bất quá loại tràng diện này có thể hủ được những người còn lại nhưng sợ không ngã hai người bọn họ nhất là lâm phong hắn thử quan căn cứ trước kia cũng không phải là không có bị loại này đại quy mô bảy dòm bi tiến công quá đ ừ vạn, vạn như đó, đó、so、nhưng, nhưng là loại bây vạn r giờ tình huống đã xảy ra long trời lở đất cho nên bây giờ muốn đem những thứ này tăng sự tiêu diệt nói thật độ không có hệ số còn là vô cùng cao yên tâm bảy dòm bị liền giao cho chúng ta bất kể như thế nào cái này tây thị chúng ta cũng là muốn đi vào những thứ này bởi dòm bị chúng ta đều là phải đối phó đưa ra ngươi một cái yêu cầu khác cái này hẳn không phải là ngươi chân chính là yêu cầu à. chương bảy trăm mười bảy lâm phong còn tại đằng kia bên suy nghĩ thế nào có thể trong thời gian ngắn nhất đem những này dòm bị mảnh nhỏ gặp mặt hoặc là hấp dẫn ra thậm chí hắn cảm thấy muốn phải hoàn toàn tiêu diệt sợ rằng phải tốn hao không ít võ thuật đến lúc đó thật nếu gặp phải phiền p h i gì rất có thể bọn họ còn sẽ phải gánh chịu đến còn lại tổn thất kết quả ai biết quách h i ế u thiên c ư nhiên không hề nghĩ ngợi đáp ứng một tiếng điều này làm cho lâm phong một ít ngoài ý muốn a hắn biết quách tiểu tiện là một hạng người gì đối phương là thuộc về một loại tương đối lánh tính bình tĩnh người đối phương như vậy chi nóng này bằng lòng cái này đã nói lên hắn đối với cái kia không có dê chi tội cũng đã là nhất định phải được trừ cái đó ra hắn đối với cái này chút dòm bị học viện chắc là có bí mật gì vũ khí lâm phong nhìn cũng đi theo cách khiếu thiên sau lưng mấy người mặc người quần áo màu đen những người này gương mặt hơi thở lạnh như băng cũng không có mở miệng nói chuyện nhìn qua giống như là một cái trầm tĩnh lạnh lùng sát thủ đều là một ít lâm phong phía trước căn bản cũng không có ở tự do chi thành thấy qua phong ca đến lúc đó ta lại có thể ăn no nê những thứ này bởi dọm bị liền giao cho ta lúc này đây ta khẳng định có thể ăn một trăm cái lâm phong đang ở bên kia suy nghĩ cái này quét khiếu thiên sinh hoạt những người này đến cùng có đặc thù gì bản lĩnh hay hoặc là nói q u á c h d i ệ u thiên chính hắn có bí mật gì vũ khí thời điểm đứng ở lâm phong phía sau một cái người cao g ầ y nhi bỗng nhiên nghiêng đi đầu nói rằng lâm phong xem thấy đối phương nhất thời n h ớ tới mặc dù q u á c hiểu h thiên bọn họ bên kia có vũ khí bí mật thế nhưng lâm phong bọn họ bên này cũng tương tự có một cái kỳ lạ chính là cái kia dựa vào ăn dọm bị ở giang Thành khu lúc này đây lúc đầu lâm xung đều quên đối phương kết nếu như đối phương lại không phải muốn đi theo lâm phong một đường tới mà đoạn đường này qua đây đối phương cũng có thể nói là thật tốt ăn một bữa cơm người này ở lão long khẩu đợi đoạn thời gian đó bất chi bất giác lại còn gầy vài cân lúc đó lâm phong đều có chút nhớ cười người khác ở an ổn khoảng cách trong đất mặt so với phía trước bấp binh lang thang thời gian thế nào đều sẽ có một ít thể trọng ở trên tăng nhưng là cái này dược vật quả thực ngược lại người bình thường này thích ăn đồ hộp người này nhìn cũng không nhìn hắn chỉ thích ăn quả dâu thế nhưng ở lão long khẩu phụ cận t h ử quang căn cứ phụ cận căn bản cũng không có quá nhiều đưa ra thị trường mà thông thường dòm bỉ đối với nó mà nói căn bản là trước mắt chỉ có những thế lực kia cao cường dòm bỉ dùng hắn lời nói mà nói ăn những đồ chơi này vị thịt nói đều muốn tốt rất nhiều lúc đó lâm phong chính là cảm thấy có điểm á c tâm hắn cũng không biết những thứ này z o m b i e thịt có phải hay không có cái gì thịt ở trên phân biệt liền thật giống như trước đây tàn g thịt bò giống nhau còn phân một ít đẳng cấp ngược lại người này vừa nghe lúc này đây phải ra khỏi viễn trinh trên đường nhất định sẽ gặp phải bảy z o m bi e không nói hai lời chính là báo danh tới trước thực lực của người này hiện nay đã để đạt tới mười ba giới không sai đừng xem người này một bộ thần thần thao thao thần côn r ă n g rớp nhưng trên thực tế thực lực của hắn đã phi thường vô cùng cao ở toàn bộ lão long khẩu thậm chí tự quan căn cứ đều mới có thể được tính là là trước năm dành không có người nào có thể là có đẳng cấp bên trên áp chế được hắn bất quá đẳng cấp tuy là cao nhưng lực chiến đấu của nó nhưng lại muốn giảm xuống không ít dĩ nhiên dù sao cấp bậc cao lực chiến đấu của nó như thế nào đi nữa thấp cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản dù sao một cái cấp bậc trong lúc đó ở lực lượng cùng với tốc độ phản ứng thần kinh bên trên đều sẽ hưu vô pháp vượt qua sự khác nhau cái này rất giống phía trước cái kia tự do chi thành lực lượng không gì sánh được bá đạo nghiền ép đồng cấp bậc buông lỏng tên nếu nói là khiến cho hắn đứng tại gia hỏa này trước mặt chỉ sợ cũng căn bản sẽ không là người này đối thủ dù sao thập tam giai đường phố lực lượng thêm được nếu so với thập nhị giai bá đạo nhiều lắm không nói nhiều nói nếu xác định cái này phía ngoài một đại sóng bầy z o m bi e phải phải nghĩ biện pháp đem hắn dọn dẹp sạch như vậy cực kỳ hiển n h ư n song phương liền muốn bắt đầu hành động đúng rồi đây chỉ là một người trong đó yêu cầu ngươi một cái yêu cầu khác là cái gì một cái yêu cầu khác rất đơn giản tại nơi không có d ễ chi quả bên cạnh có một cả người bốc lấy lang quang nhìn qua giống như là một chỉ khủng long quái vật ở bên kia chờ con quái vật này đẳng cấp vô cùng cao tiểu huynh đệ của ta trước đây trơ mắt nhìn cái này một cái quái vật đem mấy cái thực lực rất mạnh sinh tồn giả toàn bộ đều cho sẽ thành mạnh ỏ bất quá mấy cái sâu tầm thứ rõ ràng cũng vô cùng già hoạn trên người bọn hắn chuẩn bị một ít đặc thù lựu đạn đem một con kia khủng l o n g cho n ổ thành trọng thương lúc đầu ta tiểu huynh đệ kia đều đã chuẩn bị muốn mở chạy cũng chính là chứng kiến cái này cục diện lưỡng bại câu thương mới là đem cái kia không có dễ chi quả cho bắt vào tay cho nên ta vẫn nói ta tiểu huynh đệ kia gặp v ậ n may hồ tam gia lập tức mở miệng nói lời này vừa nói ra lâm phong chân mày hơi nhăn lại lớn lên giống khủng long q u á i vật lâm phong cho tới bây giờ ngược lại cũng thấy qua không ít loại kiểu này biến dị q u á c vật đám đồ chơi này căn bản cũng không biết là từ vật gì vậy biến dị tới được ngay từ đầu ngươi lại làm sao cho rằng là thật quản hắn là cái quái gì? Chỉ cần là quái hắn cần trên người bạo làm quang đoán Nói cũng chỉ là là là làm cái được, cái gió. gì, vật trừ đó ra bạo không nhìn thấy. Không thấy. sai lúc đó ta hủ chết cái này một con quái vật thể tích của nó cũng không lớn thế nhưng thực lực của nó rất giống mấy cái xem ra giống như là không có dễ thành sinh tuân lận giả ước chừng mấy người mới cùng quái vật kia đánh một ngang tay không đúng còn là đã chiếm hạ phòng phía sau tới vẫn là dựa vào một ít âm mưu quy kế mới đem quái vật kia cho c h t n g lên không có đem đối phương giết đi cái kia một loại quái vật sao lại chính là chạy mất ta vốn còn muốn truy đi qua nhìn một chút hắn chạy đến địa phương nào thế nhưng suy nghĩ một chút quá mức nguy hiểm lâm i cái chi hiện tại phòng nói, cái này một cái quái cái chi tội, n này không phòng đoan này ràng chính này không nên nếu chúng đem cầm mị một một mực có chạy. chờ có cho là dễ dễ quả quả bỏ Bất b ta tỉ vật ta rõ y này, giờ chuẩn bị hướng cái hướng năng người cái kia đi trước nói, nhất định còn có thể sẽ tao đến cái quái phải chuẩn trước còn có lúc đó khả năng cần các nhất định thể khả thủ. xuất nộ đến đến bị tao đó vật sẽ l â phong cùng quách khiếu thiên vừa nghe nguyên lai là việc này cái này ngược lại không tính là cái gì đại phiền t o á i sự tình thậm chí ở lâm phong xem ra để một chuyện ngược lại nếu so với cái này để hai chuyện càng thêm phiền phức dù sao cái này bày g dòm bị số lượng rất nhiều trong đó cũng không thiếu một ít thực lực rất mạnh kỳ đi c h ủ n giải g quyết phiền phức hệ số nhất định là nếu so với dáng dấp kia giống như khủng long quái vật muốn chắc chở rất nhiều cái kia khủng long quái vật coi như thực lực như thế nào đi nữa cao cường cái kia cũng chỉ có một chỉ lợi hại hơn nữa còn có thể thật lợi hại quá bọn họ cái này một trăm cá nhân hay sao ta cảm thấy chúng ta hiện tại đứng m ũ i chịu xào phải cân nhắc liền là thế nào đem những này bày dòm bị ta đại khái nhìn một chút số lượng đại khái ở một vạn đến hai vạn trong lúc đó trong đó bước tiến cũng trên thực tế rất mạnh nếu như một ngày xử lý không tốt lời nói tuy là ta tin tưởng các vị đang ngồi đều là một ít kinh nghiệm vô cùng phong phú sinh tuần giả thế nhưng tại loại này quy mô số lượng phía dưới cũng rất dễ dàng bị đối phương chắn ghét nhất là bây giờ những thứ này mất đi thực lực còn có năng lực của bọn họ đều cùng mặt thế lần đầu xảy ra long trời lở đất biến hóa cử một nhất ví dụ đơn giản a đại gia ở một mới bạo phát đoạn thời gian đó mọi người đều biết đánh mất hành động tương đối thong thả vô cùng cộng kềnh nhưng là bây giờ loại này mất đi đã càng ngày càng ít phần lớn mất đi đều sở hữu nô đ ù a chạy này năng lực thậm chí có một ít mất đi mà biết leo tường năng lực hành động thật lớn tăng cường tự nhiên mà vậy mang đến sức uy hiếp cũng càng cường đại hơn đến lúc đó đối với tại chúng ta cũng dễ dàng hơn sản sinh uy hiếp mọi người đều là ngưng t r ọ n gật c đầu xem chút xa xa cái k i a m ộ t mảnh đèn kịt mất đi vô luận kinh nghiệm của bọn hắn biết bao phong phú vô luận hắn nhóm đối với mình có bao n h i ê u tự tin bọn họ đều cho rằng kế tiếp rất có thể chính là một hồi ấ n chưng cái này mấy vạn cái đưa ra thị trường không làm được liền là một khối xương cứng là chuyện phiền toáy những thứ này b ở y dòm bị chúng ta tự do chi thành am hiểu nhất đến lúc đó chúng ta tự do chi thành đánh chủ lực các ngươi thử quan căn cứ ngay ở bên cạnh giúp chúng ta ứng đối những cái này cá l ọ p lưới những thứ này b ở y dòm bị số lượng mặc dù nhiều thế nhưng không đáng giá nhắc tới giao cho ta à q u á c h khiếu thiên vào lúc này đ ố n g nhiên mở miệng nói lâm phong một n h ì n đối phương cái này trong lòng đã có dự tính răng dấp cũng không nói thêm cái gì lúc này hắm tự nhiên hy vọng cố tiểu thiên bọn họ có thể có nhiều hơn con bài chưa lận nói như vậy bọn họ kế tiếp sẽ càng thêm ung dung xa xa hồ tam ra đám người ngay ở bên cạnh làm ăn dưa của chúng bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút trước mắt cái này một lại không biết từ chỗ nào nhìn dặm xa xôi mà đến cũng không biết bọn họ m ụ đích là cái gì thần bí người bọn họ đến tột cùng có nhiều bản lĩnh phía trước tất cả cảm quan cũng chỉ có thể đi qua ánh mắt của bọn họ đi xem hiện nay bọn họ có thể chính mắt thấy được lâm phong đám người thực lực không nói nhiều nói đám người quyết định mà bắt đầu đi làm mọi người cũng không phải dài dòng tính cách càng không phải là ướt át bẩn thiệu tính cách hiện ở cái tình huống này hắn cũng không được phép bọn họ ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn dù sao ở nơi này hoang dã chi địa dừng lại thêm một phần lại càng có một phần nguy hiểm hiện tại đối với bọn hắn mà nói chủ yếu nhiệm vụ chính là trước tiên đem cái này phía ngoài b ầ y dòm bì cho nó tiêu diệt hoặc là hấp dẫn mở mở ra một cái có thể tiến nhập tây thị thông đạo chúng ta liền ngay bọn hắn giúp bọn hắn đánh một ít tiềm hộ để cho chúng ta nhìn cái này tự do chi thành thực lực các ngươi phía trước không phải vẫn la hét muốn nhìn một chút chúng ta cái này minh hữu thật lợi hại sao ta muốn rất nhanh các ngươi có thể mở rộng tầm mắt lâm phong ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn chờ mong cho tới bây giờ tự do chi thành thực lực thật lợi hại lâm phong không dám nói có thể biết trăm phần trăm thế nhưng cũng có thể trò chuyện cái này thất thất bát bát nhất là lần trước lâm phong ở đối phương không quản lý tiến hành k ê u chiến từ một lần kia chiến đấu bên trong lâm phong c ó thể hiểu đại khái đối phương tự do chi thành một số cao thủ thực lực thiên tự bảng thực lực lại là như thế nào cái kia một trận chiến đấu bên trong thiên tự bảng bài danh mười lăm danh sau hết thạy tuyển thủ lâm phong đều đánh qua thế nhưng lâm phong biết trước mười cao thủ hắn một cái cũng không có cùng đối phương luận b ằ n quá trước đó mười cao thủ không biết chạy địa phương nào đi lâm phong cũng không xác định bọn họ có hay không tới đến hiện trường thế nhưng lâm phong vẫn luôn tràn ngập vô hạn hiếu kỳ dù sao thiên tự bảng chân chính lợi hại cũng chính là trước mười thậm chí trước ba những người tài giỏi này có thể đại biểu tự do chi thành đứng đầu sức chiến đấu như vậy xem ra nói mấy cái đứng ở cố h i ể u thiên phía sau rất có thể chính là trước mười cao thủ a không từ mà biệt khí thế kia ngược lại là vô cùng không đơn giản nói vậy thực lực rất mạnh a bất quá để cho ta tò mò là cái này quét khiếu thiên thực lực như thế nào nói vậy, vậy cũng vô cùng bá đạo cho tới bây giờ ta đều chưa nhìn thấy qua cái này quét hiểu thiên xuất thủ chỉ là vừa mới đối phó cái này gọi là hồ tam gia g i a hỏa thời điểm hơi c h ú t lộ một chút thủ đoạn nhỏ bất quá cái kia cũng nhìn không ra vật gì vậy chỉ có thể chứng minh quách khiếu thiên tốc độ nhanh vô cùng lấy thực lực của hắn buộc phát ra loại tốc độ này cái kia là bình thường bất quá hơn nữa hắn cũng căn bản cũng không có xuất r a quyền lợi hiện tại ngược lại là có thể nhìn ra một chút vật chủ yếu nhất là đối phương dường như vô cùng có lòng tin có thể giải quyết cái này mấy vạn cái z o m bi e nói vậy bọn họ trong đó hẳn là có rất nhiều người đều là dị năng giả、à. dù sao dị năng giả sức chiến đấu là muốn ở hắc thiết chiến sĩ trên cũng chỉ có dị năng giả mới có để khi nói ra lời như vậy nếu không thông thường hắc thiết chiến sĩ sức chiến đấu cường thịnh trở lại ở trạm sát hiệu suất bên trên là còn kém rất rất xa dị n ă n giả g với sơn đang ở bên cạnh suy tính thời điểm bỗng nhiên phía trước chính là chuyển đến một đạo phi thường thanh thúy tiếng nổ mạnh những thứ này tiếng nổ mạnh giống như là cái gì thùng xăng nổ tung giống nhau t r a n g diện vô cùng đồ sộ cái này tiếng nổ mạnh liên tiếp tiếp lấy liên tiếp thật giống như lâm phong đi tới hiện đại chiến trường giống nhau lâm phong nhất thời nhìn về phía trước không chỉ là cái loại này linh hồn thâm hậu hết thể láo lăng cầu nhân bọn hắn cũng đều muốn mở mắt ra tốt nhìn kỹ một chút cái này tự do chi thành thực lực của bọn họ thế nào dù sao tự do chi thành hiện nay là đồng minh của bọn họ là bọn hắn đồng đội thế nhưng hướng lâu dài nói cũng là đối thủ cạnh tranh của bọn hắn binh pháp có nói biết người b i ế ta t biết địch b i ế ta t t r ă m trận trăm thắng hiện nay hắn chúng ta đối với cái này tự do chi thành h i ể u rõ có thể không có chút nào nhiều hồ tam ra bọn họ đồng dạng cũng là mở to hai mắt tò mò nhìn ừ m lẽ nào bọn họ là dẫn theo l i ề u đạn sao làm sao lập tức đột nhiên nổ tung cái này hẳn không phải là uy lực của l i ề u đạn a cái này ta quy lực của đạn thoạt nhìn giống như là đạn đạo cũng không thấy được bọn họ lấy cái gì phát xạ khí không phải các người xem trong tay bọn họ cái tia mánh khỏe xem ra giống như là cái gì mảnh đạn phát xả khí a lâm phong nhân lập tức chính là cẩn thận nhìn lại quả nhiên lần này liền để cho bọn họ phát hiện không giống tầm tường h chỗ không biết lúc nào quách khiếu thiên tay trong tay bỗng nhiên liền xuất hiện một cái xem ra giống như là lưu động phát xả khí đồ vật bất quá đồ chơi này bọn họ căn bản cũng không có chứng kiến làm ra cái gì nhét vào phản phất là sở hữu vô tuyến viên đạn giống nhau có thể không ngừng ở bên cạnh ném bắn r a loại này có thể bạo tạc đồ đạc cái tia uy lực nổ tung vô cùng kinh người hiện nay những thứ này dòm bị trong đó có rất nhiều dòm bị căn bản là có thể miễn dịch ở mặt thế ngay từ đầu lúc ấy lựu i đạn có thể đem cái này d ọ m bị cho nổ n á t b ấy nhưng hiện tại uy lực của lựu i đạn đã dần dần đào thải chỉ có súng trái phá các loại đồ đạc vẫn có thể tiếp tục tạo thành phi thường khả quan lực sát thương nhưng súng trái phá đồ chơi này đó dù sao cũng là vật tiêu hao hơn nữa nếu muốn tìm được thứ này cũng chỉ có thể ở một ít trong căn cứ quân sự mặt mới có thể tuyển t r ạ c h bên ngoài căn bản sẽ không tìm được nói cách khác người thường căn bản cũng không khả năng tìm được súng trái phá đây là không thực tế sự t ì n h thế nhưng hiện nay bọn họ chỉ thấy q u á c khiếu thiên thủ hạ không ít người trên cơ bản có hai mươi ba mươi người đều sở hữu cái này tương tự với đạn lạc ph nhưng là tất cả người đều vô cùng rõ ràng cái này tuyệt đối không phải súng trái phá bởi vì bọn họ không nhìn thấy những người này làm ra cái gì nhét vào động tác hơn nữa uy lực dường như cũng muốn so với thông thường mảnh đạn càng là cường hãn ba phần chương 718. linh khí hơn nữa đẳng cấp còn không thấp tối thiểu nhị tinh người khác nhìn không ra đây là vật gì thế nhưng lâm phong cũng là l i ế c mắt liền nhìn ra những người này trong tay cầm không phải là cái gì mảnh đạn phát xạ khí cũng không phải là cái gì s u n g tháo mà là từng cái thứ thiệt đồ chơi hay những người còn lại nghe được lâm phong lần này ngôn ngữ sau đó cũng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này tự do chi thành thực lực cư nhiên như thế chi n văn cường nhiều như vậy linh khí xem ra lúc này đây tự do chi thành hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị a cái này cũng có thể nói do đối phương đích sắc là thật sự nổi giận bất quá nếu như quách khiếu thiên nói con bài chưa lật chính là chỉ vào hai mươi nhiều linh khí cái kia không khỏi cũng có chút quá mức xem nhẹ những thứ này b ở y d ọ m bị những thứ này b ở y d ọ m bị mấy trăm cùng không thể có thể đem bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tiêu thất như vậy cái này quách khiếu thiên lại là chỉ cái gì chứ lâm phong ở trong lòng lẩm bẩm nói linh khí mặc dù là một thứ tốt hơn nữa số lượng không ít cần phải muốn dùng mấy thứ này liền giải quyết cái này một đại quy mô đưa ra thị trường cực kỳ hiển nhiên là không quá có thể lâm phong cũng không hề thấy quá mức với khiếp sợ ngược lại là đem cái kia hổ nhị ra đám người làm cho giật mình à bọn họ những người này có thể chưa từng thấy qua tốt như vậy biểu diễn bất quá cũng không có nghĩa là bọn họ không biết linh khí tồn tại trên thực tế bọn họ cũng đều biết có như thế một ít đồ chơi hay nhưng là bọn hắn cũng biết thứ này không phải là bọn hắn có thể chấm mút bởi vì giống như phản ứng của bọn họ cũng không chậm chứng kiến những người này trong tay cầm cái này vũ khí vô cùng quá dị từng cái cũng đều là hướng phương diện này mới hơn nữa lập tức xuất hiện nhiều như vậy ông trời của ta những người này đến cùng là thân phận gì bọn họ lại là từ chỗ nào tới tại sao có thể có nhiều như vậy linh khí cũng muốn là chúng ta có thể từ trong tay bọn họ làm được một thanh nói cái kia lực chiến đấu của chúng ta tuyệt đối có thể thật lớn để thăng A, những cái này không có dễ thành nhân vì cái gì có thể thống nhất pha loãng có thể đem tây thị phía trước bá chủ tiêu diệt ta có thể là từ tin đồn nghe nói lúc đó cái này tây thị đơn bản địa bên trong c ó một m ớ i đoàn trưởng đoàn thể thực lực vô cùng c ư ờ n g đại số người của bọn họ mặc dù không nhiều cũng chỉ có như vậy bảy cá nhân thế nhưng cái này bảy cá nhân toàn bộ đều là một ít thực lực phi thường lợi hại quân đội nói là lấy một địch một trăm đều không quá đáng nhưng là bọn hắn vẫn như cũ còn thua cái này bảy cá nhân sau lại cũng toàn bộ đều bị chém đầu gian chúng cũng là bởi vì cái này không có dễ thành trong tay bọn họ có linh khí đền b ù bọn họ tại chiến đấu lực ở trên trích lệ n h đồ chơi này có thể nói là từng cái sinh tồn giả đều m u ố n có được nhất đồ vật trong mộng đều sẽ nghĩ tới đồ chơi này ý gì anh nguyên vẫn là cái kia duy vừa thấy được quá vô trần chi quả cái kia cái thanh niên nhân, nhân giờ này khác này trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô cung ước ao thậm chí còn có tham、lam. toàn bộ ở đây chi chiến trên thực tế bao quát hồ t a m gia ở bên trong bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua linh khí thực sự từng gặp cũng chỉ có hắn hắn vẫn không có biện pháp quên trước đây hắn thấy cái kia một bộ hắn cả đời rất có thể đều khó quên được hình ảnh cái kia hình ảnh mang đến đánh vào thị giác l ự c t h ậ t sự l à quá cường đại phía trước ở toàn bộ tây thị bên trong trên thực tế nơi đây vẫn tồn tại còn lại một ít rất cường đại người sống sót đoàn đội cùng còn lại bất kỳ địa phương nào giống nhau cái này một tòa địa cấp thành phố bên trong cũng tương tự có mấy triệu nhân khẩu ở mạt thế bạo phát sau đó tuy là trong đó có bảy mươi tám thành nhân biến thành t ă sự thế nhưng còn dư lại người đều vô cùng kiên cường dẻo dai trong đó cũng không thiếu một số người biến thành cường đại dị năng giả mà trong đó lợi hại nhất phải kể là bảy người cái này bảy cá nhân trông coi tất cả người sống sót bộ lạc lúc đó có thể nói là danh tiếng dây l á t vô lượng khi đó run dày cũng còn chỉ là bọn hắn một người thủ hạ đoàn đội nhỏ a chuyên môn phụ trách vận chuyển một ít quần miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn tức giận nhưng không dám nói hồ tam gia là vô cùng rõ ràng cái này bảy cá nhân thực lực cái này bảy cá nhân toàn bộ đều là dị năng giả hơn nữa bọn họ nghệ nhân đều vô cùng lợi hại có thể nói là lên trời xuống đất không gì làm không được tối thiểu ở ngay lúc đó hồ tam ra trong mắt xem ra cái này bảy cá nhân chính là như thần tồn tại lúc đó hắn cũng vô cùng hâm mộ và ghen ghét vì sao không thể là hắn sở hữu năng lực như thế nói đúng là hắn cũng có năng lực như thế lời nói chẳng phải là hắn cũng tương tự có thể trở thành lấy người về trên hưởng thụ toàn bộ địa chất bên trong phòng tất cả tài nguyên không cần lại giống như bây giờ phả ra nguy hiểm to lớn lái xe cầm như vậy gầy còm đồ hộp hắn có thể giống như cái này bảy cá nhân giống nhau hùng có vô số đếm không hết tài nguyên ăn uống thậm chí là mỹ nữ một ngày một cái cũng không mang trọng dạng lúc đó trên thực tế không chỉ là hồ sơn giã như vậy mọi người đều cũng có ý nghĩ như vậy thế nhưng thay vào đó bảy cá nhân thực lực q u á cường đại cũng không phải là không có người muốn muốn tạo phản thậm chí còn có người muốn đánh lén trong rượu hạ độc các loại loại này hạ lưu sự tình đều thi triển ra thế nhưng đều không hữu dụng toàn bộ đều bị bảy cá nhân giết chết thẳng đến có một ngày ô căn thành nhân xuất hiện lúc đó không có dễ thành t r ô n một nhóm người nói muốn đem cái này toàn bộ pha loáng cho làm bằng đồng xuống tới nói cách khác chính là khiến cho cái kêu bậy cá nhân ở nơi này không có dễ thành trước mặt túi đầu nhận thức người khác làm l ã o đại lần này cái này bậy cá nhân làm sao có thể chứ không nói hai lời chính là đem mấy cái không có dễ chống đỡ người dễ đi những thứ này không có dễ chống đỡ người thực lực cũng đều không được thế nhưng làm gì được gặp nạnh g tra tử hơn nữa hơn nữa bị đánh một trở tay không kịp căn bản là không kịp phản kháng cuối cùng đầu của bọn họ cũng là bị động ở phía ngoài cùng dùng cái này tới khiêu khích không có dễ c h i thần lúc đó hồ tam g i a cũng là ở hiện trường hắn có thể nói là hạ giật mình à đó là hắn đệ một lần chứng kiến máu tanh như thế một màn cũng là đệ một lần chứng kiến đầu lớn sẹo là cái dạng gì c h ẳ n g diện bây giờ suy nghĩ một chút hắn đều bên trong tâm bên trong tràn ngập tim đập nhanh cũng thì ra là vì vậy sự tình không có dễ thành có thể là hoàn toàn đường xưa mang đến không ít người lập tức tới đánh lúc đó toàn bộ tây thị bên trong tất cả người sống xuất toàn bộ đ ề u sợ l ệ n h run tránh ở địa phương của mình căn bản cũng không dám ra đây duy chỉ có cái kia tây thị bên trong bảy cái dân bản xứ bọn họ căn bản liền không sợ hãi s a u lại nghe nói cái kia một trận chiến đấu kéo dài đến ba ngày ba đêm đánh trời em t ị t về sau y nguyên vẫn là cái kia bảy cá nhân thu được sản sinh tuy là bọn họ thắng lợi nhưng là đồng dạng cũng thân chịu trọng thương nghe nói sau khi trở về liền chết một cái thế nhưng không có dễ thành đại giới muốn so với bọn hắn nghiêm trọng hơn tử thương vô số vốn tưởng rằng không có dễ chi thần biết nhận thức đến cái gì gọi là tóc trong hố tảng đá vừa thối vừa cứng do đó sẽ bung tha tế thị kết quả ai biết cái này không có dễ thành c ư n h i ê n trở về thì phải tới mạnh hơn càng h ô n một nhóm người lần chiến đấu này kiểu dáng âu tây bên trong cái kia bảy cá nhân cuối cùng là không có gánh vác bất quá cái kia không có dễ thành cũng cuối cùng là bỏ ra một khoản không gì sánh được giá thế thảm sau lại cái này toàn bộ pha loãng địa phương sẽ không có không có dễ chi thần trưởng quản kết quả là hồ tam gia bọn họ bắt đầu đã qua đời càng bi thảm hơn thời gian phía trước còn có thể miễn cưỡng hôn phần cơm nhưng là sau lại liền cơm cũng không có thậm chí cũng bị những người này cho rằng nô lệ giống nhau rơi vào đường cùng hồ tam gia liền trực tiếp lựa chọn mặc cho số phận kết quả không chỉ không có chết ngược lại thì thực lực một chút trở nên cường tráng đại sau đó cũng làm quen bây giờ cái này một nhóm lớn huynh đệ tự lập ra môn cho nên rất nhiều chuyện trên thực tế đều là hồ tam gia cùng với hắn nhóm này tiểu huynh đệ nhóm chính mình tận mắt nhìn thấy hoặc là bọn họ tin vỉa hè mà đến giờ này khắp này bọn họ chứng kiến quách khiếu thiên nhân xuất ra nhiều như vậy linh khí mỗi người cũng đều là đánh trong tưởng tượng hâm mộ và ghenét bất quá bọn họ nhãn thần bên trong tham lam xuất hiện nhanh biến mất cũng mau bọn họ biết những người trước mắt này lại có thể cầm ra nhiều như vậy đồ chơi hay cái kia thực lực của bọn họ cũng tốt sức chiến đấu cũng được đều vô cùng khủng bố tuyệt đối không phải bọn họ loại cấp bậc này sinh tồn giả sợ có thể chấm mút chiến t r a n g bên trong quách khiếu thiên lấy ra bọn họ cái này tên là lưu tinh pháo vũ khí đây là bọn hắn vũ khí bí mật một trong cái này lưu tinh pháo sợ hành tặc đi ra đạn pháo rơi vào cái kia Vô luận chừng q u a n hai giỏm bị b là kết k thạch vẫn là ệ t t h ậ mươi chí chính là ờ n n g phố. Ở nhiều à y lưu t i n pháo phía uy lực d ư ớ cũng đ sẽ biến bụi thiên đi, thành phấn. năng hướng về phòng ngữ mất đi, có thể ngăn cản Một ít mất thể khả về có uy lưu ự c thế h n n cũng không g c h ị nổi ước. Chừng 20 nhiều lưu tinh pháo không ngừng oanh kích toàn bộ t r à n g diện b ù m b ù m đất dung núi chuyển thì dường như máy bay ném bom ở ném lựu đạn giống nhau nhìn qua vô cùng chấn động q u á c h khiếu thiên ở cái này quá trình bên trong từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ hắn dường như cũng không có bất kỳ ý tứ muốn xuất thủ ở bên cạnh hắn chuyển tới trừ cái này lưu tinh pháo tiếng nổ mạnh vang ở ngoài còn có nhiều hơn chính là cái kêu bảy d ò m bị sơn hô hải khiếu một dạng giống giận âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt như bài sơn hải đ ả o giống nhau căn bản cũng không c ó dừng lại mà cùng lúc đó lâm phong bọn họ cũng đi theo lúc đầu bọn họ là chuẩn bị đi đầu thế nhưng nếu quách khiếu thiên muốn ra cái này danh tiếng như vậy lâm phong dĩ nhiên là tặng cho hắn chủ yếu nhất là lâm phong cũng muốn mượn tốt như vậy một cái cơ hội nhìn một cái quách khiếu thiên thực lực của bọn họ giờ này khắp này lâm phong bọn họ đi theo quách khiếu thiên đám người phía sau bởi vì những cái này l i u tinh phá nguyên nhân khiến cái này dọn bị đem mọi ánh mắt cùng lực chú ý đều đặt ở quách khiếu thiên cùng hắn đồng đội trên người lâm phong bên này ngược lại cũng chỉ có thể giết một ít cá lọt lưới bất quá tuy là nói như vậy nhưng những thứ này cá lọt lưới thường thường cũng có số trăm nhiều thế nhưng lấy lâm phong đ á m người thực lực ứng phó tự nhiên là không có có bất kỳ vấn đề gì so với quách khiếu thiên bên kia ầm ầm ầm ầm đất rung núi chuyển lớn mạnh không gì sánh nội thân thế rõ ràng lâm phong bọn họ bên này liền muốn có vẻ an t ĩ n h không ít rất nhiều người đều cầm trong tay bọn họ vũ khí tiến hành phê phán phi thường nguyên thụy chậm giết ở hiệu suất bên trên tự nhiên cũng là、so ra kém quách cái này tự do chi thành bọn họ nhóm người kia lẽ nào đã nghĩ dùng vũ khí trong tay hắn như vậy một đường ẩn tù thì sao điều này sao có thể à phải biết rằng những thứ này g i ò m bị có chừng mấy vạn nhờ à bọn họ cái kia vũ khí mặc dù không tệ thế nhưng hai mươi nhờ ba công việc vẫn là ít một chút nếu là có hai trăm nhiều đem lời nói ta còn thư cái này càng đi về phía trước chúng ta liền có thể trực tiếp tiến nhập cái này g i ò m bị q u â n bụng đến lúc đó những thứ này g i ò m bị công kích tuyệt đối phải càng thêm máy liệt chỉ dựa vào cái này vũ khí sợ là không có gì quá lớn có khả năng có thể đem những thứ này dòm bị tiêu diệt lâm phong bên người một đám người tự nhiên cũng đều phát hiện ta muốn m ẹ n m ẹ n bằng những vũ khí này liền đem những này z o m bi e đều tiêu diệt nói cái khả năng này trên cơ bản không lớn như vậy nói cách khác quách khiếu thiên nhân là muốn đem những này z o m bi e đều hấp dẫn mở quá biện pháp như thế có khả năng ở mặt thế vừa mới bắt đầu lúc ấy là phi thường lưu hành nói thí dụ như ở xe phía sau treo một cái pháo dùng cái này tới hấp dẫn một bộ phận z o m bi e cái này là rất nhiều sinh tồn giả đều thường xài liều lượng nhưng là bây giờ biện pháp như thế đã không tồn tại đầu tiên là, là xe tốc độ nó không có kị hành chạy vừa nhanh hơn thứ nhì ngay tại lúc này đưa ra thị trường đại bộ phận đều đã tiến hóa ra chạy trốn năng chi lúc trước cái loại này ngốc ngớ ngác đứng tại chỗ đã không có bao nhiêu loại này mất đi thường thường đều đã bị loại bỏ còn sống dòm b ị cùng còn sống sinh tồn giả giống nhau đều đang không ngừng tiến hóa đều đang trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng c ư ờ n g đại bởi vì đang ở tất cả mọi người hoang mang cái này quét khiếu thiên đến tột cùng còn muốn xuất ra dạng gì lá bài tẩy thời điểm q u á c hiểu h thiên cực kỳ hiển nhiên hắn trực tiếp bắt đầu xuất thủ chỉ thấy quá một ngày trên ngón tay bạo phát ra một cô ánh sáng màu đen chứng kiến cái này nhất thời lâm phong nhãn thần bên trong chính là lẽ ra một cô vẻ kinh dị hắc á m tập kích đâu lẽ nào cái này quét k i ế u thiên là hắc á m hệ dị năng tồ loại này dị năng lâm phong không phải chưa thấy qua thậm chí ở tại bọn hắn thự quang căn cứ đều có ở cái k i a dị năng giả trong công hội liền có mấy người hát cám hệ dị năng tồn tại ngay từ đầu minh vương nghe được cái tên này cảm thấy vô cùng ác độc dù sao hát cám nói tóm lại sẽ cho người nghĩ đến một ít không phải độ tốt cái gì ác ma tả linh các loại nhìn qua hình như là phản phái giống nhau bất quá lâm phong phía sau tới hiểu được những thứ này hát cám tính dị năng bọn họ dị năng cũng không có như này tác động bọn họ dị năng trên thực tế chính là thiên hướng về ba đa một mảnh quang lâm dùng để đối phó biến dị quái vật có phi thường rõ rệt đặc điểm mọi người đều biết biến dị quái vật đều là đi qua một ít động vật hoặc là động vật hoang dã biến dị mà đến không quan tâm biến dị phía sau biến thành h y kỳ cổ quái gì bộ dạng tối thiểu tại biến dị phía trước bọn họ đều là phổ thông di chuyển rất nhiều động vật đều sợ h ã i hỏa đây cũng là vì sao có rất nhiều thợ săn đều sẽ chuẩn bị lựa chạy sắp sửa nổi giật quang dùng cái này tới dọa lui những cái này động vật hoang dã nhưng đến rồi biến dị sau đó những động vật này bọn họ rất ít đang e sợ hỏa diễ có thể cướp đoạt những động vật này trước mắt của bọn họ quang minh thật giống như để cho bọn họ lâm vào một vùng tăm tối bên trong tức đoạt thị lực của bọn hắn giống nhau ở dưới loại tình huống này những động vật này sẽ trở nên vô cùng táo bạo do đó công kích bên cạnh mình người cũng coi là một cái phi thường cường đại dị năng lúc trước t h ử quan căn cứ công phòng chiến bên trong những thứ này hắc cám kỹ năng cũng đều hiện ra bọn họ đặc biệt năng lực chủ yếu nhất là những thứ này hắc cám tính tình còn có thể truyền nhiễm phảng phất như là vi rút giống nhau một cái truyền hai cái hai cái truyền một cái không thể không nói đích thật là siêu tự nhiên là dị năng bên trong cực kỳ bá đạo một loại hay hoặc là nói siêu tự nhiên dị năng toàn bộ đều vô cùng bá đạo có thể là vấn đề tới bóng tối này dị năng đối phó có một chút trí không biến dị quái vật phi thường hữu dụng có thể là đối phó dòm bị lời nói những thứ này không có có đầu góc đồ đạc cũng sẽ không bởi vì mình trước mắt nhìn không thấy mà ra hiện bất kỳ bạo loạn hoảng loạn đối phó dòm bị e rằng hiệu quả muốn hàng không ít kỳ thực lâm phong bản thân cảm thấy quách khiếu thiên thực lực không phải chỉ nơi này cái này hẳn không phải là hắc á m dị năng chuyện đơn giản như vậy như một tầng vũ khí giống nhau hướng quanh mình tràn ngập đi mà những cái này sương mù màu đen trong nháy mắt chính là bao phủ ở nơi này chút bầy d người không biết còn tưởng rằng ở nơi này mặt trời t r ó i trang thiên bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen mọi người đều phát hiện cái tình huống này vô luận là lâm phong nhân cũng hoặc là là bên cạnh ăn dưa c o n chúng hồ tam gia bọn họ đều là ngẩng đầu ngây ngốc nhìn cái này xoay quanh ở trên đỉnh đầu càng ngày càng khởi đại diện tích càng ngày càng lớn sương mù màu đen mỗi người cũng không biết cái này sương mù màu đen rốt cuộc là cái gì vào lúc này lập tức liền thúc giục tử cực ma đồng nó so với những người còn lại sở hữu tốt hơn thị lực thôi động sau đó nhất thời chính là sợ giật mình a phong ca những món kia nhi là cái gì làm sao nhìn qua như thế quái thật đấy không biết vì sao Ta luôn c ả m t h ấ y tê cả da đầu k h ô n g p h ả i là t h ứ tốt gì. Bên cạnh v à i c á i lao long k h ẩ u n h â n cũng đây ề u hiếu Chương kỳ vô cùng.、Chương、719 đ là trọng đàn hàng trăm triệu trọng đàn dầm dạp một mảng lớn ta tuyệt đối không ngờ rằng quét khiếu thiên thực lực lại là có thể phóng xuất ra nhiều như vậy côn trùng h á n nghệ nhân căn bản cũng không phải là chúng ta sợ cho là vừa mới bắt đầu hắc cám hấp dẫn mà là những con trùng này lâm phong toàn thân nói rằng không sai giờ này khắc này lý dịch sơn liếc mắt một cái thấy ngay những cái này màu đen mây đen cũng không phải là cái gì hay là hắc á m hệ ngân càng không phải thật xuất hiện mây đen mà là từng cái hắc xác d ầ m d ạ p đại khái to bằng móng tay cô n t r ù n g một cái chính là một cái tạo thành lời này vừa nói ra sau đó lâm phong bên cạnh không ít người không biết vì sao toàn bộ đều là kìm lòng không đậu dùng mình một cái nhiều như vậy cô n t r ù n g là thật xin chỉ bảo như lâm phong lời nói đây tuyệt đối là hàng trăm triệu mỗi người đều là cảm thấy sắc mặt trắng bệnh nha nhiều như vậy côn trùng đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là một loại dạy đặc sợ hai t r ứ n g vừa nghĩ tới bị những con trùng này bao trùm cảm giác rất nhiều người cũng cảm giác mình có điểm không thở được bất quá người nhiều hơn đều hiếu kỳ vô cùng nhiều như vậy côn trùng lại là thế nào xuất hiện chẳng lẽ nói những con trùng này toàn bộ đều giấu ở cái này quách khiếu thiên trong quần áo hay sao t ừ mình cũng vô cùng ngoài ý m u ố n hắn b ạ n lần không ngờ quách khiếu thiên loại này tương đối hình tượng cao lớn lại có thể phóng xuất loại này c o n trùng cái này đối với hắn mà nói là một loại hình tượng ở trên t r ù n g kích thậm chí là phản hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương là ủng có loại này ý không đúng rất nhanh lâm phong chính là phản bác chính mình vì sao hắn sẽ nhận vì đây chính là quách khiếu thiên dị năng mà không thể đủ cho rằng đây là còn lại một ít đặc thù bản lĩnh lâm phong nhất thời nghĩ tới điều gì một phần vạn cái này là tới từ ở linh khí năng lực nói không chừng cái này q u á c h h i ế u thiên trên người sở hữu nào đó lâm phong không biết tất cả dù sao vô luận là hiện nay ở dưới tay của hắn có cái kia mấy chục cái thứ thiệt linh khí không phải trước khi nói tại hắn mập mạp kết hôn tiệc cưới bên trên cái này q u á c h h i ế u thiên tại chỗ còn tặng một cái khá vô cùng linh khí phải biết rằng lâm phong đưa cho mập mạp cũng sẽ không so với vật kia tốt hơn chỗ nào ngược lại không phải là lâm phong keo kiệt đối đái hảo huynh đệ của mình nói một đạo là một đạo mà là bởi vì lâm phong trong tay đích xác không có so với kia thứ càng tốt đây cũng chính là nói ở linh khí phương diện này quét khiếu thiên là tuyệt đối không thể so lâm phong kém cũng ở trên người hắn thực sự thì có lâm phong không biết vũ khí bí mật mọi người mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cái kia càng ngày càng khỏe lớn hát sắc m â y đen cuối cùng lại biến thành một cái thâm viên cự trì hướng cái kia phía dưới bảy dòm bị hoành kích đi ở cái này một cái c h ư ớ c mắt mỗi người đều có thể chứng kiến bút t í c h thực những thứ này t r ọ n g q u y ề n chỗ đi qua những cái này dòm bị phảng phất như là lúa mạch giống nhau một mảnh kết một mảnh những thứ này trùng còn phảng phất sở hữu kinh người nhiệt độ giống như những cái này dòm bị toàn bộ đều phảng phất ngọn đến một dạng hòa tan đi vào giờ khắp này lâm phong đám người không thể nghi ngờ không phải lộ ra sợ nhã màu sắc những thứ này sâu nấm thoạt nhìn kỳ mạo xấu xí thể tích cũng liền như đầu ngón tay cao thấp nhưng l ạ i uy lực của bọn họ hoàn toàn chính xác vô cùng bá đạo hơn nữa chủ yếu nhất là đối phó những thứ này dòm bị đều có thể có được như vậy bá đạo người cũng nhưng nếu như nói dùng để công kích đám người nói đây chẳng phải là càng thêm bá đạo cũng không biết trên người mọi người sở mặc khải g i p năng không thể ngăn cản bọn họ tản mát ra nhiệt độ cao vẹn vẹn chính là chỗ này sao mấy giây liền có chừng hàng ngàn con dòm bị ở nơi này chút trùng quần công kích phía dưới biến thành một phấn thậm chí còn ở liên tục không ngừ cái kia k h ô này g cũng đồng dạng tặng cần có dược chế cái đạn hạn tinh tình ảnh bất tháo, t kỳ lưu ở vô r nhìn quách a vô cùng loạn, vẹn vẹn chính là quách thiên cùng chính hỗn loạn, là q u khiếu thiên bọn họ thật vẫn sẽ không có nói xạo a lấy bọn họ loại này chém giết hiệu suất đến xem hoàn toàn chính xác căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ có thể đem những này bày d ọ m bị giết chết bất quá chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ ở bên cạnh xuất thủ nếu không thật vẫn chính là để cho bọn họ cho coi thường nói không sai các minh đệ chúng ta cũng không thể trơ mắt chỉ thấy người khác ở bên kia thanh tu thực lực mà thờ ơ a tuy là chúng ta không có bọn họ cái kia vật ly kỳ cổ quái thế nhưng chúng ta bên này có thể học cũng không yếu các minh đệ làm một trận l ớ n g a trước đem những này tán hộ đàn cho hãn diện đến lúc đó ta ngược lại rất có hứng thú muốn đi xem cái kia hay là không có dễ chi quả rốt cuộc là cái dạng gì biểu diễn chứng kiến quách hiếu thiên bọn họ người bên kia đại chiến thần uy dân phong bên này người tự nhiên cũng đều là trong nội tâm nín một hơi thở mặc dù nói lẫn nhau song phương cũng cũng coi là minh h i ế u mọi người cùng nhau hợp tác nhưng cùng lúc cũng có cạnh tranh quan hệ chờ một chút chứng kiến quách h i ế u thiên bọn họ xông lên phía trước nhất từng cái từng cái thủ đoạn toàn bộ đều lấy ra lâm phong bọn họ bên này tự nhiên cũng không phải cái loại này ở bên cạnh không n ú c nhích tính cách kết quả là tại nơi hồ tam ra đám người không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ bên trong lâm phong nhân cũng tốt quách hiếu thiên mấy người cũng thôi toàn bộ đều thi triển ra tất cả vờ liếng khiến cho hồ tam gia nhãn thần bên trong đều tràn đầy khó có thể tin màu sắc đối với bọn hắn mà nói giờ này khắc này toàn bộ tràng diện bên trên liền như đám kia long loạn vũ giống nhau vô luận là quét khiếu thiên vẫn là lâm phong cái này thực lực của hai bên đều nhất định phải xa xa vượt ra khỏi bọn họ giờ này khắc này hồ tam gia trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là một c ố may mắn cũng may hắn trước đây không có đối với lâm phong đám người đ ạ o thủ nếu không bọn hắn bây giờ chỉ sợ các người chết cũng không biết chết như thế nào ở lâm phong đám người điên cùng như vậy chạm sát phía dưới tự nhiên mà vậy tràng diện này ở trên mất đi tuy là số lượng k h n g ít thế nhưng cũng không chịu nổi đám người như vậy cùng anh l ặ m tạc một mảng lớn tiếp lấy một mảng l ớ a ti võng cũng vừa lúc đó đại điệu bỗng nhiên rung động sau đó một cái cả người tản ra từng đợt từ sát xương mù cổ quái mập mạp mất đi từ đằng xa hô lên cái này một cái tang sự hắn toàn thân toàn bộ đều là một ít dầu đều rất giống nhau vết tích đầu to lớn bụng vệ thì dường như ở trong bụng của hắn lấp một cái khinh khí cầu giống nhau nhìn qua vô cùng mập mạp trên người của hắn còn ăn mặc một cái màu đen áo da cái này áo da cũng sớm đã vết máu lỗ phảng phất một cái đổ tệ ở tay trái của hắn chỗ cầm một bả sáng loáng ra bầu tay phải chỗ thì là một cái xích s ắ t cái kia dao bầu cũng tốt thiết lâm cũng được nhìn qua đều vô cùng bình thường thế nhưng mặt trên lại cũng đã là các loại vết máu nội tạng trộn chung khiến cho cái này dao bầu cùng xích s ắ t đều biến thành một mảnh ám chấm sác vô cùng huyết tinh giống giống cái này một cái mập mạp dòm bị đi nhanh mà đến thấy được d ấ u có chết chính bọn họ nhất thời chính là nổi giận gầm lên một tiếng trong một sắt na ở miệng của hắn bên trong thì có từng cây một màu đỏ đầu lưỡi gào thét mà đến những thứ này đầu lưỡi tối thiểu cũng có hơn mười em mờ bên trên phảng phất từng cái linh hoạt cánh tay giống nhau những cái này đầu lưỡi đỉnh lại còn dài q u á miệm trong miệm thì là như cá mập một dạng răng nhọn. vô cùng sắc bén đám người không hoài nghi chút nào một khi bị vật này cho cắn một cái bọn họ sợ rằng trên người muốn rớt xuống một tảng lớn huyết đủ tiểu tâm xuất hiện một cái mười ba cấp d ò n bi khá lắm cái này dòm bị quả nhiên không để cho lão tử thất vọng à, từng cái từng cái dáng dấp đều là như vậy hình thù kỳ quái những thứ này tăng sự thật vẫn chính là nắm giữ rất lớn mật ở nơi này dáng ngoài trên đường càng chạy càng xa thật đúng là dáng dấp quá có sức tưởng tượng thiên kia trong tay còn cầm một bà da o bầu chẳng lẽ là thợ mổ heo biến thành d ò n bi lâm phong bên người đám người dồn dập đều là bị cái này tăng sự ánh mắt hấp dẫn lúc này đây mất đi thực lực có thể không cần thiết có chừng mười ba tiết tại chỗ không ít người đẳng cấp còn không có cái này tăng sự cao bất quá đám người lại chưa nói tới bất kỳ hoảng loạn cái này tăng sự lợi hại thì lợi hại thế nhưng hắn chỉ có như vậy kẻ hèn một cái mà thôi thế đơn l ư ợ bạc hơn nữa làm tiếp người mặc dù không dám nói có thể lấy yếu thắng mạnh giết ngược đối phương nhưng tối thiểu cũng không khả năng biết ở đối phương nhất chiêu đều trầm m ặ t xuống bị đối phương trực tiếp biểu sát dù sao đều là chút thần kinh bách chiến tinh anh coi như đánh không lại cũng biết như thế nào bảo mật tìm kiếm thâu suất cơ hội đây hết thể lại nói tiếp nhưng đều chẳng qua phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó mà thôi một cái này thợ mổ heo biến thành z o m bi e thình lình tuyệt đối không phải đệm ộ t chỉ cũng sẽ không là cuối cùng một chỉ theo vừa rồi đám người đại quy mô tàn sát giết chết càng nhiều hơn vẫn là những cái này vòng ngoài phổ thông z o m bi e trên thực tế trải qua lâm phong bọn họ thử quang căn cứ một ít chuyên gia học giả nghiên cứu bọn họ phát hiện những thứ này mất đi có một ít động vật vô cùng kỳ quái hiện tượng rất nhiều động vật đều là lấy tộc quần phương thức di động nói thí dụ như voi bọn họ đều sẽ đem những cái này mới mới sinh ra không bao lâu voi thẳng nhãi con bảo vệ ở nhất gần một chút thành niên voi thì đứng ở phía ngoài cùng dùng cái này tới bảo vệ những cái này liệp sắc giả nhưng là những thứ này d ọ m bị là hoàn toàn khác biệt thượng sư trong đám g i a n thường thường đều là chút thực lực rất mạnh ở ngoại vi thì là bọn họ phổ thông sĩ binh cũng chính là phá o hôi vật tiêu hao cho nên đại quy mô bảy d ọ m bị đối với nhân loại mà nói còn là phi thường có đủ có uy hiếp trí mạng bản thân dốc hết sức bình sinh có thể đem những cái này vật tiêu hao giết chết bệnh di tinh vô cùng không dễ dàng tương đương đến những cái này bị chết vật phẩm sau đó vốn tưởng rằng kết thúc chiến đấu kết quả ai biết chân chính kịch có g i n g hát và địa bộ rất nặng còn ở phía sau xuất hiện vài cái thực lực rất mạnh dọn bị dưới tình huống này thường thường cũng đã một ít khó có thể ngăn cản cho nên lâm vân sơn bọn họ cũng vô cùng rõ ràng một ít đẳng cấp cao có đủ có trí không mất đi trên thực tế đều là phi thường sợ chết đối với bọn hắn mà nói cam đoan cái mạng nhỏ của mình mới là điều kiện tiên quyết đây cũng là vì sao d ọ m bị vương loại vật này mọi người đều chỉ nghe nói qua tên của hắn nhưng là thấy qua người cũng tuyệt đối không nhiều lắm trên cơ bản thấy qua d ọ m bị vương người cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi dù sao d ọ m bị vương hắn tuyệt đối không phải là một thân một mình hành tẩu ở giang thành bên trong không nói nhiều nói một cái này thợ mổ heo dọn bị xuất hiện quách khiếu thiên bên kia đồng dạng cũng gặp phải một ít cấp bậc cao z o m bi e đám người tuy là ngoài ý muốn nhưng là lại không có quá mức khiếp sợ lâm phong thấy được s á t lục đem mất đi xuất hiện hướng cạnh mình công kích mà đến hắn biết nên là tự mình ra tay lâm phong vừa rồi toàn bộ hành trình cũng không thế nào xuất thủ tuy là hắn trên thực tế cũng có rất nhiều quần công phương diện kỹ năng nói thí dụ như địa bạo tiên tinh một chiêu này thật tại hạ đi v y lực tuyệt đối có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn cái z o m bi e thế nhưng lâm phong liền cũng không có làm như vậy chủ yếu chính là ở chỗ những thứ này dòm bi còn không biết hắn xuất thủ càng không đáng hắn đi tiêu hao nội lực lúc này chứng kiến cái này một cái thợ mổ heo g i ò m bị xuất hiện lâm phong biết lúc này nên hắn xuất thủ không nói hai lời lâm phong chính là một cái hào hỏa cầu thuật gạo thét đi thế nhưng thay vào đó nhất chiêu hào hỏa cầu thuật còn không có nghệm ở cái tia thợ mổ heo g i ò m bị trước mặt trong tay đối phương đao giết heo lại chính là hướng phía trước nộ phét đi đạo này c ư nhiên ngạnh xinh xinh đích chính là đem lâm phong hỏa cầu cho một phét hai nửa điều này làm cho lâm phong khuôn mặt ngoài ý muốn thậm chí khiếp sợ đối phương cái này trong tay đao giết heo thoạt nhìn giống như là ngũ kim đ i ế bên trong mua hai mươi đồng tiền một thanh phổ thông g a o bầu mà thôi nhưng lại gì xét nhưng là ai biết thậm chí ngay cả chính mình hỏa cầu đều có thể bộ ra x o á t một cái này thợ mổ heo dòm bị hắn tốc độ di động nhanh vô cùng dù cho thân thể của hắn thoạt nhìn cực kỳ mập mạc vào lúc này đối phương tay cầm xích s ắ t mạnh mẽ đúng là hướng bên cạnh vùng xích s ắ t kia nhìn qua không có có đặc thù gì ở trong tay của hắn như một cái trường xà giống nhau hướng bên cạnh gào thét mà đến mọi người chứng kiến này cũng lập tức hướng bên cạnh né tránh tuy là dưới cái nhìn của bọn họ cái này xích s ắ t cũng không có gì thật là đáng sợ hơn nữa mỗi cá nhân trên người cũng còn ăn mặc cái này đồ phong n g hoàn toàn có thể không nhìn loại này xích s ắ c công kích cái này xích s ắ c tuy là trầm trọng nhưng này cũng giới hạn với coi thường phía trước người mà nói đối với ở hiện tại người ở tại chàng mà nói cái này xích s ắ c giống như cái loại này thợ lặt thịt lông vũ không có gì khác nhau coi như đứng tại chỗ khiến cho thứ này đập trên người mình cũng đều sẽ không tạo thành tổn thương gì mà lúc này một cái thợ mổ heo g i ò m bị hắn một cái k i a cái đầu lưỡi đã tới trước mặt mọi người đám người dồn dập đều là lập tức đánh trả bất quá còn có ở người này đầu lưỡi tuy là nhìn qua vô cùng ác tâm thế nhưng nó trình độ cứng cấp còn là vô cùng bình thường mọi người vũ khí cũng có thể đem đầu lưỡi của hắn như đằng mạn giống nhau bồ ra mà thợ mổ heo dòm b ì nhất thời chính là vào tới ở trên người hắn còn phả ra một thân tử sắc vũ khí chứng kiến cái này mỗi người đều là lập tức nín thở tầng này vũ khí muốn đều không cần suy nghĩ nhiều nhất định vốn có mãnh liệt độc tố nếu như không nghĩ qua là hút vào bên trong phổi lời nói coi như không chết sợ rằng cũng phải trong nháy mắt tri giác tri giác căn bản cũng không cần lầm phong nhắc nhở mỗi người đều sở hữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú đây chính là tinh、nguyện. thế nhưng mặc dù đối phương vừa rồi trong tay thành kia dao bầu đều có thể đem lâm phong hỏa cầu cho chém đức như vậy trong tay hắn xích s ắ t cũng dù sao không phải là cái gì vật tầm thường quả nhiên xích s ắ t kia trực tiếp đem bên cạnh một ít dòm bì toàn bộ đều cho quất bạo những cái này dòm bì thực lực cũng đều không thấp thế nhưng ở nơi này xích s ắ t công kích phía dưới lại cư nhiên như thế chi bất h a m điều này làm cho rất nhiều người đều là ánh mắt lấp lóe một cái tốt ở tại bọn hắn vừa rồi cũng không có khinh địch cái này một sợi xích s ắ t khí thế hung, hung phản phất như là một cái màu đen thiết long giống nhau thế đại lực chấm hướng đám người đánh tới mọi người lập tức dồn dập né tránh Ở đăng đều ngồi người toàn bộ đều là nhân loại bên trong tinh nguyện, loại là bộ c o i n h ư k h ô n g cách nào chính diện tiếp cái nào diện dưới tiếp n à y có lực lại lượng, muốn muốn né t r á n hai đây cũng không phải là chuyện phiền phải gì. Chỉ thấy cũng chỉ xích không phiền gì, k phải phải i là sắc thất b ạ sau xuống đó đập xuống đất, phít mươi ộ t tiếng, cả vùng đánh nứt, cả đều bị một cách này, toàn bộ đều bị đập bạo. khá lắm người này lực lượng cư nhiên lớn như vậy sợ là c ù n g cấp bậc h ắ c thiết chiến sĩ cũng sẽ không là đối thủ của đối phương không ít người thấy như vậy một màn dồn dập đều là nhãn thần bên trong hiện lên vẻ kinh dị hơn nữa nhất để cho bọn họ tò mò là cái này nhìn phi thường tầm thường xích s á t đến t ộ n cùng là cái gì trí lực gây nên c ư nhiên như thế chi c ứ n g rắn ở trong tay của đối phương thi triển ra chu nguyên chương như vậy chi thế đại lực trầm mà giờ này khác này q u á c h khiếu thiên bên kia đồng dạng cũng gặp phải một chút phiền thoái ở chuyện của bọn họ bên trong cũng xuất hiện một ít thực lực phi thường cương đại dòm bị cùng biến dị quái vật cực kỳ hiển nhiên xông lên phía trước nhất quách khiếu thiên bọn họ gặp phải phiền phức so với lâm phong đám người càng thêm khủng bố lâm phong bọn họ bên này chỉ có một con đồ tể mất đi mà q u á c hiểu h thiên na bên trên bầu trời bay trên mặt đất chạy toàn bộ đều có lâm phong chứng kiến chuyện này nhất thời cũng là trực tiếp rút ra vũ khí của hắn cực kỳ hiển nhiên một cái này đồ tể dòm bị hoàn toàn khiến cho lâm phong trong lòng xuất hiện mạnh mẽ chiến đầu lớn ý chí giờ này k h ắ c này quách khiếu thiên bọn họ gặp phải nhiều như vậy quái vật công kích đều vẫn có thể đánh hữu mô hữu dạng nhưng là hắn lao nếu như nói cũng không có cách nào có thể trong nháy mắt giải quyết đây chẳng phải là mất mặt mặt lâm phong rút ra chính mình quan đao vào tới giờ này khắc này lao long khẩu đáng người cũng r ồ n r ậ p cũng bắt đầu nghiêm túc một cái này đổ tể d ò m bị thế lực không thể không nói vô cùng cường đại thế nhưng mọi người phạm vi nhìn tuyệt đối không phải bùn để nhào nặn mọi người một hồi xuân phong đi tới đồ bên trên đúng vậy bên cạnh vô cùng linh hoạt hắn thấy được chỉ thấy từ trong miệng của hắn liền phun ra một tấm màu đen tụ huyết những thứ này tụ huyết bên trong đều tản ra hàng loạt mùi hôi khiến người ta mơ hồ bồn ôn cực kỳ hiển nhiên mọi người đều biết cái này màu đen tụ huyết bên trong sợ là cụ bị mánh liệt đố kỵ. nếu là bị cái này tụ huyết dính vào đến ra nói sợ rằng sẽ trong nháy mắt độc đột phát bỏ mình bất quá lâm phong đương nhiên sẽ không làm cho đối phương bệnh nặng ở đối phương hé miệng bên trên cái kia một cái trước mắt cây tranh liền lập tức làm ra né tránh động tác cách ra đối phương đồng thời cũng đồng dạng nhanh chóng hướng đối phương đột kích đi tới đối phương rơi lệ cái này một cái đồ t ể do bị hắn tay phải cầm dao bầu lập tức nâng lên hướng lâm phong bổ ra đi đừng xem những thứ này đ ồ t ể do bị vô cùng mập mạc thế nhưng nó thủ đoạn công kích cũng tốt tốc độ di động cũng được đều vô cùng linh mẫn đạo này nhìn qua vô cùng bình thường thế nhưng lực đạo cùng tốc độ đều thật nhanh nếu như nói lâm phong bị đối phương mệnh bên trong rất có thể sẽ vì đối phương một đao này cho một phách hai nửa ta lâm phong lại có thể là cái loại này hạ người vô năng ở đối phương một đao kia sắp hạ xuống phía trước trực tiếp cả người pháp tranh né đối phương bá đạo công kích sau đó trở tay một đao hung hăng chém ở tại trên người của đối phương một đao này trực tiếp chính là đem cái này đổ tể đánh mất thân thể chém thành hai nửa trong nháy mắt h ắ c tuyết phun ra lâm phong lập tức là có thể siêu phía sau liên tục lui về sau hơn mười m tách ra đối phương trong thi thể phun ra dơ bẩn cái này do bị cả người không ngừng phun máu đen giống như là cái kia hư phòng cháy chữa cháy đầu giống nhau nhiều loại nội tạng đều văng đầy lấy đất bất quá đám người cũng sớm đã thấy có lạ hay không loại trang diện này đối với bọn hắn mà nói chính là tiểu trang diện tất cả mọi người công kích không ngừng dễ dàng đều lọt vào dòm bi quét khiếu thiên bọn họ bên kia trang diện có thể nói là phi thường chấn động không ít dòm bị không ngừng đối với bọn họ phát động vây công bất quá quét khiếu thiên đám người thực lực vô cùng b á đạo hơn nữa ở nghỉ mát tiên phía sau những cái này vẫn không có xuất thủ h ắ c y nhân cũng dồn dập xuất thủ bọn họ vừa ra tay quả đoàn thế tiến công vô cùng mãnh liệt lâm phong chứng kiến đây cũng là rõ ràng khẳng định những người này chỉ sợ sẽ là cái k i a thiên tự bảng mười vị trí đầu cất ở đây chút dòm b ị tuy là khí thế hung hung nhưng là lại cũng, cũng không thể đủ đối với bọn họ tạo thành cái gì hữu hiệu công kích thậm chí trong đó phần lớn dòm b ị đ ề u căn bản không có biện pháp tới gần bọn họ liền trực tiếp bị giết hết bất quá ngọc thủ dòm b ị toàn bộ đều xưng lại trong đó cũng không thiếu một ít thực lực phi thường bá đạo tồn tại từng cái dòm bi dáng dấp hình thù kỳ quái chỉ có không nghĩ tới không tồn tại bọn họ không lớn được rằng dốc. trước đây cũng may chúng ta là không có ngốc tiến lên a muốn là đương thời chúng ta tuyển trạch chính diện cường công lợi nói chẳng phải là hiện tại liền chết cũng không biết chết như thế nào hồ tam ra bọn họ bên kia một người nuốt một cái nước bọt khó tránh khỏi sợ hay nói đến lúc đó bọn họ có một người kiến nghị ở dưới loại tình huống này liền trực tiếp chính diện điên cuồng sông cũng không biết có phải hay không là bởi vì lúc đó bọn họ uống một điểm tiểu chi phía sau rượu trắng kinh sợ người đâu còn là bởi vì bọn hắn thật sự là bị bức ép đến mức nóng này mắt thấy cái này tài bảo đang ở trước mắt nhưng là lại không có cách nào tiến vào bên trong đã có chút không kịp l nói ra như vậy một ít mất lý trí nói lúc đó hồ tam gia cũng là có chút dao động hắn thậm chí còn ở bên kia cân nhắc công việc làm như vậy có khả năng bao lớn bây giờ nhìn một chút nhất định chính là ngu xuẩn hơn nữa khả năng này một thành cũng không có bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ở nơi này bảy dòm bi bên trong lại còn có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ muốn là bọn hắn lúc đó thực sự làm như vậy sợ rằng hiện tại căn bản là không thấy được linh hồn bất quá để cho bọn họ vô cùng hiếu kỳ chính là đối mặt nhiều như vậy cường đại dòm bi trúng kích lâm phong bọn họ lại sẽ làm ra dạng gì quyết sách đâu cũng vừa lúc đó bầu trời chợt hơi đổi một cái mọi người đều chỉ thấy một cái không gì sánh được to lớn n ắ m tay từ không trung bên trên rơi xuống liền một cái n ắ m tay p h ả n phất như là thần linh thiết quyền giống nhau nặng như thái sơn bình thường rơi vào bảy g i ò m b ị bên trong một quyền này xuống phía dưới tối thiểu có mấy ngàn cái g i ò m b ị trực tiếp bị đánh giết thiết quyền hạ xuống một s á t na kèm theo hình một thân một cổ khí lang hướng phía quanh mình tịch quyền đi ước chừng mấy ngàn cái g i ò m b ị toàn bộ đều bị nuốt hết trong đó nhiều cái thực lực phi thường bá đạo z o m bi e dưới một quyền này toàn bộ đều hóa thành mạnh vỡ mọi người đều là khuôn mặt khiếp sợ m à u s ắ c cái nào sợ sẽ là lâm phong bọn họ bên này người cũng là như vậy lại càng không đ à m luận hồ lao t a m bọn họ vào giờ phút này hồ lao t a m đ á m người từng cái từng cái toàn bộ đều là lộ ra vẻ mặt n mẫu bức biểu tình ngoa tào phong ca vừa rồi chúng ta nhìn thấy gì đó là đồ chơi gì nhi làm sao lại dường như bỗng nhiên một cái cự đại nắm đấm từ trên trời hạ xuống thật không phải là truyền thuyết bên trong như lai thần trường hay sao mọi người đều là mục t r ư ờ n g khổng đốc vẻ mặt n mẫu bức nhìn vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện một cái kia thiết quyền mới vừa cảnh tượng đó quá mức khiếp sợ bọn họ cũng không biết cái kia thiết quyền là từ chỗ nào xuất hiện thì dường như còn như thần tiên hạ phàm giống nhau đừng nói là người khác chính là lâm phong cũng là hạ giật mình n a vừa rồi một cái kia kim quang trói mắt không biết còn thật sự cho rằng là thần tiên trên đời bất quá lâm phong rất nhanh thì biết đây tuyệt đối chính là quách khiếu thiên y nhân quốc không phải kỳ nhiên giờ này khác này quách khiếu thiên cả cánh tay phải tản ra một hồi kim s á c hào quang n h ạ t nhạt hắn hướng về phía bầu trời trợn vung lên lại là một đạo cự đại màu vàng thiết quyền xuyên phá tầng mây từ trên trời r i á n xuống lần này là một cái lớn bàn tay cái kêu bàn tay hạ xuống một cái c h ư ớ c mắt không biết có hàng trăm hàng ngàn g i ò m bị trực tiếp bị nghiền thành phân mộ như vậy kinh khủng bá đạo công kích như vậy biến thái dị năng khiến cho người ở tại tràng không có chỗ nào mà không phải là trong ánh mắt lộ ra cường đại chấn động con b à n ó người này dị năng là cái gì làm sao biến thái như vậy bá đạo không ít người ở trong nội tâm đều là nhịn không được thì thảo từ hỏi tới thảo nào liền qua thiên vừa rồi có tự tin nói lấy hắn lực lượng cá nhân có thể đem những thứ này g i ò m bị toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ bây giờ xem ra cái này quả nhiên chính là hắn lớn nhất tự tin a cái này tất cả mọi thứ không ở chỗ những cái này ly kỳ cổ quái linh khí cũng không ở với nóng lòng khác mà là ở chỗ hắn tự thân cái này quách khiếu thiên chính là lực chiến đấu lớn nhất quách khiếu thiên lấy ra hắn bản lánh chân thật sau đó cái này tại chỗ mất đi tuy là số lượng nhiều tuy là khí thế h u n g hùng tuy là số lượng vẫn như c ũ không phải số ít nhưng là lại rất khó có mất đi có thể lần nữa tới gần lầm phong bọn họ ngược lại thì trực tiếp bị một cái tay một cái như đạp con kiến giống nhau thành phiến thành phiến đem những cái này thưởng thức toàn bộ đều giải quyết hết vô cùng bá đạo vô cùng người là phi thường dã man nhưng là lại cũng là vô cùng có đủ có hiệu quả kết quả là một giờ cũng chưa tới cái này nguyên bản một mực ở chỗ này tây thị bên cạnh bảy z o m bi e trong nháy mắt chết thì chết thương thì thương chạy chạy đương nhiên lớn bộ phận đều biến thành thịt nát chạy mất chỉ có mấy cái tốc độ nhanh một chút linh hoạt kỳ đi chủng đám đồ chơi này bọn họ đều đã cụ bị cơ bản trí tuệ lúc hướng dẫn trước mắt người này không phải là bọn hắn sợ cho là thức ăn mà là bọn hắn các loại chờ thiên địch không nói hai lời lập tức liền chạy ra đối với cái này chút một số ít chạy thoát kỳ đi chủng lâm phong bọn họ cũng không có cái tia thời gian rối đuổi theo giết người khác phía trước dẫn đường lời ngươi nói lần trước chứng kiến không có d ta hy vọng ngươi không có gà ta nếu không hậu quả ngươi cũng biết quách khiếu thiên giết chết cái k i a tất cả dòm bị sau đó đi trở về trên nét mặt vẫn như cũ cũng không có gì quá nhiều biểu tình biến hóa không phải quá nhân sinh nhưng có thể cảm giác nhạy cảm đến giờ này khắp này quách khiếu thiên hắn cực kỳ hiển nhiên khí tức so với vật liệu thép muốn hơi nghiêm trọng một ít khí thế cũng muốn hơi chút rơi giảm bà phần cái này đã nói lên cái gì nói rõ vừa rồi cái k i a một trận chiến đấu đối với quách khiếu thiên mà nói cũng là rất là tiêu hao nội lực cũng không phải là cơm thường nhẹ nhàng chính mình nô tam ra đám người toàn bộ đều miệng há to giờ này k h ắ c này chứng kiến quách khiếu thiên đứng ở trước mặt của bọn họ từng cái từng cái trong ánh mắt đều lộ ra sợ hai m á h liệt chiến đấu mới vừa rồi vô luận là lâm phong cũng tốt vẫn là quách khiếu thiên cũng được bọn họ đều thấy chân chân thiết thiết dùng lời của bọn họ mà nói mấy người này toàn bộ đều là máy nam toàn bộ đều là bọn họ không thể trêu chọc côn trùng trừ phi bọn họ muốn chết không muốn sống bất quá cực kỳ hiển nhiên vừa rồi quách khiếu thiên cố ý lộ ra ngoài dị năng khiến cho hồ t a m gia bọn họ toàn bộ đều càng thêm sợ hai với quách hiểu này mặc dù nói lâm phong mới vừa biểu hiện cũng vô cùng bất đắc dĩ thế nhưng ninh ba cũng không có thi triển qu hơn nữa so với hai ngày nữa đâu vừa rồi cái k i a thần chi một tay tất cả hoa lư không hơn toàn bộ đều căn bản không có bất kỳ mặt bản hồ tam gia lập tức có một chút hắn cũng không nói thêm cái gì trực tiếp chính là khiến cho tiểu huynh đệ của mình ở phía trước dẫn đường kết quả là toàn bộ đi thông tiến nhập tây thị đại môn bị hoàn toàn thanh lý ra ngoại trừ vòng ngoài đại bộ phận dòm bi ở ngoài đang chạy bên trong cũng thỉnh thoảng gặp phải tiểu quy mô bảy dòm bi bất quá cũng căn bản không khả năng đối với đám người tạo thành bất kỳ q u á i giày toàn bộ quá trình bên trong mọi người cũng không có mở miệng nói chuyện rất sợ đánh rắn động cỏ bọn họ đều phi thường biết ở nơi này lớn như vậy trong thành phố ngoại trừ dòm bỉ ở ngoài vẫn tồn tại đại lượng biến dị q u á i v ậ t đám đồ chơi này mang tới sức uy hiếp thường thường nếu so với những thứ này dòm bỉ càng thêm phiền phức có muốn hay không chúng ta đi trước đêm không có dễ thành đại bản danh o cho hắn dò xét rõ ràng sau đó lại đi bắt được cái này không có dễ chi quả không cần hoảng sợ trước tiên đem không có dễ chi quả cho hắn tham điều tra rõ ràng lại nói nói không chừng rồi đến không có dễ chi quả phụ cận chúng ta có thể gặp phải không có dễ thành nhân nếu như nói cái này không có dễ quốc gia chân thực tồn tại nói ta muốn cái này không quan hệ chỗ người nhất định phải so với chúng ta càng biết rõ bọn họ tuyệt đối sẽ phái người ở phụ cận tuần tra thậm chí mỗi ngày đều có người ở bên kia đóng quân trông coi lâm phong mở miệng nói lời này vừa nói ra đám người tỉ mỉ suy nghĩ một chút thầm n g h ị cũng đích sắc là một cái như vậy đạo lý việc này đã hoàn toàn bị không có dễ thành nắm trong tay như vậy cực kỳ hiển nhiên bọn họ hẳn là càng biết rõ cái này không có dễ chi quả tin tức giờ này khắp này ở cả thành phố thành bắt trong một cái hèm nhỏ nơi này là một mảnh vườn cây t ừ n g tại địa phương bản xứ là một cái tốt địa điểm du lịch dài một ít địa phương bản xứ đặc sắc thực vật bất quá theo m ạ n thế b a o tới virus tàn sát bừa bãi nơi đây rất nhiều thực vật đều như bị điên điên cuồng khỏe mạnh trưởng thành trong đó có thực vật đã vô cùng t r ắ n g kiện mà ở cái này hết thể thực vật bên trong có như vậy một viên phi thường đặc thù gốc cây này cây là ở mặt thế phía trước không có thế nhưng ở mặt thế sau đó trợt lớn lên đây chính là không có dễ chi quả chỉ bất qua giờ này k h ắ c này ở cái này trên một thân cây không có bất kỳ trái cây thế nhưng ở bên cạnh lại có không ít người dẫn chuyên lực rất nhiều người đều ở đây bên ngồi thủ bọn họ đều là phụ trách trông coi một bội này không có dễ chi quả người phụ trách có chừng mười người một người trong đó ở bên kia nấu canh bên cạnh một đám người vây quanh đống lửa này ở bên kia hút thuốc nói c h u y ệ n p i ế m đội trưởng dựa theo này ngày giờ để tính không sai biệt l ắ m chúng ta vậy cũng có thể gặp được cái này không có dễ chi quả là dạng gì à mọi người đều nhìn một cái dài quá một vòng tròm dâu trung n g u ê n nhân, nhân bọn họ cái này ở tràng bên trong duy chỉ có cái này một trung n g u ê n nhân, nhân cũng chính là bọn họ bây giờ đội trưởng chính mắt thấy được quá không có dễ chi quả d á n g dấp ra sao không có dễ chi quả truyền thuyết ở tại bọn hắn toàn bộ tây thị bên trong cũng sớm đã tỏa ra mỗi người đều biết không có dễ chi quả tồn tại thế nhưng chính mắt thấy được qua lại không có mấy người trung n g ê n nhân, nhân kia nhất thời trên mặt chính là lộ g a một đắc ý biểu tình không từ mà biệt chính là chỗ này đều đã trở thành hắn khoác lác tư bản dù sao hiện tại ngu nhạc sinh hoạt vô cùng thiếu thốn mọi người tụ tập cùng một chỗ không có khả năng giống như mạ thế phía trước như vậy còn có thể hát cái bài hát nhảy một bản hiện tại mọi người tụ tập cùng một chỗ càng nhiều hơn chính là nói chuyện t i ế m hay hoặc là đồ mặt dày dư vị dư vị phía trước sinh hoạt bọn họ cái này người đang ngồi không ít người đều biết không có dê chi quả sự t ì n h thế nhưng đến khi bọn họ phát hiện không có dê chi quả không có dễ thuật những trái cây kia cũng sớm đã là bị tổ chức cho phái người cho thu tập những trái này vậy cũng giá trị ngàn vàng bọn họ những người này từng cái từng cái ở chỗ này bảo vệ như thế một cây quang không phải lưu thu t h u ậ t nhìn giống như là thông thường cây táo cây nhưng là lại cho tới bây giờ chưa thấy qua không có dễ chi quả nhưng là có liên quan với không có dễ chi quả các loại đ ồn ái bọn họ đều nghe chân chân thiết Thích. cái này không có dễ chi quả cái kia là triệt đầu triệt đôi u thứ tốt ở tại bọn hắn không có dễ thành cái này tổ chức lớn bên trong đồ chơi này cũng là ngạc nhiên chân quý cực kỳ cho nên giống như bọn họ loại này trông coi không có dễ chi quả vậy tuyệt đối đều là nặng chịu trọng trách muốn thực sự xuất hiện cái gì không may tuyệt đối đều là bọn họ đầu đều muốn rớt có người nói bên trên một nhóm cái kia mười mấy người toàn bộ đều là nguyên do bởi vì cái này sự tình bị chém đ ứ t đầu cũng là bởi vì lúc đó cái kia không có dễ chi quả cũng đã gần muốn mùa thu hoạch kết quả quả thật bị không biết từ chỗ nào nhô ra tiểu mao tặc có thể giải trừ tâm đắc tới một lớp muốn vọng hương thôn muốn nghe được lợi cũng là bởi vì chuyện kia sau đó không có dễ thành cũng là vì hoàn toàn bảo hộ toàn bộ ở vào tây thị bên trong không có dễ chi quả liền đưa tới nhóm lớn g i ò m bi tới một lớp bị động g i ò m bi vây thành khiến cho đại gia đang diễn người bình thường trong mắt vô cùng kinh cùng g i ò m bi tạo thành bọn họ bảo hộ cái khiên dùng cái này tới làm cho cả tây thị biến thành một cái vào không được cũng ra không được tuyệt cao g i ả i đất đúng rồi đội trưởng ta nghe nói cái này không có dễ chi quả vô cùng quái thật đấy dường như không chỉ là chỉ có thể tăng thực lực lên đơn giản như vậy nha đến cùng có hay không cái gì khắc công hiệu a người lãnh đạo ra là chính mắt thấy được quá không có dễ trí quả trực tiếp nói với chúng ta nói thôi thực sự đại gia cũng cùng nhau ở chỗ này cộng sự lâu như vậy về sau đều là người mình có tin tức gì không tốt tiết lộ lại nói đây cũng không phải là cái gì tuyệt đối cơ mật đúng hay không chương bảy trăm hai mươi mốt chính là a đội trưởng nói ra khiến cho chúng ta những người này mở mắt một chút cùng nhau cũng theo mở mang hiểu biết nói cũng l à quái đáng thương chúng ta ở chỗ này thủ hộ không có dễ chi quả nhân nhưng không biết cái này không có dễ chi quả rốt cuộc có bao nhiêu tà môn cái này có phải hay không quá mức d ễ c ậ n bên cạnh một đám người đều đi theo n ào cái này không có dễ chi quả đến tột cùng có bí mật gì mọi người trên thực tế đều là rất rõ ràng đồ chơi này ăn một viên trái cây dưới khứ chứ có thể làm thức ăn giống nhau bao ăn no ở ngoài vẫn có thể tăng thực lực lên không từ mà biệt vẹn vẹn liền hai cái này công năng cái kia liền đã định trước cái này không có dễ chi quả tuyệt đối sẽ trở thành binh gia tất đoạt đồ vật mà sự thực cũng là như vậy ở trước mắt mới thôi theo bọn họ biết c â y thị bên trong phát hiện không có dễ chi quả không chỉ là bọn họ cái này vườn cây bên trong như thế một gốc cây còn giống như có như vậy còn lại mấy nơi nhưng cụ thể là địa phương nào bọn họ cũng không biết mặc dù nói bọn họ là trông coi nhưng lẫn nhau trong lúc đó là không có bất cứ liên hệ nào mấy nơi tọa độ toàn bộ đều là ẩ n út cái này cũng coi là tiến hành một loại tin tức ở trên bảo hộ nhưng là bọn hắn cũng không phải ngu bọn họ luôn cảm giác cái này không có dễ chi quả có lẽ phải so với bọn hắn sở nghe nói qua mấy tin tức này càng thêm tà môn đội trưởng kia lộ ra một đắc ý biểu tình lúc trước hắn nhưng là không có dễ chi thành nhân vật bên trong cũng coi là từ đại địa phương phái xuống đến địa phương còn lại tới cũng không phải là tây thị sinh tuần giả cho nên ở nơi này tây thị bên trong địa vị vô cùng cao cũng biết một chút người khác không biết bí ẩn các ngươi đã đều như vậy tràn ngập h ế u kỳ như vậy ta cũng liền cùng các ngươi nói thật à, các ngươi cũng biết ở chúng ta tây thị bên trong không phải cũng chỉ có chúng ta chỗ này không có dễ trí quả mọi người toàn bộ đều là gật đầu vật này bọn họ vẫn là biết cái kia ta nghe nói xong giống như lâu dài đường bên kia cũng có một chỗ phía trước ta có người bằng hữu liền từ bên kia đi ngang qua phát hiện cái kia một vùng đều đã bị giới nghiêm người bình thường căn bản cũng không có thể tới gần một ngày đến gần nói liền sẽ trực tiếp bị ngay tại chỗ giết chết ngay từ đầu ta còn không biết nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng chỉ là ở đâu có một mảnh vật tư siêu thị a bất quá về sau suy nghĩ một chút một người lớn vậy p h bông nhiên hiếu kỳ mở miệng nói lời này vừa nói ra không ít người đều là nhìn cái kia miệng đầy tròm dâu đội trưởng hắn gật đầu vậy hiển nhiên hắn cũng không có phủ nhận mà là phi thường thản nhiên chứng kiến hắn gối đầu sau đó không ít người cũng đều là lộ ra bừng tỉnh đại nộ thanh sắc bọn họ cũng không hề lộ vẻ quá mức với ngoài ý mớn dù sao bọn họ cũng sớm đã đối với chỗ đó sinh ra có chút nghi vấn marketing đạt được khẳng định sau đó từng cái từng cái ngoại trừ trật ở ngoài ngược lại cũng, cũng không có quá nhiều tâm tình ba động trên thực tế cũng không sợ nói cho các ngươi biết theo ta được biết ta sợ tìm được tin tức cái này lớn như vậy tây thị bên trong trên thực tế trừ bọn ngươi ra nói lâu dài đường nơi đó ở ngoài còn có mặt khác ba cái địa phương cái này ba cái địa phương cụ thể ở địa phương nào ta cũng không biết thế nhưng ta chỉ có thể phi thường khẳng định nói cho ngươi biết ta cái này lớn như vậy tây thị bên trong có tối thiểu bốn địa phương dài quá không có dễ chi thụ trên mặt nội chúng ta cái này trong vườn thực vật cái này là nhất bại lộ cũng là trên cơ bản mọi người đều biết tổng cộng có bốn cái ông trời của ta nếu như là dạng này tính lời nói dựa theo nửa tháng kết một lần trái cây lời nói đây chẳng phải là nói một tháng có thể xuất hiện t ặ m cái trái cây sao cái này không có dễ thành nhất định chính là kiếm b ộ n rồi nha người biết cái gì nha ta nói cho các người biết cái này không có dễ chi thành bọn họ quản hạt địa bàn không chỉ có riêng cũng chỉ là một con gà tây thị bọn họ còn rất nhiều còn lại địa phương nói không chừng ở những địa phương tiêu cũng tương tự có những thứ này không có dễ chi thụ đang ngồi chi người không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ mặt biểu tính k ế t sợ cái này khó có thể tưởng tượng không có dễ c h i thần thế lực đến tuột cùng đã cực lớn đến mức độ như thế nào mỗi người bọn họ cũng cảm giác mình ở loại cấp bậc này thế lực trước mặt phản phất như là một con kiến giống nhau căn bản liền không chịu nổi một ít mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra cường đại kính nể màu sắc phía trước bọn hắn cũng đều cũng coi là một ít tiểu hình người sống sót bộ lạc lao đại toàn bộ đều là nhân vật có mặt mũi nếu không bọn họ cũng không khả năng bị thu thập tới nơi này trông coi cái này hoàn toàn không có căn chi thụ dù sao bọn họ sợ trông giữ cái chỗ này nhưng là nhất bại lộ cũng là có nguy hiểm tương đối cùng nguy hiểm không có thực lực lại làm sao có thể có thể tới nơi này trông coi không có dễ chi thụ trên thực tế từng cái từng cái bên trong tâm bên trong đều còn là phi thường k h ô n g phục thế nhưng làm gì được người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu bọn họ chỉ có thể tuyển trạch t i ê n l ạ g đi thừa nhận lúc đầu nghĩ chỉ một cái bằng mặt không bằng lòng hay hoặc là sau lưng thi triển một ít âm mưu quy kế thế nhưng cực kỳ hiển nhiên lúc này ở tại bọn hắn chiếm được không có dễ chi thần thế lực khổng lồ xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ sau đó mỗi người bên trong tâm bên trong ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ có kính nể màu sắc cái t i ê tiểu đội trưởng khuôn mặt nụ cười nhàn nhạt hắn là chưa từng căn chi thần tới. cho nên thứ hắn biết phải xa xa so với những thứ này người biết nhiều hắn sở dĩ cố ý muốn nói ra mấy thứ này tới một tự nhiên cũng là vì thổi ngữ bức thứ hai chủ yếu nhất một điểm liền là muốn cho những người này càng thêm nghe lời càng thêm phục tùng chính mình nếu như nói những người này không để cho hắn đe dọa một cái uy bức lợi d ụ một phe nói n những người này thường thường đều sẽ bằng mặt không bằng lòng dù sao bọn người kia thực lực cũng đều không đơn giản thế nhưng lúc này ở tại bọn hắn biết cái này không có dễ thành thực ự c l mạnh sau đó bọn họ sẽ trở nên vô cùng thành thật ngoài ra ngươi nhóm những thứ này thằng nhóc còn không phải là vô cùng muốn hiếu kỳ biết cái này không có dễ chi quả đến tột u cùng có tác dụng gì sao trên thực tế các ngươi cũng đích xác đoán được cái này không có dễ chi quả cũng không có các ngươi nói đơn giản như vậy dĩ nhiên trên thực tế các ngươi nói đều đã vô cùng không đơn giản nhưng trên thực tế cái này không có dễ chi quả còn có một cái phi thường biến thái địa phương nói đến đây thời điểm người đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn thậm chí có mấy người đều là đem lỗ thai cho b u lại cái này không có dễ chi quả nhưng là có nhất định tỷ lệ có thể cho người bình thường cũng có thể lĩnh mộ được dị năng các ngươi nói ngư không phải ngưu bất ca lời này vừa nói ra nhất thời ở đang ngồi chi người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến từng cái từng cái nhãn thần bên trong lộ ra mãnh liệt khó tin t h ầ n sắc bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn cái k i a cái tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt một bộ các ngươi đều không có nghe lầm b i ể u t ì n h hắn uống một ly trà cũng không nói thêm gì lời nên nói hắn đều đã nói hơn nữa lời này cũng đích xác xác chính là hắn trước đây sở h i u được tỉnh báo cũng không có thêm mắm thêm muối cũng càng không có giả tạo mọi người y nguyên vẫn là khó có thể tin quả thực đều hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xuất hiện h u y ề n t í n h nghe lầm đây ý là cái gì mỗi người đều rất rõ ràng tuy là dị năng giả có rất nhiều bất lợi chỗ nhưng nói thật mỗi người đều muốn sở hữu một người dù sao những thứ này ý nghĩa đâu thật sự là quá mức bá đạo quá mức biến thái hơn nữa dị năng giả cũng thường thường đều biết trở thành một thế lực n ặ n g vô c u n g điểm chiếu cố đối tượng giống như bọn họ những thứ này ở chỗ này giữ cửa trừ bọn họ ra những người này ở ngoài cũng chỉ có cái này tiểu đội trưởng là một gã dị năng giả mà đối phương mặc dù có thể trở thành đội trưởng một dĩ nhiên chính là thân phận của đối phương dù sao đối phương nhưng là chưa từng căn thành phái tới được cũng coi là không có dễ thành tổng bộ trực hệ nhân viên mà bọn họ thì không giống với a bọn họ là sao lại đầu hàng thân phận này sự t r ê n h l ệ n h cũng đã lớn vô cùng thứ nhì cũng là bởi vì đối phương đâu là một gã dị năng giả cái này một cái dị năng giả thực lực còn không có bọn họ những thứ này ở đang ngồi trên người cao không quá mới chỉ có một thời gian mà thôi bọn họ cái này ở tọa người không người nào là thập nhị giai trở lên tồn tại thả lúc trước đều là một ít người sống s ó t ở trong bộ lạc đầu n ã o cấp bậc đích nhân vật mà hiện nay bọn họ lại chỉ có thể nghe thủ một cái thời gian nhân ở bên kia tùy ý sai phái hơn nữa bên trong tâm bên trong vẫn không thể có bất kỳ câu oán hận đây không chỉ là bởi vì đối phương là từ tổng bộ mà đến thứ nhì cũng là ở chỗ đối phương sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ bất kỳ cái gì một cái hát thiết chiến sĩ đang đối mặt một cái dị năng giả thời điểm cũng sẽ không lớn vô cùng dù cho cái này nghị luận giả trên mặt nội biểu hiện r a đẳng cấp không có chính mình cao thế nhưng ở không biết cái này dị năng giả hắn đến cùng cùng cùng có nhiều dị năng điều kiện tiên quyết phía dưới một cái hát thiết chiến sĩ nếu nói là tùy ý muốn cùng đối phương như vậy e rằng lẫn nhau trong lúc đó một ít đẳng cấp t r ê n l ệ n h cũng sẽ không có vẻ trọng yếu như vậy lần trước ta thấy cái kia không có dễ chi quả ta vô cùng nhớ kỹ tuy là sự t ì n h đã qua rất lâu rồi thế nhưng ta lúc đó nhớ kỹ là ở một cái trong vườn thực vật m à t h ấ y cho nên đến bây giờ ta đều có ấn tượng ngươi xem cái chỗ này phải là đi trước vườn cây đường nơi này có một cái biển quảng cáo lâm phong một mới đầu còn lo lắng khiến cho hồ t a m gia tiểu hình đ ệ hội sẽ không l ặ t đường dù sao thời gian dài như vậy cũng không có lại đi tới nơi này kiểu dáng âu tây hơn nữa lúc ấy nói không chừng là đối phương vội vội vàng vàng phía dưới chỗ đã thấy một cái địa điểm lúc này ninh ba nghe được đối phương nói như vậy nhất thời cũng là không nói nhiều vườn cây nơi đây đã xuất hiện cột m ú c đường tất cả mọi người đã sắp tới mục đích vườn cây bên trong cực kỳ hiển nhiên có đủ có một phi thường tiên minh tiêu chí ngược lại không phải là chiêu bài của nó mà là bởi vì mọi người đều có thể chứng kiến có thật nhiều hình thù kỳ quái thực vật đã dài quá hơn mười thước cao phản phất từng cái từng cái đại lâu một dạng xử lý ở bên kia vô cùng tiên diễm lâm phong cũng tốt quách phiếu thiên nhân cũng được toàn bộ đều là lớn lên miệng những người này bọn họ không nghĩ tới có cái gì thực vật có thể dáng dấp như vậy chi khỏe mạnh cái này cái gì đại thụ che trời nói chính là cái vật này đi cái này quá kinh khủng đi cái này cần có hơn mười thước cao a thảo nào cái địa phương này không khí làm sao như vậy ướt át nguyên lai、like、là bởi vì có đám đồ chơi này ở ta hiện tại ngược lại là tin tưởng cái này không có dễ chi quả kỳ quái như vậy một chỗ dài ra một ít vật kỳ quái cũng chưa nói tới có bao nhiêu kỳ quái lâm phong sau lưng đám người dồn dập đều nghị luận âm ỹ cảnh tượng trước mắt cho bọn hắn mang đến mánh liệt đánh vào thị giác lực rất nhiều người trên thực tế ở mặt thế phía trước đều đi tham quan một ít vườn c y tuy là bọn họ ở trong vườn thực vật mặt cũng đã gặp một ít hình thù kỳ quái độ vật thế nhưng dáng dấp lớn như vậy bọn họ thật vẫn đều chưa thấy qua e rằng phía trước ở rừng mưa nhiệt đới phim phóng sự hay hoặc là đồ trong phim thấy qua như thế khỏe mạnh chức vụ nhưng vấn đề bọn hắn bây giờ cũng không phải là ở rừng mưa nhiệt đới cái nào bất quá rất nhanh mọi người cũng không nhịn được vừa nghĩ nơi này thực vật đều đã lớn lên cái dạng này quả thực liền cùng đánh kích thích tố giống nhau cái kia rừng mưa nhiệt đới bên trong như vậy thực vật há lại không phải thật muốn như, như ý kim cô cổng nhau trực tiếp đâm xuyên tầng mây này mọi người đều không dám nghĩ tới cũng không có tâm tình đi quan tâm ngoại quốc các bằng hữu cuộc sống bây giờ tình trạng như thế nào ngược lại bọn họ chỉ biết mình trạng hướng này cũng không thế nào tốt các ngươi đều cẩn thận một chút tiểu tâm cái này trong không khí có độc cái này vườn cây chưa bao giờ thiếu ít một chút vật ly kỳ cổ q u á i lâm phong nhắc nhở mọi người một cái mọi người cũng dồn dập đều là phục hồi tinh thần lại cũng phải a phải biết rằng một ít thực vật thoạt nhìn dung mạo xinh đẹp vô cùng huế lệ nhưng vừa vặn tương phản có thể nói là vật kịch độc mọi người lập tức ngừng thở đám người bây giờ phổi sức sống tự nhiên muốn so với mặt thế phía trước xảy ra long trời lở đất biến hóa ở mặt nhật phía trước có thể biệt khuất cái mấy phút liền đã có thể được xem là kỳ nhân thiết phổi nhưng hiện tại mấy phút ăn bạn cũng không gọi chuyện này mọi người bước nhanh hơn lập tức hướng cái kia vườn cây bên trong tiến quân hơn nữa toàn bộ vườn cây bên trong đã rách rách dưới dưới rất nhiều lâu thể kiến trúc đều bị mỗi bên trồng t r ọ n vật sở đâm rách leo lên đại lượng ba sơn hổ đem chọn cái nhìn qua giống như là vườn cây lầu chính kiến trúc cho che phủ nghiêm nghiêm thật thật đây nếu là đ ặ t lúc trước đây tuyệt đối là có s ẵ n dùng để quay phim kinh dị địa phương hay hoặc giả là những cái này phim khoa học viên tưởng dùng để lấy cảnh không nghĩ tới bây giờ ta có thể tận m lâm phong bên cạnh không ít người đều bị trước mắt cái này một bộ kinh hãi hình ảnh sợ khiếp sợ đến cái nào sợ sẽ là liền lâm phong cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần hoàn toàn chính xác hiện tại hắn chỗ đã thấy hình ảnh phảng phất như là cái k i a mặt thế phía trước hollywood mặt thế trong phim ảnh hiện ra hình ảnh từ ngọn n g kiến trúc toàn bộ đều bị mỗi bên trồng t r ọ n vật leo lên che lại bọn họ diện mạo như cũ một đoàn chim ở nơi này chút rừng cây hay hoặc là thực vật xanh bên trong không ngừng mà bay vào bay ra những thứ này thực vật xanh đã biến thành một cái lục sắc lao lung phảng phất một cái lục sắc quái vật miệng há hốc cùng đợi đám người tự chui đầu vào lưới mỗi người đều đề cao sự chú ý của mình ở nơi này mà thế bên trong ngoại trừ quái vật cùng b ầ y dòm bị ở ngoài còn có một loại đồ đạc không thể không khiến bọn họ đi coi trọng tuy là thứ này so sánh mà nói biết số lượng tương đối thiếu hơn nữa ở bình thường sinh hoạt dưới tình huống đối với bọn họ mang tới uy hiếp còn kém rất rất xa tan g sự cùng quái vật hai loại thế nhưng một ngày gặp phải cũng là một cái vô cùng phiền phức thậm chí có thời điểm tạo thành uy hiếp nếu so với mất đi cùng quái vật càng là thứ này chính là những cái này biến dị thực vật những thực vật này uy hiếp lớn nhất chính là ở chỗ chúng nó rất dễ dàng đánh một trở tay không kịp lúc này hết thể người đi tới cái này một mảnh vườn cây sau đó toàn bộ đều hai ngay bắt p h ư ơ n g đem sự chú ý của mình cho bỏ vào tối cao không dám có bất kỳ sơ s u ấ t xuất、Soát、người trung quốc tiến nhập vườn cây đại môn người bán hàng có thể chứng kiến một loạt những xe kia tử cũng sớm đã bị những thứ này màu xanh biết thực vật coi trong đưa cửa kiếm xe toàn bộ đều bị những cái này thành người to bằng bắp đùi cành đâm rách miệng thủy tinh đầy đất thậm chí trong đó còn có mấy người thi thể cũng sớm đã hoàn toàn khô c á t ngồi ở đó trên chỗ tài xế ngồi mở lớn miệng của bọn họ hai cái viên mắt cũng sớm đã l ó n xuống vô cùng khô cắt xem không đến bất luận cái gì huyết l ụ quỷ dị như vậy một bức tranh. cũng là khiến cho không ít người đều nổi lên một tầng nổi da gà cho tới bây giờ đủ loại kiểu dáng thảm trạng thi thể không ít người đều thấy tận mắt cũng sớm đã thờ ơ thế nhưng không biết vì sao chứng kiến cái này ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi cả người khô đét giống như là bị người khác tức đoạt hơi nước một dạng thây khô một dạng thi thể hay để cho không ít người cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh điều này nói do ở nơi này một mảnh thực vật xanh bên trong nhất định tồn tại biến dị thực vật mọi người não hải bên trong cái ý niệm này mới vừa lõe lên một cái rồi biến mất đúng n h ư n ở xa tới chỗ chính là chuyển đến một đạo nhanh trong tiếng xe gió phản phất như là một cái roi r a giống nhau hướng đám người đánh tới ở đang ngồi người phản ứng phi thường nhanh chóng lập tức thả người né tránh chỉ nghe được bột một tiếng phi thường thanh â m thanh thúy toàn bộ đường xi măng mặt trực tiếp bị rút ra một vết nứt chương bảy trăm hai mươi hai tiểu tâm phía sau còn có t r u n g quanh đây có biến dị thực vật đều cho ta chú ý một chút mặt khác còn muốn chú ý các người một chút dưới chân mỗi người đều có vẻ vô cùng cảnh giác cái này biến dị thực vật xem ra giống như là một cái vật chết ngốc tại chỗ không thể di chuyển dường như sức uy hiếp cũng không có mất đi quyền hoặc là biến dị quái vật tới lớn như vậy nhưng trên thực tế đối với không ít kinh nghiệm vô cùng phong phú sinh tồn giả mà nói loại này biến dị thực vật vừa vặn mới là còn như ác n g ộ n g giống nhau khó đối phó nhất đạo lý cũng vô cùng đơn giản chủ yếu chính là những thực vật này nó ngụy trang giỏi vô cùng trà trộn ở một mảnh nhỏ xâm lâm bên trong hay hoặc là trà trộn ở một mảnh thực vật bên trong rất khó có thể nhận ra cái nào một chỗ mới thật sự là biến dị thực vật người lại là bình thường một ngày nhận sai lầm tiếp theo sẽ phải gánh chịu đến ngầm lạnh lén thứ hai chính là chỗ này chút đặt song song thực vật chúng nó thường thường thể tích đều vô cùng khổng lồ. khỏe mạnh trưởng thành nhất là một ít thực vật dễ của nó vô cùng phức tạp ở trong lòng đất đã tạo thành một mảnh internet mà những cái này căn đều có thể dùng đến cho rằng trong tay bọn họ sắc bén nhất tàn g b ả o cho nên phần lớn biến dị thực vật nó công kích đều là từ dưới lòng đất chui từ dưới đất lên, lên ra đây cũng là sinh tồn đám người trả giá máu tươi đ ạ i g i ớ i phía sau đạt được một siêu di kinh nghiệm ngay từ đầu ở tốt nghiệp từ chức vụ thời điểm căn bản cũng không biết làm như thế nào đi đối phó sau lại từng điểm từng điểm mới biết những thứ này tiện nghi không chỉ ta bọn họ thường thấy nhất cũng là tầm thường nhất một loại công kích biện pháp cũng vừa lúc đó tất cả mọi người não hại bên trong cái ý niệm này mới vừa lóe lên mà là đại đ ị a g i ã n nước cái kia nguyên bản phi thường bằng phẳng đường cái trực tiếp g i ã n nước một từng chiếc màu đen như địa lòng bình thường đằng mạn từ dưới lòng đất vật ra hướng tất cả mọi người phía sau mánh liệt đâm đi tốc độ cực nhanh thì dường như một nói hấp ảnh giống nhau a đám người sức phản ứng nhanh vô cùng hơn nữa sớm đã có đề phòng lập tức thả người n à y tránh tránh ra những người này công kích mà mọi người lập tức bắt đầu bắt lại cơ hội phản công nhất là hỏa hệ dị năng giả vào lúc này cũng có thể nói là phát huy tuyệt đối tác dụng biến dị thực vật tuy là bọn họ vô cùng phiến p h ư c vô cùng vướng tay chân nhưng tương tự cũng có một hết sức rõ ràng nhược điểm phần lớn biến dị thực vật đều e ngại h ỏ a diễm hơn nữa ngọn lửa lực công kích rơi ở trên người của bọn họ thường thường đều sẽ phát sinh bạo kích hiệu quả người ở tại tràng dối dít lập tức thay đổi chiến đấu phương châm bọn họ không phải l ạ i chủ động đi tiến công mà là phụ trách điểm hỗ trợ giúp những cái này sở hữu h ỏ a diễm dị năng đồng bạn các bạn thân mến đ i ể m hộ đi đối phó những cái này bên cạnh cánh mà đến công kích đồng thời cũng đi tìm bệnh này bởi vì thực vật thân cây ở địa phương nào đối phó biến dị thực vật tầm thường man lực công kích hiệu quả biết giảm bất thật nhiều những thứ này biến dị thực vật b luận cái gì hay là cảm giác đau trên một điểm này bọn họ và mất đi ủng có dị khúc đồng công chi diệu những thứ này dòm bị vô luận đầu của bọn họ rất vẫn là cái cổ rớt chỉ cần không phải dành cho bọn họ một k í c h trí mạng nói những thứ này mất đi liền căn bản không có thể có thể tử vong thì sẽ một đi thẳng di chuyển cái này tại biến dị quái vật trên người là căn bản không thể những thứ này biến dị quái vật nếu như nói trên người xuất hiện một ít thương rất nặng đau đớn kịch liệt cảm giác có đôi khi biết khiến cái này biến dị quái vật trực tiếp quay đầu chạy chủ động rút lui khỏi chiến trường ta cực kỳ hiển nhiên trước mắt cái này biến dị thực vật cùng mất đi ủng có dị khúc đồng công c h i rượu bọn họ cũng sẽ không bởi vì nhất thời đau đớn mà cảm giác được bất kỳ sợ hãi hơn nữa những thứ này biến dị thực vật còn có một cái vô cùng p h i ề n phức địa phương chính là ở chỗ bọn họ ra d à y thịt béo có một ít biến dị thực vật trên người bọn họ phòng ngự vô cùng tinh thần tầm thường vật lý công kích căn bản cũng không có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thương quá lớn coi như tạo thành một điểm thương tổn cũng căn bản là không làm nên chuyện gì biện pháp duy nhất chính là tìm kiếm ra bọn họ chủ cán bộ phân sau đó dùng hỏa hoạn một bà đốt cháy đem cái này biến dị thực vật đốt thành cho bụi mới có thể hoàn toàn thêm sạch sẽ mà đưa nó tiêu diệt kết quả là tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều là một ít tinh nhuệ n kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú đều biết bọn họ nên đi làm những thứ gì chính mình nên đi làm những gì lâm phong cũng tương tự ở đi tìm cái này một cái chức vụ chủ cán bộ phân những thứ này chủ cán bộ phân rất có thể sẽ ở một ít đại hình kiến trúc loại nếu như trong kiến trúc không tồn tại nói đó chính là ở dưới lòng đất nhất định đón gió trước kia cũng là đối phó quá không ít loại này biến dị thực vật lúc đó liên hoa còn gặp được một ít tương đối kỳ lạ nói thí dụ như lúc đó gặp phải một cái hội đi bộ làm như n g cái này bước đi cũng không phải nói đối phương thật sự dài ra khỏi nhân c h â n mà là dùng chính mình cảnh coi như chân trợ giúp tự mình di động thậm chí lúc đó lâm phong gặp phải cái k i a biến dị thực vật còn phi thường có ý thức để cho mình toàn thân dính đ ầ y thủy đây là cho lâm phong để lại ấn tượng phi thường sâu sắc quả thực giống như là một người giống nhau hiểu được nhược điểm của mình là cái gì nghị sẽ đi bảo vệ mình bất quá cực kỳ hiển nhiên cái loại này biến dị thực vật dù sao vẫn là số ít lâm phong gặp phải đại bộ phận đều là chút tương đối cựm chỉ sẽ có được cơ bản tư duy lâm phong mở ra chữ viết của hắn mơ hồ đi tìm kiếm lúc này cái này đánh lén bọn họ biến dị thực vật thân c â y bất quá cực kỳ hiển nhiên chung quanh biến dị thực vật không phải số ít cái này một cái biến dị thực vật căn bản cũng không biết là ở từ chỗ nào đối với bọn họ phát động đánh lén hơn nữa chỗ chết người nhất chính là cái này một cái biến dị quái vật đánh lén lập tức liền kinh động bốn phương tám hướng còn lại nguyên bản còn ở ngủ say bên trong biến dị quái vật nhất thời nguyên bản như vật chết một dạng thực vật xanh lập tức biến thành quái vật bốn phương tám hướng không ngừng có nhiều loại cảnh đẳng m ạ n hướng bọn họ bên này tiến công mà đến thậm chí nguyên bản còn phi thường sáng tỏ bầu trời cũng biến thành ảm đạm xuống tất cả mọi người nhìn lại chuyện này nhất thời chính là trong lòng ý niệm có độc cực kỳ hiển nhiên đây là có một ít biến dị thực vật t à n mát da có độc khí thể tràn ngập ở tại quanh mình trong không khí nếu nói là những thứ này độc vật bị bọn họ hút vào trong miệng tiến nhập phởi lời nói rất có thể biết khiến cho bên trong cơ thể của bọn họ trong nháy mắt hủ hóa rơi những thứ này biến dị q u á i vật độc tính của bọn họ vô cùng khủng bố hơn nữa những độc chất này tính là có thể không nhìn trên người bọn họ đ ổ phòng ngự trực tiếp tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ tiến hành tan nhẫn nhất nhất trí mạng công kích không ai có thể chống lại được loại độc chất này tính công kích ta bên này có một tiểu huynh đệ vừa rồi không nghĩ qua là hít một hơi cái này độc khí hiện tại vẻ mặt tím b ầ m làm sao bây giờ có hay không thủy hệ dị năng giả qua đây giúp hắn dọn dẹp một chút thân thể nội độc tố ta tới giúp ngươi hiểm hộ bất quá cực kỳ hiển nhiên mặc dù đang tỏa người toàn bộ đều là chút kinh nghiệm vô cùng phong phú nhân loại tinh nhuệ n thế nhưng cái này độc khí thật sự là tới đắc nha tới đột nhiên tới khiến cho tất cả mọi người đều có chút không có cách nào hết sức chăm chú phòng bị có một hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút trực tiếp không để ý hút vào một ngụn vẹn vẹn chính là như vậy một hớp nhỏ trong nháy mắt nó gương mặt chính là biến thành tự xác phản phất h nhưng vào giờ phút này hắn khuôn mặt vẻ mặt thống khổ vì trên mặt đất không ngừng ho khan bên cạnh có một xem ra giống như là đồng bạn của hắn lập tức hướng quanh mình trí người cầu cứu thủy hệ dị năng giả là một cái phi thường hiếm hoi dị năng đồng thời cũng là tự nhiên dị năng bên trong tác dụng rất nhiều thậm chí có thể nói là toàn bộ chức năng dị năng giả bọn họ không chỉ có có thể dùng đến chiến đấu còn có thể dùng đến phụ trợ thậm chí còn có thể dùng đến làm lính quân y cũng coi là mỗi một đội ngũ từng cái đoàn đội đều cần thiết một vai vô cùng nổi tiếng bất quá người ở tại tràng cũng không có một thủy hệ t i ê u lớp giả có sao nói vậy kỹ năng bơi năng giả có một cái so sánh hiện tượng kỳ quái đó chính là giáp tỉnh cái này dị năng đại bộ phận đều là chút nữ tính thế nhưng ở đây cũng không có quá nhiều nữ tính theo chỉ có vài cái cũng đều là một ít còn lại phương diện cũng không phải là thủy hệ dị năng giả lần này để rất nhiều người cũng không nhịn được những mày thậm chí có một số người trực tiếp chính là móc ra một ít rửa hoàn các loại đồ đ ặ t nhét vào cái kia một gã người trúng độc trong mồm thế nhưng cực kỳ hiển nhiên những thứ này hiệu quả căn bản là vô dụng mắt thấy một cái k i a té trên mặt đất trên mặt tím b ầ m người đã bắt đầu copec trong mồm cũng bắt đầu thổ n ổ lên hắt thủy chỉ lát nữa là phải không được điều này làm cho rất nhiều người cũng không nhịn được những mày bọn họ đoạn đường này đi tới qua đây có thể cũng không phải là x ô i gió x ô i nước mà là đã trải qua không ít phiêu lưu nhưng là toàn bộ đều chỉ là hữu kinh vô hiểm cũng không có bất kỳ người nào viên ở trên giảm thiểu chẳng lẽ nói lúc này bọn họ đều đã tới cái này tới thị bên trong xem như là thành công tới mục đích tại loại này thành công khẩn yếu c o n đầu bọn họ muốn bắt đầu có đồng bạn ly khai sao cái này để cho bọn họ trong nội tâm đều phi thường cảm giác khó chịu ta tới cũng vừa lúc đó một cái so sánh khàn khàn thanh n m vang lên sau đó vẫn đi theo lâm phong độc vương đi tới một cái kia người bị té xuống đất bên cạnh không sai lúc này đây viễn trinh lâm phong cũng đem độc vương bọn họ cho mang ở tại bên người ngoại trừ lưu xuống mấy người giữ nhà ở ngoài còn lại một số người cây t r a n h đều một lớp mang đi độc vương tự nhiên cũng là căn ở lâm phong vào giờ phút này độc vương cùng trước đây đã có chút cải biến thanh âm của hắn trở nên thẳng giọng dùng độc vương lời nói mà nói đây chính là nó độc tính dị năng một cái tác dụng phụ cực kỳ hiển nhiên thức tỉnh rồi cái này dị năng đối với hắn thân thể của chính mình cũng là có tổn thương nhất định giờ này k h ắ c này độc vương đi tới một cái kia người bị té xuống đất bên cạnh chỉ là cắt cổ tay đối phương bữa trước lúc chạy ra tầng tầng máu đen sau đó độc vương chính là đưa ra chính mình ngón lút sau m ộ t k h ắ c bên cạnh không ít người toàn bộ đều là nhìn rõ rõ ràng ràng cái kia thì dường như có ma lực giống nhau bị độc vương toàn bộ đều hút vào trong cơ thể của mình mà ở mọi người thịt nhãn bên trong cái kia nguyên bản vẻ mặt đã từ thâm tự s ắ c biến thành một mảnh màu đen người chúng độc đã bắt đầu dần dần khôi phục bình thường sắc mặt cũng cũng bắt đầu trở nên cùng phía trước không có gì khác nhau quá nhiều duy chỉ có chính là miệng hơi chút trắng bệnh một ít các ngươi mọi người không muốn chết liền cho ta đem miệng của các ngươi mũi chăm sóc cái này độc khí nhưng là độc độc vương nói xong lời này sau đó cũng liền xoay người rời đi không ít người chứng kiến ánh mắt của hắn bên trong đều xuất hiện có chút kiên kỵ màu sắc vừa mới cái kia chúng độc tiểu từ mắt thấy cũng nhanh muốn không được kết quả ai biết hiện tại cư nhiên nhanh như vậy liền lại khôi phục bình thường cái này độc vương ở trong mắt bọn hắn đó chính là như ôn thần mù dạng quanh mình không ít người dồn dập đều là nhãn thần bên trong lộ ra một kính nể màu sắc cực kỳ hiển nhiên dấu diếm tay còn chưa tính vừa lộ tay nhất thời bọn họ rất nhiều người đều là cảm thấy độc vương quả thực giống như là một cái di động l i ề u đạn giống nhau đối với bọn hắn những thứ này cường đại nhân loại tinh nhuệ mà nói trên cơ bản chỉ có những thế lực kia xa xa vượt lên đầu nói thí dụ như giống như quách phiếu thiên cùng với lâm phong cái này cấp bậc cao thủ sẽ để cho người còn lại sản sinh tâm phục khẩu phục ý tưởng nhưng muốn phải để cho bọn họ đối còn lại một ít gần giống như hắn thực lực tài nghệ sản sinh tương tự tâm tính, cái k i a trên cơ bản chính là khó như lên trời dù sao đại gia đều là nhân loại tinh nguyện dù sao đại gia cũng đều là thường thấy cảnh tượng hoành tráng trải qua sóng gió các loại dựa vào cái gì ngươi liền muốn so với ta ngưu bức hơn nữa lui một vạn bộ mà nói coi như ngươi so với ta ngưu bức ta lại dựa vào cái gì phải sợ ngươi dù sao ngươi coi như có thể đánh bại ta vậy cũng chỉ có thể đủ thắng ta nửa chiều ta cũng không cần đi sợ ngươi nhiều lắm càng chưa nói tới tôn kính ngươi nhưng là bây giờ không giống nhau đ ộ c vương loại năng lực này để cho bọn họ rất nhiều người đều nhận biết được cái gì gọi là đi lại khúc sông giống như bọn họ những thứ này cường đại nhân loại tinh n u y ệ n hơn nữa trên người bọn họ một ít phi thường chắc tuyệt đồ phòng ngự tầm thường vũ khí trang bị thật vẫn rất khó lên tới bọn họ trừ phi là thế lực tranh l ệ n h thật sự là quá mức khác xa nhưng độc loại vật này từ xưa đến nay thường thường đều là phi thường trí mạng mặc dù nói ở thời cổ độc cái đồ chơi này có thể sẽ không ít người không ăn cho rằng đây là hạ cựu lưu sử dụng đồ đạc thế nhưng hiện nay cũng sớm đã không phải là trước kia không quan tâm hắc miêu bạch miêu có thể bắt được con chuột đó chính là tốt miêu hiện tại mọi người cũng sẽ không lại đi chú ý phẩm đức các loại bọn họ chỉ sẽ cho rằng đây là một cái cá lớn nuốt cá bé người mạnh là vua thế giới mà ủng có loại này bá đạo năng lực độc vương tự nhiên khiến cho mỗi người bọn họ trong lòng cũng vì đó k i ê n kỵ thậm chí chính là quách khiếu thiên bọn họ người bên kia cũng chú ý tới độc vương năng lực loại này bá đạo thêm quỷ dị năng lực ngược lại cũng là xác thực vô cùng rất thưa thớt cho tới bây giờ toàn bộ thự quang căn cư ở độc trúc tính phương diện này cũng vẫn như cũ chỉ có đổ vương một người sở hữu có thể nói là dẫn đầu độc chiếm độc vương hỗ trợ rút ra rất một cái kia sâu trúng độc người thân thể nội tố quanh mình mọi người cũng đã được coi là trong lòng hơi chút thả lòng một hơi dù sao không có ai có thể trăm phần trăm khẳng định mình tuyệt đối sẽ không hấp thu được không khí này bên trong độc tố vạn hấp thu một cái đến cái kia bên ngoài không có ai có thể cứu chị nói chẳng phải là đại biểu bọn họ sẽ qua đời ở đó bất quá bây giờ có độc website có thể tạm thời sung mãn làm một gã trị liệu bọn họ bác sĩ mỗi người cũng liền hoàn toàn thả tay chân ra bắt đầu đi tìm cái này táo bón thực vật chủ thể đồng thời một nhóm người cũng lại đi đối phó bên cạnh một ít đối với bọn họ phát động công kích biến dị thực vật giờ này khắc này vị khắp cả vườn cây trung tâm nhất phía trước mấy cái phụ trách trông coi không có dễ quốc g a một tiểu đội bọn họ đang ở bên kia ăn t h ị quay uống rượu Chật nghe bên này ý đồ dồn dập đều là để trong tay xuống c h é n đến rượu bên trong nhìn xung quanh mấy người toàn bộ ánh mắt đều rơi ở đội trưởng của bọn họ cái kia mọc đầy lạc thai hồ tên là bực nào x a trung niên nhân trên người thế nào hắn không chút hoang mang đem vật cầm trong tay cho ăn sạch nhân tiện còn liếm một cái trên tay dầu trơn sau đó thư thư phục phục uống một n g ụ m rượu vậy hay là có bằng hữu tới gần nhất tổng bộ cũng không có điều lấy bất luận kẻ nào qua đây trợ giúp chúng ta nhìn như vậy tới chẳng lẽ là còn lại những cái này chuột nhỏ muốn muốn đi qua đảo cái dối a vẫn là khác có người khác bực nào sa lanh nói rằng trong miệng hắn nói chuột nhỏ dĩ nhiên chính là cả thành phố bên trong còn lại một ít người may mắn còn sống sót không sai chuyện cho tới bây giờ toàn bộ tây thị bên trong trên thực tế vẫn có không ít còn lại người may mắn còn sống sót tuy là bọn họ không có dễ thành đã hoàn toàn đã k h ô n g chế toàn bộ tây thị bên trong phần lớn vật tư siêu thị dược phẩm các loại một siêu di tài nguyên địa điểm nhưng luôn luôn như vậy một ít nhóm người không muốn phục tùng bọn họ không có dễ chi thần dù sao bọn họ không có dễ thành trước đây áp dụng thủ đoạn có thể cũng không phải là biết bao cao minh mà là áp dụng thủ đoạn sắc máu tuy là thủ đoạn sắc máu có thể trong vòng thời gian ngắn lấy một loại cao vô cùng hiệu xuất đạt được mục đích nhưng tương tự cũng sẽ sản sinh một ít mặt trái hiệu ứng nói thí dụ như sẽ gặp phải một ít xương cứng những thứ này xương cứng bọn họ không gãy bất khuất ngay thẳng không đói bụng không ngừng cùng bọn họ tiến hành một ít du kích chiến ở cái thành phố này cống thoát nước cùng với một ít căn bản cũng không có biện pháp đi chú ý tới địa phương đâu như con chuột con rán giống nhau trốn đông t r ố n tây sau đó đến khi lúc bọn họ không chú ý liền sẽ nhảy ra ác tâm một cái bọn họ bất quá không có dễ chi thành đối với những người này ngược lại cũng không có quá mức lưu ý những người này sức phản kháng số lượng tuy là đầy đủ ác tâm có đôi khi cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành nhất định t ư ơ n g vong thế nhưng cũng bất quá chỉ là cái kia tôn kép không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió nghiệm một cái nếu nói là là đám người kia đến đây công đánh bọn họ nơi này vậy còn sát thực để cho bọn họ cảm thấy một ít ngoài ý lớn thậm chí từng cái từng cái khoẻ miệng hơi vung lên đều lộ ra một tia cười lạnh bình thường những con chuột này không biết tránh ở địa phương nào bọn họ cũng không có tâm đi tìm càng không có thời gian rảnh rỗi đó nhưng vào lúc này bọn họ c ư nhiên toàn bộ đều như ong vỡ tổ chủ động tiến công cái này ngược lại thì thiếu chính bọn họ quá nhiều phiền phức là thật chính là đạm phá thiết hài vô m ị sử phải đến toàn bộ phí công phu mặc dù nó những con chuột này đầu của bọn họ cũng đáng không được vài đồng tiền nhưng tối thiểu cũng có thể đổi cái kia nửa tuần lễ đồ hộp mấy tuần lễ bao có dù sao cũng hơn không có tốt lúc này chứng kiến những người này đưa tới cửa bực nào xa đám người không chỉ không có bất kỳ sợ lo lắng ngược lại còn lộ ra đ h ặ cười đây quả thực là gần sang năm mới cho bọn hắn tiễn tiền lì xì Chương、723. Các vinh đệ, vừa lúc chúng cũng chút cường cuộc cái con chuột, vinh khi thân thể, theo nghĩ như ăn uống no đủ, cũng toàn làm sau khi ăn xong vận động kiên nào vừa vừa rồi đi đi đệ, đủ, ta sau ta làm là một rốt xem mấy nói không chừng còn có thể chứng kiến vài cái treo giải thưởng đơn ở trên nói cho các ngươi biết những con chuột này vậy cần phải so với tầm thường con chuột giá trị tiền nhiều hơn bực nào xa một hồi cờ ư nhạt giờ này khắc này toàn bộ vườn cây cửa chính lâm phong đám người bị đám này biến dị quái vật kéo lại lúc này cái này toàn bộ vườn cây giống như là một mảnh lục sắc lao lung giống nhau lâm phong bọn họ ngay từ đầu nói thật vẫn có chút kỳ quái nói một chút nơi này là thật chính là sở hữu không có dễ c h i tội địa phương từ tên kia trong miệng lời nói cái này không có dễ c h i tội chiến lược ý nghĩa cùng địa vị đã không cần nói cũng biết nếu nói là là bọn hắn t h ử quang căn cứ biết một chỗ như vậy lời nói nhất định sẽ phái ra trọ n binh gác nhưng là bọn hắn vừa rồi một đi ngang qua tới cũng không nhìn thấy bất luận k ẻ nào cái này vốn là khiến cho lâm phong cảm thấy có chút kỳ khoái nhưng là lúc đó cũng không có nghĩ nhiều lắm nhưng là hiện nay suy nghĩ kỹ một chút thình lình đây chính là đạo lý đơn giản nhất cùng nguyên nhân vì sao không có ai tới tay nắm cửa nguyên nhân vô cùng đơn giản cái này vừa n h â y bên trong còn lại những cái này biến dị thực vật bọn họ cũng là tốt nhất thủ vệ nhưng phàm là có bất kỳ sinh vật hoặc là gần như bất kỳ sinh tồn g i ả đến gần nói đều sẽ bị những thứ này biến dị thực vật cho rằng con ngồi tới bắt giết nếu nói là ở nơi này vườn cây bên trong có không có dễ c h i thần nhân vật như vậy bọn họ nhất định đã biết rồi bên này đồ đạc nói không chừng nhưng thật ra là cái đang ở trước trên đường tới lần này lâm phong liền tương đối gấp g á p trước mắt cái này biến dị thực vật đối với hắn mà nói ngược lại cũng không phải là cái gì quá phiền toái lớn sự tình nhưng vấn đề là cái này không có dễ thành lai lịch của bọn họ là cái gì lâm phong cái gì cũng không rõ ràng thì dường như trước đây không biết tự do chi thành hệ thống giống nhau bên trong tâm bên trong là tràn ngập một tia thấp t h ỏ n g thế nhưng tự do chi thành c ũ n g không có dễ thành lại có hoàn toàn bất hai đồng mã giật chuyện lúc đó lâm nghị phu không biết tự do người thời điểm tự do chi thần cũng không có cho thấy quá nhiều tiến công dục vọng nhị cô cùng phía trước không giống nhau lúc này đây đối phương rõ ràng cũng đã đối với bọn hắn thự quang căn cứ có chút đ ú n g c h ẳ n g thậm chí nói không chừng bọn họ thự quang bên trong căn cứ đều đã hôn vào được đối phương một ít k i n h hỉ nói cách khác muốn đều không cần suy nghĩ nhiều không có dễ thành là tuyệt đối cùng bọn họ thự quang căn cứ là đứng ở mặt đối lập dưới tình huống này lâm phong tự nhiên sẽ càng thêm sốt ruột một cái không biết đối với mình có ý kiến gì nhân vật thần bí một cái đối với mình biểu lộ m ì n h xác đối địch trí thức nhân vật thần bí thấy thế nào đều rõ ràng cho thấy đệ hai chủng sẽ có vẻ càng thêm nguy hiểm cho nên vào lúc này lâm phong cũng trực tiếp bắt đầu xuất thủ xác thực mà nói ở hắn liền không ngừng đang xuất thủ thậm chí đang giúp những người còn lại đối phó những cái này chán ghét xúc tua quanh mình biến dị quái vật vô số kể thế nhưng h ậ nhuận bao quát lâm phong ở bên trong tất cả sở hữu hỏa hệ dị năng người như thế nào điên cuồng tấn công cũng không luận những người còn lại như thế nào dùng ở trong tay khí lực đi đánh chém nhưng những thứ này biến dị vật bọn họ căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ cũng không phải biết cái gì gọi là làm đau đớn đối với cái này chút ca bệnh chức vụ mà nói bọn họ năng lực khôi phục vô cùng biến thái như loại này cù l é t một dạng công kích căn bản cũng không khả năng đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu thương tích cho nên tuy là tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu điên cuồng phản kích thế nhưng cũng, cũng không thể đủ khiến cho quanh mình biến dị thực vật bước lui thậm chí càng ngày càng đa dạng dị quái vật bắt đầu tiến công tiếp tục như vậy sở có người trong lòng cũng bắt đầu bối rối bọn họ cũng vô cùng rõ ràng tại nhiều như vậy biến dị thực vật bên trong nhất định có một là nơi này vậy chút chỉ cần đem một cái tiêu biến dị thực vật chủ thể cho nó d i lời nói như vậy e rằng quanh mình tất cả biến dị thực vật đều sẽ lâm phong giờ này k h ắ c này một bên lại dùng trong tay h ỏ a cầu đi tiến công những cái này dầm dạp chẳng trị xúc ưa không phải để cho bọn họ tới gần đồng thời cũng không ngừng đi tìm những thứ này biến dị thực vật lực lượng chủ yếu vị trí đối phó những bệnh này bởi vì thực vật loại này đau đ ơ n chính là ở chỗ cái này nếu như nói không phải công kích đối phương lực lượng chủ yếu nói những thứ này x u ấ t sinh coi như đốt cháy nhiều hơn nữa cũng căn bản là chị ngọn không chị gốc cần phải muốn đi tìm đến đối phương lực lượng chủ yếu nói đây cũng không phải là cái gì cực kỳ chuyện dễ dàng dù sao những bệnh này bởi vì thực vật bọn họ cũng không phải cực kỳ ngu xuẩn bọn họ cũng không phải sẽ đem mình được điểm liền bại lộ như vậy giữa ban ngày lúc này cái này tất cả biến dị thực vật giống như là một cái chương hai thâm biên cự tội lục sắc quái vật mà lâm phong đám người đã bị cái này lục sắc quái vật vây ở trong đó lúc này chỉ có một biện pháp đó chính là đưa bọn họ cây gậy trúc tìm cho ra sau đó hỏa phong t i ê u hủy có thể đem cục diện này cho đánh vỡ không ngừng đi tìm đây hết thảy khả năng chỗ ẩn thân thật đúng là đừng nói để hắn cho tìm được rồi một cái khả nghi địa phương đây là một cái ở vào nhìn qua giống như là cống thoát nước giống nhau b ấ t quá một mảnh k i a đã thật sớm sụp đổ chuỗi dài có chừng vài mét to cảnh cây từ cái kia dưới nền đất ra bên ngoài b ạ o nhìn ra được cái này dưới lòng đất chỉ sợ sớm đã trở thành rừng r ẫ m vương quốc vì vậy ta nghĩ vậy trực tiếp chính là rút tay ra trong chém sóng đao hướng bên kia v ọ t tới đao trong tay p h á p vượt mức quy định còn như mưa giông gió giật khiến cho cố hương đi đem những cái này xuất thủ toàn bộ đều cho c h ặ t đứt, rất nhanh thì là tới nơi này một cái bể nát mặt đất phụ cận lâm hồng xem mặt bên trong những cái này sụp đổ trồng cây cũng sớm đã bị những thứ này t ầ n cổ tay cho bắn vọt đồi vào lâm p o n g cũng không làm phong cũng không làm phiền này lâm phong vẫn có chút bảo tồn ở mặt thế phía trước đồ chơi này có thể nói là thật khí nhưng ở hiện nay cái này cái gì đã có vẻ giống như là nguyên thủy vũ khí giống nhau dần dần lâm phong đều đã không thế nào đi sử dụng nó nhưng là linh hồn vẫn đem giữ lại thứ nhất là bởi vì mình chữ a vật cách vô cùng phong phú còn cực kỳ có rất nhiều thứ hai cũng là bởi vì đồ chơi này tóm lại là có thể phát huy được tác dụng nói thí dụ như lúc này một đống lớn bom lửa ném vào sau đó lâm phong chính là điên cuồng trong triệu ném các loại hỏa hệ dị năng cái này một mảng lớn càng mạn soạt một cái chính là bốc cháy lên ngất trời hỏa hoạn t ừ n g trận hát sắc khói đặc hướng lên trời bên trên và tới người ở tại tràng chứng kiến lâm sung như vậy đứng đắn đều là ánh mắt lấp lóe một cái cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng đều suy đoán rất có thể là lâm phong tìm được rồi cái này biến dị thực vật thân cây vị trí cũng đúng lúc này cái kia nguyên bản còn mạnh hơn ác như h ổ đ ằ n g mạ r ồ n dập đều là rút lui quanh mình cái kia leo lên ở kiến trúc cao lớn lâu thể bên ngoài đem ánh mặt trời đều cho che trụ biến dị thực vật nhóm r ồ n dập chính là giống như là thủy triều lui lại xinh đẹp những thực vật này bọn họ rút lui nhìn mới vừa xác thực đem bọn họ thân cây cho tìm được rồi con tường rằng những thực vật này quá mức khó giải quyết nói thật so với đối phó mấy thứ này ta tình nguyện cùng cái kia xấu xí dòm bị chiến quanh mình không ít người toàn bộ đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm thậm chí cũng liền ở đây khả năng mấy phút thời gian cũng chưa tới bên trong cũng chính là trên trán xuất hiện một mảnh mồ hôi ngược lại không phải là nói bọn họ thật hư cũng không phải nói thể lực của bọn họ chống đỡ hết nổi mà là ở chỗ muốn cùng những thực vật này chiến đấu thực sự là không thể có một k i a một hào qua loa càng không thể phân thân những t h ứ n này đồng nói mặc dù coi như mềm mại vô lực nhưng nếu như nói thực sự làm cho đối phương đụng tới lời của mình nhẹ nhất cũng phải cần chúng độc thậm chí rất nghiêm trọng liền làm ì n h biết sản sinh một ít ảo giác ngất các loại hiện tượng cho nên cùng những thực vật này chiến đấu là một cái phi thường đánh bóng tinh thần tiêu hao thể lực tinh thần lực mỗi người cũng không dám có bất kỳ p h ấ t lờ mọi người đều chỉnh đốn một chút chúng ta bên này làm ra lớn như vậy đồ đạc cái này khói đặc c u ầ n c u ộ n một p h ầ n vạn cái gì đó không có dễ thành người đang cái này trong vườn thực vật còn an bài người còn lại nói vậy bọn họ cũng có thể đã nhận ra nói không chừng chúng ta bây giờ xin chỉ bảo nằm ở những người đó dưới sự theo dõi mỗi người đều ở đây cho ta chú ý cảnh giới không thể có bất kỳ thư giãn cho đến bây giờ có thể còn không nhìn thấy cái này không có dễ chi quả lâm phong nhắc nhở đám người một câu đám người dồn dập đều là lập tức cảnh giác cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng đều không phải một ít hạng người tầm thường biết lâm phong nói đều là có lý vô cùng mà giờ này k h ắ c này ở một chỗ bực nào xa bọn họ đã vào vị trí chính như lâm phong nói bọn họ không có dễ chi thần biết rất rõ ràng cái chỗ này có vật trọng yếu như vậy vì sao chỉ biết phái bọn họ cái này một nhóm người ở chỗ này trông coi mặc dù nói bực nào xa bọn họ những người này đều là phi t h ư ơ nguyên cương n g đại, nhân chủ yếu nhất chính là ở chỗ nơi này nhưng là vườn cây có không ít thực vật biến lĩnh dị những thực vật này trước mặt có thể không có gì địch ta khác biệt chỉ cần có người bước lên sự tiến công của bọn họ phạm vi như vậy ở những thực vật này trong mắt mấy thứ này cũng chỉ là cái kia côn trùng mà giờ này khác này bực nào xa bọn họ cũng sớm đã làm họ tới một bên ở bực nào xa các loại chờ trên thân thể người bọn họ đều mặc một bộ đặc thù y phục bộ y phục này nhìn qua vô cùng thô giáp giống như là trước đây người nguyên thủy mặc dùng vài cái phiến lá nhi liền trùm lên trên người nhưng cái này y phục đã có thật lớn công hiệu những thứ này l á cây cũng không phải cái gì tầm thường phiên lá cũng không phải bình thường lối đi bộ tùy tiện trích tới vài cái lá cây mà là một loại đặc thù lá cây có thể cho trên người bọn họ nhiệt độ mùi thậm chí chính là phóng xạ đều sẽ tiến một bước giảm bớt cũng cũng coi là một loại ẩn hình ăn xong giờ này k h ắ c này bực nào xa trên người bọn họ toàn bộ đều ăn mặc cái này đơn sơ y phục mà thần không biết quỷ không hay m ò tới lâm phong bên cạnh mặt thế sau đó tất cả nhân loại cảnh giác so với phía trước đều xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa ở mặt thế phía trước có thể là bởi vì nhân loại quá mức tập q u ẳ n cái hoàn cảnh này đưa tới nhân loại tính cảnh giác là phi thường phi thường túi xuống nhất ví dụ đơn giản địa chấn sau khi đến cái này trên địa cầu có không ít sinh vật bọn họ đều sẽ trước thời hạn cảm giác được bất an nhưng duy chỉ có nhân loại không có, có bất kỳ cảm giác gì đây chính là một loại tính cảnh giác đây cũng là một loại thích tướng lực đến rồi mà thế sau đó mọi người hắn giác quan thứ sáu cũng tốt hay là hắn tính cảnh giác cũng được so với phía trước đều xảy ra lòng trời lở đất biến hóa nếu như nói không chú ý bọn họ ẩn n ú c nói rất có thể biết ngay đầu tiên đã bị bại lộ giờ này khác này bực nào xa mấy người bọn hắn toàn bộ đều không nói gì toàn bộ nhờ ánh mắt giao lưu bọn họ lo lắng cho mình nói sau đó thanh âm sẽ bị lâm phong đám người cho nghe được chỉ sợ bọn họ vào giờ phút này khoảng cách có chừng năm trăm mét nhưng ngay cả như vậy phía sau bọn họ cũng không dám xem thưởng dù sao bọn họ cái này vườn cây nhi có dạng gì càn không thủ đoạn chính bọn nó vô cùng rõ ràng những người này nào đến bây giờ nhưng lại nổi lên hàng loạt khói đặc điều này nói rõ cái gì nói rõ những người này thực lực không đơn giản bọn họ còn ở nơi này cùng v ớ i bách thu đâu cửa lớn những cái này biến dị thực vật tiến hành rồi chiến đấu những thực vật này có bao nhiêu vướng tay chân b ự c nào xa bọn họ đều vô cùng rõ ràng trước mắt nhóm người này bực nào xa bọn họ ngay từ đầu vẫn chỉ là một ít vội vã tới tặng đầu người sẽ ở đại khái mười giây đồng hồ bên trong đã bị những thứ này biến dị quái vật cho rằng chất dinh dưỡng thế nhưng ai biết đối phương cái này đánh hữu mô hữu dạng điều này nói do thực lực của những người này vô cùng không đơn giản ở dưới loại tình huống này tự nhiên bực nào xa bọn họ những người này phải chú ý một chút chính mình bí mật một phần bạn bị đối phương phát giác ngược lại là rất có thể biết sản sinh xung đột mặc dù nói hà nguyên bọn họ cũng không sợ nhưng dù sao cũng là lai giả bất thiện thiện giả bất lai một người thực lực người không đơn giản đống nhiên v ọ t tới bọn họ vườn cây bên này những người này là tới làm gì bực nào xa bọn họ mặc dù không rõ ràng cũng không có độc tâm thuật năng lực nhưng là bọn hắn có thể khẳng định là những người này tuyệt đối là hướng về phía không có dễ chi tội mà đến nếu không đối phương cần gì phải tới vườn cây nơi đây đi bộ đâu chẳng lẽ nói là muốn tới nơi này học tập tri thức muốn tới nơi này nhìn phía trước một ít thực vật tuyệt đối không có cái khả năng này nhưng mà nếu như nói đối phương thật cũng là bởi vì cái này không có dễ quốc gia mà đến nói như vậy ở bực nào xa trong đầu liền có một nghi vấn đối phương là bản thân liền là cái này tây thị bên trong dân bản xứ sinh tồn giả vẫn là một ít từ còn lại địa phương nghe thấy theo gió mà đến nếu như nói là người trước bực nào nói thấy được đối phương biết năm căn chi quả chuyện nhi ngược lại cũng chẳng có gì lạ dù sao ở toàn bộ kiểu giáng âu tây bên trong bốn cái chỗ ẩn ấp tối thiểu hà nguyên hắn vẹn vẹn biết cái này một cái nếu như nói có hay không đệ năm cái đệ sáu cái hà nguyên không biết hắn cũng không muốn biết nhưng liền cái này đã biết cái này bốn cái không có dễ chi quả vườn cây cái chỗ này là tất cả người đều biết nói cách khác đối phương là trực tiếp trực đảo h o à lòng hướng bên này xung lại vì chính là cái này không có dễ chi quả nhưng nếu như nói đối phương cũng không phải là tây thị bên trong nói như thế nào xa không dám nghĩ tới người này rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến hơn nữa nếu như nói đối phương là từ địa phương còn lại tới cái kia toàn bộ tây thị phía ngoài cái kia một đại sóng b ầ y dòm bị bọn người kia lại là giải quyết như thế nào ngươi phải biết rằng trước đây bọn họ vì đem những cái này dòm bị hấp dẫn đến cả thành phố bên ngoài khả năng liền hoa phí không ít tay chân muốn đem những cái này dòm bị toàn bộ đều tiêu diệt lại tiến vào bên trong lời nói không phải là không thể làm được đến thế nhưng hắn thấy không có bao nhiêu người có thể làm được hơn nữa những người này lại là làm thế nào biết những tin tức này điểm này liền vô cùng khiến cho hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc cho nên bực nào xa nghĩ tới nghĩ lui rất có thể những người này phải là những cái này dấu ở tây thị bên trong phản động người làm bọn họ phỏng t r ừ n g đông lại một cổ lực lượng liền hướng bọn họ bên này tiến công muốn đem nơi này không có dễ chi thụ cho hắn lấy đi coi như không thể lấy đi nói tối thiểu cũng phải phá hư chính là ta không lấy được đồ vật người khác cũng đừng nghĩ đã được chính là một cái như vậy đạo lý đơn giản nghĩ đến đây lời nói bực nào xa nhất thời chính là thả lỏng một hơi những thứ này phản động người tuy là thế lực của bọn họ cũng không nhỏ trong đó cũng có mấy người xương cứng tương đối vướng tay chân thế nhưng hắn thấy những người này bất quá chỉ là thu được về châu chấu mà thôi căn bản là bật quy không được bao lâu không cần e ngại chương 724 h ơ n n ữ a ta xem tại sao dường như bọn họ từng cái từng cái thực lực rất mạnh ta c ư nhiên đều nhìn không thấu thực lực của bọn họ có vài cái làm sao cảm giác dường như đều là mười hai cấp tồn tại bên ngoài bên trong mắt của một người thần bên trong lóe ra một mảnh ánh sáng màu vàng cái này người chính là một cái con ngươi xảy ra nào đó dị biến dị năng giả tầm mắt của hắn bên trong có thể thấy rõ ràng lâm phong nhân tung tích hơn nữa hắn còn có thể chứng kiến lâm phong các loại chờ bên trong cơ thể cái kia một cỗ xương chính là dọc theo tại lấy toàn thân không ngừng lưu động nội lực không sai đây chính là hắn một loại có thể xem thấu người khác biểu tượng xuyên thấu qua ở bên trong một loại năng lực có thể chứng kiến thân thể đối phương nội lực lưu động do đó đoán được đối phương một loại thực lực cái này cũng coi là một loại phụ trợ loại kỹ năng thế nhưng vào giờ phút này hắn cũng là nhãn thần bên trong viết đầy hoang mang hắn cư nhiên không có cách nào xem thấu trước mắt nhóm người này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại chỉ có vài cái có thể xem thấu hắn có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể cái k i a phi thường nồng đậm một cỗ nội lực lần này để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc thậm chí là khủng hoảng bên cạnh mấy người đồng đội hoàn toàn cũng đều là sắc mặt hơi đổi n h ị n không được ánh mắt rơi vào bực nào xa trên người nếu như nói là thật như cái này người theo như lời nói như vậy chẳng phải là nói lúc này cái này đem gần trăm đến cái người toàn bộ đều là một ít thực lực rất mạnh rất xa mình cũng giật mình kêu lên hắn biết mình vị tiểu huynh đệ này tuyệt đối không phải là uống rượu sau đó nói bậy bạn xác thực mà nói bây giờ loại rượu này tinh đã không có khả năng để cho bọn họ sản sinh bất kỳ men say lại càng không đ à m luận say rượu nói ăn nói cùng điên loại chuyện như vậy hơn nữa tiểu huynh đệ này cũng là vì người tương đối vững vàng tương đối bổn phận một cái cũng không phải cái loại này không phân rõ trường hợp đám này diễn viên sau đó bực nào xa nhất thời cũng là chân mày hơi nhăn lại hắn vốn chính là hướng về phía bỗng nhiên xuất hiện ở trong vườn thực vật một nhóm người xa lạ cảm giác được n g h i hoặc chỉ là bản chất của hắn nói cho hắn biết trước mắt người này rất có thể chính là những cái này tránh trong cống thoát nước phản động người tuy là những người này khí thế hung, hung nhưng cũng không đủ gây sợ bất quá chỉ là trong đường cống ngầm một ít thực sự không nhịn nổi muốn đi ra tìm một chút thức ăn hay hoặc là muốn cùng bọn họ cùng nhau toàn quân bị diệt con chuột mà thôi đối phó những con chuột này bực nào xa có phi thường kinh nghiệm phong phú biết làm như thế nào cùng bọn họ đi đối phó cùng bọn họ đi chiến đấu nhưng nếu nói những người này cũng không phải là hắn ngay từ đầu nghĩ nhân ra căn bản cũng không phải là tây thị mà là từ địa phương còn lại tới được nói như vậy cái này cái chuyện nghiêm trọng cũng đã tăng lên mấy cấp bậc nhưng nếu như nói những người này không phải chúng ta nơi này vậy còn biết từ chỗ nào qua đây lẽ nào đối phương xa xăm liền trực tiếp giết đến chúng ta cái này vườn tây tới cái này cũng hơi bị quá mức với thần kỳ a bọn họ là làm sao biết chúng ta động tính của nơi này ba ta cảm giác cái này cũng có chút quá mức hoa trương tuy là thực lực của những người này không đơn giản nhưng ta muốn rất có thể vậy cũng chính là chúng ta cái này tây thị bên trong phản động người a cực kỳ tin tưởng những tên kia g i ấ u tài ngầm có như thế một nhóm tên lợi hại vẫn nút trong bóng tối chính là vì các loại chờ đến nay thiên quan kiện thời khắc tới hủy diệt những thứ này không có dễ chi thụ ta cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt ấy cái này đem gần khoảng trăm người toàn bộ đều là từ địa phương còn lại tới Đệ hai cái rõ ràng nếu so với đệ một cái càng thêm khủng bố bực nào xa mấy người bên cạnh cũng toàn bộ đều bày tỏ bọn họ hoang mang cùng khó hiểu bực nào xa đã không có nói nhiều hắn là lấy mọi người tất cả câm miệng không nói ca ca toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào lâm phong bọn họ cực kỳ hiển nhiên không quan tâm những người này rốt cuộc là từ chỗ nào tới nhưng có một vô cùng đơn giản đạo lý là tất cả người đều biết những người này nhất định biết cái này v ư ờ n cây bên trong có không có dễ chi thụ như vậy đến lúc đó bọn họ không nhất định biết sản sinh xung đột nếu như nói cái này vườn cây bên trong những thứ này biến dị thực vật có thể đem những n à y người giết chết nói như vậy tự nhiên mà vậy đối với bực nào xa bọn họ mà nói là tuyệt đối chuyện tốt không cần tự mình ra tay có thể một phần bạn những thứ này biến dị thực vật không có cách nào lừa gạt được những người này nói như vậy đối với bọn hắn mà nói đây chính là nhất kiện đại phiền toái chuyện này đến lúc đó bọn họ liền gặp phải lấy một lựa chọn là lưu lại cùng những người này chiến đấu vẫn là tuyển trạch l ư u lại muốn nói là hắn nhóm còn con này m ớ i đến cái cũng chưa tới nhân đi cùng đem gần trăm người tác chiến cái này rõ ràng chính là một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn tuy là bọn họ đều là tinh anh thế nhưng những người này thực lực so với bọn họ chắc chắn mạnh hơn cho nên nói một phần vạn những người này có thể đem những n à y biến dị thực vật tiêu diệt lời nói như vậy bọn họ cái này một nhóm người khẳng định cũng sẽ không là đối thủ của đối phương đến lúc đó khi đó bọn họ cũng chỉ có thể đủ tuyển t r ạ c h lui lại nhưng nếu là rút lui trước đây tổng bộ cho hắn giao phó mệnh lệnh liền là t ử thủ nơi đây vô luận như thế nào cũng không thể để trong n à y thất thủ hơn nữa dựa theo ngày thăng cái này không có dễ chi quả lập tức phải cho thấy mới trái cây đến lúc đó không có dễ chi thần liền sẽ phái ra một số người tới nơi này thu trái cây nếu như cái chỗ này đã không có trái cây lời nói để cho bọn họ có thể nói là khó thoát cấp cứu tuyệt đối là muốn bị không có dễ chi thần trọng phạt thậm chí nói không chừng còn muốn vì vậy ném mạng nhỏ nhi vừa nghĩ tới không có dễ chi trần bọn họ nơi đó sử dụng một ít thực hình cái này bực nào xa liền không nhịn được cả người nổi lên một tầng nổi da gà hắn suy nghĩ một chút lập tức chính là tuyển t r ạ y cầu cứu cấm miệng đ ừ n g nói chuyện trước mắt người này lai、like、giả bất thiện thiện giả bất lai、like. chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất ta chưa hướng bên cạnh một ít h u n h đệ bộ đội cầu cứ xem có thể hay không đủ khiến cho một ít huynh đệ qua đây đến lúc đó lại nhìn xuống liếc mắt dưới đối với chúng ta mà nói theo chúng ta bên này người không thể có thể đỡ nổi bọn họ hơn nữa cái này vườn cây chúng ta cũng không khả năng là như vậy thi thể có thể đừng quên vườn cây ở đầu của chúng ta đang ở vườn cây không có người của chúng ta đầu cũng cũng đã không có bực nào xa biểu tình vô cùng long trọng hắn lời nói này nói ra ngoài sau khi bên cạnh hắn tất cả mọi người đều là sắc mặt hơi đổi bọn họ chút nào cũng không có cho rằng cùng oán chỉ là đang cố ý đe dọa bọn họ cũng không có cho rằng đây là hà nguyên ở cùng bọn họ nói bừa càng không phải là tầm thường thổi ngữ、bức. bọn họ cũng đều biết hà nguyên cũng không có nói bất kỳ lời nói dối mặc dù nói bọn họ hiện tại có thể chạy nhưng vấn đề là bọn họ có thể chạy đi nơi đ â u đâu chỉ cần là ở nơi n à y tây thị bên trong bọn họ cũng biết sống không được bao lâu dù sao cái này lớn như vậy tây thị có thể nói là không có dễ chi c h ầ m nanh bớt là địa bàn của đối phương nhi bọn họ duy nhất có thể làm đúng là giống như những cái này phản động người giống nhau tiếp tục biến thành trong đường cống ngầm con chuột cùng con rán loại này bọn họ phía trước sở bố trí sinh hoạt tuyệt đối không phải bọn họ tương lai muốn, muốn theo đuổi nếu như nói giống như, như vậy sống còn không bằng đi tìm chết dù sao bọn họ có thể đều là ăn xong thịt quay tại loại này cống thoát nước trong sinh hoạt làm sao có thể còn sẽ có thịt quay có bia đâu phỏng chừng bọn họ người bên k i a toàn bộ đều dựa vào ăn chuột chết mà sống vừa nghĩ tới cái loại này c h ẳ n g diện không ít người đều mơ hồ buồn nôn căn bản cũng không có thể tưởng tượng cái loại này c h ẳ n g diện là thế nào còn sống sót trước tiên chính là móc ra bộ đàm hướng phụ cận một ít huynh đệ cầu cứu những người này ở đây trong miệng của hắn mặc dù là huynh đệ nhưng trên thực tế cũng chỉ là từ người n g tự chiến người sống sót bộ lạc mà thôi dù sao hắn bực nào xa cũng không tính được nhiều đại cấp những đội trưởng khác căn bản cũng không có quyền lợi quản được những thứ này bình thường đại gia đều là treo không có dễ thành danh tiếng ở nơi này tây thị bên trong tìm kiếm vật tư lẫn nhau trong lúc đó nước giếng không phạm nước sông bực nào xa nói thật hắn cũng không thể xác định chính mình cầu cứu những người này có thể hay không trước tiên qua đây dù sao hắn chính là biết đến bọn người kêu biểu hiện ra cùng mình cùng hòa khí khí nhưng trên thực tế từng cái từng cái đều không phải là thứ tốt gì giữa sân lâm phong đám người không ngừng đang đối với cái kia biến dị thực vật thân cây xuất thủ hàng loạt khói đặc c u ộ n quận quanh mình nguyên bản phi thường mánh liệt công kích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dần dần chậm lại cực kỳ hiển nhiên lâm phong lúc này đầy công kích xác thực là phi thường hữu hiệu thậm chí vô cùng có hiệu quả mặc dù nói cũng không có thể đem các loại bệnh di thực vật toàn bộ đều phá hủy nhưng tương tự cũng hung hăng đả thương nguyên khí của bọn họ những cái này nguyên bản còn như đao kiếm một dạng xúc tua ở trong khoảnh khắc toàn bộ đều lùi bước tiêu thất toàn bộ hiện trường một mảnh, đống đột, để lại từng mảnh một bị đốt cháy qua đi sở lưu lại cho tàn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cũng may lâm phong tìm được rồi đối phương thân cây sau đó ngươi đem cây đuốc đối phương đốt nếu không cuộc chiến đấu này thật vẫn khó có thể phân ra một cái thắng bại nguy hiểm thật nếu không chúng ta cuộc chiến đấu này cũng không có nhẹ nhàng như vậy là có thể giải quyết những thứ này biến dị thực vật trong mắt của ta muốn so với cái kia xấu xí tăng sự phiền phức nhiều rồi từng cái từng cái không biết đau đớn cũng không biết lui lại chủ yếu nhất là số lượng quá con mẹ nó nhiều rồi chúng ta vẫn là mau mau rời đi cái chỗ này à nơi đây làm ra động tĩnh lớn như vậy nếu như cái này trong vườn thực vật có người nói không chừng chúng ta nơi đây cũng sớm đã bị người khác phát hiện lâm phong cùng bách khiếu thiên người của hai bên cũng không kịp đi nghỉ ngơi lập tức chỉnh đốn đứng lên sau đó liền tiếp tục hướng trong vườn thực vật mặt đi vào đi mà giờ này khác này hồ tam ra cái kia trước đây tận mắt thấy quá không có dễ chi quả tên tiểu tự kia thì là bị sách ra dẫn đường hắn lúc đó chính là ở nơi này trong vườn thực vật mà thấy chỉ bất quá khi đó cùng hiện tại cũng đã có không sai biệt lắm hơn nửa tháng cái này thời gian nửa tháng đặt ở n g o thất trước kia cũng cho phép căn bản là không tính là cái gì có đôi khi tại nhà một trạch cũng vừa mở mắt nhắm mắt lại liền thời gian dài như vậy nhưng là bây giờ thời gian nửa tháng chung quanh một ít kiến trúc đều đã xảy ra không nhỏ cải biến nhất là ở nơi này biên giới thực vật sinh trưởng tốt vườn cây bên trong có rất nhiều lúc đó còn có thể thấy cột m ố t đường kiến trúc cũng sớm đã không cánh mà bay lần này để tiểu tử này có điểm lạc đường cảm giác đều không biết nơi nào là nơi nào càng không biết cái kia không có dễ chi quả lại ở địa phương nào lúc đầu cái này vườn cây tích liền lớn vô cùng quả thực liền là một cái công viên giống nhau hơn nữa chủ yếu nhất là nếu như nói nó chỉ là công viên nói còn chưa tính chỗ chết người nhất chính là ở nơi này trong vườn thực vật mặt còn có thật nhiều ly kỳ cổ quái biến dị thực vật không chỉ có riêng sẽ chỉ ở cửa nơi đó theo lâm phong bọn họ không ngừng thâm nhập tiến vào bên trong không ngừng gặp phải một ít quỷ dị thực vật công kích trong đó có h ả o đoan đoan đ ố n g nhiên lập tức từ trong bùn đất đô ra nếu không phải là ở đang ngồi người toàn bộ đều là chút thực lực rất mạnh nhân loại tinh nhuệ nói sợ rằng căn bản cũng không có thể có thể sống được tiến đến xác thực mà nói cũng không có ai ăn no căng bụng sẽ đến nguy hiểm như vậy một chỗ trừ cái đó ra trong không khí không ngừng biết tràn ngập các loại hồng nhạt t ử sắc màu đen độc khí dưới tình huống này cho mọi người tốc độ tiến tới tạo tới lớn vô cùng trở ngại tất cả mọi người tốc độ tiến tới đều không thể không thả chậm lại lâm phong không ngừng tìm kiếm phụ thân cũng đang không ngừng ban g cùng với chính mình đồng đội xuất thủ toàn bộ vườn cây bên trong r ừ n g ra tình huống muốn vượt xa khỏi lâm phong d ự liệu bất quá không biết vì sao trong rừng luôn luôn trùng như thật ở l ư n g cảm giác thật giống như có người nào ở trong bóng tối giám thị bọn họ giống nhau điều này làm cho ngài nói nhãn thần bên trong viết đầy cảnh giác hắn không ngừng đi tìm kiếm phụ cận sợi t ơ n h ệ n i ấ u chân ngựa bất quá cũng không có tìm đến bất kỳ tung tích ngược lại thì cái này y phục thường thực vật trở nên vô cùng đ i n c u ồ n công thức không phải so với bọn hắn vừa rồi tại cái này vườn cây cửa phải tớ kém điều này mà một bên khác quét khiếu thiên cũng đang không ngừng trương dâu sơ tất chứng kiến đối phương rõ ràng cũng có loại này bị người khác giám thị cảm giác lâm phong có thể khẳng định là phụ cận tuyệt đối có người ở giám thị hơn nữa số lượng không hề thiếu như vậy xem ra nói rất có thể chính là bọn họ ban đầu chiến đấu kinh động cái này trong vườn thực vật mặt đám người kia nếu không ngoại trừ không có dễ thành nhóm người kia lâm phong cũng nghĩ không ra còn có ai biết chạy đến loại này được gọi là lục sắc địa ngục đều không quá đáng chút nào vườn cây bên trong nếu không phải là bởi vì không có dễ chi quả hết lần này tới lần khác liền sinh trưởng ở nơi này lâm phong hắn cũng tuyệt đối sẽ không ăn no chỗ tới chỗ như thế à? đối với hắn mà nói một gốc cây hai cây biến dị thực vật căn bản là không đáng là gì lâm phong hỏa độn hào hỏa cầu thuật hoàn toàn có thể cho những thực vật này toàn bộ đều biến thành cho tàn nếu như nói coi như gặp phải một ít lợi hại một chút nó cắp mô khói dầu đạn cũng có thể khiến cho đối với phương biết cái gì gọi là làm cho tàn nhưng là những thực vật này nhiều lắm r ầ m rạp chẳng chịt hơn nữa chủ yếu nhất là trong đó một ít thực vật nó kháng hỏa tính rõ ràng chiếm được đại phúc độ tăng lên ngược lại không phải là nói những thực vật này trên người bọn họ toàn bộ đều vậy thủy bị nước thấm ướp mà là những thực vật này bọn họ chất n thường thường thiệt m cái chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu thực vật làm sao cảm giác đám đồ chơi này căn bản là rất không mặc đâu lúc nào là một đầu vô cùng vô tận tiếp tục như vậy nữa chúng ta trong cơ thể nội lực đều phải bị nó tiêu hao sạch đến lúc đó đến lúc đó thực sự gặp phải một chút thứ nguy hiểm chẳng phải là chúng ta liền trở thành cái k i a thịt cá trên thất gỗ rồi hả cái này cái gì không có dễ quốc gia thật đúng là biết tìm địa phương à, địa phương nào không đi hết lần này tới lần khác tới cái chỗ này ta xem như là đã biết cái này không có dễ thành vì sao đối với cái chỗ này cũng không thế nào để bụng à, ngay từ đầu ta còn b u ồ n bực theo đạo lý mà nói địa phương trọng yếu như vậy nói là chiến lược chấm đất mang đều sẽ không chút nào quá nhất định sẽ là trọng binh gác coi như không phải bệnh nặng theo đạo lý mà nói cũng muốn thả một số cao thủ ở chỗ này à nhưng là cho tới bây giờ không có bất kỳ ai chứng kiến bây giờ suy nghĩ một chút căn bản cũng không cần có bất kỳ người chỉ cần đem những này biến dị thực vật hướng nơi lên ngăn cái nào ăn nhiều chết no biết hướng tới nơi này chương bảy trăm hai mươi lăm ta ngược lại thật ra hoài nghi tiểu tử kia có phải hay không lừa bịp chúng ta một phần bạn hắn là không có dễ thành nhân cho chúng ta mang tới lôi khu tới chẳng phải là chúng ta toàn bộ đều bị hắn g à i bẫy đại gia ngẫm lại nơi này chúng ta ứng phó đều đã cảm giác được dần dần cật lực à tiểu tử kia thực lực gì g ầ y cánh tay chân g ầ y hắn có thể đủ xuyên phá cái này trùng điệp trở ngại chứng kiến cái kia không có dễ chi quả đây không phải là vô nghĩa sao đoàn người bên trong nhất thời liền xuất hiện nhiều loại phiên muộn thậm chí còn có người hoài nghi bắt đầu hồ t a m gia bên người tên tiểu tử kia là xấu bác sĩ nói sau đó nhất thời không ít người đều là ánh mắt thủy ngươi như vậy không sai nói phi thường có đạo lý đến hồ t a m gia bên cạnh tiểu tử cũng lập tức chính là mở miệng làm sáng tỏ nói chư vị ta cũng không phải cái gì không có dễ thành nhân s ắ c thực tới trước khi nói khi ta tới nơi này biến dị thực vật không có điên cuồng như vậy hơn nữa thực lực của ta mặc dù so sánh lại không dạy nổi các vị đang ngồi đại ca thế nhưng cũng không thể kém được a lúc đó những thực vật kia còn không có như thế dày đặc lấy thực lực của ta vẫn là có thể trôi vào không biết vì sao lúc này mới hơn nửa tháng nơi này thực vật từng cái từng cái thật giống như đánh kích thích tố giống nhau trở nên như vậy dạy đặc đ i ê n c u ồ n g lúc này ta buồn bực nhất vẫn là những cái này không có dễ thành nhân ở địa phương nào lần trước ta rõ ràng thấy có người ở chỗ này hơn nữa số lượng còn không ít trong mắt của ta tám chín phần mười phụ cận đây khẳng định có cái gì mật đạo có thể không bị những thực vật này tập kích tiểu tử kia rõ ràng cũng là rất có cầu sinh quyết hắn biết ở dưới loại tình huống này chớ nhìn bọn họ cái kia một người hồ tam g i a đám người nhìn qua như bức hống hống nhân số cũng không ít cần phải thật là đem đang ngồi cho đắc tội nói vậy bọn họ phòng chừng biết nửa phút chết ở cái địa phương này nhất là bọn họ mấy cái này cùng theo vào na có thể căn bản là không làm được gì mặc dù nói bọn họ cá nhân thực lực cũng có thể đối phó một điểm biến dị vật thế nhưng loại tràng diện này quần ma loạn vũ che khuất bầu trời nếu nói là lâm phong cùng quách khiếu thiên toàn bộ đều mặc kệ bọn hắn lời nói thì đem bọn hắn cho bỏ ở nơi này phòng trừng không cần một phút đồng hồ bọn họ liền sẽ biến thành thây khô trở thành những thực vật này chất dinh dưỡng ở d ư ớ i loại tình huống này hồ tam g i a cùng với tên tiểu tử kia cái kia tự nhiên mà vậy tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu giếm dồn dập đều là đem mình biết tất cả mọi thứ toàn bộ đều để lộ ra tới thậm chí còn hận không thể liền muốn thề với trời. biểu thị tự tuyệt đối là thực sự không có bất kỳ giả tạo nào nói ý của ngươi là nói nơi này có bọn họ nội bộ lối đi nhân viên rất nhiều người nghe vậy sau đó đều là s ư ớ n g sốt u một chút lâm phong tự mình nghĩ muốn thật vẫn thì có khả năng này nếu như nói không có cái này nội bộ lối đi nhân viên lời nói như vậy vườn cây bên trong mấy cái ở lại giữ không có dễ chi thần nhân bọn họ như thế nào tiến tiến xuất, xuất. luôn không khả năng nói ở nơi này vườn cây bên trong bọn họ có đầy đủ thức ăn đầy đủ nguồn nước để cho bọn họ có thể ở chỗ này đợi cả đợi a hơn nữa cho dù có khả năng này ở nơi này vườn cây nội bộ cũng sớm đã tột chữ có thể đủ bọn họ ăn nửa năm thậm chí càng lâu thời gian thức ăn nhưng vấn đề là bọn họ cái này bắt được không có d ễ chi quả lại nên làm cái gì bây giờ theo đạo lý mà nói cái này không có d ễ chi quả khẳng định không thể bị bọn họ n u ố t riêng mà là muốn lấy được trong tổng bộ đi đây là muốn đều không cần suy nghĩ nhiều sự tình nói cách khác cái này vừa n cây nhất định là biết có một nội bộ thông đạo cái lối đi này vô cùng an toàn không có bất kỳ biến dị thực vật biết q cái dây nghĩ vậy lâm phong lập tức chính là khiến cho quanh mình mọi người bắt đầu lưu ý một cái quanh mình một ít hoàn cảnh nhất là cái kia nhìn qua tương đối quỷ dị kiến Chúc. nói không chừng những thứ này thang lầu bên trong liền vô cùng an toàn quả nhiên lâm phong bên này vẫn thật là là tìm thấy được một cái so sánh q u ỷ dị thông đạo đây là một cái thoạt nhìn phi thường bình thường nhẹ n h ỏ không biết phía trước là bán vé vẫn là một cái đang làm gì bên trong vô cùng hồn đ ộ n nhưng là lại không có bất kỳ thực vật phản ngược lại là có không ít vết chân chứng kiến những thứ này vết chân cây tranh bọn họ có thể khẳng định phía trước ta nếu liền phát hiện một cái xoay tròn xuống phía dưới thang lầu cái này thang lầu phảng phất là trực tiếp đi thông phòng ngầm dưới đất không bao lâu mọi người liền đi tới tầng hầm ngầm phát hiện nơi đây tựa hồ là dùng để t ổ n chữ nào đó loại hẳn giống còn như là cái gì mầm móng các ngươi cũng không biết toàn bộ đều được bày tại một bên nhìn ra được đây là có người ở bên cạnh đặc biệt mở quá đem những n à y đường đều cho chỉnh lý qua một lần mọi người dọc theo cái này thông đạo dưới lòng đất đi về phía trước đi không biết đại khái bao lâu à, toàn bộ trong thông đạo dưới lòng đất ánh mắt vô cùng đen ám trên cơ bản liền không có bất kỳ hòa quang bất quá cũng may người ở tại t r à n g toàn bộ đều chuẩn bị vô cùng đầy đủ có người lấy ra đèn tin trên thực tế liền coi như bọn họ không phải lấy đèn tin ra đại gia cũng đều có thể thấy rõ rõ rằng, rằng có đèn tin sau đó tự nhiên muốn càng thêm thuận tiện không biết vượt qua bao lâu ở cái này thế giới ngầm mỗi người đều cảm giác có điểm xúc động cái này để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng những cái này như con chuột giống nhau sống ở trong đường cống ngầm nhân đến tột cùng là như thế nào vượt qua một ngày lại một ngày lâm phong mình cũng khó có thể tưởng tượng hắn bản thân liền là có một sở hữu giam cầm chứng người mắc bệnh trên thực tế lâm phong lúc trước ở trong trường học lúc đi học cho thuê một cái phòng ở cũng không lớn cũng cứ như vậy mười tới bình nhưng tối thiểu đại lúc ban ngày hắn rèm cửa sổ lôi kéo vẫn có ánh mặt trời có thể bắn vào không gian mặc dù nhỏ nhưng xưa nay sẽ không cảm thấy kiềm nén nhưng là bây giờ loại cảm giác này khiến cho lâm phong cũng cảm giác bốn phương tám hướng đều có một mặt tưởng muốn đem nó cho chen thành thịt làm thịt một dạng cái loại cảm giác này cả người tâm thần bất định nghĩ như vậy về sau liền cảm giác mình hô hấp đều khó thông thuận bất quá tốt loại hiện tượng này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm đại khái sau một phút bọn họ liền thấy một cái hướng lên thang lầu sau đó chính là một cái lớn cửa sắt cái tiêu cửa sắt xem bộ dáng là bị người khóa đám người trực tiếp một cước đặt lên đem cái tiêu cửa sắt cho đánh văng ra liên đôi lây khoa ở bên ngoài khóa đều bị chấn động bay ra ngoài cửa sắt mở được trong nháy mắt ánh mặt trời chiếu tiền đến thì dường như đẩy ra tân thế giới đại môn giống nhau mọi người đều không kiểm hãm được hít vào một hơi thật dài bên ngoài không khí mới mẻ có sao nói vậy cái này vườn cây bên trong không khí thật vẫn vô cùng t b i mát đều cho ta cẩn thận một chút đừng xem cái chỗ này không khí không có bất kỳ nhan sắc nhưng nói không chừng vô sắc vô vị độc khí cũng ở trong đó các người lớn như vậy miệng hô hấp đều không muốn sống nữa s a o bốn bất quá đổ vương rất nhanh một câu nói chính là khiến cho đám người r ồ n r ậ p đều là vứt bỏ ngươi một tiếng ngậm n g m lại một số người thậm chí còn sắc mặt hơi đổi cực kỳ hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi còn thực sự lại quên mất cái này gốc sự tình. phải biết rằng không khí này bên trong nhưng là có độc bất quá cực kỳ lộ vẻ nhưng cái chỗ này cũng không có bất kỳ có độc khí thể c h à n ngập thậm chí xem không đến bất luận cái gì nguyên nhân bệnh thực vật thì dường như cùng mới vừa một m ạ n h kia lục xác nhà tù thế giới tưởng như hai bên giống nhau cái này làm cho tất cả mọi người đều tấp tắc kêu kỳ lạ thậm chí còn có người đều hoang mang bọn họ có phải hay không vẫn còn ở vườn cây bên trong làm sao lúc này mới một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới thật giống như từ một thế giới đi tới một cái thế giới khác như vậy thần kỳ lâm phong tự nhiên cũng là cảm thấy bất khả t ứ nghị ở nơi này một mảnh nhi hẳn có thể nhìn xuống chính là cái này ý nguyên vẫn là ở vườn cây bên trong bất q u á cái này nhìn hình như là một cái cự đại trần nhà nóc pha lên lều những thứ này nóc pha lên lều phía trước đến thấy qua một ít có liên quan ghi chép có thể có giá trị không nhỏ ánh mặt trời chiếu tiến đến đồng thời còn có thể giữ nhiệt độ cũng coi là một cái nhiệt độ ổn định lều một dạng khái niệm có thể được trồng trọt ở bên trong này một ít thực vật đều là một ít phi thường chân quý giống dù sao có một ít thực vật đối với nhiệt độ không khí độ ẩm các loại phương diện đều vốn có cao vô cùng yêu cầu kém một chút c xíu ũ nô g k h n g tam h không phải dùng một điểm thổ liền có thể như Không ể điểm sống sót, s dùng liền nuôi dưỡng đơn giản có một vậy. i cái chính lúc chính phương, nhớ này là là địa đó ta rõ ở ộ độ một t nhiệt cái loại như này, ổn định n ạ lều d gia bên trong, thấy được một được c á giấy đặc thù thực vật. cái vật kia đặc thực thù vật, vật tên tiểu tử kia lập tức mở miệng nói cực kỳ hiển nhiên ánh mắt của hắn cũng giống như vậy hắn mặc dù không biết làm sao đi tìm thế nhưng hắn lại tin h tưởng nhớ đến lúc ấy chứng kiến không có dễ quốc gia chính là cái kia chẳng diện chính là một cái như vậy phi thường to lớn nóc pha lê lều cực kỳ lộ v ẻ nhưng chính là chỗ này nhiều như vậy đội hình ôn nôn dồn dập đều là lập tức hướng bốn tuần nhìn lướt qua bất quá toàn bộ nóc pha lê trong d ạ p có không ít thực vật đủ mọi màu sắc hoa chi chiêu triển trong đó một ít còn nờ đẹp mắt một ít tản r a d ầ u có hương thơm còn có đều tản ra từng trận làm người ta nôn mửa mùi hôi phảng phất như là trứng tối giống nhau mùi thúi cùng hương vị hòa chung một chỗ tạo thành một cái phi thừa nguyện chuyển tư vị bất quá ở đang ngồi người toàn bộ đều bình lấy hô、hốc. bọn họ đều lo lắng khí này thể bên trong có thể sẽ tồn tại vô sắc vô vị độc khí cũng không dám thật lớn hút vào một n g ụ m chỉ là không ngừng tìm kiếm một gốc cây thoạt nhìn khả năng giống như là không có dễ chi quả thực vật ta nói nhiều như vậy thực vật bên trong đến cùng cái nào mới là không có dễ chi quả bộ dáng như vậy tìm đó không phải là biện rộng tìm kim sao bất quá rất nhanh thì có người im lặng nói rằng cái này toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp tích phi thường lớn hơn nữa cũng không biết chuyện gì xảy ra nơi này thực vật cũng đều bảo tồn hoàn hảo giống như là có người chuyên môn xử lý giống nhau toàn bộ nhiệt độ ổn định lều cấu tạo cũng không có bất kỳ tổn hại ở loại tình huống này bên trong đi tìm một vô căn chi hỏa bọn họ còn thật không có bất kỳ manh mối chủ yếu nhất là bọn hắn liền không có dễ chi hỏa trưởng cái dạng gì cũng không biết dù sao bọn họ lúc này đây đi về phía trước cũng không phải là vì cái này hay là không có dễ chi tội đồ chơi này cũng coi là ngoại ý muốn tình báo thu hoạch ngoại ý liệu bọn họ tới nơi này chỉ là vì tìm cái này không có dễ chi thần báo thủ vì hoàn toàn hiểu rõ đây rốt cuộc là cái quái gì kết quả ai biết nửa đường rét đi ra một cái không có dễ chi quả không sai a ngươi tối thiểu muốn đem thứ này dáng dấp ra sao có nhiều đặc thù bao lớn tròn vẫn là phương vẫn là hình tam giác nhan sắc là d ặ n gì g ngươi tối thiểu phải đưa cái này nói với chúng ta một cái dĩ nhiên nếu như là có ảnh chụp lời nói đó chính là không còn gì tốt hơn nhất một người nói rằng cái kia hồ nam một bên cạnh các tiểu tử ngươi xem sau đó lập tức chính là vỗ mình một chút sau đó từ trong túi sách của mình thật vẫn liền móc ra một cái điện thoại di động một mặt như thế làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút phảng phất như là nhìn thấy gì bất khả tư nghị thứ gì đó dù cho trên thực tế điện thoại di động này ở chứng thực phía trước đã là nhân thủ một bộ thậm chí có trong tay người đều không ngừng một bộ nhưng bây giờ không ít người đều quên cái này đã từng kèm theo bọn họ mỗi ngày hai mươi bốn giờ khoa học kỹ thuật sản phẩm các ngươi vừa nói ta còn thực sự nghĩ tới trước đây ta còn thực sự liễn phách cái này ảnh c h ụ t bất quá bởi khoảng cách tương đối xa cho nên cái này ảnh c h ụ t khả năng không phải rất rõ sau đó ta điện thoại di động này cũng vừa lúc còn có điện gần nhất trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn cho hắn sung mãn lấy tiểu tử này lập tức nói lâm phong nhận lấy điện thoại di động của đối phương nhìn một chút còn có một nửa điện mong rằng đối với phương chắc là dùng một ít loại đồ đạc đang không ngừng cho điện thoại di động này n ạ p điện khiến cho lâm phong cũng nhớ tới chính hắn làm sao không phải là đâu điện thoại di động của hắn cũng ở bên cạnh mình mặc dù nói ở mặt thế phía trước hắn mỗi lúc trời tối ngủ đều sẽ m u ộ n mấy giờ điện thoại di động thậm chí nếu như là đem điện thoại di động đem ở nói hắn biết cảm giác mình thiếu một thân thể nào đó bộ phận giống nhau nhưng hiện tại điện thoại di động phần lớn công năng đã đánh mất đã không thể trò chuyện cũng không thể chơi game càng không thể đủ lên mạng thế nhưng nó cơ bản công năng nói thí dụ như máy tính nói thí dụ như nó đèn tin cũng nói thí dụ như nó chụp ảnh xem hình ở lâm phong bên này hay hoặc là đối với phần lớn về mặt thân phận mà nói cho dù là đến rồi mà thế sau đó điện thoại di động xác thực đã dòm bị nó tuyệt đại bộ phân công năng nhưng là lại vẫn không có vứt bỏ không chỉ là bởi vì l u y ế n tiếp cũng không phải là bởi vì điện thoại di động quá đắt l u y ế n tiếp ném trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ đối với tuyệt đại bộ phân người mà nói điện thoại di động chính là tương sách chính là nó trong hạng mục mặt có rất nhiều mạ thế phía trước mỹ hảo hồi ức có video có ảnh chụp còn có ảnh gia đình ta lúc đó phép chính là cái tia ảnh chụp đang ở bên trong ta vẫn không có hủy lâm phong sau đó mở ra đối phương tương sách trong đó có rất nhiều đều là mình tự quay trừ cái đó ra còn có một cái xinh đẹp mỹ nữ mỹ nữ kia ăn mặc cũng vô cùng bình thường lâm phong ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương biết ăn mặc trang điểm xinh đẹp nói thí dụ như lấy mái tóc n h u ộ m thành lục sắc cũng tỉ như nói toạc ra một ít hình thù kỳ quái khắp nơi đều là phá động một ít hay là m ố t y phục bất quá vừa vặn tương phản hình này bên trong mỹ nữ lâm bằng không biết cùng tiểu tử này là quan hệ như thế nào nhưng thoạt nhìn vô cùng văn tĩnh giống như là một cái phổ thông sinh viên giống nhau lâm phong phỏng t r ư n g đây cũng là hắn tình lữ a nếu không cái này ảnh chụp cũng sẽ không vẫn bảo lưu đến bây giờ dân phong cũng lời hỏ dù sao ở mặt thế sau đó mỗi tình cảm cá nhân đều là pha thoái phá ít nhiều đều có chút không muốn đi nhớ nổi trôn giấu ký ức chúng chi loại thời điểm này mấu c h ố t nhi không phải đi đàm luận tình cảm thời điểm linh hồn tiếp tục lui về phía sau t r ợ n quả nhiên liền thấy một cái ảnh chụp cái này ảnh chụp v ô vẫn tính là tương đối bình thường duy nhất khả năng sẽ có chút động thái mơ hồ nói vậy lúc đó phách cái này ảnh chụp thời điểm người này đã bị đối phương phát hiện cho nên lúc đó chụp xong cái này ảnh chụp thời điểm cũng đã chuẩn bị muốn chạy bộ dạng cái này trong hình cho thấy một viên bên ngoài quan sát có điểm giống là cây dựa thế nhưng nếu so với cây dừa h ải không ít tất cả mọi người đều là trận to hai mắt lại gần đến xem lâm phong đem điện thoại di động này chuyển cho mỗi một người tự do chi thành người bên kia cũng đồng dạng theo nhận thức tấm hình này cứ dựa theo cái này trong hình đặc thù đi tìm tất cả mọi người chân mày đều hơi nhăn lại cái này đặc thù cũng không rõ ràng lúc đầu ngay từ đầu mọi người nghe thế không có dễ chi quả có như thế t à môn hiệu quả ngay từ đầu còn có thể tưởng thần kỳ dường nào tối thiểu muốn phát quang hay hoặc là tản ra một hồi quang mang các loại nhưng ai biết chính là một viên phổ thông cây cái này tự nhiên thật lớn gia tăng rồi tìm kiếm độ khó vất quá cũng may tối thiểu hắn còn có thể biết dựa theo dạng gì đặc thù đi tìm nếu không thật vẫn chính là biện rộng tìm kim có ảnh chụp sau đó mọi người kế tiếp chuyện cần làm thì ung dung rất nhiều chỉ cần truy quét chỉ cần đối phương chính là ở nơi này nhiệt độ ổn định trong khu vực quản lý không quan tâm nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại tổng quản nơi này có mấy người bãi bóng lớn như vậy chỉ cần mọi người phân tán ra sớm muộn cũng là sẽ tìm được dù sao bọn họ nhiều người sức mạnh lớn chương bảy trăm hai mươi sáu mọi người đều cho ta chừng lớn ánh mắt của các người dấu vết nào đều đừng cho ta sơ hở nhất định phải cho ta tìm được mỗi người đều lập tức vứt bỏ ngưng thần bắt đầu nghiêm túc s i ê u tầm mà lúc này đây bực nào xa bọn họ cũng đã là đi tới tiền tài khi bọn hắn chứng kiến cái kia ẩn nút t h ô n g đạo đại cửa bị mở ra lúc từng cái từng cái biểu tình đều là hơi đổi bọn họ trước khi đến cũng đã đem tất cả mọi thứ đều cho khóa lại b ó n một cái cái này đại môn mở ra nói rõ cái gì nói rõ vừa rồi đám người kia bọn họ c ư nhiên tìm đến địa phương này lần này c ư nhiên bực nào xa các loại chờ người không có chỗ nào mà không phải là biểu tình trở nên vô cùng xấu xí không có dễ chi thụ đang ở bên trong lúc này bị đám người kia tìm được sợ rằng không được bao lâu đối phương liền sẽ tìm được không có dễ chỗ cụ thể chi vị trí nhưng mà bực nào xa bọn họ nhưng cũng không dám chủ động xuất k í c h dù sao bọn họ nhân số có ít mà đối phương ước chừng đem gần bách nhân đ ị c h chúng loại này to lớn nhân số cách xa trên lệnh bên trên còn dám chủ động đánh ra phòng chừng căn bản là không chờ được viện binh đặt đến bọn họ liền muốn t r ư ớ c biến thành một câu một câu thi thể thậm chí biến thành những thứ này biến dị thực vật phân bón bực nào xa cũng không muốn chết sớm như vậy chúng ta muốn không nên ra tay ngăn cản bọn họ tiếp tục như vậy nữa cái này không có dễ chỗ nếu là thật bị bọn họ cho mèo mú vớ cả rán tìm được chúng ta đây cũng căn bản cũng không khả năng có quả ngon để ăn à, hơn nữa rất có thể cũng sẽ bị không có dễ chi thành v ấ n pháp không làm được đầu này đều có lẽ nhất à. không sai à, dù sao đều là một cái chết cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp cùng bọn họ liều mạng coi như thực lực của những người này không đơn giản huynh đệ chúng ta vài cái cũng không phải là cái gì bùn đ ể nhào nặn chủ yếu nhất là chúng ta cũng không cần cùng bọn họ chính diện chiến đấu chỉ cần ở nơi này ngầm đánh lén quáy d à y một cái bọn họ sau đó đến khi cầu thủ huynh đệ bộ đội quá làm cho ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần dù sao cũng hơn muốn đứng ở nơi này trưng cầu nốc g l ấ y xem của bọn hắn đem chúng ta không có dễ chi thụ cho lấy đi phải tốt hơn nhiều a chính là muốn đội trưởng chúng ta nhất định phải có hành động a nếu không dù sao đều là một cái chết a bực nào xa bên người không ít người dồn dập cũng giao tập đứng lên loại cục diện này đối với bọn hắn mà nói căn bản là không được phép bọn họ đi tiến hành tuyển trạch hà nguyên giờ này k h ắ p này trên chắn cũng là có một tầng mồ hôi không có dễ thành g i a o thay bọn họ tới nơi này duy nhất chức trách đó chính là nhất định phải nhìn đến đây tây trừ cái đó ra không có còn lại bất kỳ yêu cầu cái này nhiệm vụ thoạt nhìn vô cùng un dung có thể nói được là một cái nhãn xoa nhưng cùng lúc ở thời khắc mấu chốt nếu như nói thực sự sẽ ra chuyện lời nói như vậy đây chính là rơi đầu chuyện căn bản cũng không có bất luận cái gì đ ể hai cái kết cục có thể lưu cho bọn hắn lúc này cực kỳ hiển nhiên bọn họ liền đi tới cái này điểm mấu chốt nói không chừng bọn họ đầu này thật có thể không giữ được nhất là hắn hà nguyên mặc dù nói bởi vì không có dễ thành cái này một t ầ n g thân phận hắn bị không ít người t ô n kính cùng kính nghệ nhưng cùng lúc hắn cũng nhận được càng nhiều hơn chức trách t h u ế t thúc nếu như nói bình thường chuyện gì không có phát sinh đại gia bình an vô sự cái này một tầm thân phận mang đến cho hắn thì càng nhiều hơn chính là một loại bảo hộ nhưng nếu như nói thật xảy trọng yếu như vậy cái thân phận này mang tới chính là càng trừng phạt nghiêm khắc những người còn lại nhiều lắm chính là rơi cái đầu ném một cái mạng nhỏ nhưng là hắn bực nào xa không làm được đây chính là d ở sống d ở chết vừa nghĩ tới trong tổng bộ những cái này biến thái người đối với thân thể con người cấu tạo biết bao quen thuộc hắn liền cả người sợ run lên phảng phất như là đi tới mùa đông khắc nghiệt giống nhau nhưng là nếu như nói liền để cho bọn họ như vậy trực tiếp xông lên đi đó không phải là để cho bọn họ thiếu thân lao đầu vào lửa chủ động đi chịu chết sao không có gì khác nhau duy nhất chính là chết sớm cùng chết muộn vấn đề mà thôi dù sao nhóm người kia thật lợi hại bọn họ vừa rồi cũng đều thấy chân chân thiết thiết dứt bỏ đối phương cái kia sắp xỉ khoảng trăm người nhân số chủ yếu nhất là những người này cá nhân năng lực chiến đấu như thế nào bọn họ vừa rồi cũng không phải là không có chứng kiến từng cái từng cái đều vô cùng biến thái hát tiết chiến sĩ vô cùng hùng hổ dị năng giả cũng đều đủ loại nếu như nói thực lực đối phương không mạnh bực nào xa lại làm sao lại chờ tới bây giờ lại làm sao lại đi về phía huynh đệ bộ đội cầu việt đâu cũng tốt chỉ đạo nói là huynh đệ bộ đội nhưng từng cái toàn bộ đều là ăn thịt không phải nhà xưng ơ tên bình thường vậy coi như chờ đấy thật tốt bắt trẻ hắn một khoản bình thường không có chuyện gì lời nói bực nào xa tự nhiên mà vậy không thể nào cùng đối phương có bất kỳ liên hệ nào liên quan nhưng bây giờ muốn đem đối phương cho mời đi theo đây chính là xuất huyết nhiều nhà dù sao người khác cũng biết bực nào xa đào ở chỗ này là đang làm gì cũng biết cái chỗ này một ngày thất thủ bọn họ ngược lại cũng không có cái gì quá lớn lỗi dù sao bọn họ cũng không quản cái này một mảnh khu trực thuộc như vậy cực kỳ hiển nhiên ở dưới loại tình huống này dĩ nhiên chính là bọn họ công phu sư từ n g ạ m lúc đó hà nguyên khẩu vị là lừa gạt những người này từng cái từng cái thật đúng là ăn thịt không phải nhà xương từng cái đó nhất định chính là đem hắn bực nào xa của cải tử đều hận không thể cho hắn móc rỗng thậm chí còn muốn thiếu rơi vào đường cùng bực nào xa cũng chỉ có thể đồng ý mặc dù hắn nội giận đùng đùng mặc dù hắn hận không thể đem bọn người kia toàn bộ cho bọn họ tháo thành t ă n g khối thế nhưng cái kia sẽ làm thế nào đâu lúc này tình thế như vậy đám này không biết từ chỗ nào xông tới tên trực đảo hoàng long đúng là đi tới trên địa bàn của hắn muốn đem hắn không có dễ chi thụ cho lấy đi nói thật làm cho đối phương cho lấy đi nói mặc dù hắn những cái này của cải rất là phong phú lưu ở bên cạnh mình thì có ích lợi gì đâu người đều chết hết những món kia nhi lại là lưu cho của người nào cho nên hiệp ước tức thì tức nhưng vẫn là gật đầu đồng ý bất quá những người đó muốn chạy tới tại sao có thể có một k h ắ c đồng hồ thời gian vào giờ k h ắ c này đồng hồ bên trong không làm được cái này không có dễ chi thụ cũng sẽ bị đối phương sợ tìm được mặc dù nói cái này không có dễ chi thụ vẻ ngoài vô cùng phổ t h ô n g thật lớn gia tăng rồi nó tính bí mật nhưng dù sao nhân số của đối phương không y tá nhiều người sức mạnh lớn nhiều người như vậy cách đi ra thảm trải nền thức sưu tầm chỉ cần không phải mắt cận thị chỉ cần không phải người mù đều có thể tìm được chỉ là một thật sớm vấn đề mà thôi vào giờ phút này bực nào xa càng nghĩ càng sốt ruột ta một ngày khiến cái này người tìm được như vậy còn muốn tưởng từ trong tay những người này đi đoạt trở lại đây cũng là độ khó hệ số tăng gấp bội tăng ngươi mau nói chuyện nha chúng ta nên làm cái gì bây giờ nhỉ chúng tiểu nhân cũng đều chuẩn bị nghe lời ngươi nha ngươi nếu như nói xong nói các minh đệ tuyệt đối sẽ không đánh một cái vùi đầu tuy là các minh đệ bình thường cũng đều sợ chết cũng muốn đại sự biến hóa tiểu tiểu sự tình hóa nhưng lúc này thời khắc này nhưng là chuyện liên quan đến có ta nhóm mỗi người tài sản tính mệnh không được phép chúng ta qua loa ở chỗ này tiếp tục không phải coi ra gì chính là a đội trưởng nhân nghiêm ngặt hại chúng ta đều biết cực kỳ chạy là căn bản trốn không p h á t chạy đến chân trời góc biển đối phương đều có thể tìm được chúng ta hơn nữa chúng ta cũng đã thành thói quen quá loại này cuộc sống an ổn trừ cái này một vùng ở ngoài chúng ta còn có thể chạy đi nơi đâu địa phương nào là an toàn địa phương nào lại là nguy hiểm chúng ta căn bản cũng không biết cho nên dưới mắt lưu cho chúng ta chỉ có hai lựa chọn làm giữ lại viết hoặc là chúng ta bị những người này rất chết ngươi còn ở nơi này nghĩ gì thế mau nhanh nói đi chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng các minh đệ tuyệt đối nghiêm túc còn như vậy ma ma tức tức xuống phía dưới nói không chừng đối phương tìm được không có dễ chi thụ nếu như món đồ kia thực sự rơi vào trong tay người khác chúng ta thật có thể khó làm còn lại mấy người toàn bộ đều nóng này không được thậm chí có vài cái đều đã muốn xông lên đừng nóng n ộ i ta nghĩ tới rồi một cái tốt vô cùng chú ý e rằng không phải cần chúng ta chịu chết còn có thể đem những này người ngăn cản bực nào xa vào lúc này chợt lại chính là nhãn thần sáng lên vào giờ khác này hắn phảng phất chính mình cả người điện giật giống nhau nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà mấy người bên cạnh chứng kiến phen này cũng đều là ẩn thân một chiếc phảng phất thấy được cứu thế chủ hạ lệnh người nhận giống nhau bất quá càng nhiều hơn bọn họ liền là tò mò đội t r ư ở n g ở cái này lý thuyết cái này lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý vậy là cái gì biện pháp sao còn là nói hiện vào thời khắc này thật sự có tốt như vậy biện pháp sao bọn họ bản năng sản sinh hoài nghi đội trưởng không sẽ là vào lúc này còn nghĩ h ồ lộng bọn họ chứ lúc này là lúc nào rồi bình thường cùng bọn họ thổi như bức trang bức còn chưa tính đại gia cũng đều cười một tiếng chi cũng làm như đồ cái vui nhưng bây giờ mỗi người đầu đều ở đây trên cổ treo dưới tình huống này làm sao có thể còn có tâm tình đi thổi như bất đâu lao tử tuyệt đối là thiết tài nay cũng khiến cho ta nghĩ tới rồi ta làm sao đem đồ chơi này quên mất trời không tuyệt đường người a đây là lao thiên gia đều muốn cho ta tiếp tục sống tiếp cơ hội bực nào xa hắn liền nói liên tục vài tiếng thiên tài không sai hắn đang khen chính mình là tuyệt đối thiên tài hắn làm sao đem vật này quên mất các ngươi đều cho ta ở chỗ này nhìn chằm chằm không để muốn hành động thiếu suy nghĩ dĩ nhiên cũng không phải muốn đi chịu chết nói ta cũng không ngăn bất quá đang chịu chết phía trước các ngươi cũng cân nhắc một chút người ta thực lực đều đủ ở chỗ này chờ ta đi trở về tối đa ba mươi giây bực nào xa nói xong một tiếng sau đó trực tiếp chính là xoay người rời đi để lại còn lại người đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn không biết trong lòng hắn có mưu đ nói hà nguyên hắn ly khai cái chỗ này đi tới một cái tên là mầm móng b ổ i dưỡng thức ôn thất bên trong cái này một chỗ đại môn đã dỉ xét loan lộ bên cạnh còn có phá lộ đích đ ư ờ n g ống ở bên kia nhọ t h ủ y lúc đó hà nguyên tới cái chỗ này lục xoát quá ở bên trong này hắn tìm được rồi một ít phi thường kỳ lạ mầm móng đám đồ chơi này chắc là nào đó phi thường thực vật chân quý giống dùng để làm dự trữ nhưng cực kỳ hiển nhiên mạt thế bạo phát sau đó mấy thứ này đều bị lưu ở nơi này không người hỏi thăm cũng không có ai đi lưu ý những mầm móng này dù sao ở tuyệt đại bộ phân trong mắt người xem ra những thứ này cái gọi là chân quý giống thực vật mầm móng còn không bằng cả chua mầm móng tiểu mạch mầm móng phải tới càng thêm c ó đủ có ý nghĩa trên thực tế bực nào xa ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy lúc đó hắn còn tưởng rằng đây là một ít tiểu kết quả sau lại mới phát hiện không phải như thật nhưng cũng cũng là bởi vì một lần này hiếu kỳ cùng nếm thử khiến cho hắn phát hiện một cái bí mật kinh người những mầm móng này trùng đi ra thực vật tuy là thể tích không lớn nhưng là bọn hắn sinh sôi nảy nợ cùng t r ư ở n g thành tốc độ vô cùng kinh người thậm chí có thể nói đánh kích thích tố một dạng người t i ê n hơn nữa để cho hà nguyên cảm thấy có chút sợ h ã i chính là đám đồ chơi này bọn họ vốn có từ ý thức của ta mặc dù nói mới vừa chủng đi ra thực vật ý thức của nó cũng không cường liệt phảng phất như là hài nhi giống nhau r ố t nát vô tri chỉ có nhất bản năng ăn cùng uống nhưng là theo thời gian trôi qua lúc đó căn cứ hà nguyên chính mình lén lút t h ử nghiệm không cần thời gian quá lâu tối đa ba ngày bọn họ là có thể trưởng thành đến bảy tám tuổi hài tử một dạng ý thức lúc đó b ự c nào xa đ ổ i dưỡng được cái k i a thực vật liền coi nó là làm thân nhân của mình giống nhau vô cùng vô cùng thân thiết bất quá về sau bậc nào xa còn là một thanh họa đem cái tia thực vật đốt nguyên nhân vô cùng đơn、giản. món đồ kia càng ngày càng đại hơn nữa bực nào xa cảm giác nếu như nói làm cho đối phương tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp lời nói rất có thể biết mất đi sự k h ô n g chế vì lấy phòng ngừa vắng nhất cũng vì bảo hộ không có dễ chi thụ dù sao nơi này không cho qua loa lại càng không dung bất luận cái gì ngoài ý muốn tồn tại đem tất cả nguy hiểm bóc rết ở dung cái giỏ bên trong không tìm đường chết mới sẽ không chết cũng chính là hướng về phía loại ý nghĩ này bực nào xa mới là bỏ qua cái này một cái to gan t h ử nghiệm s a u lại cái chỗ này cũng dần dần bị hắn quên rồi không tiếp tục nghĩ những mầm móng này cũng không có đem chuyện này cùng người khác nói bắt đầu dù cho hắn là một cái đặc biệt thích tội n g ư bức nhân thế nhưng hắn chính là một cái người rất có mực tước h nếu như chuyện này bị thủ hạ mình những thứ này tiểu hình đệ phía sau đâm dao nhỏ đánh báo nhỏ cáo đây chẳng phải là hắn bực nào xa muốn thu đến tổng bộ trách phạt cho nên việc này vẫn nát vụn ở tại hắn trong bụng cái nào sợ ngay tại lúc này hắn cũng không có để cho người khác theo tới thế nhưng mới vừa rồi hắn linh cơ lóe lên nghĩ tới những mầm móng này căn cứ hắn ngay lúc đó một ít thực nghiệm mặc dù nói ngay lúc đó thực nghiệm vô cùng qua loa mơ hồ thậm chí nói là phi thường không đúng tiêu chuẩn thế nhưng hắn có thể cảm giác được lúc này cục diện này có lẽ chỉ có những mầm m đám đồ chơi này chỉ cần một chút thổ nhưỡng là có thể trong nháy mắt trưởng thành trong nháy mắt kia trên cơ bạn có thể nói là ở trong vòng một phút liền là như thế nhanh chóng chính là như cũng cũng là bởi vì lúc này mới cho hà nguyên để lại trí nhớ khắc sâu phải biết rằng những mầm móng này theo hắn chui từ dưới đất lên đến n ả y mầm cũng là muốn từng trải không phải thiếu thời gian cho dù có vài mầm móng bởi vì đặc tính nguyên nhân trưởng thành tốc độ rất nhanh nhưng cũng không trở thành cái này một phút đồng hồ có thể lớn lên nhất định hình dạng lúc đó bậc nào xa cảm thấy đồ chơi này đã không thể dùng bất khả tư nghị để hình dung nhất định chính là dùng khủng bố nếu như nói cả thế giới loại vật này trải rộng đều là lời nói vậy bọn họ nhân loại lại làm sao có thể còn có sống sót địa phương đâu hiện tại không quản được nhiều như vậy những mầm móng này mặc dù không biết là cái gì giống nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể đám đồ chơi này có thể bang được ta phía trước những cái này trong chuyện thần thoại xưa t á t đ ầ u thành binh cũng không gì hơn cái này đi bực nào xa trực tiếp cầm lên một bả hắn cũng lười đi đếm rốt cuộc có bao nhiêu cái thế nhưng căn cứ hắn đánh giá ít nói cũng có s ắ p xỉ chừng trăm cái coi như nhóm người kia thực lực rất mạnh số lượng không ít vậy cũng đầy đủ đối phó những người đó a k h ô n g nói có thể đem những người đó tiêu diệt chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian là được bực nào x a đem tất cả mầm móng đ ề u bắt hắn một chút cũng không có để lại bởi vì lâm dung đắng người mang đến cho hắn áp lực không nhỏ hơn nữa hắn chiến đấu mới vừa rồi phát hiện lâm phong trong đó có rất nhiều hỏa hệ dị năng giả cái kia hiện trường khói đặc quần quận rõ ràng chính là hỏa diễm mới có thể đốt cháy đi ra hy vọng các ngươi bọn người kia không chỉ là lớn nhanh đơn giản như vậy tốt nhất cũng là có thể cho thấy các n g ư ơ i một điểm năng lực chiến đấu cái nào sợ sẽ là kéo dài đối phương mấy phút ta đều đủ hài lòng bực nào sa nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ tinh man màu sắc đây là hắn hy vọng cuối cùng. lúc này cái tràng diện này hắn vô cùng rõ ràng trên cơ bản đã là lửa cháy đến nơi mấu chốt cách bọn họ thực lực của những người này căn bản cũng không khả năng bị những cái tia nhân tạo thành quá nhiều chuyện đến khi chính mình những cái này viện binh tới được nói cái tia càng không phải là ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành chuyện này chính là nước xa không giải được gần hỏa thiên hạ có thể tin tưởng chỉ có những mầm móng này bực nào xa mặc dù không biết những mầm móng này đến cùng có hay không sức chiến đấu thế nhưng hắn chỉ có thể tuyển t r ạ c h đánh cuộc một lần hắn đem tất cả mầm móng toàn bộ đều một bản ắ m ở trong tay sau đó chính là hướng xa xa vào tới giờ này khắp này còn lại những người đó từng cái từng cái có thể nói là tiêu gấp như lửa đốt tại chỗ tới lui t r á n h b ước bọn họ căn bản cũng không có tâm tình tới tiếp tục đợi tại chỗ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn một cái bực nào xa rời đi bọn họ cũng không biết bực nào xa đây là cần gì phải đi chẳng lẽ nói đối phương là chuẩn bị mở lưu một nghĩ tới khả năng này tính không ít người trong nội tâm đều lộn bộ một cái thật vẫn thì có khả năng này bất quá rất nhanh mọi người đều là an định xuống tới một lòng đều bỏ vào cái bụng nhãn nếu như là ở bình thường thời gian mà nói bọn họ không làm được thật vẫn biết cảm giác tâm lý chuẩn dạ Thậm chương í trở t về quốc tương lai là... sau nhau đối sẽ đó còn sẽ cùng theo đối phương cùng nhau chạy, phương nhưng theo bảy â bây đâu. y chạy giờ giờ phương đối coi lại là lúc nào, nào có như p thể thế h i biết rằng cái rằng n à trăm o n vòng phương viên g dặm toàn là bộ đều k hai ô n thành g có dễ đ ị bàn n h chỉ cần là có n có có là dấu mươi bảy đội trưởng giờ này khắc này đang làm gì nhỉ hắn không sẽ là thực sự chạy trốn à, bất quá hắn cái tình huống này coi như chạy trốn thì có ích lợi gì đâu lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có thể ở nơi này lớn như vậy địa phương tìm một chỗ giống như một con chuột giống nhau trốn người hỏi ta hỏi ai ta muốn đội trưởng hẳn không có như thế ngu xuẩn à người ta trong lúc đó chúng ta cũng đừng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian trực tiếp mấy người chúng ta cùng nhau liên thủ sông cùng nhau đem đối thủ tiêu d i ệ t ta nói đây là ta đã lớn như vậy tới nay để một lần gấp như vậy đi chịu chết à, chúng ta lúc này đây xung phong đây tuyệt đối là có đến mà không có về ta nói các ngươi từng cái từng cái lẽ nào đều thực sự chuẩn bị kỹ càng sao lẽ nào các ngươi thực sự không sợ chết sao còn là nói các ngươi đến bây giờ đều không nhận rõ cái hiện thực này tuy là ta biết cục diện này chúng ta có thể nói là cựu t ử nhất sinh thế nhưng nếu là thật hiện tại liền sông tới nói e rằng một giây sau chúng ta sẽ đầu người rơi xuống đất tại chỗ mấy người nghe nói như thế sau đó toàn bộ đều là t r ờ mặc mỗi người nhãn thần bên trong đều ánh mắt lấp lóe không sai bọn họ đây nếu là gặp lại nói rất có thể một g i â y kế tiếp liền phải chết ở chỗ này đây là bọn hắn không muốn kết cục thế nhưng có thể làm sao đâu bọn họ không phải sung phong nói cũng sớm muộn là một chết cùng với như vậy không biết lúc nào phần lớn đều rơi ở trên đầu mình cả ngày thấp phỏng sống còn không bằng chết ngay bây giờ tối thiểu bọn họ hiện đã chết vẫn có thể chết một cái tránh nghĩa danh tiếng vẫn có thể có một tốt hạ tràng mấy người toàn bộ đều là hút một hơi thuốc sau đó hít một hơi thật sâu bọn họ chuẩn bị không đợi bực nào xa còn như vậy các loại chờ đi xuống không biết cái gì là đầu nói không chừng người ở bên trong đều đã tìm được không có dễ thuật cùng với lãng phí thời gian này còn không bằng hiện tại liền sông mấy người lấy nhau r ô n r ậ p gật đầu đang chuẩn bị làm cái k i a dũng mánh tư thế thời điểm bực nào xa cuối cùng là vào tới nhiều nói thì không cần nói chúng ta thế cục bây giờ như thế nào tự chúng ta tâm lý rất rõ ràng bất quá nếu như lão thiên gia không muốn để cho chúng ta chết sớm như vậy nói như vậy e rằng chúng ta còn có một tuyến sinh cơ có thể hay không thành công liền dựa vào trong tay ta những thứ đồ này mấy thứ này có thể thành chúng ta đây đang ngồi mấy người cũng sẽ không chết ngược lại rất có thể còn có thể lập một cái đại công nếu như nói mấy thứ này không thành được lời nói như vậy ta liền cùng các ngươi cùng đi chịu chết cũng có thể rơi một cái háo danh đầu đi hiện tại liền để cho chúng ta đi gặp lại những người đó hy vọng những tên kia không có trong khoảng thời gian này tìm được không có dễ chi thụ ta muốn vận khí cũng không đến nổi kém như vậy à bực nào xa mấy câu nói nhất thời chính là khiến cho mấy người bên cạnh r ồ n r ậ p đều là vui vẻ điên đầu sau đó cùng ở sau lưng của hắn tuy là bọn họ từng cái từng cái trong đầu cũng tràn đầy nghi hoặc cùng hoang mang bọn họ không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết vì sao đối phương muốn bắt lấy một bà mờ móng nhưng là bọn hắn cũng lười suy nghĩ nói vậy vừa rồi đội trưởng này khiến cho thần thần bí bí thì ra là vì vậy sự tình chỉ sợ bọn họ trong nội tâm có một vạn nghi vấn cũng muốn hỏi nhưng là bọn hắn cũng biết giờ phút quan trọng này không phải đi hỏi cái này chút nói nhảm lúc mọi người đều là đi theo hắn cùng nhau hát bọn họ vào tới mà giờ này khắp này lình xung bọn họ bên này vẫn không có quá lớn tiến triển mặc dù nói bọn họ có ảnh trụ thế nhưng làm gì được toàn bộ nhiệt độ ổn định lều bản trước khi tới thực vật liền không phải số ít hơn nữa trong khoảng thời gian này trải qua mấy tháng này tới nay điên cuồng sinh trưởng nơi này thực vật đã rậm rạp không biết cái này hình như là đi tới rừng mưa nhiệt đới giống nhau ở dưới loại tình huống này nếu muốn tìm được một cái cũng không thế nào thu hút hơn nữa thể tích cũng không thế nào lớn không có dễ chi thụ có thể nói là b i ể n rộng tìm kim không phải qua tất cả người tuy là trong lòng cảm thấy phiến táo nhưng là đều chỉ có thể cưỡng chế yên ổn tâm tính của mình cái kia không có dễ thuật nếu xác định liền ở cái địa phương này chỉ cần bọn họ nghiêm túc đi s i ê u tầm thế nào đều có thể tìm ra được cho nên bọn họ ngược lại cũng không có quá mức gấp gáp nhất hỏa nhân không ngừng s i ê u tầm từng điểm từng điểm đi tìm kiếm cái này bên ngoài quan sát có điểm tương tự với không có dễ chi thụ thực vật cũng vừa lúc đó ở một bên truyền đến dậy đặt tiếng bước chân của hướng bọn họ bên này nhanh chóng vào tới tiếng bước chân kia ở toàn bộ rộng rãi nhiệt độ ổn định trong rạp không ngừng quanh quẩn trong lúc nhất thời lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người cái kia không ít người đều là hướng một bên nhìn quanh đi qua làm rất nhiều người chứng kiến xuất hiện trước mắt hình ảnh lúc không ít người đều là chân mày hơi nhăn lại sau đó bung lỏng ra chính mình tay từng cái từng cái toàn bộ đều đứng dậy hướng bên này đã đi tới ở trước mặt của bọn họ xuất hiện một người không rõ lai、like、lịch người những người này người số không nhiều cũng cứ như vậy mười đến cái nhưng tuyệt đối toàn bộ đều là mạch sinh mặt mũi lâm phong cũng đã nhận ra cái này một nhóm khách không mời mà đến hắn chân mày hơi như bắt đầu cùng quách khiếu thiên liếc nhau một cái đối phương cũng coi trọng hắn liếc mắt trên nét mặt ngược lại cũng, cũng không có quá nhiều biến hóa lâm vân sơn lúc này mới có thể khẳng định nguyên lai、like、mình vừa mới bắt đầu có thể cảm giác được một loại như châm lại con bị người khác theo dõi cảm giác cũng không phải là ảo giác mà là đích đích xác xác chính là có người ở sau lưng rình bọn họ lúc này xem ra phải là như thế một nhóm người bất quá những người này nhân số không tính là nhiều bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không có quá mức bối、rối. ưu a đây là từ nơi nào nhô ra một nhóm người chẳng lẽ nói những người này chính là không có dễ thành thì sao làm sao cũng chỉ ít người như vậy đâu ta còn tưởng rằng gặp phải đại bộ đội đem chúng ta cấp bao một cái ba tầng trong ba tầng ngoài sau đó sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt một người nhìn đối phương một cái cười lạnh nói rằng bọn người kia thật đúng là có rất ý từ đâu phía trước không biết tránh ở địa phương nào chúng ta không có phát hiện bọn họ còn chưa tính nhưng là bọn người kia lại còn dám chủ động n ả y ra thật vẫn chính là dũng khí khả ra nha h u y n h đệ à, chúng ta nhưng là lại có việc phải làm chúng ta cũng đừng gấp như vậy kết luận a nói không chừng bọn họ là của chúng ta quân đội bạn cũng không nhất định chứ hơn nữa coi như không phải quân đội bạn những người này nói những cái này chỉ là một ít thông thường sinh tồn giả mà thôi thông thường sinh tồn giả ta nói vị huynh đệ này n g ư ờ i không khỏi cũng quá mức với ý nghĩ kỳ lạ đi thông thường sinh tồn giả có thể đi tới nơi này vườn cây bên trong sao cái này vườn cây vật liệu thép có bao nhiêu phiêu lưu ngươi cũng không phải là không có chứng kiến à, thay lời khác mà nói thực lực người bình thường cũng sớm đã biến thành những thực vật kia chất dinh dưỡng làm sao có thể còn hôn đến nơi đây cho nên những người này nhất định là không có dễ thành hơn nữa không làm được chính là bọn họ tới nơi này trông coi không có dễ trợ r ú t kết quả bị chúng ta tới rồi một lớp đường mằn nghèo vượt qua dẫn đầu đến nơi này sau đó bọn họ nghe được động tĩnh sau đó lập tức chạy tới bất quá cực kỳ hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nhân số chúng ta c ư nhiên như thế nhiều nói vậy hiện tại cũng đã sợ đến hai chân như nhổn lẫn ra thậm chí ở bên kia hối hận không thôi à. ta cảm thấy những người này chắc cũng là bị chúng ta cho sợ ngây người người ở tại tràng vô luận là tự do chi thành vẫn là lâm phong t h ủ hạ trên mặt của mỗi người đều là viết đầy một châm trọ c khiêu khích lúc này khách không mời mà đến đến tự nhiên mà vậy chi chiến ở đây không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được ngoài ý mớn lúc đầu bọn họ tìm kiếm thật tốt ai biết bỗng nhiên tới một nhóm người sống sờ sờ hơn nữa còn là người sống sờ sờ tám chín phần mười chính là không có dễ chi thành ngay từ đầu bản thân bọn họ cảm giác được ngoài ý mớn thậm chí còn có không ít người đều là thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt bọn họ làm sao đem cái này gốc giả q u ế n mất phải biết rằng bọn họ nhưng là ở không có dễ thành trên địa bàn vừa rồi bọn họ động tĩnh lớn như vậy lại là pháo hỏa lại là đánh nổ phụ cận đây một ngày có sinh tồn người nói khẳng định cũng đã bị đối phương cho đã nhận ra nhưng là ai biết người nọ là đi ra thế nhưng cũng cứ như vậy mới đến cái những người này căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi còn như cái này mới đến cái thực lực như thế nào đám người cũng căn bản cũng không quan tâm tuy là bọn họ cũng đều biết cái này mới đến cái người nhất định là sinh tồn giả bên trong tinh nhuệ thực lực sợ là khó đối phó thế nhưng lại có sợ gì tán thưởng người người lại thích đối phó đâu đang ngồi ai cũng cùng dạng đại gia đều là tinh nhuệ căn bản cũng không sợ đối phương t h ú n g chi bọn họ bên này nhân số muốn so với đối phương nhiều rồi mười lần to lớn nhân số ưu thế phía dưới vô luận thực lực đối phương thật sự có mạnh dường nào cũng đều căn bản không đáng để lo b ự c nào xa nhìn thoáng qua nhân một mảng lớn nhân đứng trước mặt của hắn để trong lòng hắn bên trong nếu nói là không sợ không khẩn trương cái này là không có khả năng bản thân hắn chính là một cái tương đối người tham sống sợ chết bên cạnh hắn người qua đường cũng đều là đường xá không sai biệt lắm thần sắc sợ hãi chứng kiến trên mặt bọn họ một màn này sợ biểu tình mọi người đều là cười ha ha, ha tiếng cười ở nơi này lớn như vậy nhiệt độ ổn định bên trong phòng không ngừng q u a n quẩn phản phất như là đi tới ca kịch viện hiện trường giống nhau các ngơi bọn người kia tới nơi này chính là cái gọi là thích hợp. bực nào x a thần hy một hơi thở lớn tiếng hỏi ngươi tuy là hắn biết những người này tới nơi này phát sinh không phải vì chuyện gì tốt chính là thiện giả bất lai、like. lai、like、giả bất thiện nói gì nghe nấy người bay thẳng đến nơi lây sông cái này đã nói lên bọn người kiên là có mục đích có thể đồ bọn họ chính là vì cái này không có dễ chi thụ thế nhưng ở hà nguyên bên trong tâm bên trong hắn vẫn là không nhịn được ông có một tia huyết tưởng nếu như nói những người này là bởi vì thứ khác tới nơi này nói như vậy có thể tách ra một trận chiến đấu đây không khỏi không phải một cái kết cục tốt nhất dù sao đại sự biến hóa tiểu tiểu sự tính hóa không có ai biết ăn no căng bụng đi cùng người khác sản sinh xung đột dù sao bất kỳ lần nào xung đột cũng có thể đại biểu hết cùng lệ bất quá cực kỳ h i ể n nhiên bực nào xa hắn đây chính là suy nghĩ nhiều lâm hồng bọn họ lúc này đây đến đây coi như không phải là vì cái này không có dễ chi thụ nhưng cũng là vì không có dễ thành ngươi c ư nhiên còn có tâm tình hỏi chúng ta là đang làm gì à xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là lá gan quá lớn nha bất quá không ngại nói cho các ngươi biết chúng ta chính là từ kỳ ngộ địa phương tới hơn nữa tới nơi này chính là vì năm căn c h i thần nói vậy các ngươi vậy cũng cùng cái này không có dễ tri thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ à hoặc có lẽ là các ngươi chính là chỗ này không có dễ chi thành nhân bực nào xa đám người nghe nói như thế không thể nghi ngờ không phải sắc mặt hơi đổi thậm chí trong bọn họ trong lòng có thể nói là hoàn toàn tuyệt vọng tuy là bọn họ không biết như thế một nhóm người lớn đến tột cùng từ chỗ nào đi lên cũng không biết bọn họ tại sao muốn cố chấp như vậy đi tìm không có dễ thành nhưng là bọn hắn tin tưởng đối phương luôn không khả năng là tới tìm ngô căn trí thành chơi mặt trượt đánh b à i t ủ lở k h ở chơi đánh b à i a đối phương nhiều người như vậy lời t h ế s o n sát xông lại đang đằng sát khi xông lại như vậy cực kỳ lộ vẻ lại chính là tới tìm phiền thoái tuy là bọn họ đối với không có dễ thành là phi thường t i tưởng thậm các h hắn í ở tại bọn hắn trong nội tâm nội bọn đ ề thấy ngươi h những người này thật đúng là thật to gần a lại dám từ địa phương còn lại tới chạy đến chúng ta nơi đây không ở các ngươi địa phương của mình bên trên đợi tới chúng ta nơi đây chịu chết thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt bất quá các ngươi đã tới tới nhiều như vậy toàn bộ đều ở lại chỗ này làm chất dinh dưỡng a bực nào xa hít sâu mùa hơi trực tiếp chính là đem vật cầm trong tay mầm móng trong cỏ thổ địa t ắ t tới mọi người đều là sửng sốt một chút bất quá theo tới từng cái người đều là nhịn không được bật cười bọn họ còn tưởng rằng bọn người kia còn muốn ở bên cạnh nói xạo nhưng không nghĩ đến đối phương còn thản nhiên như vậy thừa nhận không thể không nói điểm này vẫn là d i ú p khí khả ra giá trị cho bọn họ đi khẳng định hơn nữa bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương biết xuất ra cái gì vũ khí hạt nhân dù sao như thế một chút người còn dám lao tới đây không chỉ là bởi vì bọn họ đối với không có dễ chi thần có tuyệt đối trung tâm chủ yếu nhất vẫn là ở cho bọn hắn nhất định là từ đệ một tìm trận mới dám làm như vậy a bất quá khi bọn họ chứng kiến những người này trong tay vứt ra một đống mầm móng sau đó không ít người đều là sửng ư sốt một chút thì ra những người này con bài chưa l ậ t chính là những mầm móng này chẳng lẽ nói cái này không có dễ thành liền là một đám làm ruộng hay sao nếu quả thật là như thế như vậy không có dễ thành thật đúng là một cái giá trị cho bọn họ đi chinh phục dù sao cái này làm ruộng nhân là phi thường k h ă n hiếm cũng là phi thường cần ừ ta cứ nói đi cái này cái gì không có dễ chi c h ầ m chúng ta liền thuần túy là mình hù dọa mình làm sao có thể có người can đảm dám đối với chúng ta tự quản khích lệ hay hoặc là tự do chi thần động thủ đâu Cái k bọn họ còn chưa từng có thấy có người cư nhiên cầm mầm móng qua đây nhận người báo thù tìm người đánh nhau chẳng lẽ còn thực sự đã bị bọn họ cho đón chúng đối phương chỉ là một ít trồng trọt nông phu hay sao nếu như là như thế vậy thì thật là tốt bọn họ tự do chi thành còn có thự quan căn cứ có thể toàn bộ đều thiếu khuyết những người này đang dễ dàng đem bọn họ nắm tới cho rằng một bộ phận nô lệ bất quá lâm phong cũng là nhịn không được chân mày hơi chiếu một cái tuy là hắn không biết đối phương trong hồ lộ bán là thuốc gì đây thế nhưng hắn cũng là biết đến cái này ô căn chi thần thực lực là phi thường lợi hại tồn tại còn như thực lực của đối phương đến tột cùng là bao trùm ở thự quan g căn cứ bên trên còn không như thự quan g căn cứ cái này trên thực tế căn bản cũng không trọng yếu dù sao bọn họ tới đều tới chính là vì đem đây hết thẻ điều tra t r a ra manh mối hơn nữa lâm phong có thể khẳng định một điểm đó chính là cái này không có dễ chi thành người của bọn họ thực lực tuyệt đối không đơn giản Bóc tìm cái chỗ còn chính dám người này, biết rõ bọn họ nhiều người lại tới, đối với này, bọn như này nhưng là vậy lấy, đây rõ họ ở lao m n nhất định tự tin, nếu không đối phương chính h có tự đối là ộ t ít bệnh tâm thần, bệnh chết í ít n muốn h phải h là một ít vội vã c người điên, nếu như thay ừ cái k ả năng này xem r hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Dù sao có thể hiện cũng lớn, sống đến n là có sẽ sao quá dù a không chết, thay người nào nguyện ý đi. ý Tìm chết, thay lời k h á c mà nói ở mặt thế ngay từ đầu những cái này muốn chết hay hoặc là cảm thấy nhìn không thấy ngày mai mặt trời cũng sớm đã là tuyệt sát căn bản cũng không khả năng lưu đến bây giờ ở mặt thế vừa mới bắt đầu vậy một lắc nhi trên thực tế có rất nhiều người thần kinh đều là phi thường yếu ớt chương bảy trăm hai mươi tám dù sao m à thế phía trước cái kia khắp nơi hòa bình phồn hoa thời kỳ khiến cho không ít người đều trở thành cự ưng hai ba chục tuổi người đừng nói là nấu cơm chính là gấp quần áo đắp chăn cũng là muốn người nhà mình đến làm thậm chí còn có không ít khiến người ta dở khóc dở cười một ít thật đáng buồn đề tài ở lúc đó khả năng có thật nhiều người chỉ biết trên miệng nói hai câu sau đó cho rằng một cái trò cười đến đây thì tôi h có thể sự thực là lấy nhỏ làm lớn từ về phương diện này có thể chứng kiến hiện nay xã hội có không ít người là một cái dạng gì tâm thái đâu dù sao có không ít người đều đem ký thác tinh thần ở thời đại internet ký thác vào nhị thứ nguyên trong thế giới mà hắn ở cuộc sống thực tế bên trong là hạng người gì chính hắn đều không để ý chỉ cần ở nhị thứ nguyên trong thế giới tùy ý d u đãng cái này cũng đủ để điều này sẽ đưa đến trên thực tế có rất nhiều người ở cuộc sống thực tế bên trong cũng chính là hay là tam thứ nguyên trong không gian toàn bộ đều chỉ là một ít lớn hài nhi mà thôi vô luận là từ lối sống của bọn họ sinh hoạt kỹ năng nhìn lên hay là từ tố chất tâm lý của bọn họ nhìn lên toàn bộ đều là một ít lớn hài nhi ở dưới loại tình huống này bọn họ đối mặt với mặt thế loại này đột nhiên tới đà kích lại làm sao có thể gánh nổi muốn chết người đã sớm chết đi không có chết nhân cũng sẽ không lại nghĩ đến đi tìm chết thậm chí còn đều cực kỳ muốn tiếp tục sống cái kia chính là nói rõ trong tay bọn họ những mầm móng này tuyệt đối là có khắc càng khôn nói bực nào xa nơi nào đem mầm móng rơi tại cái kia một mảnh nhỏ trong đất sau đó mọi người toàn bộ đều vô cùng khẩn trương bực nào xa hắn cũng không biết những mầm móng này cứu lại có còn hay không dùng dù sao hắn trước đây dùng một cái kia mầm móng cùng những mầm móng này có phải hay không cùng một cái giống hắn cũng không biết chỉ biết là những thứ này là đặc trùng một chỗ đồng thời hắn cũng không biết những mầm móng này có hay không h ư mất có hữu dụng hay không dù sao cũng quá lâu như vậy không người hỏi thăm b ự c nào xa đối với mấy thứ này căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì đồng dạng cũng là hoàn toàn không biết gì cả vào giờ phút này hắn vô cùng khẩn trương nhìn những cái này thổ địa hy vọng có thể có sở biến hóa mà lâm phong bên này tuy là chế d i ễ u người của bọn họ không phải số ít nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người đều cảm thấy lai、like、giả bất thiện thiện giả bất lai、like. không biết đối phương hồ lô này bên trong đến tột cùng bán là thuốc gì đây cũng đều hết sức chăm chú nhìn c h ă m chằm những cái này thổ địa tước chừng qua mười nhiều giây giờ này khắp này toàn bộ nhiệt độ ổn trong dạng bầu không khí là phi thường q á dị nơi đây đã hi hi nhương chen lấn hàng trăm n ờ i thế nhưng liền hàng trăm người toàn bộ đều không có mở miệng nói chuyện toàn bộ đều nhìn chằm chằm mấy cái bị r e o giống mầm móng thổ địa giống như là khi nhìn đến mị nữ ra tù giống nhau mỗi người đều mở to hai mắt nhìn cũng không dám nhìn nhiều cây đu đủ thậm chí chính là ngay từ đầu nguyên bản có mấy cái ở bên kia người hướng phía ta mở miệng chế r e o đối phương mấy cái cũng đều nhận ra được không thích hợp cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghĩ tới điều gì cũng đều đi theo câm miệng không nói chỉ là nhìn chằm chằm cái tiêm một mảnh nhỏ thổ địa thế nhưng mười giây quá khứ hai mươi giây quá khứ một phút trôi qua cái này một mảnh nhỏ thổ địa vẫn không có bất kỳ biến hóa nào không có gì cả không có gì cả phát sinh một màn như thế nhất thời chính là bên trên không ít người ở sâu trong nội tâm không biết vì sao toàn bộ đều xuống ý thức t h ở phào nhẹ nhõm thẳng đến có một người b ậ t cười ta còn tưởng rằng biết từ cái k i a thổ địa bên trong dài ra một cái ủ n c h à mạn sợ lao tử giật mình ta còn tưởng rằng có thể có cái gì kỹ năng đâu bực nào xa vẻ mặt của mình cũng vô cùng xấu xí cực kỳ hiển nhiên kịch bản cũng không có dựa theo hắn sở dự đoán đi hơn nữa một ít vượt qua với bất ngờ của bọn họ dù cho hắn bên trong tâm bên trong trên thực tế đã nghĩ tới điểm này cũng đã làm xong dự tính xấu nhất nhưng khi giờ khắc này chân chính đi tới trong nháy mắt đó hắn bên trong tâm bên trong không biết nên như thế nào đi ứng đối quả thực thì dường như rối tung lên giống nhau mà những cái này nguyên bản còn đang mong đợi hắn có thể có đủ hành động hay hoặc là hắn có thể đủ có cái gì độc môn tuyệt kỹ có thể vào lúc này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ một đám đội viên chứng kiến cái này cũng đều là khuôn mặt dại r a màu sắc bọn họ không biết vì sao đội trưởng biết đông nhiên vào bên trong tắt một mảnh mầm móng chẳng lẽ nói đám đồ chơi này chính là đội trưởng vừa rồi thần thần bí bí làm ra con b à i chưa lận nhưng là bây giờ xem ra dường như không có, có bất cứ hiệu quả nào không biết còn tưởng rằng đối phương đang làm c ũ những g l thứ này thực vật xanh từng cái từng cái vô cùng điên cuồng một đại liên xuyên chính là từ cái tia thổ điệu bên trong dài đi ra sau đó những thực vật này chính là đem bên cạnh đã lớn lên thành hết toàn thể thực vật toàn bộ đều cho hấp thu hết những cái này nguyên bản khỏe mạnh trưởng thành thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành héo rũ khiến cho rất nhiều người đều là lộ ra bỏ qua màu đậm bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra đội trưởng đây là cái gì quỷ biếu diễn ả cái này chẳng lẽ chính là của chúng ta con bài chưa lật bực nào xa sau đó có một người thấy như vậy một màn nhịn không được tò mò hỏi người hỏi ta hỏi ai hiện tại chúng ta muốn muốn sống tiếp cũng chỉ có thể dựa vào đám đồ chơi này ta khuyên các ngươi tốt nhất là nhanh lên câu xin hy vọng mấy thứ này có thể có sức chiến đấu có thể kìm chân những tên kia một đoạn thời gian nói như vậy chúng ta mỗi người đều có thể giữ được chúng ta đầu bực nào xa cũng là bất đắc gì nói không phải qua ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào một mảnh kia từ thổ địa bên trong chui từ dưới đất lên mà ra thậm chí còn ở khỏe mạnh t r ư ờ n g thành thực vật ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong mang theo vẻ mừng như điên màu sắc trước mắt những thứ này bồi dưỡng ra được thực vật đang đang điên cuồng cắn nuốt còn lại thực vật những thực vật kia ở trước mặt của nó phảng phất như là chất dinh dưỡng giống nhau mà những thực vật này cũng phải càng ngày càng đại trưởng thành tốc độ thậm chí nếu so với lúc trước hắn bồi dưỡng tốc độ càng tiêm nh điều này làm cho hắn cảm giác được rất có thể những thực vật này đích đích xác s á c không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy con b à n ó cái này là cái quái gì ta đệ một lần chứng kiến những thực vật này có thể ăn thực vật lẽ nào những vật này là động vật ăn vật không phải ăn đồ chơi gì đều ăn lo lắng làm cái gì hỏa hệ dị năng giả xuất thủ trực tiếp đem mấy thứ này cho hắn diện quản hắn rốt cuộc là cái quái gì chỉ có thể một bao hỏa đem bọn họ đốt thế là được xem ra thứ này liền chính là những tên kia lá bài tấy đoàn người bên trong không ít người đều là biểu thị thán phục bọn họ cũng không biết đây là cái quái gì nhưng tương tự có một ít người sức phản ứng nhanh vô cùng bọn họ tuy là cũng không biết đây là vật gì thế nhưng loang thoang có thể cảm giác được điều này cũng có thể không phải là thứ tốt gì đối với bọn hắn mà nói cần phải làm là nhanh lên xuất thủ trước đem những này nhìn qua thì không phải là bình thường đồ đạc bóp i ế t ở d u n g cái giọ bên trong đoàn người bên trong một ít h ỏ a hệ dị n ă n giả g bọn họ lập tức mà bắt đầu ngưng tụ h ỏ a cầu kết quả là từng đạo h ỏ a cầu liền hướng những cái này thực vật xanh gào thét đi khiến cho hắn hạ về sau để cho bọn họ cảm giác được k hiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy những thứ này màu xanh biết thực vật bọn họ phiến lá bên trên bạo phát ra loang lộ lỗ chỗ, vô cùng màu、sắc. sau đó từng đạo màu xanh biếc quang bích trên không trung ngưng tụ m à thành những thứ này quang lợi cư nhiên đem những cái này hỏa cầu toàn bộ đều tiến nhập ngăn cản hơn nữa không có bất kỳ phá toái vết tích chứng kiến cái này mọi người đều là nhịn không được mục trường c ầ u nốc thậm chí từng cái từng cái hỏa hệ dị năng giả đều không thể tin được tự xem đến tất cả những thực vật này lại còn có thể ngăn cản cái này một loại thật chính là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cái nào sợ sẽ là tự nhận là kiến thức rộng lâm phong đều còn chưa nhìn thấy qua cái này trồng trọc vật mà một bên bậc nào xa ngay từ đầu chứng kiến cây rừng bọn họ bên này lựa chọn ra tay sau đó từng cái từng cái đều trong lòng một thành thậm chí hiệp ước theo đạo lý chắc là hắn tiên toán vạn toán đúng là vẫn còn tính sai nhất c h i ệ u không sai à những người này lại không phải người ngu mặc dù nói chính mình những thực vật này nhìn qua không có gì tính sát thương cũng không có cái gì hình thù kỳ quái nhiều lắm chính là dáng dấp nhanh vô cùng không hơn nhưng là đối phương đó cũng không phải là cái gì n ố c còn có thể ở bên cạnh nhìn khiến cho tiếp tục t r ư ờ n g thành cũng không phải xem chiều bóng càng không phải là xem ti vi kịch khi nhìn đến cực kỳ khả năng không phải là thứ tốt gì dưới tình huống phản ứng đầu tiên chính là sẽ ra tay đem mấy thứ này tiêu diệt bất quá rất nhanh khiến cho bực nào xa trong lòng thở phào nhẹ nhõm những thực vật này lại còn có thể thi triển cái này một loại kỹ năng đây là hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới bất quá theo t ớ i đúng là mừng như điên điều này nói rõ cái gì nói rõ mấy thứ này vô cùng t à môn t à môn đồ đạc thường thường đều là sức chiến đấu phi thường c ư ờ n g đại đều là không t h ể dự đoán đội trưởng những thứ này đều là chút đồ chơi gì a làm sao như thế t à môn đúng vậy a đội trưởng lẽ nào đây chính là vừa rồi ngươi làm tới vũ khí bí mật đây cũng quá ngưu bất Ta đã ể một lần chứng kiến những thực vật này lại có thể có thể đủ những thứ này thủ đoạn đặc biệt ông trời của ta cái này là cái quái gì ba bực nào xa sau lưng một đám người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn lúc đầu bọn họ đều đã làm xong phải chết chuẩn bị kết quả ai biết liêu ám hoa minh hữu i nhất thôn a theo tới đúng là đ i ê n cuồng cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không ngu xuẩn bọn họ cũng biết những thực vật này biểu hiện càng là tà môn đã nói lên những thực vật này bọn họ lại càng vốn có sức chiến đấu thì ra là thế A, thảo nào vừa rồi đội trưởng của bọn họ muốn sau lưng bọn hắn đi làm mấy thứ này bây giờ xem ra chính là những bí mật này vũ khí nhà nghĩ đến đây rất nhiều người thì càng thêm tôn kính các ngươi hỏi ta ta cũng không biết là cái gì thế nhưng trong mắt của ta ngày hôm nay rất có thể chúng ta hẳn là không cần rơi đầu thậm chí nói không chừng còn có thể lập một cái công lớn có thể hay không lập công đ ạ t được người không có dễ o không o thưởng thức không phải dựa vào ta cũng không phải dựa vào các ngươi mà là dựa vào ta tìm được những thứ này tiểu bảo bảo hy vọng những thứ này tiểu bảo bảo nhóm có thể cho ta biểu hiện càng thêm lợi hại một ít bậc nào xa nhân sinh bên trong lộ ra vô hạn hưng phấn hắn đã bắt đầu công tưởng ở tầm mắt của hắn bên trong hắn có thể chứng kiến những thực vật kia càng lúc càng lớn từ nguyên bản khả năng nửa cm không đến rồi đến hiện nay đã sở hữu nửa thước hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ ngưng tụ quang bích nhìn qua vô cùng cứng rắn vô luận lâm phong những người này thế nào đi công kích những cái này hỏa hệ dị năng giả ngay từ đầu còn không tin tả dù sao ngay từ đầu bọn họ chứng kiến những thực vật này cũng cứ như vậy lớn chừng bàn tay đều không cho là đúng không quan tâm đám đồ chơi này rốt cuộc là cái gì tới chỉ cần là cái thực vật đó chính là đi đem hỏa d i ễ m một cây đ ư ớ c cho nó cháy rồi không được sao kết quả ai biết đối phương lại còn có thể thi triển loại này t r ă n bước đây quả thực để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi sau đó liền nhận、chân. từng cái từng cái hỏa hệ dị năng giả bắt đầu không ngừng ngưng tụ chính mình nội lực bắt đầu đi ngưng tụ lớn hơn hỏa cầu bọn họ liền không tin vào ma quỷ tiểu hỏa cầu có thể chống đỡ được chẳng lẽ cái này quang bích còn có thể chống đỡ được đại hỏa cầu hay sao nhưng mà hiện thực liền là như thế chi thật vẫn có thể đem bọn họ đại hỏa cầu c à n được hơn nữa những thứ này quang bích c ư nhiên vẫn như cũ cố nhược kim thang chưa từng xuất hiện bất kỳ khe hở con b à n ó mấy thứ này rốt cuộc là đồ chơi gì à? bọn họ ngưng tụ ra những thứ này quang bích là thành phần gì tạo thành như thế nào so với sắt thép cũng còn cứng rắn a ta cái này hỏa cầu nhiệt độ có thể là v làm sao liền hắn đồ chơi này cũng không có cách nào tổn hại chút nào ba không ít h ỏ a hệ dị năng giả toàn bộ đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống trong đó còn có chút thực lực rất mạnh bọn họ cũng đều là khuôn mặt một bức mặc dù nói gặp phải một ít da dày thịt béo quái v ậ t có đôi khi bọn họ những thứ này công kích đích sắc không có l à m pháp có thể thương tổn đến đối phương suy nghĩ nhưng trước mắt cái tình huống này không giống với a trước mắt bọn họ gặp phải nhưng là cực kỳ e ngại ngọn lửa thực v ậ t theo đạo lý mà nói một cây bước nói thí dụ như là lớp một gốc cây hai cây cái kia trực tiếp có thể đốt một mảnh nhưng là kết quả chính là như vậy chi tàn nhẫn bọn họ vẫn không có l à m p h á p có thể đối với những thực vật này tạo thành rõ ràng thương tổn những thực vật này có chút cổ quái xem ra không đơn thuần là hỏa hệ dị năng giả có thể đối với đối phương tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn mọi người toàn bộ đều xuất thủ cùng nhau tiến công không thể khiến cho những thực vật này quá mức lan tràn nếu để cho bọn họ lại tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói không làm được sẽ dưỡng hổ vi hoạn mọi người đều đừng lại ma kỳ lấy lập tức toàn bộ xuất thủ cùng nhau đem mấy thứ này cho nó diệt mặc kệ những người này rốt cuộc là năng lực gì trước đem bọn họ giết lại nói lâm phong nhãn thần bên trong cũng là lộ ra một bóng ma màu sắc lúc đầu trên thực tế trong bọn họ tâm lý cũng, cũng không có quá nhiều ngoại ý mớn tuy là chứng kiến những mầm móng này trực tiếp đông nhiên dài ra nhiều như vậy thực vật lâm phong tự nhiên mà vậy bản thân đâu sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc thế nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng đạo lý cũng vô cùng đơn giản h ắ n thấy đám đồ chơi này coi như dáng dấp mo nữa thì tính sao còn không phải là một cây đ ố c đưa bọn họ toàn bộ đ ề u đốt thành cho bụi chỉ đơn giản như vậy mà thôi kết quả ai biết đám đồ chơi này năng lực cũng đã vượt ra khỏi lâm phong vật liệu thừa vào giờ k h ắ c này lầm phong nhất thời chính là bên trong tâm bên trong xuất hiện một ít không tốt ý niệm trong đầu cho nên hắn trước tiên quyết định thật nhanh lập tức khiến cho trên tay mình mọi người đều toàn bộ đề cao cảnh giới của bọn hắn ngàn vạn lần không nên coi khinh những thứ đồ này mà giờ này k h ắ c này những thứ này quỷ dị thực vật sanh tạm thời cứ như vậy gọi hắn bởi vì đừng nói là lâm phong bọn họ cái nào sợ s ẽ là chế tạo những người này tên bực nào xa hắn cũng không biết đây là những thứ gì các loại chờ lâm phong khiến cho tất cả mọi người đều cầm ra thực lực của chính mình đối phó những thứ này quỷ dị thực vật một nhóm người thì là hướng bực nào xa bọn họ bên kia p h ó n g đi lo lắng những người này thụ thương vẫn tồn tại những thứ này quỷ dị thực vật cùng mầm móng nếu như thật là nói vậy chẳng phải là biết để cho bọn họ một lần nữa rơi vào bị động chi điện đội trường bọn họ những người này xông lại làm sao bây giờ số người của bọn họ thật nhiều a chúng ta có muốn hay không rút lui trước một cái chương bảy trăm hai mươi chín bực nào xa bọn họ chứng kiến ngài nhân viên công tác hướng bọn họ vào tới nhất thời từng cái từng cái đều là niệm thần bên trong lộ ra có chút không khí cực kỳ hiển nhiên cái này mới là chân thật bọn họ vô luận bọn họ phía trước biểu tình trên mặt viết có xuất sắc dường nào dù cho phía trước bọn họ căn bản cũng không sợ chết tối thiểu trên miệng của bọn họ là nói như vậy nhưng sự thực đến rồi trên đầu bọn họ sau đó bọn họ đều sẽ cảm giác được bản năng sợ hãi đừng nói là thể dục người trên thực tế rất xa chính hắn cũng là như thế này thế nhưng hắn có thể đủ trầm trụ khí cũng vừa lúc đó những thực vật kia bỗng nhiên vẫn có thể là đã nhận ra hắn gặp nguy hiểm c ư nhiên hướng hắn bên này vào tới p h ả n phất như là cái kia trung tâm hộ chủ cầu giống nhau nhưng thực vật này từng cái từng cái lập tức hướng bên này vào tới một gốc cây tiếp lấy một gốc cây trực tiếp ở bực nào xa trước mặt bọn họ tạo thành từng đạo quang bích sau một khắc từng đạo công kích, rơi vào những cái này quang trên vách đá chuyển đến đùng đùng thanh âm thế nhưng những thứ này quang bích vẫn không có bị đánh thoái chỉ là quang bích bên trên xuất hiện có chút khe hở như mạng nghệ giống nhau hướng quanh mình lan tràn đi mọi người thấy cái này r ồ n r ậ p đều là sắc mặt hơi đổi n h ữ n g thực vật này thật vẫn liền cực kỳ quỷ dị lại còn đ ủ có loại này hộ chủ ý thức nếu như nói ở nửa giờ phía trước bọn họ nói ra cũng không chịu tin tưởng những thứ này hắn tồn tại loại v ậ t này chẳng lẽ nói những thứ này quỳ dị chỉ bất quá đám bọn hắn từng cái từng cái đều có đủ có ý thức hay sao bất quá cái này tất cả ý niệm trong đầu ở mỗi người nao hải bên trong xuất hiện nhanh biến mất cũng càng nhanh mỗi người căn bản là không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy mọi người trước tiên chính là một lần nữa phát động đệ hai luân gian công kích một tour này công kích đem những trang bị k i a toàn bộ đều vô tình không thoái thậm chí trong đó có mấy người thực vật đối mặt với bọn họ những thứ này gà trống cũng đồng dạng biến thành cho tản chứng kiến tiền lương của mình có thể sản sinh tác dụng không ít người đều là thả lòng giọng điệu bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng những thứ này quỷ dị thực vật là kim cương bất phôi c h i thân không cách nào tiêu diệt tồn tại chẳng qua hiện nay xem ra cực kỳ hiển nhiên bọn họ là suy nghĩ nhiều những thực vật này tuy là sở hữu bằng mọi cách quỷ dị năng lực nhưng bọn hắn đặc tính y nguyên vẫn là như vậy vẫn như cũ còn vô cùng sợ hãi những ngọn lửa này các ngươi thấy không những thực vật này vẫn là e ngại ngọn lửa chỉ cần có thể để cho chúng ta tìm được cơ hội như cũ có thể đem những thực vật này cho nó diệt mọi người đều cho ta cùng nhau tiến công đem mấy thứ này cho nó đánh t á i trên trận chứng kiến những thực vật kia ở nơi này hỏa hoạn phía dưới hóa thành cho tàn đồng dạng từng cái từng cái cũng đều là tinh thần lớn mỗi người nhãn thần bên trong đều lộ ra một cỗ hưng phấn màu sắc mà ngay tại lúc này đ ỗ n g nhiên lại có một người nhịn không được thét lên không tốt các ngươi mau nhìn những thực vật kia dường như so với vừa rồi trở nên càng thêm khổng lồ chết kia ta bọn người kia có phải hay không mỗi một người đều hít thuốc lắc nhỉ cái này tốc độ phát triển làm sao nhanh như vậy hơn nữa trong đó còn xuất hiện nhiều cái nhan sắc không cùng một dạng đây là ý gì ạ những thứ này màu đỏ màu vàng là cái gì quỷ mọi người nhìn qua một bên đi cái nhìn này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là n h ị n không được sắc mặt biến một cái ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ có thể chứng kiến những thực vật kia c ư nhiên thực sự bắt đầu sinh ra biến dị to lớn phía trước những thực vật này nhiều lắm cũng bất quá liền lớn chừng bàn tay nhưng là hiện nay từng cái từng cái đều đã có chừng hai ba mét cao cái này tốc độ phát triển quả thực liền khiến người vô cùng giật mình nếu như tiếp tục như vậy nữa e rằng không được bao lâu đám đồ chơi này chẳng lẽ có thể trở thành cây lớn như vậy tiểu hơn nữa thể tích lớn còn chưa tính dù sao thể tích lớn đối với bọn hắn mà nói ngược lại thì một một chuyện tốt cái này đại biểu bọn họ càng tốt số trọng không quan tâm những thứ này thể tích bao lớn chỉ cần một cây đúc toàn bộ bộ tướng bọn họ một lớp mang đi cho nên thể tích cao thấp không quan hệ nhưng chân chính khiến cho sở có người cảm giác quỷ dị thậm chí trên người bắt đầu một lớp da gà những thực vật này bọn họ nhan sắc cư nhiên cũng thay đổi phía trước toàn bộ đều là thống nhất thanh thanh thảo nguyên một dạng l ụ c sắc đây cũng là rất nhiều thực vật rõ rệt nhất phổ biến một cái nhan sắc nhưng là bây giờ c ư nhiên xuất hiện thải hồng một dạng đủ mọi màu sắc điều này làm cho rất nhiều người toàn bộ đều là ghét sữa cùng nước b ọ n mặc dù nói từ trong thị giác đến xem những thực vật này khoan hãy nói tụ tập ở chung với nhau thời điểm dáng dấp còn ngờ cái mắt nhưng là bây giờ không biết vì sao những thứ này đẹp mắt nhan sắc ở trong mắt bọn hắn đại biểu chính là quỷ dị đại biểu chính là khủng bố quách khiếu thiên lúc này đồng dạng chân mày hơi n h ă n lại bọn họ tự do tự tại này mặt cũng tương tự đưa tới động tinh khổng lồ cực kỳ hiển nhiên không chỉ là lâm o n g bọn họ không biết những thực vật này đến tột cùng là lai lịch gì trên thực tế tự do chi thành bên này cũng là không sai nhưng là bọn hắn biết đám đồ chơi này tuyệt đối không phải dễ c h ơ i cũng liền sau đó mưa khác đại gia màu đỏ thực vật bỗng nhiên từng cái từng cái toàn bộ đều bắt đầu phún lên từng đạo hòa diễm không sai mọi người cũng không có nhìn lầm bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình những thực vật này lại có thể phún đồ hòa diễm giờ khác này lại không ít người ở bên trong tâm bên trong cũng không nhịn được quát to lên ông trời của ta đầu năm nay thật vẫn chính là đủ gặp quỷ mà những cái này làm sắc thực vật cư nhiên từng cái từng cái phun ra của nước điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy thế giới này thực sự quá mức điên cuồng hơn nữa cái này vẫn không tính là x o、so、một ít sắc đẹp toàn bộ đều mở ra phun ra một vòng tử sắc vũ khí những x ư ơ n g mù này phảng phất như là ma quỷ giống nhau thường đ á m người bên này chậm rãi tới gần mỗi người đều biết những x ư ơ n g mù này nhất định tràn ngập kịch độc dựa vào sẽ không phải là ta gặp quỷ a những thực vật này còn có thể phun đồ phun lửa thế giới này làm sao điên cuồng như vậy ba các minh đệ chúng ta đều ngốc lạp ta đệ một lần chứng kiến quỷ dị như vậy biểu diễn trước đây nói thật ta ly khai đại môn xuống lầu mua thuốc lá thời điểm thấy cỗ thứ nhất g i ọ m bị ta trong nội tâm cũng không có như thế chấn động thậm chí còn vô cùng lãnh đạo đem cái tia g i ọ m bị đầu cho hắn đánh b ể nhưng là bây giờ ta là thật m ộ ép cái này bên trong phim khoa học viễn tưởng cũng không có như vậy màn ảnh càng không có như vậy tư liệu sống nha trên đường tại chỗ cao thủ toàn bộ đều là vẻ mặt một b ư ớ c thậm chí trong nội tâm tràn ngập cường đại rung động chính như một người trong đó trong dân cư nói trước đây có mặt thế bạo phát lúc ấy toàn bộ trên đường cái vô cùng hỗn loạn khi đó thậm chí có thể nói là rất nhiều người cả đời cũng không biết được trên cơ bản mấy ngày nay là muốn trở thành mọi người khắc cốt minh tâm đều ghi tạc sâu trong linh hồn thế nhưng người ở chỗ này toàn bộ đều là tinh nhuệ n đều là cao thủ e rằng bọn họ có thể có một bộ phận vật khí nhưng trên thực tế có thể trưởng thành tới mức này không có bất kỳ ngoài ý m u ố n thực lực của bọn họ cùng với bọn họ tâm tính phương diện các loại cũng là muốn vượt xa khỏi t h ư ờ n g nhân cái này trên thực tế vô cùng đơn giản cái này cũng coi thường phía trước những người có tiền kia giống nhau những người có tiền kia không phải nói dựa vào phương pháp khác trở thành kẻ có tiền e rằng bọn họ là dựa vào vật khí cái này là không gì đáng trách nhưng chủ yếu nhất vẫn là ở cho bọn hắn sở hữu hơn người một nơi địa phương nhưng ngay cả như vậy tại chỗ những thứ này tinh nguyện nhóm bọn họ cũng không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy khiếp sợ bất quá cái này tất cả ý niệm trong đầu ở trong đầu của bọn hắn bên trong xuất hiện nhanh biến mất càng thêm nhanh hiện trường đã không được phép bọn họ lại đi suy nghĩ nhiều như vậy quét khiếu thiên cũng đã mang theo trên tay của hắn xuất thủ mặc dù nói những thứ này quỷ dị thực vật cho bọn hắn mang đến một lần lại một lần quỷ dị thế nhưng ở trên trận vẫn như cũ còn cũng không có đối với mấy thứ này cảm giác được bất kỳ sợ hãi thứ nhất là bởi vì bọn hắn biết những thứ này chức vụ như thế nào đi nữa tà môn nhưng chăm khoanh vẫn quanh một đốm bọn họ chúng quy chỉ là thực vật. hơn nữa vừa rồi một màn ứng kia cũng đã chứng thực bọn họ một cái đặc điểm đó chính là vô luận những thực vật này bọn họ làm sao biến hóa bọn họ đều là e ngại ngọn lửa cái này đầy đủ bọn họ tại chỗ h ò a hệ dị năng giả số lượng có thể không phải ít hơn nữa chỉ phải tìm được tuyệt cao phát ra cơ hội có thể đem những thực vật này toàn bộ đều diện không nuốt bọn họ có hay không đầy đủ quỷ dị thứ nhì mọi người số lượng nhiều như vậy những thực vật này bọn họ tuy là số lượng cũng không ít nhưng là tất cả người y nguyên vẫn là không chỗ nào cư tri lâm phòng nhìn thoáng qua từ bên cạnh qua đây tiếp viện quách khiếu thiên cũng không nói thêm gì vừa rồi bọn họ rõ ràng cho thấy tự do tri thành nhân cố ý ở phía sau rơi xuống lượt bài lâm phong cũng không biết đối phương là cố tình hay là cố ý thế nhưng ở các ngươi xem ra đối phương ba thần liền là cố ý chậm giải phách về phần tại s a o muốn chậm nửa nhịp mới bắt đầu hành động đạo lý này tự nhiên cũng là vô cùng đơn giản đối phương cũng nhìn thấu những thứ này quỷ dị vật tà môn chỗ tại loại này không biết đối phương đến cùng có cái gì nguồn gốc điều kiện tiên quyết phía dưới khiến cho lâm phong bọn họ đi làm khi này người đứng đầu hàng binh làm một khi này quét m h binh tự nhiên mà vậy cũng là bọn hắn trong nội tâm nhất ý tưởng chân thật vạn nhất đến lúc thực sự xảy ra vấn đề gì những thực vật này còn có cái gì mọi người không biết tà môn chỗ nói lập tức đem lâm phong bọn họ toàn bộ đều giết chết hoặc có lẽ là đem lâm phong phần lớn sức chiến đấu toàn bộ đều cho tiêu diệt nói quách khiếu thiên bọn họ tuyệt đối là phi thường vui với thấy lâm phong tự nhiên cũng là nhìn thấu không nói t o ạ n trên thực tế lâm phong biết quá một ngày suy nghĩ gì mà qua một ngày cũng biết ngày mai suy nghĩ gì vẫn là câu nói kia tự do chi thành cùng thự quan g căn cứ tuy là bây giờ lúc này có thể trở thành minh h i ế u có thể truyền trạch tạm thời tin tưởng lẫn nhau là tuyệt đối không thể đem đối phương cho rằng thân nhân chân chính càng không thể nào đem sau lưng của mình giao cho đối phương mới tám mươi mốt mạng tiếng chung máy tính đoạn tờ é quách k i ế u thiên đám người vào tới bọn họ trực tiếp đối với mấy cái này quỷ dị thực vật xuất thủ những thực vật này tuy là thế tiến công hưng m ánh thế nhưng người ở tại trảng toàn bộ đều là tinh nhuệ những n cái này từ sắc độc khí mọi người đều nín thở giữa sân cũng không thiếu một ít bầu không khí dị năng giả trực tiếp thôi động chính mình ý đâu đem các loại từ sắc độc khí toàn bộ đều cho thổi tan mà những cái này hỏa hệ công kích tự nhiên mà vậy cũng hoàn toàn không cách nào đối với đám người tạo thành công kích người ở tại trảng cũng không thiếu một ít thổ hệ một vòng lấy lợi dụng tuần này gặp huyện thành thổ địa ngưng tụ t ư n g mặt t ư đất đem những thứ này công kích toàn bộ đều ngăn trở sau đó đám người lập tức bắt đầu một trận p h ả n công đang lúc mọi người công kích phía dưới những thực vật này tuy là thực lực không mạnh thế nhưng khí giới cũng là khó có thể chống đỡ tuy là bọn họ quang bích vô cùng cố nhược kim thang thế nhưng cũng không chịu nổi người ở tại tràng thực lực cũng không là người tầm thường mới tám ạ n g tiếng t r u n g điện thoại di động đoan hờ tờ tờ tờ S đại sự không ổn à dường như người này sức chiến đấu muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta nhưng thực vật này có điểm không gánh nổi dáng vẻ lúc này mới mấy phút trôi qua đã bị bọn họ rét chết mười mấy tiếp tục như vậy nữa không ra mười phút những thực vật này liền toàn bộ muốn tiêu gì ta thậm chí đều không cần mười phút chúng ta được có hành động a nếu không kế tiếp có thể chính là chúng ta bực nào xa phía sau không ít người đều đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng thậm chí chính là hà nguyên chính hắn sắc mặt cũng là trắng bệnh quá cường đại thực lực của những người này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ bọn người kia nhất định chính là vô cùng biến thai a không phải nói những mầm móng này không để cho hắn sản sinh mong muốn hiệu quả vừa vặn tư phản những mầm móng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hà nguyên d ự liệu nếu so với nó dự đoán càng thêm lợi hại thế nhưng cực kỳ lâm phong cùng quách khiếu thiên thực lực của bọn họ cũng muốn so với hắn dự liệu càng thêm biến thái bực nào xa hắn chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ giờ này khắc này đối với hắn mà nói duy nhất có thể làm cũng chỉ có đợi cùng đợi những cứu binh kia đến nhưng là những cứu binh này bình thường đều ước gì hắn đi chết lúc này lại làm sao có thể tận tâm tận l ự c đâu dù cho hắn hứa hẹn muốn cho bọn hắn tốt nhất thù lao chẳng lẽ nói c h u n g quy chúng ta chính là phải ở chỗ này biến thành những người này chất dinh dưỡng sao bực nào xa nội tâm chỉ có thể tràn đầy vô hạn không cam lòng màu sắc nếu là có thể vậy thật còn muốn tiếp tục sống sót sau đó lúc trước hắn đã làm xong chết không có chỗ t r ô n chuẩn bị nhưng vấn đề là vừa rồi cái kia lâm phong thăng lên một cô ý chí chiến đấu lúc này tao nộ đã là theo phong vân gian t i ể u tán chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tái mà suy t a m m à kiệt nếu nói là mới vừa rồi khiến cho hắn đi chết lời nói hắn tuyệt đối chân mày cũng sẽ không n h ữ một cái bởi vì hắn vô cùng rõ ràng vào thời khắp này lầm trận bỏ chạy hạ tràng là muốn so với tử vong càng thêm khủng bố cho nên hắn tình nguyện t u y ể n chết tình nguyện hướng chết mà sống nhưng là bây giờ những thứ này quỷ dị mầm móng mang đến cho hắn hy vọng sinh tồn mang đến cho hắn ánh bình minh bên trong một tia sáng khiến cho hắn biết mình là à có như vậy từng tia cơ hội là có thể còn sống sót nhưng còn bây giờ thì sao những thứ này cơ hội dường như thì dường như cái k i a cửa sổ giống nhau trở nên vô cùng yếu đuối bất ham điều này làm cho bực nào tại phía xa cái này mấy phút ngắn ngủi bên trong một lòng phảng phất như là xe cắp treo giống nhau khởi khởi phục phục biến đổi bất ngờ giờ khác này đừng nói là hắn phía sau hắn những người đó cũng toàn bộ đều là giống nhau như lúc ý tưởng bọn họ chỉ cảm thấy ngắn ngủi này vài chục phút đã trải qua trên cái thế giới này tàn khốc nhất cũng là ấm áp nhất sự tình bọn họ một viên tiểu trái tim đều có điểm gặp không được đây là vì cái gì cho bọn hắn hy vọng lại muốn đem hy vọng cho mang đi đâu sớm biết là kết cục này lời nói như vậy bọn họ tình nguyện ngay từ đầu liền trực tiếp chết ở chỗ này cũng vừa lúc đó cái kia còn dư lại vài cái quỷ dị thực vật bọn họ đông nhiên cả người chính là bạo phát ra một hồi quỷ dị qua n mang nhưng ánh sáng này xuất hiện có thể nói là như vậy ở đây chi chiến không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ v ẻ thác loạn màu sắc lâm phong còn có quét khiếu thiên bọn họ lúc đầu chứng kiến những thực vật này như vậy chi tả môn thời điểm mỗi người trong ánh mắt đều là lộ r a trịnh trọng màu sắc bất quá về sau phát hiện những thứ này quỷ dị thực vật tuy là tả môn thậm chí bọn họ phía trước đều chưa thấy qua nhưng cũng may cuối cùng còn cũng có thể đối phó cái này để cho bọn họ một lòng đều là hơi chút tá a ủi xuống tới bất quá cũng không rằng có bất kỳ sơ suất toàn bộ đều dốc hết sức muốn đem những thực vật này cho hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm cho hắn tiêu diệt toàn bộ rơi mắt thấy lập tức sẽ thành công kết quả ai biết ở giờ phút quan trọng này c ư nhiên lại xuất hiện bọn họ sợ không ngờ trước được sự t ì n h tại chỗ những thứ nay còn lại quy y h i vật bọn họ c ư nhiên từng cái từng cái ở bên kia trên người phát ra một hồi quỷ dị q u a n mang điều này làm cho rất nhiều người đều vô ý thức đỉnh chỉ động tác trên tay của chính mình thậm chí nhãn thần bên trong đều là lộ ra kinh dị không thôi thân sắc cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không nhìn ra đám đồ chơi này đến t ộ n cùng là trong hồ lô b á n cái dạng gì cũng trong khoảng thời gian ngắn có nơi kiêng kỵ không phải dám đậu thủ dù sao những thứ này quỷ dị chức vụ mặc dù coi như không gì hơn cái này mà thôi nhưng bọn hắn t à môn ma đạo s á t thực là để cho bọn họ mới mới kinh ngạc một chút một phần vạn mấy thứ này bọn họ còn có đòn sát thủ gì không nghĩ qua là bị đối phương cho được như ý nói đây chẳng phải là không làm được bọn họ cái này mạng nhỏ liền còn bận việc hơn nhi coi như không chết lời nói phòng chừng muốn nửa tản ở dưới loại tình huống này mất đi chiến đấu lực cái kia trên cơ bản thì tương đương với là một cái phế nhân đây cũng là mỗi người cũng không muốn đi gánh nổi hậu quả chương bảy trăm ba mươi đứng ngẩn tại chỗ làm cái gì đều cho ta xông lên các ngươi còn chuẩn bị xem cuộc vui hay sao quách khiếu thiên nhất thời chính là một thân l ã n h hách nhất thời khiến cho thủ hạ của hắn đem rồn rập đều là từ kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại từng cái từng cái cũng chỉ có thể cắn răng hướng phía trước sông lâm phong bọn họ bên kia cũng giống như nhau cùng với đứng tại chỗ làm cho đối phương ở bên kia không biết thi triển cái gì đường ngang n g õ tát còn không bằng trực tiếp xông lên đi đem đối phương một lớp thổi cổ vậy mang đi không quan tâm đối phương đây là muốn làm gì trực tiếp một sóng công kích khiến cho hắn đối với mang đi không được là được chẳng lẽ bọn họ còn muốn giống như những cái này ạ n i ề m bên trong giống nhau nhìn người ta tại chỗ ném đại chiêu mà chính mình còn không đi ngăn cản ngu xuẩn như vậy sao đây là hiển nhiên không thể bất quá cũng liền ở mọi người phản ứng kịp muốn xào những cái này quỷ dị thực vật tiến lên đem đối phương một lớp mang lúc đi toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp nguyên bản những cái này vắng vẻ bất động không biết là cái gì giống quỷ dị thực vật dồn dập đều là bắt đầu từng trận lắc lư toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp kết cấu đều là hoàn chỉnh không có bất kỳ gió tiến vào bên trong hết thể tất cả phảng phất như là mạch tiếng phía trước gi những thực vật này thể tích so trước đó đều xảy ra thay đổi to lớn đều nếu so với trước kia đại cái gấp một gấp hai nhưng hiện tại đ ỗ n g nhiên giống như là không phải có một trận gió thổi vào cái này nhiệt độ ổn định lều đến trong này rất nhiều thực vật cư nhiên cũng bắt đầu đung đưa điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy quỷ dị thậm chí cả người nổi lên một tầng nổi da gà đây là cái gì quỷ a bọn họ có thể minh sắc cảm giác được cái này nhiệt độ ổn định trong rạp không có bất kỳ phá lộ đích địa phương càng không có bất kỳ khí lưu như vậy những thực vật này lại là vì sao đột nhiên biết r u n r u n rồi hả cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong nghe thấy kê khởi vũ trên thực tế rất nhiều người đều sợ run lên bất quá rất nhanh mỗi người bọn họ đều mở to hai mắt nhìn bọn họ toàn bộ đều biết trần tướng là những cái này quỷ dị thực vật ở sau lưng dợ cho quỷ giờ này k h ắ p này mỗi người đều há hốc miệng mở to hai mắt nhìn chỉ cảm thấy tê cả da đầu ở tại bọn hắn ánh mắt bên trong cái này nguyên bản từng cái từng cái thực vật đông nhiên giống như là có tay có chân giống nhau ở bên kia bật bật này n ả y một màn này liền khiến người ta cảm thấy hình như là thấy được sa m ạ n tế tự ở bên kia cầu khẩn thương sinh thái bình cả người lẫn vật bình ăn một dạng trặc diện lại phối hợp những cái này quỷ dị thực vật trên người tản mát da tà mị con mang rất nhiều người vào giờ khắc này đều là theo bản năng nuốt nước miếng một cái những thực vật này rốt cuộc là cái quỷ gì như vậy xem ra làm sao cảm giác giống như là từng cái từng cái người giống nhau lại còn sở hữu như vậy cực kỳ nhân tính hóa động tác mỗi cái chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhà bất quá rất nhanh bọn họ từng cái từng cái sắc mặt đều là thay đổi nhiệt độ ổn định trong dạng nguyên bản những cái này từng cái ngây người ở trong bùn đất thực vật những thực vật này mọi người đều đã xác nhận qua không có một là biến dị thực vật điều này làm cho rất nhiều người ngay từ đầu đều là t h ở phào nhẹ nhõm nhắc tới lớn như vậy nhiệt độ ổn định trong giảm tất cả chức vụ đều biến thành biến dị nói đây chẳng phải là đối với bọn họ lại là gia tăng rồi một xuya di nhiệm vụ cường độ yêu cầu xử lý rất là vướng tay chân bất quá cũng may những thực vật này một cái cũng không có thay đổi điều này làm cho rất nhiều người đều là b u ồ n b ự c cái kia toàn bộ vườn cây bên trong bọn họ cùng nhau đi tới thấy được không ít thực vật nhưng vì cái gì cái chỗ này một gốc cây cũng không có thay đổi gì là bởi vì bọn hắn ngăn cách được bảo hộ rất tốt hay là bởi vì cái này nhiệt độ ổn định liều bọn họ và bên ngoài cho ngăn cách mới để cho bọn họ cũng không có sản sinh biến dị mọi người đều là cảm thấy bồn u chồn nhưng là bây giờ cực kỳ hiển nhiên hết thể đều đã là bắt đầu lại tính toán quanh mình tất cả nguyên bản an an l ặ n g lặng sinh trưởng ở trong bùn đất thực vật ta r ồ n dập cũng bắt đầu rung động sau đó từng bụi thực vật toàn bộ đều bắt đầu hướng lâm phòng đám người phát động vô tình tiến công những thực vật này bọn họ công kích vô cùng bá đạo trong ngộng người nhất thời chính là sắc mặt hơi đổi vốn cho là lập tức liền có thể lấy đem những này quỷ dị thực vật cho nó một lớp mang đi kết quả ai biết ở giờ phút quan trọng này cứ như toàn bộ nhiệt độ ổn định trong giặc biến dị thực vật nào chỉ là cây trắng lần này mọi người sắc mặt đều là vô cùng xấu xí mà là từng b ộ thực vật không ngừng mà như quần ma loạn vũ giống nhau hướng bọn họ phát động tiến công toàn bộ nhiệt độ ổn định lều trên trần nhà thủy tinh toàn bộ đều nghiền nát những thứ này thủy tinh sắc là đặc thu chất liệu làm cường độ vô cùng c ứ n g rắn hơn nữa còn có tốt vô cùng thông s á n g s u ấ t lúc này một mảnh tiếp lấy một mảnh miệng thủy tinh phảng phất như là hạ một hồi mưa xối xả bên trên đùng đúng không ngừng rung động chuyện gì xảy ra lẽ nào mấy cái thực vật còn có thể để trong này thực vật sản sinh dị biến sao ba Chết ta. những thực vật kia lẽ nào từng cái từng cái đều là sa m ạ n pháp sứ ba vẫn p h í lời cái gì à trước tiên đem mấy cái thực vật cho hắn bắt tới trước đem bọn họ giết chết n h ữ n g thực vật này nguyên bản từng cái từng cái đều là bình thường thực vật ta trước kia cũng kiểm tra qua lúc này biến thành cái bộ rắn này nhất định là mấy cái quỷ dị thực vật ở sau l ư n g sử ra tay chân n h ữ n g thực vật này rất có thể có thể khống chế khác thực vật nếu để cho đối phương tiếp tục sống sót nói nói không chừng cái này toàn bộ vườn cây đều sẽ hoàn toàn sống đi ra đến lúc đó chúng ta liền là chân tránh bị những thứ này thực vật xanh cho khống trụ mà nơi đây chính là của chúng ta phần mộ cái này vườn cây không biết có bao nhiêu thực vật đến lúc đó tùy tiện ven đường một đoá hoa dại một gốc cây cỏ dại cũng bắt đầu biến dị nói đối với chúng ta mà nói đây là vô tình nhất công kích hơn nữa liền coi như chúng ta người đang ngồi toàn bộ đều là nhất đẳng tinh nhuệ n liền coi như chúng ta có thể đem những thực vật này toàn bộ cho nó diện thế nhưng tối thiểu cũng sẽ cho chúng ta tạo thành mãnh liệt hậu quả biết lãng phí thời gian của chúng ta dù sao nơi đây không phải là địa bàn của chúng ta chúng ta ở người khác trên địa bàn làm ra trận thế lớn như vậy vạn nhất kinh động người khác đại bản doanh đến lúc đó nhân ra đem chúng ta nơi đây vây lại nhưng chỉ có chắc chắn phải chết cục diện một ít phi thường thông minh bọn họ trước tiên dồn dập đều là hô t o bóp một cái cục diện này đối với bọn hắn mà nói tuy là vô cùng h ỗ n loạn nhưng cũng không phải là không thể được khống chế tối thiểu bọn họ là một số đầy đủ hơn nữa cũng đều là một ít cừng giả toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp cũng sớm đã là biến thành quần ma loạn vũ chiến trường trang diện nhìn qua vô cùng h ỗ n loạn một gốc cây tiếp lấy một bộ thực vật ở bên kia phát động vô tình công nghiệp quân sự toàn bộ nhiệt độ ổn định lều mái bằng toàn bộ đều miền nát thế nhưng đám người một k í c h bắt đầu đi tìm cái kia trước hết mấy cái thanh âm bất quá cực kỳ hiển nhiên ở loại hỗn loạn này tràn d ư ớ i mặt bọn họ lại làm sao có thể dễ như t r ở bàn tay tìm ra được đâu từng cái từng cái đều thầm mắng một tiếng chết tiệt hỏa hệ dị năng giả không ngừng đi công kích quanh mình những thực vật kia đây là chuyện gì xảy ra lúc nào cái này nhiệt độ ổn định bằng lý những thực vật này cũng toàn bộ đều biến dị làm sao sẽ biến thành như vậy bực nào xa bản người đã từng cái từng cái vẻ mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc mỗi một người bọn hắn đều không thể tin được tự xem đến tất cả không sai không chỉ là lâm phong bọn họ biểu thị khiếp sợ trên thực tế bọn họ bên trong tâm bên trong khiếp sợ trình độ không thua gì lâm phong bọn họ mỗi người đều không thể tin được bọn họ giờ này khắp này vẫn còn ở nhiệt độ ổn định trong rạp giờ này khắp này toàn bộ nhiệt độ ổn định trong rạp đã là quần ma l o ạ n vũ bất quá theo t ớ i đúng là mỗi người đều lộ ra mừng như đ i ê n t h ầ n sắc cái này thật đúng là liêu á m hoa minh hữu nhất thôn sơn trọng thủy phục nghi vô lộ a nhất là hà nguyên hắn ở trong lòng mừng như đ i ê n đây tuyệt đối là nhặt được bảo cái này không có, có bất kỳ ý nghĩa gì những thứ này quỷ dị chức vụ hắn trước đây đã cảm thấy tà môn bây giờ xem ra quả nhiên bị hắn cho đã đoán đúng mà hắn cái này một lớp ghét bỏ cũng, cũng coi là đi được rồi. giờ này k h ắ c này ở tầm mắt của hắn bên trong mấy cái quỷ dị thực vật tại chỗ không ngừng bật bật nhảy nhảy từ trên xuống dưới phảng phất như là từng cái nghịch ngậm phá phách tiểu hài tử giống nhau cũng đúng lúc này những thứ này không biết có phải hay không là nhảy mệt m ỏ i còn là như thế nào trên người bọn họ cái kia tà mị quan g mang cuối cùng là biến mất theo sau đó mấy cái này quỷ dị thực vật chính là binh binh khiêu khiêu đi tới bực nào xa trên người không sai bọn họ c ư nhiên liền trực tiếp nằm lên bực nào xa trên người giống như là mạ thế phía trước cái kia từng cái sùng lịch chủ nhân tiểu miêu tiểu cầu giống nhau bọn họ ở hà nguyên trên đầu ở hà nguyên trên vai nằm ở đó bên vẫn không nú phản phất như là ở bên cạnh nghỉ ngơi giống nhau bực nào xa trên mặt viết đầy khẩn t r ư ờ n g ngay từ đầu khi nhìn đến những thực vật này hướng chính mình đi lúc tới hắn bản năng muốn hướng về sau lui những thực vật này tuy là cũng không biết chuyện gì xảy ra cùng hắn t r ò nên n để hội trưởng thành thông thiên đại thụ d á n g rất hoàn toàn khác biệt trước mắt mới thôi mấy cái này thực vật cũng nhiều lắm chính là một hơn hai thức dài cũng không có lộ vẻ quá mức với khoa trường thế nhưng ở mới vừa cái kia một loại tràng diện phụ trợ phía dưới chứng kiến những thực vật này hướng chính mình đi tới hà nguyên bên trong tâm bên trong nói không sợ đó là không có khả năng hắn thật đúng là sợ những thực vật này biết bỗng nhiên lập tức ra tay với hắn đến đó là lấy thực lực của hắn phòng chừng chính là muốn tránh đều tránh không thoát tới kết quả sau lại rõ ràng những thực vật này cũng không có bất kỳ rõ ràng đ g ý, mà là coi hắn là làm phụ mẫu của chính mình giống nhau vô cùng thân mật cũng không biết vì sao những thứ này chức vụ từng cái từng cái cũng không có ánh mắt không có miệng cũng không có xuất thủ thế nhưng hiệp ước đó là có thể cảm giác được giống như là mới vừa thuận tay rắc lên cái k i ê u một b à mầm móng khiến cho bực nào xa lập tức trở thành bọn họ tái sinh phụ mẫu loại cảm giác kỳ diệu này khiến cho bực nào xa trên mặt lộ da nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nếu như nói những thứ này q u ỷ dị thực vật sức chiến đấu mạnh như vậy nhưng lại có thể để cho hắn sử dụng lời nói đây chẳng phải nói rõ bực nào xa về sau là thêm một bí mật vũ khí dù sao từ mới vừa một màn kia không khó coi đi ra những thứ này q u ỷ dị thực vật tuy là kích thước không lớn nhưng là bọn hắn sở hữu hai cái phi thường bá đạo năng lực đ ệ một cái năng lực chính là bọn họ có thể hình thành quang bích hình thành nhất định thủ đoạn phòng ngự cái này quang bích có bao nhiêu cố nhược kim thang hắn cũng đều là nhìn chân chân thiết thiết cái này tại chỗ toàn bộ đều là chút cao thủ hơn nữa số người nhiều như vậy mới có thể đem những thứ này công kích bắn cho thoái nếu như nói tới chỉ là như vậy một cái hai cái nói muốn phải dễ dàng công khai thật vẫn chính là một to lớn dấu chấm hỏi cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là vừa rồi một màn kia hà nguyên hắn không phải người ngu hắn có thể đủ rõ ràng khẳng định cái này nhiệt độ ổn định trong dạp thực vật nguyên bản đều là bình thường trong này cũng không thiếu một ít phi thường chân quý giống thậm chí có rất nhiều đều là từ nước ngoài đặc biệt bồi dưỡng tới được thế nhưng những thực vật này toàn bộ đều biến thành biến dị thực vật từng cái thì dường như như bị điên biến thành nhất khát mánh thú mà tạo thành đây hết thể không đặc biệt chính là chỗ này vài cái đang ở trên vai hắn còn có trên đầu nghỉ ngơi tiểu giá hỏa điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ những thứ này quỷ dị thực vật bọn họ ủng có thể để cho thực vật biến dị năng lực năng lực này mọi người ngay từ đầu khả năng còn cảm thấy không có cái gì thế nhưng nếu như là cẩn thận suy nghĩ nói biết cảm giác được cái năng lực này khủng bố vị trí lúc này cái này toàn bộ nguyên bản gió êm sóng lặng nhiệt độ ổn định đ ề u cũng là bởi vì những thực vật này xuất hiện toàn bộ trang diện có thể nói là quần ma l o ạ n vũ tình cảnh kia nhất định chính là khiến cho tại chỗ vô số người đều là trong lòng khiếp sợ bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy khiếp sợ chàng Diện, hơn nữa nhất để cho bọn họ cảm thấy một ít điên cuồng là cái này nhiệt độ ổn định trong giảm thực vật có thể k h ô n g chế cái kia còn lại đâu phía ngoài thực vật có phải hay không cũng có thể k h ô n g chế đâu thay lời khác mà nói tại loại này có thực vật địa phương cái này vườn cây bên trong toàn bộ tất cả thực vật có phải hay không đều có thể k h ô n g chế nếu như nói hết thảy đều từ bọn họ suy đoán như vậy hết thảy đều có thể k h ô n g chế nói như vậy năng lực này nhất định chính là có thể trở thành nơi này vương nhất định chính là trở thành nơi này c h ỗ thể, đến lúc đó cái gì không có dễ thành căn bản cũng không đúng quy cách hoàn toàn có thể cắt đất x ư ơ v ư ơ n đây chính là bọn họ bên trong tâm bên trong nhất ý tưởng chân thật chỉ cần có những thực vật này tồn tại bọn họ có thể thực hiện đây hết thảy hà nguyên nghĩ vậy hô hấp của hắn đều trở nên thêm ho đứng lên hắn vừa nghĩ tới có thể chính mình chiếm lấy một mảnh nhỏ thổ địa trở thành cái này mảnh nhỏ trên đất vương thành vì tất cả người cao cao tại tượng h tâm nhãn bên trong sở ngưỡng mộ một cái kia thần linh thời điểm nội tâm của hắn bên trong lại tràn đầy một cỗ nhiệt huyết dâng trào không biết vì sao nghĩ đến đây chứ hắn liền cảm giác mình rất có thể biết từ phía trên d ự n g lên loại cảm giác này khiến cho hắn cũng có chút khó có thể cân nhắc nhưng sau lại suy nghĩ một chút hắn cảm thấy điều này cũng có thể chính là mỗi cái d ấ u giếm ở nhân loại g e n chỗ sâu một loại xương bá cảm giác ca có thể làm vương người nào lại nguyện ý đi cho người khác làm thấp kém nô lệ vô luận nam nhân nữ nhân đều muốn trở thành một cái có thể trưởng không thế giới người nếu như nói lúc trước cái ý nghĩ này tuyệt đối là không có dù sao loại ý nghĩ này vô cùng ngây thơ ở không có dễ chi thần làm việc có thể có một chỗ che gió che mưa có thể có ổn định một ngày ba bữa hết bức cũng đã vô cùng hạnh phúc vô cùng tầm kích lại không dám nói muốn đi s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá dù sao không có dễ chi thần cao thủ nhiều như mây l ờ i nói khó nghe một chút hắn bực nào xa n h ầ m nhỏ gì nha coi là hàng đừng nói là s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá chính là hơi chút có một ít chuyện tốt cũng không đổi kịp hắn dù sao thực lực của hắn tuy là coi như không tệ thế nhưng phóng nhan lớn như vậy không có dễ thành cái kia cũng căn bản là chưa được xếp hạng mạnh hơn hắn nhiều người đi thật muốn s ư ơ n g vương s ư ơ n g b á nói đó cũng là người khác dù sao ở hiện tại loại này đại bối cảnh phía dưới nắm tay người nào lớn người đó liền có thể nói này nói kia không có người có thực lực cũng chỉ có thể đủ ngoắn làm việc ở bên cạnh làm một nô bục là được có chuyện gì cắn nát hàm răng hướng bụng mình bên trong ướt diễn các ngươi một chút vậy cũng đã thấy trong tay ta những thực vật này thực lực của bọn họ không đơn giản hơn nữa chủ yếu nhất là những thực vật này nó có thể khống chế khắc thực vật các ngươi nên biết điều này có ý vị gì à bực nào sa mở miệng nói tất cả mọi người tại chỗ lại không phải người ngu bọn họ tự nhiên cũng đã biết rồi mấy cái như lười biếng m è o giống nhau ghé vào bực nào sa trên bả vai những món kia nhi đến tột cùng lợi hại đến mức nào thậm chí mỗi người nhãn t h ầ n bên trong đều lộ ra không thể che giấu thần sắc tham lam nếu như nói bọn họ có thể có được đám đồ chơi này lời nói đây chẳng phải là thì tương đương với chiếm được thế giới võ hiệp bên trong đồ long đào ý thiên kiếm các huynh đệ chỉ cần đi theo ta hốn c a m đoan các ngươi toàn được nhậu nhẹ ta ngon n nếu như nói các ngươi muốn động cái gì vài tâm tư nói ta nghĩ các ngươi sẽ phải chết vô cùng xấu xì a có thể đứng bên ta cũng không phải là cái gì bùn đ ể nhào nặn lại nói lúc này ta được đến những bảo vật này bực nào xa nhìn lướt qua ở đây trước mặt những người này nhất thời cười lạnh nói mặc dù nói bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều là lấy huynh đệ tự xưng thỉnh thoảng hôm ộ t tiếng cả các loại nêu lên nếu như cảm thấy này văn không sai mời đề cử cho nhiều hơn tiệu đồng bọn a chia sẻ cũng là một sự hưởng thụ c h ư ơ nhưng g 731. n trên thực tế trên cái thế giới này liền tuyệt đối không có cái kia vĩnh viễn minh hữu chỉ có tuyệt đối quyền lợi không làm được bọn người kia còn có thể bỗng nhiên trong lúc đó ra tay với chính mình đem những này đồ chơi hay c ư p đi đến lúc đó bọn họ liền thiệt t h i lớn cho nên từ tục tĩu i nói ở trước mặt nhất hà nguyên hạ một trận cảnh cáo người ở chỗ này toàn bộ đều là lúng túng cười cười vừa rồi thật chính bọn họ xuất hiện trong đầu một ít ý đồ xấu không có biện pháp mấy thứ này thật sự là thật lợi hại nếu như nói có thể có được những t h ứ này nói bọn họ cũng hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá chỉ cần là ở có thực vật địa phương bọn họ liền có thể làm được nhưng mà phóng nhãn toàn bộ mặt thế vật gì vậy tối đa ngoại trừ dòm bị ở ngoài liền muốn ra cái này thực vật hơn nữa chủ yếu nhất là những thực vật này bọn họ tốc độ phát triển nhưng là phải so với dòm bị rất kinh khủng nhiều dòm bị số lượng mặc dù nhiều nhưng là bọn hắn toàn bộ đều là từ nhân loại biến dị mà đến cho tới bây giờ bọn họ có thể còn không biết có cái gì dòm bị còn có thể sanh con sinh ra con non đồng dạng cũng là dòm bị loại chuyện như vậy còn chưa có xảy ra quá nói cách khác mất đi loại vật này nói theo một ý nghĩa nào đó nó chỉ càng ngày sẽ càng thiếu cũng sẽ không điên cuồng giấy r ù a g i ế t một cái đối với mất đi toàn bộ đại tộc quần mà nói sẽ thiếu một cái dĩ nhiên có hay không mất đi biết sinh sôi n ả y nở ra đời kế tiếp cho tới bây giờ vẫn không thể biết dù sao đối với mất đi nghiên cứu không nhiều lắm hơn nữa mất đi số lượng thật sự là nhiều lắm cũng không có người có thể chỉ nghiên cứu thấu triệt bất qua thực vật cái này hoàn toàn khác nhau do xuân thổi tới lại tái sinh nói đúng là đồ chơi này vô luận một bả hỏa hoạn đem bọn họ đốt làm nhiều sạch chỉ cần nhiệt độ đúng lúc có thể đem bọn họ hoàn hoàn chỉnh, chỉnh một lần nữa mọc ra hơn nữa rất có thể quy mô nếu so với trước kia càng thêm điên cuồng nói cách khác nếu như có một loại có thể khống chế còn lại chức vụ năng lực loại này biến thái thủ đoạn ở đây như vậy trên cơ bản chính là đến địa phương nào còn không sợ đi tới địa phương nào đều có một quần trung tâm hộ vậy đang làm dùng đây cũng là vì sao bực nào s a một câu nói sẽ để cho những người đó toàn bộ đều là lộ ra lung túng nụ cười không sai à tuy là bọn họ t h cho là mình là một gã cường đại hắc thiết chiến sĩ ở nơi này ở cự ly gần nếu nói là bỗng nhiên xuất thủ coi như là và thật thả lực không đơn giản hắn không có n ắ m chắc có thể mang đối phương một kích miểu sát dù sao hiện tại bực nào xa cùng bọn họ đứng gần như vậy tính toán đâu ra đấy nửa thức cũng chưa tới cái này đối với bọn hắn m à nói đừng nói là một giây đồng hồ một mười giây e rằng đều nếu không tới có thể đ ố n g nhiên xuất thủ lôi đỉnh chi si đem đối phương diệt s á t có thể một phần vạn không có bẩn địa phương giết chết nói cái kêu kết cục liền là mỗi người bọn họ đều muốn đầu người rơi xuống đất nghĩ như vậy một cái bọn họ hay là không dám đi cái này một lớp c ử hiểm dù sao cái tràng diện này có thể nói là quần ma loại vũ đại gia hỏa không biết từ chỗ nào tới thế nhưng thực lực đã có cường đại hơn phân gia hỏa nếu không phải là bởi vì những thứ này nhiệt độ ổn định lều thực vật đ ố n g nhiên biến đến dị p h ỏ n g c h ừ n g bọn hắn bây giờ cũng sớm đã đầu người rơi xuống đất cái này thật vất vả cầm về đầu người bọn họ lại làm sao lại đi cái này một nước cơ hiểm đem một người này đầu cho nữa tiễn trả lại đâu đội trưởng ngài cái này là nói cái gì t h ì thoại nhỉ huynh đệ chúng ta là ai ngài còn không biết sao chúng ta cái này có thể đều là đội trưởng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó nha vô luận kế tiếp phát sinh cái gì chỉ cần đối với để cho ngươi nói chúng ta tuyệt đối sẽ không làm trái lại ngài để cho chúng ta đi về phía đông chúng ta liền tuyệt đối sẽ không chạy hướng tây chính là đơn giản như vậy chính là a đội trưởng ngài nếu như có ý kiến gì lời nói hoàn toàn có thể cùng các huynh đệ thổ lộ tiếng lòng huynh đệ chúng ta tuyệt đối là cùng ngươi đứng ở cùng một cái chiến tuyến chúng ta cũng không có ngu như vậy dù sao chúng ta hiện tại khả năng liền ngước nhìn đội trưởng có thể về sau sớm nhắc nhở chúng ta chiếu cố một chút chúng ta dù sao ta chúng ta đối với cái kia không có dễ thành mà nói cũng chỉ là một ít chân chạy bán mạng không đáng giá nhắc tới chết cũng đã chết can bạn cũng không có người sẽ đi quản chúng ta nhưng là đội trưởng không giống với bực nào xa khẽ gật đầu một cái hắn biết những người này thuần túy chính là ở bên kia nói b ệ n gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ chính là những người này bản lĩnh bất quá hắn cũng, cũng không thèm để ý dù sao hắn cũng là người như vậy hắn cũng biết rõ trong những người này tâm lý đến tột cùng là đánh cái gì hồ lô chuẩn bị mua ban cái gì thuốc thế nhưng chỉ cần đối phương thu thập chính mình cái k i a một điểm nhỏ tâm tư đại gia ra vẻ cái gì cũng không biết như vậy tất cả l i ê n toàn bộ đều khi không có phát sinh bực nào xa mở miệng gật đầu t ố t nếu các h i n h đệ đều bày tỏ thái độ như vậy ta đây cái làm đội trưởng về sau vậy thì các ngươi đội trưởng vẫn là câu nói kia chỉ cần có ta ăn thịt liền tuyệt đối có địa phương ăn canh ta tuyệt đối sẽ không làm những cái này không phải cố h u n h đệ nhóm sự tình hiện tại ta cũng không ngại trực tiếp nói cho các ngươi biết ta là chuẩn bị làm như vậy kế tiếp các ngươi liền nếu như vậy làm phối hợp ta chỉ cần chuyện này như vậy sau khi làm xong không dám hứa chắc đang ngồi mọi người đều có thể được chỗ tốt hơn nữa đại gia chỗ tốt đều là giống nhau sẽ không phân ngươi cao ta thấp các loại tất cả mọi người có thể yên tâm nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này muôn ngàn lần không thể đủ lộ ra cái gì chân ngựa nhất làng ô căn thành bên kia ta nghĩ các ngươi vậy cũng biết từ giờ trở đi các ngươi đã đều đã gật đầu đồng ý chúng ta đây tuyệt đối liền là một sợi dây ở trên châu chấu đã nói tại làm có ai làm ra phản bội huynh đệ bội bạc sự tình nhóm ư người vậy những người còn lại c đều có thể xuất thủ chết, hắn đánh h đưa c é toàn h h mảnh chết không yên lành, à n muôn yên bên n g ra i zombie. g không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi người đều gật đầu, chứng người ứng ngẫu ư được ước ờ i mỗi kiến mọi người đều đáp ứng rồi hiệp ước nhiên ở chỗ túc, chính sánh này trên là là mặt mặt ra đều đều đầu, đều đáp lộ vẻ bộ ư ớ c bên ba trong nói lạp m t đều ố n này toàn bộ quá trình bên trong.、Cấu. Nhóm toàn g mà ở cái Cấu. quá bộ bộ đ dừng lại đi tới bước chân lúc đầu bọn họ là muốn xông tới một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm đem cái này bực nào xa cho hắn làm rơi chính là bắt giặc phải bắt vua trước mặc dù không biết những thứ này quỷ dị vợt đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây thế nhưng nếu như nói đem chủ nhân của hắn bực nào xa cho hắn diệt lời nói như vậy đám đồ chơi này có phải hay không sẽ tự sụp đổ đâu tuy là lâm phong trong đầu của bọn họ không có có một câu trả lời khẳng định nhưng tối thiểu đây là một cái đáng giá thử kế hoạch bất quá lộ vẹn nhưng cái này cái kế hoạch bởi vì biến hóa mà có chút dây dưa giờ này khắc này lâm phong cũng tốt quách khiếu thiên cũng được bọn họ toàn bộ đều là biểu tình vô cùng dân chúng những thứ này biến dị thực vật có bao nhiêu phiền phức vớng ư tay chân bọn họ cũng đã thấy qua ngược lại không phải là nói những thứ này so với người thực vật thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ chủ yếu là những thứ này biến dị thực vật chúng nó số lượng nhiều Phức tạp phi ứ c tạp p h thường khó có thể có thể một lần duy nhất đem bọn họ làm cho sạch sẽ hơn nữa đám đồ chơi này trong đó cũng không thiếu một ít tự lành năng lực phi thường biến thái chắc tuyệt chỉ có đối với bọn họ gốc dễ chỗ thiếu hụt phát động mãnh liệt tiến công mới có thể cho bọn hắn chân chính trọng thương nếu không căn bản cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa ngược lại thì biết tiêu hao thể lực của mình thậm chí là nội lực nói cách khác cùng những thứ này biến dị thực vật tác chiến thời điểm thường thường cực kỳ cường đại nhân loại không phải là bị những thực vật này đánh lén giết chết mà là đến cuối cùng trong thân thể nội lực thể lực đều tiêu hao hết sống sờ sờ bị bắt chết hao hòa câu thuật lâm phong tiêu diệt một ít bên cạnh sông tới thực vật nhưng thực vật kia tuy là ở nửa không bên trong biến thành vẫn như cũng vô cùng ngưng trọng tại chỗ thực vật số lượng thật sự là nhiều lắm hơn nữa hắn cũng căn bản cũng không có biện pháp đi tập trung những thứ này t r ư ớ c vụ bọn họ chỗ thiếu hụt những thứ này biến dị t r ư ớ c vụ bọn họ cứ nhiên không có bất kỳ chỗ thiếu hụt điều này làm cho lâm phong là nhức đầu nhất cái này cùng bên ngoài mới vừa bọn họ ở trong vườn thực vật trải qua cái kia vừa đứng không dầm mới vườn cây phía ngoài thực vật số lượng cũng không ít nhưng là bọn hắn toàn bộ đều đến từ chính một cái bộ dễ nói cách khác vốn là đồng can sinh vô luận những thực vật kia dáng dấp có bao nhiêu phức tạp nhưng đại bộ phận đều là ở chung với nhau chỉ cần bắt được đối phương một cái đại bản doanh sau đó một cây đuốc có thể d i ệ t sát trong đó phần lớn năng lực chiến đấu coi như không thể đem bọn họ tan cảnh mây khói cũng có thể dành cho tình trạng thế nhưng cái n à y nhiệt độ ổn định trong dạp tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng đánh một cái ví dụ đơn giản vụ nguyên nơi đó thực vật toàn bộ đều là quan hệ song song từng ngươi tự chiến mỗi một bội cây thực vật đều là một cái cá thể độc lập cho nên nói muốn một cây đuốc lập tức tiêu hủy hết t h ể đó là không có khả năng sự tình mà cũng thật lớn gia tăng rồi độ khó hệ số hơn nữa nhất làm cho tất cả mọi người nhức đầu là cái này toàn bộ nhiệt độ ổn định trong giảm thực vật bọn họ năng lực chiến đấu cũng vô cùng khoa trương thậm chí trong đó rất nhiều thực vật nó đều có không tệ kháng h ỏ a tính tầm h thường hỏa hệ dị năng giả một cái hỏa cầu còn không có cách nào có thể đưa bọn họ trong nháy mắt đốt c h á y thường thường đều phải tiêu hao ba cái thậm chí nhiều hơn cái mà đây đối với những thứ này hỏa hệ dị năng giả mà nói tự nhiên cũng là nhức đầu sự tình lúc đầu chỉ cần nhất chiêu có thể đem đối phương cho giết chết nhưng là bây giờ mới ba chiêu bốn chiêu cái này đối với bọn hắn mà nói chính là một cái nội lực ở trên tiêu hao mà xem như một gã dị năng giả lo lắng nhất dĩ nhiên chính là chính mình nội lực tiêu hoa xong bọn họ thì tương đương với là một cái sức chiến đấu giảm b ấ t đi nhiều hát thiết chiến sĩ thậm chí có rất nhiều dị năng giả hắn đều căn bản không có học tập cái gì quá nhiều cách đấu bản lĩnh chết tiết ra những thực vật này làm sao khó đối phó như vậy làm sao cảm giác bọn họ sức chiến đấu nếu so với trước kia chúng ta ở bên ngoài gặp một nhóm kia muốn khó đối phó nhiều rồi chẳng lẽ là bởi vì nay nhiệt độ ổn định trong d ạ thực vật toàn bộ đều là một ít hy u giống cho nên bọn họ biến dị sau đó cũng đều là sức chiến đấu rất mạnh tương đương với kim may mắn một dạng ý nghĩa sao ba huynh đệ thật đúng là đừng nói a ngươi lời nói này phi thường có đạo lý a ta mới vừa nhìn l i ế mắt cái này toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạng toàn bộ đều là một ít phi thường c h â n quý so sánh mà nói là tương đối ít thấy thực vật bây giờ xem ra cũng thực sự là như thế cái đạo lý a vật hiếm t h ì quý đám đồ chơi này biến dị sau đó sức chiến đấu cũng đều rất mạnh a được rồi hiện ở nơi nào là có thời gian rảnh rỗi này đi nghiên cứu những thực vật này rốt cuộc là cái gì giống trực tiếp cho bọn hắn diệt một cây b ư ớ không có cách nào đem bọn họ đốt vậy nhiều tới mấy ta cũng không tin chúng ta cái này đem gần trăm người đồng loạt ra tay những thực vật này coi như đầy đủ điên cuồng vẫn có thể ngăn cản chúng ta hay sao nhiều lắm đó là có thể kéo chúng ta một chút thời gian mà thôi lâm phong cùng với quách khiếu thiên nhân a toàn bộ đều là ẩn thân bên trong lộ ra mạnh mẽ chiến đấu lớn ý chí cái tràng diện này mặc dù nói để cho bọn họ ngoài ý muốn nhưng là tuyệt đối không có đem bọn họ hù dọa đến càng không có hù được bọn họ biết quay đầu chạy dù sao bọn họ có thể đều là kiến thức rộng rãi thường thấy gió to sóng lớn nhân loại tinh nguyện a cái tràng diện này đầy đủ ngoài ý muốn nhưng vẫn còn không tính là có thể cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Mọi người đều là dốc hết sức điên cuồng cùng toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp cái kia tất cả biến dị bọn quái vật khai triển kịch liệt nhất chiến đấu cũng vừa lúc đó đông nhiên có một nhìn qua giống như là một cái phóng đại bản giữa một dạng quỷ dị thực vật xuất hiện cái này thực vật vừa xuất hiện sau đó trong một sát na từng đạo thanh âm cổ quái từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra thanh âm kia vô cùng trói thai nghe vào giống như là cá heo tiếng kêu giống nhau mọi người nghe được thanh âm này toàn bộ đều là nhịn không được những mày bọn họ chỉ cảm giác mảng nhi của mình giờ này khắp này thì dường như bị người khác tại dùng châm giống nhau ở phía trên vô tình ma sát thậm chí có người trong lỗ thai đều chạy ra đi hoành đây cũng là ít nhiều thành nhiệt độ ổn định liều tài liệu chính là đặc thù tài liệu nếu không nếu như là tầm thường thủy tinh ở nơi này trước tiên bên trong cũng sớm đã toàn bộ đều răng rắc bể nát bất quá ngay cả như vậy ở nơi này chút nhiệt độ ổn định liều bên trên cũng xuất hiện từng đạo kẽ h hở căn bản cũng không có kiên trì lâu lắm trên cơ bản đang ở ba giây đồng hồ sau đó răng rắc răng rắc từng đạo thanh â m vang r ộ i từ tất cả mọi người trên đỉnh đầu chuyến tới sau một khắc đám người trên đỉnh đầu to lớn nhiệt độ ổn định lều trong nháy mắt toàn bộ n g h i ề n nát t ừ n g đạo miệng thủy tinh từ trên đỉnh đầu đi xuống mọi người thấy cái này dồn dập đều là lập tức chất động mà đoàn người bên trong một ít thổ hệ dị năng giả bắt đầu ngưng tụ bọn họ dị năng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái cự đại bùn đất làm thành cái khiên đem các loại miệng thủy tinh toàn bộ đều ngăn trở đồng thời còn ngăn trở những thực vật kia một ít điên cuồng công những thứ này bể nát thủy tinh rơi trên mặt đất đùng đùng phảng phất như là xuyến ở trên chân c h â u tán loạn trên mặt đất giống nhau mọi người ánh mắt đều là rơi vào cái kia phát sinh quỷ quái khá sâu thực vật mỗi người trên nét mặt đều viết đầy sai biệt cái này nhiệt độ ổn định bành trướng quái vật là thật chính là b ắ t tiên quá h ả i các hiện thần t h ô n g một lần lại một lần đổi mới bọn họ đối với ca bệnh chức vụ một người này loại so sánh mà nói sẽ tương đối sơ sót một cái giống nhận thức cùng cao độ mẹ không có cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có một ngày những thực vật này còn có thể mở miệng nói chuyện tuy là ta khi còn bé làm qua phương diện này mộng nhưng còn từ không nghĩ tới thế mà lại biết lấy phương thức này thực hiện ngẫm lại còn có vẻ hơi châm trọc ta còn hẳn g cái gì a trực tiếp trước tiên đem ta đây cũng cho hắn diệt lại nói sự t ì n h gia khác thường tất c i yêu cái này thực vật ở chỗ này quỷ g ạ o không làm được nó hay là đang hấp dẫn vật gì vậy qua đây phải trước tiên phải đem diệt đang có này để ý lại để cho hắn như vậy quỷ g ạ o vài tiếng cái này toàn bộ nhiệt độ ổn định lều đều phải bị hắn phá hủy cái này ngược lại không sao cả chủ yếu nhất là ta lo lắng lỗ h a i ta chịu không nổi lão tử bản trước khi đến t í n h lực liền bị qua một ít trọng thương đây nếu là ở mặt thế bên trong trở thành một người biết lời nói vậy còn không như chết coi như cùng tiến lên chờ chờ ngươi nhóm xem trên đỉnh đầu hắn là cái gì quỷ nha chết thiệt thật vẫn chính là bị ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này nói chúng người này mới vừa tiếng đ ê u dùng để công kích chúng ta ngược lại là thứ nhỉ bây giờ xem ra hắn là đang hấp dẫn một ít người khắc cố ý biến dị quái vật đây là một ít thoạt nhìn giống như biên bức một dạng quỷ biểu diễn bọn họ hướng chúng ta bay tới mọi người tiểu tâm giữa sân mọi người nhất thời đều là sắc mặt đại biến chỉ là chứng kiến ở đỉnh đầu bọn họ cái kia nghiền nát rơi nhiệt độ ổn định bên ngoài dạng bỗng nhiên là rậm rạp chẳng trị bay tới một mảnh màu đen đ những thứ này màu đen đồ đạc phát sinh từng đ ậ t nọ như cái kia chuột một dạng tiếng k ê u ngay từ đầu mọi người còn đều là xuất hiện bản năng ở bước một ít không biết những thứ này là cái quái gì thậm chí còn có những người này cho rằng đây chỉ là một chút qua đường bất quá rất nhanh cái này tất cả ý tưởng đều ở trước mắt của bọn họ chỗ đã thấy chân thật hết thể đều bị phá vỡ ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ chỉ có thấy được một quần ô ép một chút đồ vật hướng bọn họ bên này phủ đầu bay tới hơn nữa mấy thứ này bọn họ đều vô cùng quen thuộc mặc dù nói ở mặt thế phía trước ngược lại cũng, cũng chẳng có bao nhiêu người có cơ hội có thể đã từng chứng kiến mấy thứ này thế nhưng trên cơ bản toàn bộ đều nghe nói qua thậm chí ở một ít ở nông thôn nông thôn có đôi khi đều sẽ thấy mấy thứ này chương bảy trăm ba mươi hai chính là từng con biến b ứ c hơn nữa những thứ này biến b ứ c toàn bộ đều là trải qua biến dị bất quá những thứ này biến b ứ c biến dị cũng không có quá mức k hoa trường chỉ bất quá đám bọn hắn cái đầu từng cái từng cái đều xảy ra biến hóa lớn ở mặt thế phía trước mọi người thấy một ít biến mức đại bộ phận đều là một ít thể tích nhỏ vô cùng trên cơ bản thì tương đương với một cái người lớn n ắ m tay cỡ như vậy dáng dấp có thể nói là một cái c h u năm thế nhưng hiện nay mọi người thấy đều là một cái cá thể tích mở ra có dài hơn một thước đặt ở ngoại thất phía trước tương đương với quốc phục một dạng biên bức mỗi một con đều khổng lồ như vậy cái này toàn bộ trên bầu trời nói như thế nào cũng có hơn trăm hơn nghìn chỉ nhiều mỗi một con biên bức phát bọn họ cánh sau đó lộ ra bọn họ cái kia không gì sánh được sắc bén liệu dưỡng chủ yếu nhất là những thứ này biên bức bọn họ trong miệng phát ra như chuột một dạng tiếng têu trói t a i làm cho tất cả mọi người bên thai đều vô cùng khó chịu thậm chí những thanh em này bên trong còn mang theo một tia biết mê hoặc lòng người hoắc loạn thanh em mọi người biểu tình đều là hơi thay đổi một cái thậm chí có những người này chân mày bên trên nhữ lại lộ ra một ít vẻ mặt thống khổ bất quá đây hết thể đều chẳng qua là cái tia một cái chớp mắt đem người ở tại tràng phản ứng nhanh vô cùng nhất thời chính là một cái cái hướng không trung tiến hành rồi phản kích, mà những cái này bên i bức bọn họ vớt l ớ n bá đánh cánh lao xuống tốc độ cũng phi thường nhanh từng cái phản phất như là tia chớp màu đen giống nhau hướng tiếng hoa bên này rơi xuống ở đoàn người bên trong một ít họa hệ dị năng giả có thể nói là vội vàng một ít bể đầu sức chắn lúc đầu bọn họ đi đối phó những thứ này bằng được thực vật cũng đã rất là vướng tay chân nếu như nói là tầm thường lời nói của tay tối một quên một cái một c ư ớ c từng bước từng bước h ỏ a cầu có thể đốt một mạng lớn bọn họ là tuyệt đối bình tĩnh thế nhưng thay vào đó toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp biến dị thực vật bản thân liền là một ít hy hữu giống đám đồ chơi này biến dị sau đó lực chiến đấu của nó nếu so với tầm thường thực vật cường đại nhiều lắm bản thân cũng đã mang đến thật nhiều phiền phức khiến cho tại chỗ hỏa hệ dị năng giả đã cảm thấy rất lớn áp lực nhất là phía trước ở thực vật hán đại môn bên kia chiến đấu cũng đã tiêu hao bọ không ít nội lực đoạn đường này v lúc này đối phó trước mắt nhiệt độ ổn định trong rạp những cái này quỷ dị thực vật cũng đã qua trên đỉnh đầu lại nữa rồi như thế một nhóm lớn không biết từ nơi nào bay tới chỉ đàn biên bước bất quá tốt ở trong sân cũng không phải là chỉ có hỏa hệ dị năng giả còn lại một ít dị năng giả cũng bắt đầu rối rít tiến công e rằng bọn họ công kích đối phó những thứ này biến dị thực vật có vẻ hơi không đáng chú ý nhưng là đối phó những thứ này trên đỉnh đầu đàn biên bước cái kia có thể nói là vô cùng có đủ có hiệu suất hơn nữa trưởng bên trong người còn lại cũng cũng bắt đầu phát huy từng cái từng cái đều thu thập lại nguyên bản có một ít cợt nhà biểu tình lâm lâm sơn thấy cái này trên đỉnh đầu hàng trăm hàng ngàn ngàn biên đám đồ chơi này đối với hắn mà nói ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều phiền phức bất quá hắn chính là lập tức ra chiêu trong một sát na những thứ này biên bức váy khí thế hung hùng thế nhưng ở trên không bên trong từng cái liền trực tiếp biến thành tiểu h ỏ a cầu từ nửa không bên trong hạ xuống lâm phong hắn thấy xa xa một đám người những người này chính là vừa rồi một nhóm kia xông tới không có dễ chi thành ra hỏa đối phương giờ này khắc này c ư n h i ê n từng cái ở bên cạnh lộ ra c ư ờ i lạnh biểu tình cực kỳ hiển nhiên cái này một lớp bảng quan khiến cho bực nào xa bọn họ đều vô cùng sảng khoái bực nào xa bọn họ giờ này khắc này mỗi người biểu tình đều là vô cùng kinh ngạc nhất là bực nào xa hắn thậm chí là cao hứng phi thường trên cơ bản có thể dùng mừng như điên để hình dung trong sân những thứ này biến dị quái vật biểu hiện thực lực càng lợi hại đối với hắn mà nói chính là càng lớn chuyện tốt trước tiên cần phải đem bọn người kia cho hắn làm r ơ i nếu như nói người này đến lúc đó tới một cái nữa tác đ ầ u thành binh lời nói như vậy thật vẫn rất có thể mang đến cho chúng ta phiền toái không nhỏ thậm chí sẽ còn mang đến thương vong cái này lúc này còn không thấy cái này không có dễ chi trầm đại bộ đội tự ra hiện thương vong nói chẳng phải là đối với tại chúng ta chuyện bên này là một cái đả kích lớn vô cùng hơn nữa quan trọng nhất là đối phương một cái kia bản lĩnh rốt cuộc là cái gì cái này là đối phương dị năng còn là nói đối phương mượn một ít còn lại ta không biết thủ đoạn thay lời khác tới nói đối phương đây chỉ là một nhân năng lực còn là nói bọn họ không có dễ thành mỗi người đều ủng có loại này thần k ỳ năng lực muốn thật là như thế như vậy không có dễ thành thực lực xác thực muốn bắt đầu lại suy tính bất quá bây giờ không phải đi tưởng tượng nhiều chuyện như vậy trước tiên đem trước mắt những thứ này quỷ dị thực vật cho nó diệt lại nói phải xuất ra ta bản lĩnh thật sự tới rơi vào lúc trước lâm phong còn là một bộ cũng không chút nào để ý bộ d á nói như vậy vào giờ phút này trong lòng hắn nhận thức cùng thái độ đã xảy ra ba trăm sáu mươi độ chuyển biến、lớn. hắn thấy xa xa quét khiếu thiên hắn có thể khẳng định là quét khiếu thiên còn có s ả n xe không có lấy đi ra hoặc có lẽ là đối phương giờ này khắc này căn bản cũng không có xuất r a đối phương thực lực chân chính thế nhưng lâm phong đã không nghĩ được nhiều như thế càng không quản được nhiều như vậy cho dù đối với lâm phong mà nói gặp người lưu ba phần cũng là người của hắn sinh tín ngưỡng càng là hắn nguyên tắc xử sự, sự làm người một trong thế nhưng hiện nay không phải đi ở lại giữ thời điểm lại ở lại giữ nói không làm được thật vẫn liền sẽ để bọn họ lật thuyền trong mương cái này nhiệt độ ổn định trong dạp thực vật đã mang đến rất lớn áp lực lâm phong có thể chứng kiến có không ít người đều đã sắc mặt trắng bệnh những công việc này tính bởi vì năng giả bọn họ đã có điểm không chịu nổi bộ dáng cho nên lâm phong không phải lựa chọn nữa ở bên cạnh xem mà tuyển trạch trực tiếp xuất thủ trước tiên đem cái này nhiệt độ ổn định trong dạp đồ vật cho nó diệt lại nói giờ này khác này lâm phong quyết định xuất thủ sau đó nhất thời chính là lấy ra lá bài tẩy của mình đại c á p mô thương long các loại nhiều loại thủ đoạn toàn bộ đều thi triển ra mà lâm phong những thứ này triệu hoàn thú sau khi đi ra tự nhiên cũng là làm cho tất cả mọi người đều là khuôn mặt ngoài ý muốn thậm chí là che đậy trong đó tuyệt đại bộ phân người toàn bộ đều chỉ là lần đầu tiên chứng kiến những đồ chơi này con bà nói những quái vật này là từ chỗ nào bay tới làm sao đông nhiên đi ra chẳng lẽ nói đây là thử quan căn cứ người bên kia làm thủ đoạn hay sao bọn họ lại còn có loại này bản lĩnh quay quay cái này toàn bộ đều là thứ t h i ệ t mười ba cấp tồn tại các ngươi xem cái này trên đỉnh đầu còn có một chỉ to lớn phi đ i ể u đây là phi đ i ể u cứ nhiên cũng là mười ba đường phố ở chỗ này à cái này thự quan căn cứ mọi người chúng ta đều coi thường đối phương lại còn ẩ n giấu cái này một cái thủ đoạn l â m phong vài cái biến dị quái vật toàn bộ đều đã phát triển đến mười ba giới tồn tại mặc dù nói trong khoảng thời gian này lâm phong một mực mang lý mang ngoại đồng thời nói những thứ này biến dị quái vật cũng không có đ ỉ n h chỉ trưởng thành ngoại trừ thiên châu bởi vì thể tích quá mức khổng lồ lâm phong không có đem nó triệu hắn đi ra ở ngoài còn lại quái vật toàn bộ đều đã phóng ra tự nhiên cũng là khiến cho người ở tại chàng không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt khiếp sợ và vô cùng kinh ngạc thậm chí chính là liền lâm phong đã hồi lâu cũng không có phái ra sân đắc kỷ tôn nộ g không bọn họ cũng đều là phóng xuất để cho bọn họ đi ra lộ lộ khuôn mặt trong khoảng thời gian này tới nay tôn nộ g không đả khởi bọn hắn cũng đều đã thực lực có đột phá toàn bộ đều trở thành thập tam giai tồn tại giờ này khắp này tôn nộ g không đắc kỷ hơn n ữ a nghìn năm cương thi vương tam tổ lớn hợp cũng đều toàn bộ g ạ t hái cái này tam đại tổ hợp đã từng kèm theo lâm phong vượt qua mà thế ban đầu cũng là gian n a n nhất thậm chí là nguy hiểm nhất đoạn trước thời kỳ bất quá về sau bởi vì lâm phong từng bước từng bước kiêu n g o hơn nữa dưới tay h ắ n cao thủ nhiều như mây khiến cho tôn ngộ không ba người bọn họ cũng dần dần từ lâm phong bộ đội chủ lực trở thành đà tư n g du mặc dù nói là đà tư n g du thế nhưng lâm phong có thể chưa từng có quên qua bọn họ một ngày có thời gian cũng sẽ để cho bọn họ ra đến rèn luyện tăng mình một chút cơ hội mà lại nói nhân tính một chút đem bọn họ vẫn giam ở bên trong không khỏi cũng có vẻ hơi quá mức không có nhân đạo nhất là khả ái đắc kỷ lâm phong trong khoảng thời gian này mặc dù không trông cậy vào đối với mới có thể trên chiến đấu cung cấp cho mình bao nhiêu trợ giúp nhưng tối thiểu cũng có thể sai bảo một người làm một dạng làm cho đối phương giúp mình đấm bóp chân xoa xoa bay phong phú một cái sinh hoạt đây cũng là khá vô cùng một lự hiện nay tam đại tiểu kim cương lên sân khấu sau đó toàn bộ đều là lựa chọn bản thân người ở chỗ này cũng đều nhìn không thấy bọn họ mấy người sau khi đi ra cũng đều là lập tức bắt đầu đối phó quanh mình tiện nghi vật lâm phong khiến cho lá bài tẩy của mình toàn bộ đều gạt hái sau đó cũng là đới ra có n đ ả o bắt đầu nghiêm túc chạm sát đứng lên một bên tự do chi thành thấy được lâm phong bên này đi ra vài cái mười ba đường phố tồn tại tấn nghi quái vật không ít người đều là sắc mặt hơi đổi y phục thường quái vật loại vật này bọn họ đã thấy có lạ hay không thậm chí ở tại bọn hắn tự do chi thành bên trong cũng có một chút chuyên môn giam giữ những thứ này y phục thường quái vật dùng để làm thí nghiệm. hoặc là nô dịch địa phương thế nhưng như là mười ba cấp ngược lại cũng, cũng chẳng có bao nhiêu nhất là những quái vật này nhìn qua vô cùng tương đại khiến cho mỗi người bọn họ đều là cảm thấy có chút khó tin một cái mười ba năm biến dị quái vật cũng đã phi thường làm khó được có thể ảnh hưởng bọn họ thấy được ba cái một cái đại các mô một cái trên trời phi lông vũ thông trắng phi điệu cùng với một cái nhìn qua giống như là cá sấu một dạng tồn tại cái này thử quan căn cứ lại còn có lợi hại như vậy con bài chưa lật mấy cái này quái vật không từ mà biệt nếu như nói bọn họ có thể hình thành một tổ chức lời nói cũng có thể trở thành một cái cực kỳ tổ chức lớn thậm chí có thể quét ngang phần lớn người sống sót bộ lạc dù sao hiện nay bộ lạc mười hai cấp cường giả cũng đã có thể xưng là đỉnh tiêm sức chiến đấu lại nói coi như là mười hai giai cường giả gặp cái trước mười hai giai biến dị quái vật cũng trên cơ bản không có quá lớn phần thắng thế nhưng lúc này cái này xuất hiện nhưng là lập tức ba cái mười ba cấp cái này thự quan căn cứ chúng ta đã đầy đủ cao xem bọn hắn nhưng là không nghĩ tới kết quả là y nguyên vẫn là xem thường bọn họ cái này tiểu ra hỏa thật vẫn chính là ẩn dấu quá kỹ nếu không phải là bởi vì hiện ở cái tình huống này một ít n g o ạ i ý muốn nằm ngoài dự liệu của chúng ta nói rõ chúng ta đều như cũ còn bị đối phương lừa gạt ở c ố bên trong cũng không biết đối phương sở hữu này một ít thực lực và con bài chưa lật tự do chi thành bên này người chứng kiến lâm phong từng cái từng cái toàn bộ xuất ra thực lực chân chính sau đó không ít người sắc mặt đều là xảy ra thay đổi to lớn vô luận bây giờ là cái dạng gì tình huống nhưng là bọn hắn đánh trong nội tâm đều vô cùng rõ ràng đối với bọn hắn tự do chi thành mà nói địch nhân chân chính e rằng ngay tại lúc này đang cùng bọn họ kể vai chiến đấu tự quan căn cứ cho nên bất kỳ lần nào song phương cùng sân khấu thi đấu thể thao đối với lẫn nhau song phương mà nói đều là một lần đi nhận rõ cùng giải khai thực lực đối phương cùng thể hệ sau cùng một cái cơ hội cùng con đường bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng sống đến hiện nay sinh tồn giả cái nào một người đều không phải là cái gì kẻ ngu si kẻ ngu si cũng sớm đã ở ngay từ đầu xào bài bên trong trở thành đáng thương nhất vật hy sinh có thể còn sống đều là một ít có chính mình t i ể u tâm tư hoặc có lẽ là có ý nghĩ của mình có thể độc lập suy tính chiến đấu mới vừa rồi lẫn nhau song phương trên thực tế đều giữ lại một tay dù sao cũng là gặp người lưu ba phần cái này là tất cả người đây cũng là một loại hình thức chuẩn tắc chỉ có cái loại này kẻ ngu si mới sẽ gặp phải một người sau đó sẽ vẻ mặt hưng phấn đem mình hết thể tất cả toàn bộ đều tiết lộ mà ra thế nhưng hiện nay tự do chi thành bọn họ đã không có biện pháp khác cùng thời gian lo lắng quá nhiều năm giống như lâm phong bọn họ thả ra chân chính thế lực sau đó đưa cho bọn họ không nhỏ áp lực mặc dù nói mười ba cấp biến dị quái vật bọn họ không phải đánh không lại nhưng vẫn là câu nói kia chạm s á t cùng nô dịch đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau không thể so sánh nổi bọn họ đều vô cùng rõ ràng chạm s á t một chỉ đối với bọn hắn mà nói e rằng cũng không phải là chuyện phiền phái gì nhưng muốn đem một chỉ loại cấp bậc này biến dị quái vật nhất là như thế thể tích khổng lồ biến dị quái vật cho nó biến thành một con chó giữ cửa một dạng l ư u thuận điều này thật liền là một kệ rất khó làm được sự tình cái này đã nói lên cái gì nói rõ cái này thử quang bên trong căn cứ tuyệt đối sở hữu bọn họ không biết sự tình q u á c khiếu thiên bên trong tâm bên trong đồng dạng cũng là nhân ra mười ba cấp tồn tại nói đẳng cấp cái này đã quả thực không thấp đầy đủ đối với rất nhiều người tạo thành uy hiếp trí mạng hơn nữa hắn cũng có thể khẳng định cảm giác được cái này mấy con mười ba đường phố quái vật cũng không là cái gì hạ người tầm thường vô luận là con kia đại cắp mô cũng được vẫn là con kia lớn lên giống cá sấu một dạng sinh vật của quái cái nào sợ sẽ là thiên không bên trong một con kia đẹp vô cùng trắng tinh thủy điều những quái vật này toàn bộ đều là phi thường trí mạng tính tồn tại q u á h khiếu thiên chứng kiến hắn đây nhất thời nhãn thần bên trong cũng là lộ ra một ánh sáng lộng lấy kỳ dị sau đó hắn cũng bắt đầu cầm ra bản thân tuyển đối bả chỉ là chứng kiến trong tay hắn kim quang trói mắt sau một khắc cái kia nhiệt độ ổn định lều bên trên lại là một nói bàn tay to lớn từ trên trời giang xuống cái này một bạn bàn tay tản ra một trận kim quang thì dường như một vòng nắng gắt giống nhau từ thiên không bên trong rơi xuống phía dưới đây hết thệ tất cả làm cho cả hình ảnh nhìn qua vô cùng vốn có đánh vào thị giác cảm giác vê n h kế tiếp cái này tản ra ánh sáng màu vàng toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp kế tiếp đất dung núi chuyển một hồi bụi mù hướng quanh mình tịch vượt đi một số người cũng may hắn phản ứng nhanh nếu không hắn cũng phải bị một tát này ập chết mọi người lập tức né tránh qua một bên chỉ là chứng kiến toàn bộ tràng bên trong nguyên bản ở nơi đó thực vật toàn bộ đều bị đánh thành một phấn thậm chí toàn bộ tràng diện bên trên còn xuất hiện một cái sâu triệt d ấ u bàn tay có chừng ba mươi bốn m sâu như vậy chi tràng cảnh tự nhiên cũng là khiến cho lâm phong người không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc một tát này thật đúng là đủ hung tàn ta l o mới vừa một chiêu kia là cái quái gì hả như lai thần trường a đi một tát này c ư nhiên trực tiếp đem những thực vật kia toàn bộ đều cho đánh thành mà nhỏ đây cũng quá cờ mờ nờ khoa trường a người này thật là bá đạo chân lý nha một t á t này nếu như vô vào trên thân thể người ta phỏng chừng đang ngồi không có bao nhiêu người có thể chịu được à, ta cảm giác một t á t này hoàn toàn có thể đem những cái này mười ba cấp quái vật đều đập chết quá kinh khủng đi đây tột cùng là đối phương thực lực chân chính sao ba Trưng xem ra cái này tự do chi thành thực lực là thật không thể khinh thường à, quả nhiên bọn người kia phía trước tuyệt đối có chút cất giấu hiện nay rõ ràng chính là phải lấy ra cùng chúng ta thanh tú một thanh tú bắt thịt một t á t này có thể nói là khiến cho lâm phong bên này mọi người đều là sắc mặt hơi đổi hình ảnh kia nhất định chính là giống như thần linh hàng lâm ở mảnh này nhân thế gian bình thường làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là xuất hiện một mảnh đại hàn màu sắc không từ mà biệt một tát này nếu như rơi ở trên người của bọn họ lại nói được bao nhiêu người có thể rất cứng gánh vắt đâu tránh né một tát này duy nhất cơ hội chính là dựa vào cùng với chính mình tốc độ cùng sức phản ứng lập tức hướng bên cạnh né tránh nếu không ở một tát này phía dưới tất cả mọi thứ sẽ trở thành mảnh nhỏ mọi người đều biết những bệnh này lệ thực vật bọn họ nắm giữ một cái phi thường rõ rệt khuyết điểm đó chính là e ngại h ỏ a diễm dùng h ỏ a diễm đi tiêu đây là trước mắt mới thôi hữu hiệu nhất nhất bớt lo cũng là lớn nhất có hiệu suất cao đích phương pháp xử lý nhưng là còn thật không có người ta nói có thể đủ bàn tay đi đem những thực vật này cho nó đập nát đạo lý cũng là vô cùng đơn giản một mảnh lá cây một mảnh cành cây coi như là đem hắn xe nát giấm nát thì đã có sao chỉ là nó vật lý hình dạng xảy ra một ít cải biến mà thôi nó mảnh nhỏ y nguyên vẫn là sống sót nhưng là hiện nay đâu người này một cái tay rõ ràng liền hoàn toàn khác biệt ngoại trừ lực đạo thập phần khoa trương ở ngoài dường như một cái tát kia rơi xuống sau đó trực tiếp canada hết t h ể bên trong phạm vi công kích nhanh và tiện thực vật toàn bộ đều đánh thành một phấn nếu như nói những thực vật này dựa vào của bọn hắn sức sống mãnh liệt biến thành mảnh nhỏ vẫn như cũ còn có thể từ sống sót thậm chí phát động công kích thành thạo không có gì ảnh hưởng quá lớn nhưng là khi bọn họ biến thành b ộ t thời điểm như vậy cực kỳ hiển nhiên đây hết thể liền cũng không thể đó là tự cấp ta thanh tú bắp thịt hay là đang cho ta coi là khiêu khích ta chân t r ư ớ c mới vừa triệu hồi ra vài cái mười ba cấp q u á i vật hắn mặt sau này liền lập tức đến như vậy một cái tay một tát này lực đạo cũng tốt tốc độ cũng được đích đích s á t s á c không phải là người tầm thường có thể đỡ được nếu như nói có người muốn cứng rắn gánh vác một kích này nói p h ỏ n g chứng biết thịt nát sưu tan cho dù là ta cũng giống vậy dù sao sức phòng ngự của ta có thể cũng không thế nào lợi hại hơn nữa căn cứ mục đích của ta ta cảm giác một t á t này lực công kích hoàn toàn có thể uy hiếp được mấy cái thập tam giai cấp quái không từ mà biệt tối thiểu ta rõ ràng là căn bản không khả năng gánh n ổ i thương long lời nói ngược lại là có như vậy và i phần khả năng bất quá coi như có thể gánh vác nhưng thời điểm khẳng định nội tạng cũng muốn nghiền nát trên cơ bản liền là trở thành một cái phế vật lâm phong tự nhiên cũng là bị đối phương một chiêu này sợ khiếp sợ đến không nghĩ tới đối phương thực lực chân chính thật đúng là đầy đủ bá đạo bất quá lâm phong ngược lại cũng không có quá mức lo lắng khác mặc dù nói quét khiếu thiên một chiêu này uy lực vô cùng kinh người nhưng rõ ràng nhất cũng là có một cái lớn vô cùng thiếu sót đó chính là người này dường như cũng không thể đủ đem một chiêu này có thể liên tục sử dụng nói cách khác một chiêu này là tương tự với cái loại này huyền bí kỹ năng một dạng thường thường đều muốn tích xúc một đoạn nội lực sau đó sẽ bông nhiên thi triển ra cũng chính là mọi người trong miệng nói đại chiêu đại chiêu là cái gì đó chính là áp t r ụ không phải là trên người một người cuối cùng món đồ bạc bệnh không thể liên tục tần số cao sử dụng tối thiểu lâm phong không nhìn thấy cái này quách khiếu thiên đem một chiêu này tùy ý sử dụng muốn là như thế lâm phong trong nội tâm cũng không có quá mức khẩn trương mà giờ này khắp này khiếp sợ nhất tự nhiên vẫn là muốn thuộc xa xa bực nào xa mấy người bọn hắn vào giờ phút này mỗi người bọn họ trên mặt đều viết đầy vẻ mặt khó thể tin lâm phong bọn họ phía trước thấy qua quách khiếu thiên sử dụng chiêu này nhưng là bực nào xa bọn họ không giống mới bực nào xa bọn họ là chân tránh đệ một lần chứng kiến một chiêu này bọn họ vừa rồi đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi chỉ là chứng kiến một đạo công nghiệp quân sự từ cái t i ê pha toáy nhiệt độ ổn định lều trần nhà bên ngoài gào thét mà đến r sau đó kèm theo một hồi đất rung núi chuyển bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì chuyển khí đường ống nổ tung sinh ra thanh â m hiện nay xem ra nơi nào là cái gì chuyển khí đường ống hoàn toàn chính là một cái không phải là người tên thi chuyển ra cảnh tượng h ì n h trắng khiến cho mỗi một người bọn hắn đều là một người một bãi nước miếng quay quay một t á t này xuống phía dưới tối thiểu cũng giết chết trong đó một năm quái vật ta tiếp tục như vậy lời nói cái này nhiệt độ ổn định trong dạp biến dị thực vật tuy là lợi hại số lượng không ít nhưng là không chịu nổi đối phương bá đạo này công kích một cái tay một mạng lớn đội trưởng con bà đó người đối diện thực lực lợi hại như vậy cái này nhiệt độ ổn định trong d ạ m những thứ này biến dị thực vật ta nhìn không thấy được có thể ngăn cản được đối phương công kỵ í c a bọn người kia đến tột cùng là từ chỗ nào tới bọn họ những người này quá mức yêu nghiệt xem ra chúng ta còn phải trông cậy vào đại bộ đội cứu viện a đây nếu là đại bộ đội cứu viện còn không mau chạy tới đây lời nói phỏng chừng cái này nhiệt độ ổn định trong d ạ m quái vật đều không chịu nổi bọn họ như vậy rất nha còn lại một số người cũng toàn bộ đều là dồn dập tỉnh lộ lại bọn họ đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái quá con mẹ nó kinh khủng nếu nói là lúc trước nói mỗi người bọn họ thậm chí đều đ ảo tưởng cái này hồng hồng quái vật cũng đã có thể giải quyết những người này không cần tình nhân tới nhúng tay nói như vậy bọn họ có thể thật tốt đem những này trên người bảo vật chiếm làm của mình bọn người kia kẻ ngu si đều biết là từ địa phương còn lại tới không từ mà biệt chính là phía ngoài một hàng kia xe vậy cũng đều là đáng giá hàng nha ở nơi này m ặ thế t bên trong m ặ thế t phía trước có rất nhiều cao khoa học kỹ thuật sản phẩm toàn bộ đều trở nên không đáng một đồng nói thí dụ như cái gì điện thoại di động các loại ở mặt n h ậ t phía trước tiện nghi nhất cũng muốn một hai n g h n đồng tiền a đ ắ dĩ nhiên toàn bộ xe đáng giá nhất ý nguyên vẫn là hắn bình điện bình điện vật này bản thân có thể là máy phát điện sử dụng là một kiện khá vô cùng mặt thế bên trong cầu sinh cần thiết đạo cụ hơn nữa ngoại trừ xe ở ngoài bọn người kia có thể mở xa như vậy vậy khẳng định là có dầu đây là muốn đều không cần suy nghĩ nhiều thậm chí nói không chừng còn dẫn theo rất nhiều dự trữ có hơn nữa còn có rất nhiều vật tư cái này chút có thể đều là tài phú bọn họ coi như mình không dùng được có thể qua tay bán cho chợ đêm đó cũng là một khoản không nhỏ tài sản mặt khác trong tay những người này cũng không thiếu một ít đồ chơi hay đến lúc đó cấp sạch không còn xuống tới bọn họ cái này một khoản không chỉ có không lỗ còn kiếm một món tiền lớn nhưng nếu là có người đến lời nói như vậy bọn họ đây nhất định phải đem cái này tất cả mọi thứ đều chắp tay nhường cho người khác ăn thịt bọn họ ăn canh bất quá hiện nay cái này tất cả ý tưởng toàn bộ đều tan thành mấy khói cái gì chó má ăn t h ì tan canh bọn họ cũng không sao cả bọn họ thầm nghĩ muốn có thể sống được thực lực của những người này quá mức khủng bố đã đổi mới bọn họ nhận thức cũng đang lúc bọn hắn lúc nghĩ những thứ này hắn điện thoại vệ tinh vang lên hà nguyên nhất thời cầm lấy cái kia điện thoại vệ tinh nhìn một cái sau đó thở phào nhẹ nhõm đây là hắn cứu binh đến hắn lập tức chính là rơi quay đầu đi n ê n tiếp chính mình cứu hộ binh dù sao cái này là địa bàn của hắn cái này một vùng hắn là quen thuộc nhất đi địa phương nào có thể tránh được thực vật tập kích hắn là rõ ràng nhất đại ca người này địa bàn nhi dường như có không ít người xâm lấn qua đây à, ta xem tràng diện này dường như phía trước còn trải qua một trận đại c h i ế n à, chúng ta có muốn hay không xác định nhảy vào vũng nước đục này chính là a đại ca chúng ta bây giờ trên tay cũng không phải nói không có chữ hàng hoàn toàn không có cần thiết này à, nếu như nói cái này tới đều là một ít hùng hậu người chúng ta đây nếu là đi thảo hồn thủy lời nói đem mình cho dựng đi vào nhiều không đáng giá à chính là a cái này cái gì bực nào xa a hắn thực sự đem chúng ta cho làm kẻ ngu si sao hắn h ồ lộng chúng ta nói là cái gì phản kháng chi thế lợi người Ở đối với bọn họ phát động đánh bất ngờ mở cái gì cho má liền so với cái kia như con chuột giống nhau sống ở trong tầng hầm ngầm ra hỏa bọn họ còn dám dám có gan tới đánh cái này hà nguyên địa b ả n nhi cái này hà nguyên tuy là số người của bọn họ không nhiều lắm thế nhưng hắn nơi này nhi một tay khó công cái này trong vườn thực vật những cái này tiện lợi thực vật có bao nhiêu vướng tay chân giữa chúng ta cũng không phải không biết những con chuột kia làm sao lại đi tiến công nơi này đâu trừ phi bọn họ là không muốn sống thông đạo từng cái từng cái đều ước gì cầu chết thế nhưng tràng diện này nhìn qua không giống mới cũng không phải là cái dạng này tối thiểu ta dường như cũng không nhìn thấy cái gì thi thể điều này nói rõ đối phương là thành công từ nơi này tấn công ngay mặt đột phá vào đi nhìn như vậy tới cái này nhất hỏa nhân thực lực không đơn giản cái nào đại ca chúng ta thật muốn đến phần một chén này canh sao mạng nhỏ quan trọng hơn a đại ca giờ này khắc này ở toàn bộ vườn cây bên ngoài xuất hiện nhất hỏa nhân cái này nhất hỏa nhân nhân số có thể không phải s ố ít, có chừng bên trên hơn trăm người trong đó nữ có nam có trẻ có già có còn rất nhiều chưa thành nhân mọi người đều tụ tập ở nơi đây mỗi người ánh mắt đều là đại lượng q u a n mình cái này một vùng bọn họ rất quen thuộc đây là cùng bọn họ đồng dạng đến từ chính không có dễ thành một cái tên là bực nào xa sở chú đóng địa phương nơi này có một gốc cây là không có dễ chi thụ thần kỳ thực vật bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng thậm chí vô cùng ước ao đố kỵ nhưng là bọn hắn cũng không dám di chuyển bất kỳ vài tâm tư thứ nhất đây là không có dễ thành giao phó là lao đại của bọn hắn tuyên bố bọn họ coi như như thế nào đi nữa tuyên bố ghi lại cũng chỉ có thể chịu đựng thứ hai cũng là bởi vì nơi này bản thân liền là một cái cấm địa khỏi xem nơi này bên ngoài nhìn qua biết bao tìm thường phong bình sóng lặng cái kia trên thực tế bên trong giống như là một mảnh màu xanh biết địa ngục nếu ai có chất dinh dưỡng quanh mình người trên thực tế là có không ít người đều cũng không thế nào nghĩ đến n à m một cái hồn thủy đạo lý cũng vô cùng đơn giản cái này là địa phương nào chỉ cần là hỗn người nơi này trên cơ bản đều là vô cùng rõ ràng mới vừa đối với cái chỗ này phát động đánh bất ngờ vậy tuyệt đối từng cái từng cái đều là thứ l i ề u mạng những thứ l i ề u mạng này bọn họ ngoại trừ muốn chết ở ngoài cũng tìm không ra còn lại bất kỳ lý do duy nhất còn phi thường có khả năng lý do đó chính là người này thực lực của bọn họ vô cùng cương đại cương đại đến hoàn toàn có thể ở nơi này vườn cây bên trong dưới sự xung tới đánh ra một mảnh địa bàn của mình nếu như nói là thật chính là để hai cái lý do lời nói như vậy e rằng cái này một người khách không mời mà đến bọn họ đến coi chuẩn bị dưới tình huống này bọn họ nếu như lại đi chia một chén s u ố t chẳng phải là đem mình ném tại nơi nước sôi lửa bỏng bên trong lúc đầu bọn họ có thể b ằ n g quan hoàn toàn không đáng vào lúc này còn muốn đi nhúng một tay ngược lại thì để cho mình chọc một thân tao cái này tuyệt đối không phải một cái bao nhiêu lý trí tuyển trạch cái này nhất họa nhân dẫn đầu một cái lao đại danh chữ là núi cầu núi cậu là một trung nhân nhân hắn vẻ ngoài ngược lại cũng, cũng không có gì đặc biệt đặc thù ở mặt thế phía trước hắn cũng chỉ là một phi thường thông thường hai đạo bơ lầu thu nhập coi như có thể dĩ nhiên ở hiện nay là thu nhập các loại đồ đạc đã không còn là so sánh một năng lực cá nhân tài nghệ cao thấp bằng vào đầu của hắn hắn ở mặt thế sau đó cũng là lẫn vào trở nên nổi bật dù sao ở mặt thế phía trước làm những thứ này hai đạo buôn lậu toàn bộ đều là một ít có đủ có người buôn bán đầu nào biết tận dụng mọi thứ người cũng về phần bọn hắn ở mặt thế sau đó cũng có thể như từng cái con chuột giống nhau lẫn vào như cá gập nước yên tâm đi các ngươi cũng chỉ là thuần túy suy nghĩ nhiều à các ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem hạng người gì dám can đảm xa xăm tới chúng ta nơi đ â y ta cũng không tin hơn nữa lui một vạn bước mà nói coi như thật sự có một ít chúng ta không biết cường đại người sống s ó t bộ lạc nhưng là những thứ này khoảng cách chúng ta cái này một chỗ khẳng định cũng hiểu nhau khá xa làm sao có thể biết nói chúng ta bí mật của nơi này đâu hơn nữa lui một vạn bước mà nói coi như những người này thực lực của bọn họ không đơn giản bọn họ có thể đem chúng ta cái này phía ngoài nhiều như vậy dòm bị toàn bộ đều tiêu diệt hay sao các nơi g ư cái này thuần túy chính là ở chỗ này không thiết thực mình hù dọa mình vết thương ngược lại là vô cùng khinh thường lắc đầu hắn cũng không tin còn có người nào thực lực so với bọn hắn không có dễ chi thần còn lợi hại hơn mà lại nói một câu phi thường thực tế nói coi n h ư thật sự có chính là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h một núi còn có một núi cao hoàn toàn chính xác ở còn lại địa phương cũng không phải nói không có cái khả năng này nhưng là những chỗ này nhất định cách bọn họ nơi này là phi thường phi thường xa xôi như vậy vấn đề tới cũng đã cách trăm lẻ tám ngàn thước đội ngũ bọn họ lại là làm sao biết ở đây bí mật chứ hơn nữa lúc trước bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới cái khả năng này cho nên thật sớm chính là ở tại bọn hắn thành thị bên ngoài hấp dẫn một vạn con dòm bi những thứ này dòm bi toàn bộ đều bị chật ở bên ngoài. tương đương với màu sắc tự vệ tốt nhất người nào có thể dễ dàng dọn dẹp sạch những thứ này dòm bị tiến nhập bọn họ trong đó trừ phi đối phương là ngồi máy bay bay vào được chính là à ta liền nói các ngươi những thứ này nhát gan người sợ chuyện nếu là thật sợ liền chớ theo ta nhóm cậu ca lan lộn cùng chúng ta cậu ca lan lộn nhiều như vậy lâu cũng không biết cái này không thèm chú ý đến nhân sinh đạo lý một cái so với một cái bất ứ c một cái so với một cái phế vận đây là chúng ta nhà mình địa bản còn cần phải sợ người khác núi cầu sau lưng một đoàn đi theo tiểu lệ trong đó tuy là có không ít người đều là tương đối nhát gan sợ phiền phức ngược lại không phải là nói bọn họ từ nhỏ liền là như thế mà là trong đó đích đích s á c s ắ c có một bộ phận người vô cùng cẩn thận sợ những người này hắn từ m ặ thế t lần đầu tại hắn m ặ thế t hiện tại lần này tình trạng nhân sinh của bọn hắn chuẩn tắc chính là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không thể không nói cái này như con chuột một dạng tính cách ngược lại cũng cho bọn hắn cung cấp lớn vô cùng tỷ số sống sót bất quá trừ cái này một một số ít tính cách cho phép người nhiều hơn đều là bởi vì thời gian trở nên được rồi cho nên mới bắt đầu suy tính càng nhiều những người này trên thực tế ở m ặ thế t vừa mới bắt đầu lúc ấy trong đó cũng không thiếu một ít dũng mánh hơn người hàng người. người của bọn họ thực lực vô cùng tương đại có đôi khi địa phương nào cũng dám xông lúc đó những người này bọn họ trong miệng nói nhiều nhất một câu nói đó chính là đầu rớt chơi lớn à. không sao cả sanh giá không sao cả chết căn bản liền không có gì đặc biệt hơn người chương bảy trăm ba mươi b ố thậm chí hình dung có một ít người bọn họ trở nên vô cùng rất sợ chết nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ mà thế lần đầu vừa mới bắt đầu lúc ấy bọn họ bản thân liền là t i ệ n m ệ n h một cái tối thiểu lúc đó bọn họ liền là cho là như vậy thậm chí bọn họ muốn những cái này có tiền có thế người đều chết hết thú chi là bọn họ những thứ này thảo dân chết cũng đã chết không có gì tốt sợ hãi nhưng bây giờ thì sao bọn họ theo c ầ u ca cùng nhau trộn lẫn bắt đầu đánh giang sơn không dám nói cái này trở nên nổi bật lên như diều gặp gió nhưng tối thiểu cũng, cũng coi ũ n g c là hôn ra khỏi một cái r a hình người vật gì vậy cũng không lo vật gì vậy cũng không cần ở dưới loại tình huống này nếu như nói chết đây chẳng phải là lộ vẻ quá mức với bếch khuất những người này nghe được c ầ u ca như vậy n ô n n g ự a sau đó tự nhiên từng cái từng cái cũng đều trầm m ặ t không nói bất quá đây tuyệt đối là trốn ở đội ngũ sau cùng mặt dưới tình huống này để cho bọn họ sung phong bọn họ là tuyệt đối không chịu nổi đối với bọn hắn mà nói vững vàng mới là chủ yếu nhất cầu sinh trí đạo rất nhanh cậu ca những người này chính là đi tới vườn cây cửa giờ này khắp này cái này toàn bộ vườn cây đại m ô n cửa hoàn toàn chính xác có một mảnh tiếp lấy một mảnh chiến đấu qua vết tích trong đó còn rất nhiều thực vật bị thiêu thành cho tàn hiện trường nhìn qua một mảnh hỗn độn cậu ca cả đám rồn rập đều là nhìn quanh mình c h ẳ n g diện cái nhìn này xem sau khi đi lên nhất thời cũng cũng không nhị n được những mày cái c h à n g diện này có thể là đại thủ bức ta động tĩnh lớn vô cùng điều này nói rõ cái kia nhất hỏa nhân số lượng sợ không phải ở số ít hơn nữa chủ yếu nhất là bọn hắn không nhìn thấy một câu nhân loại sự tình cái này liền là vô cùng kỳ quái phi thường chuyện bất khả tư nghị cậu ca để tay lên n g ự cái tự h không, không、no、chỗ, chỗ này làm sao một chuyện đều không nhìn thấy à chẳng lẽ nói chúng ta đã tới chậm còn là nói chỗ này thi thể đã bị những thực vật này cho tiêu hóa hết căn cứ các huynh đệ tình báo những thực vật này trong lòng có một ít vốn có cường độ cao acid đậm đặc tiêu hóa mấy người thi thể căn bản cũng không gọi chuyện gì cậu ca bên cạnh có một người mang k í n h mắt nam nhân hắn nhìn rất nhiều chiêu sau đó tò mò hỏi cực kỳ hiển nhiên đang ngồi không ít người cũng đều nhìn thấu một ít chỗ huyền rượu cậu ca không đầu không đuôi thân thể hắn có thể không phải là không có bất luận cái gì thực lực tên vừa vặn tư phản hắn có thể đủ hôn đến hiện nay tình trạng mang theo chừng trăm cái minh đệ cũng là bởi vì hắn có dũng mãnh chỗ hơn người tối thiểu quan sát của hắn năng lực nếu so với người bình thường cao hơn một điểm giờ này khắc này hắn nhìn một chút q u n mình lắc đầu cái này tuyệt đối không phải thi thể đã bị tiêu hóa hết hắn cũng không phải là không có cùng những thực vật này đã giao thủ những thực vật kia đích đích s á c s á c chính như bên cạnh mình vị tiểu huynh đệ này nói một ít thực vật s á c thực trong cơ thể biết sản sinh một loại cường độ cao axit đậm đặc thật giống như hủy thi diện tích giống nhau nhưng này cũng có một quá trình tuyệt đối không phải giống như lúc này loại tình huống này trực tiếp hình như là tan thành mây khói giống nhau tuyệt không có khả năng này như vậy cực kỳ hiển nhiên nếu như nói không phải loại khả năng này lời nói vậy cũng chỉ có xấu nhất kết cục những người này một cái cũng không có chết bọn họ đã thương vong đại giới vẫn đâu từ nơi này vườn cây chính diện và vào một nghĩ tới khả năng này tính cậu ca biểu tình liền là hơi thay đổi một cái mọi người đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu kế tiếp rất có thể chúng ta sẽ gặp phải ngạnh tra tử cậu ca lập tức nhắc nhở phía sau mình một chàng huynh đệ tất cả thư ký đều là lên tinh thần không bao lâu ở bên thai của bọn hắn bọn họ liền nghe được tiếng bước chân sau đó ở ánh mắt của bọn họ bên trong bọn họ liền thấy nhất hỏa nhân từ bên cạnh b ọ n họ ra không phải qua tất cả người cũng không có lập tức đ ộ n g thủ bởi vì nay những người này bọn họ vô cùng quen thuộc chính là bực nào xa đám người kia giờ này k h ắ c này nhóm người này chứng kiến cậu ca bọn họ sau đó nhất thời cũng là mặt lộ vẻ vui mừng không nói hai lời chính là lập tức vào tới một đường chạy t r ư ợ biểu tình kêu bên trên viết đầy vui vẻ a cậu ca quả nhiên chân chính là giảng nghĩa khí nói đến là đến chúng ta hiện tại đổi mau tới thôi ta liền cho các ngươi dẫn đường cậu ca đám người nghe vậy toàn bộ đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc hắn đột nhiên tự tay trong nháy mắt chính là khiến cho trước mặt hắn một người cho nắm ở trong tay hắn lạnh giọng chất vấn t i ể u tử hắn ngay nói thật nói cho ta biết bên trong tình huống hiện tại như thế nào đừng đem chúng ta làm kẻ ngu si trên cái thế giới này không có kẻ ngu si ngươi bây giờ nếu như nói thật ta còn có thể không phải chấp nhận với ngươi nhưng nếu như nói đến lúc đó đổ vật bên trong cùng ngươi bây giờ nói với ta là hoàn toàn khác nhau hai mã giật chuyện như vậy đến lúc đó đừng trách ta cậu ca của người cái này nho nhỏ tiểu đệ không chấp nhận người hẳn nghe nói qua ta cậu ca danh tiếng a cậu ca nhãn thần bên trong tràn đầy một cô ánh sáng màu tím v à i cái tiểu đệ nghe vậy nhất thời chính là thân thể run lên a cái này cậu ca danh tiếng hắn tự nhiên nghe nói qua có người nói cũng là một gã dị năng giả hơn nữa so với bực nào xa nói cách khác đội trưởng của bọn họ thực lực còn muốn càng cường đại hơn vô cùng tàn bạo thuộc về cái loại này tuyệt đối không thể t r e o chọc tồn tại lúc này chứng kiến cậu ca bỗng nhiên hùng hổ dọa người như vậy cái này chút tiểu đệ dồn dập đều là khuôn mặt sợ màu sắc nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục lừa dối dù sao so với này trước mắt cậu ca bọn họ y nguyên vẫn là càng thêm muốn e ngại một ít bực nào xa dù sao cùng bực nào xa thời gian lâu như vậy bực nào xa dâm uy cũng sớm đã trải qua bọn họ k h ô n g ở chỗ sâu trong t h ú n chi vừa rồi nhiệt độ ổn định trong dạp sự tình bọn họ cũng không phải là không có chứng kiến thay lời k h á c mà nói đội trưởng của bọn họ nếu so với vừa rồi càng thêm lợi hại càng cường đại hơn cậu ca ngay cái, này nói là chuyện này nhỉ? ngay cái này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chúng ta sau đó nhất định sẽ nặng nề cảm tạ cậu ca thân suất viện thủ trên thực tế cũng đầy cậu ca hoàn toàn chính xác ở chúng ta cái chỗ này phía trước đ ỗ n g nhiên lập tức tới mấy chục người chúng ta đại khái nhìn một chút phòng chừng cũng có gần hơn trăm người thực lực của những người này cũng đích sắc không đơn giản bất quá cũng đều d â u d ị a giờ này k h ắ p này lao đại chúng ta đang ở bên trong cùng bọn họ chiến đấu đâu lẫn nhau trong lúc đó chúng ta cũng không làm cậu ca nói chuyện ma quỷ hoàn toàn chính xác chúng ta bên này bị bọn họ chế trụ thế nhưng chỉ cần cậu ca đám người đến nói tuyệt đối có thể đem những người này toàn bộ dễ như t r ở bàn tay mang đi đến lúc đó còn phải tầng tầng cảm tạ cậu ca cái này một gã tiểu đệ ngược lại cũng đầy đủ thông minh đem bên trong một ít tình huống thật thật giả giả hư hư thực thực nói cho cậu ca những người trước mắt này hắn cũng biết cậu ca thực lực vô cùng lợi hại nếu như nói chỉ là một ít hà binh tiểu tướng lời nói cũng đích đích sắc sắc không có khả năng khiến cho cậu ca bọn họ tin tưởng dù sao tràng diện này liền mở ở chỗ này cái này vườn cây cửa chính cái này một mảnh mới vừa chiến đấu qua c h à n g cảnh muốn vì cậu ca bọn họ vừa rồi đều đã thấy chân chân thiết thiết có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy nhân tuyệt đối không phải cái gì hạ người tầm thường cho nên cái này tiểu đệ hắn chính là cái khó l o cái khôn đem bên trong một sự tình đi qua chính mình một ít tự sự phương pháp nói ra đối phương quả nhiên là cầu ca ngay từ đầu vẫn là khuôn mặt màu sắc t r ắ n g nhã nghe được đối phương lần này ngôn ngữ sau đó cũng là biểu tình hơi chút muốn ngưng trọng một ít cực kỳ hiển nhiên hắn cũng tin đối phương nói phía sau hắn một loại tiểu đệ cũng đều là chân mày hơi n h ă n lại lại có sấp xỉ khoảng trăm người xuất hiện ở cái địa phương này cái này cũng không phải cái gì không đáng nhắc tới số ít theo vừa vặn tư phản dứt bỏ thực lực mà nói có thể lừa dối khoảng trăm người cùng cùng với chính mình cùng nhau đánh giang sơn cái này liền đã không phải là người tầm thường có thể làm được được rồi chúng ta đều đã tới nói nhiều hơn nữa thi thoại cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì dẫn chúng ta đi vào bất quá à một ít từ tục tiêu chúng ta muốn nói ở phía trước lúc này đây chính phủ tới trước người thực lực sợ rằng không đơn giản lai giả bất thiện thiện giả bất lai ngay từ đầu ta là không biết tình huống n ơ i này bị đội trưởng của các ngươi đang lừa dối hiện tại ta nghĩ nghĩ các minh đệ tới một chuyến cũng không dễ dàng cái này khổ cực phí chạy trốn phí cũng đều phải hắn cho ta thêm gấp đôi à đến lúc đó ngươi cần phải cùng ngươi lao đại hảo tốt nói rõ ràng núi cầu nói rằng t i ê n tâm đi cậu ca chúng ta cũng không phải không hiểu chuyện cậu ca lúc này đây chuyện giúp người khi gặp nạn thế nào đội chúng ta trưởng cũng là ghi nhớ trong lòng bất quá bây giờ không phải nói điều này lúc ta mang bọn người thật không dám đầu diếm cái kia nhất hỏa nhân bọn họ đã tìm được bên trong đi hiện tại đang ở cùng ta nhóm lao đại ở bên trong chiến đấu đâu ta muốn cậu ca gặt hái tuyệt đối có thể đem bọn họ dọa cho cái mông phát niệu lưu cậu ca xuất mã có chuyện đều không gọi sự tình cái này một t i ể u đệ không nói hai lời lập tức chính là dẫn đường t ổ thương chó người đối với thơ ý kiến cũng không nói thêm cái gì trực tiếp theo người trước cái kêu hành không hành bên trong đi vào đi vào giờ phút này nhiệt độ ổn định trong dạp đã là toàn bộ chặt đứt những thứ này nhiệt độ ổn định trong dạp thực vật tuy là bọn họ năng lực chiến đấu vô cùng lợi hại thế nhưng cũng không chịu nổi đang ngồi lâm phong đắng người không có một là dễ khi dễ toàn bộ cũng có thể lấy một chống t r ă m chiến đấu tinh anh cho nên toàn bộ tràng diện trải qua ngay từ đầu hỗn loạn cùng ngay từ đầu hoàn cảnh xấu sau đó dần dần lâm phong bọn họ bên này mọi người đều có thể dừng bước theo chỉ bất quá thế cục vẫn như cũ cũng không phải là đặc biệt sáng tỏ ngược lại không phải là nói lâm phong bên này người đều là đồ hữu kỳ biểu hàng người vừa vặn t ư phản lâm phong thực lực của những người này đều rất lợi hại chỉ là không chịu nổi những thực vật này quá mức vướng tay chân không phải là không thể rét quá mức tiêu hao vô cùng tốn thời gian cố sức cùng với nói đây là một hồi đại phiền thoái nhưng không bằng chẳng nói đây đối với lâm phong bọn họ mà nói là một hồi tiêu hao chiến cùng đánh lâu dài lâm phong tự nhiên cũng đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt vào giờ phút này hắn môi đầu hơi nhăn lại dựa theo tình hình như thế đến xem giải quyết toàn bộ nhiệt độ ổn định trong d ạ m những thứ này khó giải quyết biến dị thực vật ngược lại cũng không phải là cái gì quá nhiều với chuyện phiền p h ư c nhưng vấn đề là cái này dù sao cũng là ở người khác địa bàn nếu như nói là thật tiêu hao vô cùng nghiêm trọng vậy kế tiếp vạn nhất xuất hiện một ít còn lại ngoài ý mớn hoặc là có cái gì đột phát t r u y ệ n như vậy e rằng bọn họ loại trạng thái này phía dưới liền khó có thể ngăn cản dù sao cái này không có dễ thành lâm phong nhất định phải cho hắn tiến hành trên chiến lược coi trọng muốn đem kết quả xấu nhất cùng xấu nhất tình hình ở trong lòng tính toán chỉ có như vậy đến lúc đó vô l u ậ n gặp phải cái gì cũng sẽ không có vẻ vô cùng kinh hoàng cũng liền ở lâm phong lúc nghĩ những thứ này đông nhiên xa xa chính là chuyển đến rậm rạp tiếng bước chân của lâm phong cùng với ở đây không ít người đều nghe được nhất thời chính là hướng một bên nhìn sang cái nhìn này nhất thời không ít người biểu tình chính là xảy ra biến hóa rất nhỏ ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ chỉ có thấy được một đám người tổ chức bên trên hơn trăm người từ đằng xa hướng bên này đã đi tới lần này khó chịu nhất thời chính là có vẻ có chút bối rối những người này cực kỳ h i ể n như đâu chính là lai giả bất thiện thiện giả bất lai nha nói không chừng chính là chỗ này không có dễ thành n h ư n nếu như nói là đang tầm thường dưới tình huống lời nói vô luận đối phương tới bao nhiêu người bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều sợ thậm chí rất muốn không kịp chờ đợi cùng đối phương giao thủ nhìn cái này không có dễ thành rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nhưng là bây giờ có thể cũng không phải là cái gì đặc biệt tình huống bình thường à, này dây lắc không phải kia dây lắc hiện nay bọn họ đang cùng những thứ này nhiệt độ ổn định trong dạp những cái này vướng tay chân chết tiệt thực vật giao chiến hơn nữa nhất là trong đó hỏa hệ dị năng giả bọn họ bản thân cũng đã đã trải qua một xưa di đại chiến trong cơ thể nội lực đều tiêu hao không ít dưới tình huống này liền tiếp tục dấn thân và ở chiến tràng bên trong nói rất có thể gặp phải một ít không nghĩ tới nguy hiểm nói một bên khác hầu ca mang theo phía sau hắn tiểu đệ đi tới nơi này nhiệt độ ổn định trong giảm, chỉ thấy trong cả sân có thể nói là quần ma lập vũ lần này giống như là mở ra một cái tân thế giới đại môn giống nhau mọi người biểu tình đều là hơi phát xanh biến hóa cái nào sợ sẽ là cậu ca cũng là như vậy cậu ca hắn phản ứng nhanh vô cùng hắn trước tiên cũng biết tiểu t ử này hồ l ộ hắn cái nhìn này nhìn sang cái này rõ ràng liền đầy đủ biết những người này thực lực vô cùng không đơn giản hơn nữa chiến h ư ớ n g trình độ phức tạp đã rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn nếu như nói hắn biết giờ này khắc này toàn bộ nhiệt độ ổn định trong rạp đã xuất hiện bộ dáng như vậy lời nói hắn nói không chừng thật vẫn sẽ không tới xả một m cước vậy hiển nhiên cái kia dẫn đường tiểu đệ hắn cũng không phải là cái gì ngu xuẩn đem c ầ u ca bọn họ thuận lợi mang đến nơi đây sau đó lập tức chính là nhanh tới đến rồi bực nào xa bên cạnh bực nào xa giờ này khắc này cũng chú ý tới c ầ u ca nhóm người này nhất thời chính là mặt tươi cười đã đi tới có đội trưởng quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên cái nào có sao nói vậy cậu đội trưởng một lần này đại ân đại đức chúng ta xem như là nhữ kỹ các loại ch chuyện này giải quyết về sau nhất định phải mời c ầ u đội trưởng thật tốt ăn một bữa uống một chầu chính là tích thủy tri ân làm d ũ n g tuyển tương báo nay thiên c ầ u đội trưởng liệu mình thủ nghĩa đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi cái này một phần tình nguyện xác thực là để cho ta bội phục bội phục ca bất quá bây giờ không phải đi nói những thứ này đường hoàng nói thời điểm hiện tại chúng ta việc cấp bách phải giải quyết chính là trước mắt những thứ nay không biết từ chỗ nào tới được tên thì không muốn đem c ầ u ca thực lực của những người này hoàn toàn chính xác không đơn giản chính như ngươi thấy vậy hắn mỗi người sức chiến đấu đều vô cùng ngoan cường bất quá cậu đội trưởng sau khi đến ta có thể khẳng định những người này cũng bất quá chỉ là một ít con kiến hôi mà th hơn nữa đến lúc đó còn có thể lưu v à i cái người sống từ trong miệng của bọn hắn tìm hiểu tìm hiểu một ít tình báo hữu dụng một phần b ạ n chúng ta chiếm được một ít có giá trị manh mối nói không chừng còn có thể làm lại trở về tìm hiểu nguồn gốc cái tin này nếu như là có thể đăng báo cho không có dễ thành đăng báo cho l a o đại bọn họ lời nói ta muốn đây tuyệt đối là nhất kiện chân chính đại công a những người này thực lực như vậy chi không đơn giản tuyệt đối không phải bầu trời rơi điều này nói rõ sau lưng của bọn họ là có một thế lực lớn đại địa bàn nhi nếu là có thể đem địa bàn của đối phương đ o t lại đem đối phương nam nhân toàn bộ đều bắt cho giằng nô lệ đem đối phương vật tư biến thành chúng ta vật tư b ư ớ c nào xa nhất thời chính là mở miệng nói rất nhiều ngay từ đầu núi cầu biểu tình viết đầy sắc mặt giận dữ hơn nữa hắn vốn đang là muốn tới tìm đối phương tính sổ đây không phải là kéo hắn hạ t h ủ y sao trước mắt những tình cảnh này xa xa muốn vượt qua tiểu tử này phía trước cùng cầu mong gì k h á c cứu lúc nói lúc đó cầu cứu người này rõ ràng nói chỉ tới một ít thực lực có chút lợi hại nhưng là lúc này tràng diện này nhìn qua thực lực nào chỉ là có chút lợi hại hơn nữa còn có cái này nhiệt độ ổn định trong rạp làm sao cũng có nhiều như vậy tiện nghi thực vật bất quá vấn đề tới những thứ này dễ dàng cho thực vận làm sao nhìn qua không đơn giản điểm ấy tạm không nói đến tại sao không có Công kích bực nào xa những người này. chương ô n g k í c b bảy trăm ba mươi sáu các huynh đệ đường hoa những người trước mắt này bất quá chỉ là khiêu lương tiểu sửu mà thôi bọn họ c ư nhiên dám can đảm đến chúng ta nơi đây d i u võ dương oai vậy hắn mụ nhất định phải phải làm tốt trôn thây ở đây chuẩn bị xem bọn hắn bộ dáng kia a núi cầu vẻ mặt càn dỡ nói giờ này k h ắ p này ở phía sau hắn đi theo một đám huynh đệ ngay từ đầu còn đều là vô cùng khẩn trương trước mắt cái này nhất hỏa nhân khí thế hung hung răng dấp dù sao chính là thiện giả bất lai、like, lai、like、giả bất tiện bọn người kia dám đi tới nơi này khẳng định cũng là có thực lực thế nhưng nghe được bọn họ cậu ca cư nhiên mở miệng nói lời như vậy từng cái từng cái cũng đều là sửng sốt một chút cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không biết cậu ca vào lúc này nói ra lời ấy lại là vì cái gì bất quá rất nhanh bọn họ cũng đều là phản ứng kịp nhất thời từng cái từng cái cũng đều là lộ ra cản rỡ nụ cười cậu ca nói rất đúng nha một nhà này hỏa không phải ở ổ chó của bọn họ bên trong linh hô chạy đến chúng ta tới nơi này d i u võ dương a i chủ yếu nhất là bọn hắn tới lộ t chỗ lần này xem bọn hắn cái này bộ dáng chật vật p h ỏ n g chừng bọn họ trong lòng bây giờ hối h ậ n tâm đều đã có a cho ta xem xem a bọn người kia từng cái từng cái ngược lại là phi thường thích hợp bắt về làm chúng ta nô bụng bất quá đáng tiếc là nữ ngược lại là không có vài cái duy chỉ có có mấy người nhìn qua giường như tư sắc cũng không có gì đặc biệt bất quá cũng liền chấp nhận chấp nhận a có dù sao cũng hơn không có so với lại thích a đến lúc đó các huynh đệ có thể đừng dành với ta a ta nhìn chúng cái kia tóc ngắn ta l o huynh đệ ngươi ngược lại là thật biết chọn nha lúc không dám đầu giếm cái này tóc ngắn dáng dấp còn rất khá ta vừa rồi liền liếc mắt nhìn chúng đối phương làm sao đến lúc đó hai người chúng ta luận bàn một cái nhìn cô nàng này có thể thuộc về người nào hưởng dụng người nào thắng người nào là có thể lấy được đối phương hưởng d ụ n g quyền không biết ngươi có thể có dám hay không cái này có gì không được chúng ta liền cẩn thận luận bàn một chút các ngươi đã muốn cái này tóc ngắn nội tử ta đây liền không cùng các ngươi đoạn ta cảm thấy cái này tóc dài không sai vết thương đám người từng cái từng cái đều là ở bên kia bắt đầu sờ lên cằm bắt đầu chọn người l ờ i này một ra tự nhiên cũng là khiến cho lâm phong nhân cũng tốt vẫn là tự do chi thành nhân cũng được trong đó không ít nữ tính cường giả toàn bộ đều là mặt lộ vẻ tức giận màu sắc lúc này đây tới trước khoảng trăm người bên trong tuy là tuyệt đại bộ phân đều là một ít các lao ra nhưng cũng không thiếu một ít nữ tính cường giả mà những cái này nữ tính cường giả nhắc tới cũng là quá đúng dịp toàn bộ đều là một ít dị năng giả nói cách khác bọn họ ở tự do chi thành bên trong cũng đều là nhân vật có mặt mũi tuy là ngay từ đầu ở m ặ thế t lần đầu lúc ấy loại này ngôn luận đối với bọn hắn mà nói đâu cũng sớm đã là thấy có lạ hay không dù sao mạ thế bạo phát sau đó xã hội đạo đức toàn bộ đều xuất ngũ không có pháp luật có thể ước thúc cũng không có đạo đức có thể ước thúc mọi người muốn làm cái gì thì làm cái đó đụng tới một ít quân tử nói còn chưa tính sợ nhất liền là đụng phải một ít tiểu nhân cùng một ít cầm thú những người này từng cái từng cái liền không có bất kỳ che đậy nội tâm của mình nhất là một ít ở mặt thế phía trước là lao con côn vài thập niên đều không có một lao b à nhật kháng đầu cái chủng loại kia chứng kiến một ít nữ thời điểm cái kia từng cái từng cái đều có thể nói là không khống chế được chính mình những thứ này nữ dị năng giả trên thực tế ở ngay từ đầu lúc ấy cũng tương tự bị những thứ này nhục nhã bất quá về sau theo lấy thực lực của bọn họ từng điểm từng điểm đề thăng sau đó những cái này nguyên bản đối với bọn họ có một ít khác ý tưởng hoặc có lẽ là không có hảo ý nam tính từng cái từng cái toàn bộ đều là cút xa chừng nào tốt chừng đấy thậm chí thường thường có một ít trực tiếp bị bọn họ c h é m giết nói cách khác trên thực tế bọn họ thực lực bây giờ đã vô cùng cường đại rồi cường đại đến bọn họ hoàn toàn có thể bao trùm ở không ít nam tính bên trên rất nhiều nam tính xem lấy ánh mắt của bọn họ bên trong ngoại trừ kính nể ở ngoài đã không có bất luận cái gì còn lại màu sắc giờ này k h ắ c này chứng kiến trước mắt núi cầu những người này lại còn làm dùng loại ánh mắt này đến xem bọn họ từng cái từng cái tự nhiên nhãn thần bên trong cũng đều là vô cùng bằng lánh Các các ngươi nhìn thấy chưa những người trước mắt này dường như có điểm đối với chúng ta vô cùng k h ô n g phục nhà các n i n h đệ ngươi nói chúng ta là không phải muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn để cho bọn họ biết biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn thấy như vậy một màn núi cầu nhất thời chính là cười lạnh nói rằng hắn mà nói những người này giờ này khắc này chính là cái tia đợi làm thịt dê bỏ không có bất kỳ sức phản kháng số lượng vết thương phía sau nhất thời có không ít người cũng đều là khuôn mặt cười nhạt thậm chí trong đó có rất nhiều người trên tay của bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại kiểu g á n g cường đại nội lực ba động thình lình trong đó cũng không có thiếu người đồng dạng cũng là một ít dị năng giả bất quá trong đó phần lớn dị năng giả toàn bộ đều là tự nhiên tính dị năng cũng chính là hỏa hệ dị năng thủy hệ dị năng hoặc là thổ hệ dị năng tương đối là nhiều bất quá giờ này khắc này đối với bọn hắn m à nói vô luận là dạng gì dị, dị năng đều đã vô cùng hữu dụng bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là đẻ chết lạc đà trên người cuối cùng một cọn cỏ trước mắt phía đối tác thời gian thật đúng là không đơn giản bất quá bọn họ cũng lập tức phải chết ở chỗ này các minh đệ đồng loạt ra tay đem đối phương nam toàn bộ đều giết nhớ ký đừng đem trên tay bọn họ những cái này khá lắm làm hỏng ta nếu như không có nhìn lầm những thứ này hẳn là đều là thứ thiệt b đến lúc đó liền coi tự chúng ta không cần xuất ra đi bán tiền cũng có thể bán không ít vật tư trở về hơn nữa trong tổ chức vừa lúc thiếu khuyết mấy thứ này bán cho trong tổ chức lời nói cũng có thể được không ít điểm công lao khiến cái này người kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta à để cho bọn họ ở chỗ này sám hối biết cái gì gọi là làm chân chính sợ hãi vết thương đã không có bất kỳ hứng thú gì tiếp tục ở nơi này đùa đi xuống đánh nhanh thắng nhanh hơn nữa trên thực tế không biết vì sao ở vết thương trong nội tâm hắn luôn là có một loại không tốt ý niệm trong đầu dường như có một cố hàn lánh khí độ bao vây lấy hắn khiến cho hắn vô luận như thế nào đều cảm thấy cả người khó chịu thậm chí là hai chân có điểm t r u ẩ n dạng loại cảm giác này đối với hắn mà nói trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp cũng chính bởi vì vậy mới có thể khiến cho hắn càng thêm khó chịu bởi vì lúc trước gặp qua c h à n g diện thường thường đều là một ít vô cùng nguy hiểm thời điểm nhưng mà lúc này ở dưới loại tình huống này hắn cứ nhiên một lần nữa bạo phát ra loại cảm giác này đối với hắn vô cùng nguy hiểm sao nhưng là cái này nguy hiểm là tới từ ở địa phương nào là tới từ ở b ê n c ạ nào h cái n y là à bực n xa ra hỏa vẫn là trước mắt cái này một người khách không mời mà đến giờ khắp này núi cầu lâm vào do dự bậc nào xa người này là dạng gì tâm tư vết thương tự nhiên rất rõ ràng người này tuy là năng lực không biết bao nhiêu thế nhưng dù sao nhân ra là không có dễ thành sức mạnh mình cũng không dám làm thế nào bắt hắn bất quá hiện nay tiểu tử này cũng không biết là từ nơi này có được vật ớ c chó ngã một ít tà ma ngoại đạo đồ vật khiến cho lực chiến đấu của hắn trở nên phi thường mạnh mẽ động thủ với hắn lời nói thật đúng là không phải nhất định chính là đối thủ còn là nói là trước mắt cái này nhất hỏa nhân mang đến cho hắn lớn vô cùng nguy hiểm lần này vết thương chân mày hơi nhăn lại hắn ở hà nguyên cùng trước mắt cái này nhất hỏa nhân trong lúc đó tới lui lựa chọn đối với hắn mà nói hà nguyên là tương đối quen thuộc phía trước người này thực lực mạnh bao nhiêu hắn mặc dù không dám nói hiểu rõ tối thiểu cũng có thể đem đối phương cho xem cái bảy mươi tám thành bất quá hiện nay trên người đối phương nhiều rồi mấy cái quỷ dị thực vật sau đó điều này làm cho hắn lập tức liền có chút nhìn không thấu người này bất quá so với bực nào xa chân chính khiến cho núi cầu một ít đắn đo khó định vẫn là ở chỗ lâm phong cùng quách khiếu thiên cái này một nhóm người lớn người này không biết từ chỗ nào mà đến cũng không biết bọn họ tới nơi này là vì sao nhưng là đối với núi cầu mà nói thực lực của những người này tuyệt đối không đơn giản Cậu ca phía trên chiến trường này thay đổi trong nháy mắt nói không chừng chờ một chút liền sẽ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n thẳng thắn chúng ta trực tiếp ngay bây giờ x ô n g lên đi đánh nhanh thắng nhanh bực nào xa thúc giục nói rằng chỉ do đối với hắn mà nói hắn rất muốn làm tự nhiên mà vậy đó là có thể mau sớm đem nơi đây hết thể tất cả đều giải quyết cho đem đây hết thể đều biến thành thì ra bình thường rằng d ớ t như vậy nói như vậy hắn bên trong tâm bên trong cũng xem là khá hoàn toàn an ổn xuống dù sao cũng không tính được hắn thất trách thậm chí còn có thể tranh công bất quá hắn chứng kiến núi cầu ở bên cạnh ma t h ạ n thẳng, thẳng. l i ê n để trong lòng hắn bên trong tự nhiên cũng là có chút nóng n ả y hắn không biết vết thương này là vì cái gì nói là hắn lâm thời đổi ý còn là nói đối phương ở giờ phút quan trọng này còn muốn mua đồ ăn giá cả núi cầu sừng sốt một chút sau đó cũng không nói thêm gì nữa đích đích xác s ắ c hắn tới nơi này cũng không phải là tới nơi này mà người hơn nữa trước mắt cái này n h ấ t hỏa nhân đích đích xác s ắ c mang đến cho hắn đúng là một ít nếu như nói ngay từ đầu hắn không nhúng tay vào chuyện này nói như vậy còn chưa tính tạm thời liền làm như không biết nhưng là hiện nay hắn đã n ú n g tay như vậy chuyện này cũng đã giống như là một cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dính vào trên người của hắn vô luận hắn làm sao thoát khỏi cũng không thể thoát khỏi được hơn nữa chủ yếu nhất là hiện nay bực nào xa thực lực so với trước ngươi phải có s ở tiến bộ như là hôm nay chính mình giúp đối phương cái này một chuyện sau đó nói không chừng có thể đem cái này chụp ảnh c h u n g cho lôi kéo tới đến lúc đó cũng được cho gia tăng rồi hắn bên này địa vực tính quan hệ dù sao nếu như nói thực lực đối phương không mạnh như vậy hắn núi cầu tự nhiên mà vậy không cần chiếu cố mặt của đối phương mặt cũng không cần nhìn đối phương ánh mắt càng không cần đi lưu ý sự tồn tại của đối phương muốn làm cái gì thì làm cái đó căn bản cũng không cần phản ứng đối phương thế nhưng hiện nay núi cầu đã không phải là phía trước hắn sợ cho là cái tia có thể không nhìn tồn tại thực lực của đối phương phi thường mạnh mẽ hơn nữa chủ yếu nhất là đối phương hay là từ không có dễ thành dòng chính tới ở tổng bộ địa vị so với hắn cũng là môn u cao một chút nói khó nghe một chút hắn núi cầu hiện nay ở nơi này bực nào xa trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác về sự ưu việt cùng địa vị đang nói thậm chí hắn còn muốn hào hảo định b ỡ đối phương huynh đệ đừng nóng n ộ i ta c ầ u ca đáp ứng là lúc nào bỏ qua ngơi ư bồ cầu ngày hôm nay người này dây dưa tới xâm lấn cái chỗ này đó chính là không để cho ta cậu ca mặt mũi c ũ núi g không để cho không ngũi, ngày người không là lên là thành này, toàn này nào kia cho hôm nay bọn họ nhất định phải cho chết chỗ vinh cho cho thật phó hắn, cho cho họ chỗ thật nay bọn bọn diện miễn bọn người để đệ đối đem đám đều địa đầu có các cái dễ mặt ta ta ta tốt ta, biết mới bộ ở sự cầu sau khi nói xong nhất thời chính là mang theo hắn đến không cái cánh tay như quần long xuống núi một dạng vào tới giờ này k h ắ p này lầm phong cũng tốt q u á c h khiếu thiên cũng được hai người bọn họ phương nhân mã đang ở bên kia mỗi người chiến đấu giờ này khắp này mặc dù nói bọn họ thoạt nhìn là ở ứng phó trước mặt những thứ này phạm nhân thực v ậ t nhưng trên thực tế đều có lưu một điểm tinh thần đặt ở núi cầu những người này bọn họ vừa rồi sở dĩ tuyển trạch đán binh bất động chính là vì muốn nhìn một chút thực lực của những người này như thế nào giờ này khắp này chứng kiến núi cầu nhân hướng bọn họ bên này vào tới một bộ thiếu kiên nhận rằng dấp mọi người phòng chừng không có bất kỳ bối rối thậm chí còn âm thầm kêu một tiếng tốt núi cầu đám kia tiểu đ ệ bọn họ mặc dù coi như khí thế hung hùng thiện giả bất lai、like, lai、like、giả bất tiện nhưng trên thực tế bọn họ nhưng cũng không thế nào dám vọt thẳng đi vào nguyên nhân vô cùng đơn giản bọn họ cũng không phải là cái gì kẻ ngu si không phải cũng càng không phải là cái kia một loại nghĩ biết đi chịu chết người giờ này khắp này bọn họ chứng kiến trước mắt người này biết những người này thực lực không đơn giản đây nếu là sông s ắ p chết nhanh vậy coi như quá thua thiệt phải biết rằng bọn họ hiện nay cái k i ế c nhưng là một cái cái này g lành đều đã tới rồi mặt thế vừa mới bắt đầu vậy một lát nhi động như vậy đáng địa ngục nhân gian bọn họ đều gánh tới rồi chẳng lẽ n ó i muốn ở hiện ở nơi này có thể thấy hoa mở thời điểm liền chết tại đây cái chút nào không bất kỳ ý nghĩa gì địa phương sao hơn nữa chết ở chỗ này vậy cũng thật cũng coi là chết không có chỗ trôn trực tiếp biến thành những thứ này chết tiệt thực vật chất dinh dưỡng cái loại này tràng diện ngấm lại đều có điểm sợ run lên cho nên núi chó cái này chút tiểu đệ từng cái từng cái đều là cố ý thả chậm hành động của bọn họ không dám xông lên thú n g chi tràng diện này nhiều như vậy quỷ dị thực vật ở nơi nào còn ma loạ n vũ một phần vạn bọn họ xông đi vào bị những thực vật này đồng dạng cho cho rằng công kích mục tiêu nói đây chẳng phải là nghẹn mà chết các ngươi vẫn còn ở những nội dung này làm cái gì vọc thằng đi qua đem bọn họ tiêu diệt núi cầu cũng nhìn thấy chính mình cái này một chút tiểu đệ ở bên kia ma ma thẳng t h ạ o nhất thời chính là những mày phải biết rằng giờ này khắc này nhưng là có người ngoài nhìn đâu bây giờ là hắn núi cầu biểu diễn chính mình bắp thịt tốt nhất cơ hội trước mắt cái này chút tiểu đệ nếu như ở bên kia bằng mặt không bằng lòng không dám động đây chẳng phải là khiến cho hắn núi cầu mất mặt núi chó một quần tiểu đệ tuy là giờ này khắc này hại sợ muốn chết thế nhưng không có biện pháp bức bách núi c h ó d â m t ặ c bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước bọn họ biết trước mắt bọn họ sau đó phải làm tất cả đều là phi thường có đủ có nguy hiểm tính nhưng là bọn hắn cũng v nếu như giờ này khác này bọn họ không dám xông về phía trước lời nói đứng ở phía sau bọn họ núi cầu rất có thể sẽ đem bọn họ cho ngay tại chỗ tự sát bọn... họ tin tưởng cậu ca biết đối với bọn họ như vậy vô tình nếu như nói bọn họ trực tiếp xông về phía trước lời nói e rằng cũng không thiếu tỷ lệ chủ yếu nhất là dưới cái nhìn của bọn họ những thứ này tên trước mắt mặc dù coi như không phải là một bộ dễ t r e o dáng vẻ nhưng là bọn hắn đã không có bất kỳ hành công phu có thể đối thoại dù sao bọn người kia ứng phó những thực vật kia cũng đã vô cùng miễn cưỡng n h ĩ vậy cậu ca cái này chút tiểu đệ nhóm dồn dập đều là cắn răng một cái sau đó hướng phía lâm phong cùng quá mùa hè người v ọ t tới sau đó để cho bọn họ không phải sông hoàn hảo vọt một cái sau đó nhất thời liền tại chỗ những thực vật này liền trực tiếp hướng bọn họ phát động tiến công những thực vật này cái kia có thể bất chấp tất cả càng sẽ không nhận rõ hai phe địch ta hắn thấy chỉ cần đi vào đối phương liệp sát pha vi như vậy những người này cùng con rồi cùng mũi không có gì khác nhau kết quả là núi cho cái này chút tiểu đệ vọt tới cái này chiến tràng bên trong căn bản là còn chưa kịp đối với lâm phong bọn họ phát động cái gì hữu hiệu tiến công liền trực tiếp bị những thực vật này đem ra tấn công dựa vào mấy thứ này làm sao đ ố n g nhiên đối với chúng ta phát động tấn công chết tiệt bọn họ muốn đánh chắc là những người đó chương bảy trăm ba mươi bảy con b à n ó bên cạnh cái kia chức vụ cũng tới rồi nghĩ biện pháp đem cái kia tắt l ử a hệ dị năng giả chạy đi chỗ nào chết mau chạy tới đây đối phó bọn người kia mẹ còn dùng ngươi ở nơi này nhiều lợi à ta căn bản cũng không có biện pháp nhàn rỗi được rồi ta đây trước mắt cũng nhiều cái ngươi bên kia chính mình tự cầu nhiều p h ú c đi ta có thể tạm thời không có cách nào dành tay đi giúp ngươi những thực vật này nhiều lắm xem như là c u ố n vào cái này bùn đầm bên trong cái này nguyên vốn còn muốn, muốn đi tìm lấm phong bọn họ phiền t h á n người nhất thời từng cái từng cái đều cũng có điểm tự lo không xong bọn họ ở bên ngoài nhìn vốn tưởng rằng những thực vật này cũng không gì hơn cái này mà thôi tuy là thật lợi hại nhưng là bọn hắn cũng vô cùng tự tin lấy thực lực của bọn họ không cứng n ổ i cũng không phải là cái gì về khó nhưng là ai biết những thực vật này sức chiến đấu muốn vượt xa khỏi bọn họ sợ cho là kết quả là ở cái này một cái chớp mắt núi chó cái này t r ừ n g trăm cái tiểu đệ tuy là khí thế hung hung thế nhưng giờ này khắp này c ư nhiên toàn bộ đều trở nên vô cùng chất vật đều ố c còn không mang nổi mình ố c mà lâm phong cùng quách khiếu thiên đám người luôn là từng cái từng cái ánh mắt lấp lóe một cái thậm chí ở trên mặt của bọn họ đều lộ ra một mặt cười không sai cái này trên thực tế cũng là lâm phong một bộ phận kế hoạch vừa rồi hắn đang nhìn trộm ra thực lực của đối phương sau đó sở dĩ không gấp độc thủ vẫn là bởi vì thực lực của đối phương cũng không phải là rất mạnh cũng không có cường đại đến khiến cho lâm phong cảm thấy tiếp đó sẽ gặp phải phiền thoái rất lớn đệ nhị tới cũng là bởi vì lâm phong muốn mượn này cơ hội bức bách một cái xem tự do chi thành bên kia có phải hay không sẽ lập tức xuất thủ cho thấy thực lực của bọn họ bất quá cực kỳ hiển nhiên nhìn trước mắt tới tự do chi thành người bên kia cũng không có bất kỳ ý tứ muốn xuất thủ còn như đối phương vì sao không ra tay lâm phong cũng không biết đệ ba nguyên nhân chính là ở, ở trước mắt cái này không từ mà biệt lâm phong bọn họ buổi chiều muốn đi đối phó những người này đầu tiên là muốn đem những thực vật này diện nhưng là những thực vật này quá mức rừng g i à quá mức vướng tay chân lâm phong coi như có thể thoát thân đi thế nhưng dưới tay hắn những người này cũng không có cách nào có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng thoát ly chiến trường đem những thực vật này bỏ rơi mở như vậy cực kỳ hiển nhiên loại thời điểm này chính mình không làm được dưới tình huống nhất định phải mượn ngoại lực nhưng là ở nơi này lớn như vậy nhiệt độ ổn định trong dạng thực vật tuy là không phải số ít thế nhưng người cũng liền kẻ hèn như vậy hai phe thế lực mà thôi trừ bọn họ ra bên này người ở ngoài cũng duy trì có như thế một người người mới tới muốn, muốn mượn u ố n m ngoại lực liền chỉ có thể mượn những người này tên tới một chiêu như vậy thuyền có m tên bất quá cực kỳ hiển nhiên tạ thư ký bọn họ làm xong rồi những người này bị hấp dẫn qua đây sau đó nhất thời liền trở thành những thực vật này mới công kích mục tiêu lần này lâm phong cũng tốt hơn một ngày cũng đem áp lực của bọn họ liền thiếu rất nhiều nhất thời từng cái từng cái chính là dồn dập trong ánh mắt lộ ra không có hảo ý thân s ắ c tại sao có thể như vậy những thực vật này làm sao sẽ liền chính chúng ta người đều công kích có không có có biện pháp nào không để cho ngươi những thực vật này dừng lại bốn núi cầu lập tức đối với bên cạnh mình bực nào xa nói rằng bực nào xa giờ này khắc này ngược lại cũng không có quá mức sốt ruột hắn tại sao muốn đi sốt ruột đâu bởi vì chết lại không phải là người của hắn ở ánh mắt của hắn bên trong Hắn chính ó t ể c h ư n g mới thành đám g viên theo đạo lý mà nói núi này cầu ở trước mặt của hắn căn bản cũng không dám đùa bất kỳ vi phong thế nhưng tài nghệ không bằng người không có biện pháp núi này cho cậy cùng với chính mình thực lực lợi hại dĩ nhiên đây cũng là thứ nhì chủ yếu nhất vẫn là ỉ vào đối phương h i y n h đệ nhiều đối phương có chừng chừng trăm cá nhân ở nơi này một vùng cũng cũng coi là địa đầu x a rất nhiều người đều căn bản không dám trêu cho hắn nhưng bây giờ thì sao tốt như vậy một cái cơ hội đây chính là suy yếu đối phương tốt nhất một lần cơ hội vết thương này đến lúc đó bên người hắn huynh đệ một tên tiếp theo một tên chết đi như vậy cái thời gian đó núi này cậu còn làm sao có thể đủ công vọng hắn bực nào xa thì như thế nào cần phải đi đối với người này có nơi kiên kỵ đâu hơn nữa thay lời khác mà nói cái vết thương này thị lực đã không có vậy hắn bực nào xa có thể trực tiếp cực khởi đến lúc này cái này một vùng liền toàn bộ đều có thể thuộc về hắn quản núi cầu hắn ở bên cạnh vô cùng sốt ruột à, giờ này khắc này ở ánh mắt của hắn bên trong đã bắt đầu xuất hiện thương vong chính mình cái kia chút tiểu đ ệ tuy là từng cái từng cái thực lực phi thường không tệ thế nhưng cũng không chịu nổi những thực vật này thật sự là quá mạnh mẽ hắn nhất thời liền là nghĩ đến cái gì lại nhìn thấy bực nào xa cái kia dáng điệu từ tốn cũng là mặt lộ vẻ tức giận màu sắc nha hắn biết người này rõ ràng thấy chết mà không cứu được cậu ca đừng có gấp nha không phải ta không phải cứu à, chứng kiến các h u y n h đệ cái này một tên tiếp theo một tên chết đi ta cũng tâm lý vô cùng khổ sở dù sao của người nào huynh đệ cũng cũng là vì chúng ta không có dễ thành vinh diệu à thế nhưng ngươi cũng biết ta chức vụ này chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta căn bản cũng không có biện pháp đi khống chế bọn họ cũng căn bản không khả năng để cho bọn họ đi nghe lời của ta cho nên cậu ca thực sự là có lỗi với đến lúc đó như vậy đi ta nhất định phải đem chuyện nơi đây nói cho ngô căn tri thần nói cho trên đầu chúng ta lão đại đến lúc đó khiến cho lão đại chúng ta thật tốt tưởng thưởng cậu ca ngươi dù sao cậu ca lúc này đây coi như là vì duy trì chúng ta không có dễ thành vinh diệu mà trơ mắt nhìn nhiều như vậy huynh đệ cái này tiếp theo cái kia chết đi cậu ca nén bi thương nha bực nào xa ở bên cạnh than thở dáng dấp nhìn vết thương nghiến răng nghiến lợi mặc dù đối phương lời nói này bắt đầu núi cậu tới vô cùng b i thương nhưng hắn làm sao luôn cảm giác đối phương dường như đang đệ nén nụ cười hận không thể một g i â y kế tiếp ngay trước mặt của hắn bật cười giờ này khắc này cậu ca mặt đỏ dần hắn đây là hận cái nào hắn trơ mắt xem cùng với chính mình tiểu đệ một tên tiếp theo một tên chết đi hắn một viên trái tim đều đang chảy máu cuối cùng hắn không nhịn được trực tiếp rút ra một bà bữa quắt to một tiếng sau đó cũng vào trực tiếp xem lật một ít cây chi đem chính mình từng cái một cái lại một cái tiểu đệ từ những thực vật kia vây công phía dưới cho giải khai cứu r a cậu ca cứu ta với cậu ca à, những thứ này chết tiệt thực vật ta ta cảm giác trong bụng của ta cũng bị những thứ này chết tiệt thực vật sở tràn ngập cậu ca ta không muốn chết ta không muốn chết cậu ca van cầu ngươi mau cứu ta rồi toàn bộ tràng diện bắt đầu xuất hiện hỗn loạn tưng ơ bừng lúc đầu lâm phong bọn họ và những thứ này biến dị thực vật giao thủ thời điểm còn cũng coi là có thể khống chế toàn bộ cục diện bên trên nhìn qua lâm phong bọn họ bị những thứ này trước vụ sở áp chế không có cách nào bứt ra nhưng trên thực tế lâm phong bọn họ bên này người cho đến bây giờ không ai xuất hiện bất kỳ thương vong duy chỉ có mấy người trên trán gặp phải một ít mồ hôi thể lực chống đỡ hết nổi đây là tất nhiên dù sao bọn họ mới vừa cái k i a n h ấ t h ỏ a nhân từ vườn cây cửa chính mãi cho đến chiến đấu đến hiện tại cũng không thế nào nghỉ t ạ m quá nhất định sẽ xuất hiện nhất định mệnh mọi giá rời thế nhưng cho tới bây giờ bọn họ toàn bộ đều là không thương vong thậm chí vẫn chưa có người nào bị những thực vật này cho lau qua ra đang ngồi đều là một ít chiến đấu tinh anh nhưng là núi cho thuộc hạ người này lại không giống nhau bọn họ e rằng lúc trước cũng là chiến đấu tinh anh nếu không bọn họ cũng không khả năng bị núi cầu nhìn chúng thành vì tiểu đệ của mình bất quá từ từ cái chỗ này bị không có dễ thành thống trị sau đó từ toàn bộ trong thành dọn bị, bị không có dễ thành nhân hấp dẫn đến thành thị bên ngoài sau đó bọn họ liền qua được vô cùng an ổn thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít như là biến dị miêu biến dị cầu biến dị con chuột quái vật đánh lén trừ cái đó ra bọn họ liền càng nhiều hơn khi dễ đối tượng vẫn là khi dễ còn lại trong thành thị dân du cư cho nên trước mắt cái tràng diện này bọn họ đã thật lâu cũng không có ứng với trả tiền liền rồi kết quả là đang bị những bệnh này cùng thực vật k h ố n trụ được trước tiên thương vong mà bắt đầu xuất hiện hơn nữa thương vong thảm trọng từng cái từng cái nhất thời chính là k ẻ gia quần hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu toàn bộ đều m u ố n yêu cầu cậu ca tới cứu bọn họ cậu ca vào giờ phút này biểu tình vô cùng xấu xí trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng phế vật thế nhưng trên miệng tuy là nói như vậy nhưng là thân thể hắn lại vô cùng thành thật ở bên kia liệu mạng đi viện cứu tiểu đệ của mình ngược lại không phải là nói cậu ca biết bao bất á i cũng không phải nói cậu ca biết bao tâm địa thiện lương mà là bởi vì hắn vô cùng rõ ràng bản thân cùng những phế vật này là ở vào vận mệnh thể cộng đồng nếu như nói bọn người kia đã không có lời nói vậy hắn c ầ u ca ở nơi này một mảnh nhi lực ảnh hưởng cũng sẽ kém xa trước đây cho nên vào giờ phút này vết thương chứng kiến tiểu đệ của mình một tên tiếp theo một tên chết đi vậy cũng gọi là bên trong tâm bên trong như gì máu giống nhau sắc mặt của hắn âm lánh như nước mà ở phía xa lâm phong nhân tự nhiên mà vậy không thể nào biết đi cứu viện chỉ sợ bọn họ trên thực tế còn có dư thừa năng lực nhưng là bọn hắn cũng sẽ không đi cứu bệnh nhân những người này đã chứng minh rồi bọn họ cũng không phải là chiến hữu của mình mà là muốn cùng mình đối nghịch bệnh nhân nay chứng kiến những người này từng cái từng cái thảm như vậy chết tự nhiên mà vậy đều là ở bên cạnh thờ ơ trái lại một bên khác bực nào xa hắn lại càng hoảng sợ à, hắn ngay từ đầu chứng kiến lâm phong cùng quách khiếu thiên nhân ở bên kia cùng những thực vật này đánh cuối bụi ở bên cạnh quan chiến lửa này g ngay từ đầu vẫn không cảm giác được được những thực vật này lợi hại đến mức nào bực nào xa hiện nay mới biết mình ý tưởng là ngu xuẩn cỡ nào không phải nói những thứ này biến dị thực v ậ t không phải lợi hại mà là bởi vì những thứ này không rõ lai lịch tên sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ c ư ờ n g đại đến những thực vật này cũng không thể đem bọn họ cho dễ như chở bàn tay giết chết nếu nói là những thực vật này là thật không phải lợi hại nói như vậy lúc này cái tràng diện này phải nên làm như thế nào giải thích đâu cái này cậu ca đây chính là cái này một mảnh nổi danh địa đầu x a chính mình nếu không phải là bởi vì có một dòng chính trong tổ chức tới thân phận đ n g bảo vậy lấy hắn phòng chứng hắn cũng sớm đã bị cậu ca cho t ó m g t â u hiện nay nơi nào còn có địa bàn của hắn nói cách khác cái này cậu ca thủ hạ thực lực đều là không đơn giản nhưng là lúc này đây quả thực là một hồi trần trụi tàn sát nha cậu ca thủ hạ k i a tiểu huynh đệ ở những thực vật này trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích còn là nói cậu ca lúc này đây tới vẫn là có bài tẩy đem mình một ít tinh nhuệ đều cũng không có mang tới chính là vì lo lắng hắn biết từ đó thành quỷ trên thực tế cũng có cái này một bộ phận nguyên nhân núi c ậ u lúc này đây rời đi đích đích s á t s á t cũng không có thanh triều mà ra hắn không có ngu như vậy gặp người lưu ba phần không chỉ có lâm phong là như thế hắn đồng dạng cũng là như vậy nếu không hắn cũng không khả năng hôn đến hiện nay tình trạng này trên thực tế dưới tay hắn có chừng một trăm đến hai trăm người trong lúc đó trong đó tinh nhuệ chỉ có lớn như vậy khái hai mươi ba mươi người những thứ này tinh nhuệ trong đó có phân nửa hắn đều là lưu tại ở địa bàn của mình để dùng cho hắn giữ nha còn lại một phần nhỏ thì là p h ả i đến còn lại địa phương duy chỉ có chỉ mấy cái như vậy đi theo hắn cùng nhau tới bất quá kỳ thực như vậy mấy cái này tinh nhuệ cũng đã lâm vào thập diện mai phục bên trong bất quá cực kỳ hiển nhiên bọn họ so với những người còn lại rõ ràng liền phải chấn định rất nhiều tối thiểu bọn họ không có tự loạn chất ước ở bên kia tiếp tục chống cự lại bên cạnh đáng ghét t h ự vật đồng thời bọn họ còn muốn khiến cho bên cạnh mình một số người ổn định để cho bọn họ đừng h o a n g hốt thế nhưng cực kỳ hiển nhiên những người này đã căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì giờ này khắc này ở những người này trên mặt viết đầy thật lớn bài đó chính là bọn họ muốn tiếp tục sống không chừa thủ đoạn nào sống sót cái này rất giống là một cái người chết chìm giống nhau liều mạng hết tất cả muốn còn sống núi chó lúc này đã là một ít không còn kịp rồi hắn tuy là thực lực rất mạnh thế nhưng làm gì được thủ hạ mình bản thân cũng đã là trở thành giá áo túi cơm chính là quân bại như núi đổ chính mình những thủ hạ này nếu nói là bọn họ có thể ổn được ở. vẫn nhưng trong có chút chấm cự, thể một chút chống cự, nhưng là đại ó có mấy người rất sợ chết,、một、cái cùng mấy một mang một rất người tan liền bọn người cùng nhau trốn, theo sợ sau sẽ vỡ về l o ca ụ c diện này n g y chúng ả bản là núi cầu cũng căn bản cũng cầu k ô n văn g có có ca c làm pháp có thể văn hồi. h Đại ca chúng ta ở nơi này nhìn nha nếu như sau đó là vết thương tìm chúng ta gây phiền thức nên làm cái gì bây giờ núi này cậu ta nhưng là nghe nói thực lực của hắn vẫn là rất mạnh hơn nữa người này còn giống như là cái gì dị năng giả bực nào xa bên người không ít người chứng kiến trước mắt cái tràng diện này cũng đều là sắc mặt hơi trắng bệnh bọn họ đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái ta nói các ngươi những người này à sợ cái gì bọn người kia bọn họ ngày hôm nay chết ở chỗ này núi này cậu coi như muốn tìm ta báo thù cái kia điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống được ngày hôm nay nếu như nói hắn có thể cả ngày nay sống không phải đi qua mà nói hắn cầm vật gì vậy tới tìm ta báo thù như thế điểm đạo lý lẽ nào các ngươi cũng không biết sao bực nào xa khinh thường nói hắn tự nhiên mà vậy cũng là đối với người này có đề phòng nhưng nhìn cái tràng diện này rất rõ ràng núi này cầu hắn đó chính là tự tìm đ ư n g chết mới vừa rồi bực nào xa cảnh cho ngươi mắng một tiếng ngu n ố c núi này cậu như là đã khám phá dụng ý của hắn Nhưng, là hắn nhưng lại à hắn nhưng l còn lại tới nữa một cái biết do núi có h ổ vẫn hướng h ổ n ú i đi nếu không phải người này cố ý muốn đi cứu cái kia chút tiểu đệ lời nói vừa rồi người này nếu như tuyển chạy chạy bực nào xa thật đúng là không nhất định có thể ngăn được hắn bất quá tốt đối phương rõ ràng chính là một cái có tình có nghĩa người lại còn dám đi cứu tiểu đệ của mình lần này đem mình nhập vào giờ này khác này c h à n g diện bên trong núi cầu hắn đang ở bên kia hành động lấy tuy là hắn tốc độ di động nhanh vô cùng nhìn ra được hắn tuy là thủ hạ rất nhiều nhưng trên thực tế bản thân của hắn sức chiến đấu cũng là vô cùng mạnh thế nhưng cũng không chịu nổi quanh mình biến dị thực vật thật sự là số lượng nhiều lắm đang di động bên trong hắn bỗng nhiên hai chân chính là bị một ít đằng mạn g của lấy khiến cho hắn không có cách nào có thể trước tiên thoát thân m à hay là chúng ta đội trưởng có nhãn qua a không sai chúng ta ở chỗ này sợ cái gì cái này cầu ca hắn cái kia là tự tìm được chết không đúng người này không phải là cái gì cầu ca đây chính là chó chết một cái a về sau cái này một vùng liền toàn bộ thuộc về đội trưởng chúng ta quản bực nào xa bên cạnh vài cái tiểu đệ toàn bộ đều là nhất thời vớt đuôi lịnh bợ a cực kỳ hiển nhiên bọn họ vừa rồi cũng đều là bị giật mình bọn họ không nghĩ tới chính mình cái này đội trưởng lại còn có loại này long dạ lúc đầu bọn họ chỉ là lấy vì đội trưởng của mình ngoại trừ biết thổi n g ư bức ở ngoài cũng không có chỗ nào hơn người kết quả ai biết cư nhiên đem cậu ca cứ như vậy cho hồ l ộ n g tiến vào nhắn nhìn đối phương một số nhân mã liền muốn hao t ổ n hết từng cái từng cái toàn bộ đều là lòng bàn chân đổ mồ hôi bọn họ thật đúng là xem thường đội trưởng nhà mình nhất thời từng cái từng cái lập tức vớt đuôi lịnh bợ muốn lấy phía sau có thể đi theo hắn hốn điểm chỗ tốt chương bảy trăm ba mươi chín xoát xoát xoát toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp thực vật đông nhiên mà bắt đầu còn ma loạn vũ đứng lên tất cả thực vật lực công kích cũng tốt lực phòng ngự cũng được đều so với vừa rồi rõ ràng muốn tiến hóa một cấp bậc ngay từ đầu mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy mấy cái núi chó tiểu đệ bị hấp thành người khô sau đó mọi người đều trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ những thực vật này lại còn con mẹ nó có thể tinh lọc lại phát hiện ở mà nói bọn họ ở hấp thu được những thứ này bên trong cơ thể huyết dịch sau đó sức chiến đấu của bọn họ so với vừa rồi rõ ràng lại xảy ra lòng trời lở đất cả i biến điều này làm cho rất nhiều người đều là sắc mặt vô cùng ấm lãnh bọn họ còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một ít thực vật lại còn có thể dựa vào hấp lấy nhân loại dòng máu tới tiến hóa lâm phong tự nhiên mà vậy cũng là lần đầu tiên chứng kiến cái này trồng cho vật mặc dù nói thực vật tới bắt lấy ăn nhân loại cái này không phải là cái gì nhiều khiến người ta kinh ngạc sự t ì n h thậm chí rất nhiều người đều đã thành thói quen nhưng là đối với những thực vật này tới nói nhân loại cùng những côn trùng kia cũng không có gì khác nhau chỉ là dùng để cho rằng bọn họ thức ăn nhưng là hiện nay đâu những thực vật này đã không chỉ là đem nhân loại làm thức ăn mà rõ ràng nhất trở thành bọn họ đã cây trần trở thành bọn họ tiến hóa gen cùng năng lượng khởi nguồn lâm phong nhìn lướt qua quanh mình tình huống bất quá duy nhất khiến cho hắn hơi chút có thể thở phào là cũng không phải là toàn bộ nhiệt độ ổn định trong d ạ m tất cả thực vật đều xảy ra lòng trời lở đất cả biến trong đó vẫn như cũ cũng không thiếu bộ phận thực vật cũng không có có khác nhau lớn hơn gì điều này nói rõ cũng không phải là tất cả thực vật đều ủng có loại này có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn tinh lọc năng lực dầm dầm dầm phong ca những thực vật này đ ỗ n g nhiên lập tức trở nên quá mạnh mẽ chúng ta là không phải phải nhanh chóng rút lui trước nếu như lại không rút lui ta cảm giác cái này toàn bộ nhiệt độ ổn định l ề u dường như muốn sập xuống ngươi xem bên kia mấy cây trầm trọng trụ đều đã bị những thực vật kia cho cốt nát không được bao lâu cái chỗ này tuyệt đối phải sụp xuống rồi có thể là chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được không có dễ chi thụ à nếu như cứ như vậy rời đi không khỏi cũng có quá rất đáng tiếc đi phía trước làm tất cả chẳng phải là toàn bộ đều là không công không có dễ chi thụ trọng lại còn là tiểu mạng trọng yếu tiếp tục ở lại chỗ này không quan tâm thực lực rất mạnh hát thiết chiến sĩ vẫn là giải đặc biệt phòng chừng đều phải chết ở chỗ này mọi người đều rời đi nơi này lâm phong căn bản cũng không có quá nhiều do dự so với đến cái gì c h ó má không có dễ thuật lâm phong để ý nhất còn là tiểu đệ của mình đạo lý cũng vô cùng đơn giản những người này là cầm lầm phong mang tới lâm phong h ẳ n có nghĩa vụ muốn đem những này người mang về hơn nữa trừ cái đó ra không có dễ chi thụ giá trị cùng ý nghĩa không ngoài chính là có thể để cho người ta thực lực đề cao mà những cái này theo lâm phong cùng đi đến toàn bộ đều là một số cao thủ bên trong cao thủ thực lực của bọn họ phải đợi vài khoa không có dễ chi thụ mới có thể vãn hồi được cho nên lâm phong tuyệt đối sẽ không làm loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình những người còn lại vừa nghe lâm phong đều nói như vậy dĩ nhiên là không có có nhiều hơn bởi lập tức lựa chọn lưu lại quét hiểu thiên na bên cũng không có quá nhiều do dự toàn bộ đều là lập tức chọn rời đi hàn văn bằng trong cả sân duy chỉ có lưu lại những thực vật kia tại chỗ quần ma loạng b này này ự muốn. Muốn chết tiệt không có dễ thuật còn ở nơi này nếu như nói chúng ta liền đi như vậy nói không có dễ đường nếu như bị mấy thứ này cho chính là phá hư nói chúng ta đây đồng dạng cũng là một con đường chết hướng về phía trước đầu người khó giữ được chết tiệt ta làm sao đem vật trọng yếu như vậy biến mất bực nào xa lúc này biểu hiện trên mặt vô cùng xấu xí lại phảng phất là ăn phải con ruồi thì giống nhau hắn câu này lời vừa nói ra sau đó nhất thời phía sau hắn cái kia một quần tiểu đệ cũng đều là sắc mặt trắng bệnh không có làm nhà bọn họ mới vừa rồi còn ở nơi này bên cạnh ốc đứng vui cười thật giống như xem đại hí giống nhau hận không thể ở bên cạnh cầm h ạ t dưa nhưng là uống nước có ga ở bên cạnh phình trưởng nhưng là bây giờ bọn họ mới là phục hồi tinh thần lại bọn họ ở cái điệp phương này chức trách là cái gì đó chính là muốn xem thủ không có dễ chi thụ cái này không có dễ chi thần nuôi hắn nhóm nhiều người như vậy là đang làm gì chính là vì để cho bọn họ phát huy như thế điểm chức trách cái này cũng là bọn hắn vì sao gặp phải lâm phong cùng quét khiếu thiên đắm người tiến công còn phải ở chỗ này tụ nguyên nhân chức trách của bọn họ chính là chỗ này nhưng bây giờ thì sao lúc này toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp quần ma l n vũ nhiều như vậy biến dị thực vật ở bên kia phát động nhiều loại tiến công ở trường hợp này phía dưới không có dễ chi thụ còn có thể hay không thể bình yên vô sự tất cả mọi người bọn họ cũng không biết hiện tại mỗi người lấy lại tinh thần thấy được sau lưng của mình lạnh cả người một tầng mồ hôi lạnh không nhị được chạy đầy đ ấ bọn họ hiện tại toàn bộ cũng không biết nên làm những gì lúc này cái tràng diện này nhiều như vậy q u á i vật người khác đều ước gì từ bên cạnh sông rời đi nơi này lẽ nào bọn họ còn muốn tới một người n ị c h h à n h sao còn gì tại nơi cần gì phải võ thắng a các ngươi có thể đ ừ n g q u ê n đây là chúng ta chức trách vị trí nếu như nói chức trách của chúng ta cũng không có làm xong nói liền coi như chúng ta rời khỏi nơi này chạy ra mùa xuân thì đã có sao đừng quên nơi này một mảnh có thể đều là không có dễ thành trưởng quản làm sao trốn cũng không chạy khỏi đối phương quản hạt phạm vi cái này rất giống là cái kia tôn hầu tự giống nhau vô luận hắn làm sao mười vạn tám ngàn dặm cũng không có cách nào chạy thoát được như lai phật tổ bản、Tây. bực nào xa l ệ n h giọng nói bên cạnh hắn cái kia chút tiểu đệ dồn dập đều là sắc mặt vô cùng xấu xí nếu như nói lúc trước nói ở mỗi người bọn họ bên trong tâm bên trong đã làm xong hẳn phải chết ý chí lời nói cái này đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là cái gì do dự sự t ì n h dù sao bọn họ khi đó đã suy tính vô cùng rõ ràng thậm chí mỗi người trong nội tâm đều là một khang nhiệt huyết bọn hắn cũng đều biết cũng nguyện ý trả ra t á n h mạng của mình nhưng là bây giờ đâu bọn họ đã trải qua sau khi biến đổi bất ngờ chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tái mà suy tang mạc kiệt bọn họ vừa rồi bên trong trong lòng dâng lên hẳn phải chết việc cũng sớm đã ném với sau. hiện tại để cho bọn họ ở loại hỗn loạn này chàng dưới mặt v ậ t vào bọn họ còn thật không có gân này nhất là vừa rồi cậu ca cái kia một quần t i ể u đệ cung cấp bao nhiêu cái là bị trong nháy mắt hấp thành người khô tình cảnh kia bọn họ cũng đều sâu đ ậ m lạc ấn ở não hải bên trong người khác đều muốn chạy khỏi nơi này bọn họ chẳng lẽ còn muốn trái lại hướng phương diện này xôn sao đây không phải là biết do núi có hồ thiên hướng hồ núi được kẻ ngu si sao ta biết các người đang suy nghĩ gì ở bây giờ không phải là lúc ta sẽ bảo hộ các người vô luận như thế nào cũng phải đem cái này không có dễ chi thụ tìm cho ta đi ra nếu như đồ chơi này bị tổn thương nói đừng nói là các người chính là ta hướng về phía trước đầu người đều có lẽ nhất không muốn chết liền cùng ta cùng nhau s ô n g chỉ cần động tác nhanh cái này nhiệt độ ổn định lều không có nhanh như vậy biết sập xuống bực nào xa s ắ c mặt t r ắ n g bệnh ở thời khắc mấu chốt hắn còn là phi thường có thể biết lý lẽ phân đại cục mặc dù nói hắn cũng cực kỳ sợ mặc dù nói hắn hiện tại cũng có chủng tiềm thức ở nói cho hắn biết nhất định phải quay đầu lại đi liền đừng làm chuyện điên rộ nếu không dẫn có thể hắn cũng sẽ chết ở chỗ này thế nhưng hắn biết mình coi như chạy đi nhưng nếu nói không có dê chi thụ thực sự tổn thất hết biết không hắn đồng dạng cũng không sống nổi vài ngày không có dê thành là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn cho nên vào thời khắc này bực nào xa hắn không có lựa chọn khác hắn bay thẳng đến cái k i a trước mắt vọt liền đi qua dù cho trước mắt là núi đao biển lửa là một mảnh ngục hắn cũng phải làm như vậy cũng chỉ có thể làm như vậy cùng với nói cái này là chức trách của hắn vị trí chẳng nói hắn sợ không có dê thành đã sợ đến tận xương t vị không dám có bất kỳ chống cự gì bực nào xa đều làm như vậy như vậy tự nhiên đi theo hắn nhóm người này tiểu đệ cũng không có lựa chọn khác bọn họ cắn răng một cái theo sắt cùng xa phía sau nếu như nói bọn họ bây giờ chọn lửa quay đầu chạy lời nói đừng nói là không có dễ thành sau này muộn thu nợ nần ngay tại lúc này nửa phút hợp duyên có thể đem bọn họ tướng thanh người đều cho chém xuống bực nào xa thực lực cường đại bao nhiêu bọn họ vừa rồi cũng là nhìn chân chân thiết thiết kết quả là lâm phong đám người đều đã chuẩn bị rút lui cách nơi này bọn họ chỉ có thấy được xa xa có nhất hỏa nhân đ ỗ n g nhiên tới một cái theo thông lệ ngược lại thì hướng một chỗ vào tới thấy như vậy một màn không ít người đều là sườn sốt một chút những người này người khác đều muốn đi đến lúc đó cái này nhiệt độ ổn định lều sụp xuống nói vậy coi như là muốn đi đều không đi được bất quá rất nhanh bọn họ liền là nghĩ đến cái gì những người này không phải thoạt nhìn giống như cái này đi chịu chết đoạn m ệ n h quỷ nhưng là lúc này đối diện bỗng nhiên đi ngược lại con đường cũ không ngoài cũng chỉ có như vậy một cái mục đích không có dễ chi thụ những người này bọn họ biết không có dễ chi thụ ở địa phương nào mà bọn họ muốn làm bây giờ tuyệt đối liền là muốn muốn đi tìm không có dễ chi thụ sau đó đem đối phương mang đi phong k những người này xem ra tìm kiếm không có dễ chi thụ chúng ta làm sao bây giờ lâm phong ánh mắt hơi nhau lại hắn sau đó chính là lắc đầu là một là một những người mê đá banh tiếp tục lui lại nơi đây không vội ở cái này d â y lát đối phương coi như đem cái này nằm căn thanh toán cho tìm được rồi lẽ nào đối phương còn có thể tới một người truyền t ố n g đem tất cả mọi người bọn họ đều truyền t ố n g rời đi nơi này cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình nói cách khác đối phương coi như tìm được rồi không có dễ chỗ đối phương cũng không có cách nào có thể rời đi nơi này cho nên lâm phong kế tiếp cần phải làm là khiến cho các huynh đệ đem đối phương cho nhìn thẳng không thể làm cho đối phương đục nước béo cò thừa dịp loạn chạy trốn chỉ cần đem đối phương người cho nhìn kỹ như vậy cái này không có dễ chi thụ tự nhiên mà vậy chính là bọn họ trong túi đồ đạc hiện tại chẳng qua là khiến cái này người giúp bọn hắn hơi chút bảo quản một cái nghĩ vậy lâm phong thật vẫn liền được cảm tạ bọn họ cái này một lớp máy móc tuy là bọn họ không biết cái này không có dễ chỗ ở địa phương nào thế nhưng lúc này những người này bọn họ cái này một động tác ngược lại thì khiến cho lâm phong bọn họ đã biết không có dễ chi thụ chỗ cũng, cũng coi là giúp lâm phong bọn họ một đại ân lâm phong bên này toàn bộ quyết định rút lui trước ra nhiệt độ ổn định lều lại nói dù sao cái chỗ này đến lúc đó một ngày sụp xuống nói chớ nhìn bọn họ cái này đang ngồi thực lực đều không đơn giản có thể rất có thể sẽ bị những thứ này sụp xuống cốt thép cho xuyên thủng thân thể đến lúc đó liền tính là không chết cũng phải tàn p h ế mất đi năng lực chiến đấu ở loại địa phương này hoặc là mất đi năng lực chiến đấu nói như vậy đối với khắp cả đoàn đội cũng tuyệt đối cũng coi là một cái cự đại trói buộc bọn họ có thể không muốn trở thành cản trở nhân dù sao mỗi người bọn họ bên trong tâm bên trong đều cũng có một cỗ tự ngạo lòng mà một bên khác quét khiếu thiên tự nhiên cũng chú ý tới điều ấy hắn chân mày hơi nhăn lại vào giờ khắc này hắn lâm vào một mảnh do dự lâm phong bên kia quả quyết tuyển t r ạ c h đoàn xe đối với hắn mà nói chính mình cái này phía sau theo tới một quần tiểu hình đệ là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có bất cứ người nào tụt lại phía sau mặc dù nói không có dễ chi thụ đích đích s á t s á t nếu như nói nói không giả lời nói như vậy đây tuyệt đối là một cái khá vô cùng cấp chiến lược b ả o bối thế nhưng ở lâm phong xem ra những bảo bối này coi như cho dù tốt cũng còn kém rất rất xa tiểu hình đệ của mình tính mệnh nhất là những thứ này tinh anh lâm phong cũng sẽ không làm cái loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình cái này không có dễ chi thụ tác dụng của nó chính là bồi dưỡng gen như vậy lâm phong thì tại sao muốn phả ra nguy hiểm lớn như vậy đi đem đã bồi dưỡng ra được tinh anh sở bỏ qua đâu cho nên lâm phong bên này không có chút do dự nào thế nhưng quách k i ế u thiên cũng là lâm vào một mảnh do dự đang cùng lâm phong hợp tác tới đây không có dễ thành thời điểm bọn họ liền đã biết rồi lâm phong đám người thực lực mạnh sau lưng một nhóm kia tinh nhuệ so với dưới tay hắn những người này căn bản cũng không sợ hay không thậm chí chỉ có hơn chứ không kém điều này làm cho quách khiếu thiên bên trong tâm bên trong cũng có thể nói là ngũ vị t ặ p trần lúc trước hắn vẫn cho rằng chính mình không có dễ thành nhân tài là tối cường nhưng là bây giờ hắn đã không có loại nghĩ gì này cho nên trong lòng hắn vô cùng lo lắng h ắ n muốn để cho mình có thể bảo trì vượt lên đầu lúc này cái này không có dễ chi thụ đối với bọn hắn tự có chi thức mà nói liền tuyệt đối vốn có trọng yếu phi thường thậm chí có thể nói là cấp chiến lược giá trị chúng ta nếu như nói diễn một cái có thể đem cái này không có dễ thuật cho cầm tới tay nói như vậy cái này đại biểu bọn họ về sau thân tự do ở bồi dưỡng tinh nhuệ phương diện này hiệu suất phải nhanh hơn càng cao càng mạnh thế nhưng cái tràng diện này quá mức nguy hiểm nếu như nói khiến cho thủ hạ của mình đi mạo hiểm lời nói sợ rằng sẽ gây nên trong xã hội bên trong tâm bên trong phản cảm suy nghĩ một chút quách khiếu thiên nhìn thoáng qua lâm phong bọn họ chứng kiến bọn họ cũng không có bất kỳ muốn hành động kế hoạch sau đó quách khiếu thiên cũng theo đó quyết định khiến cho thủ hạ của mình rút lui trước nhiệt độ ổn định lề ừu sao cũng không gấp với cái này dây lắt lâm phong cũng không có hành động như vậy hắ kết quả là toàn bộ nhiệt độ ổn định trong dạp nguyên bản còn một bọn người chen ở trong đó thế nhưng giờ này khắc này toàn bộ đều lưu lại duy chỉ có bực nào xa mang theo hắn một quần tiểu huynh đệ lập tức chính là hướng một chỗ vọt tới lâm phong mặc dù đang lưu lại thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn chú ý bọn họ mục tiêu vừa rồi toàn thân bọn họ cũng là tìm đã hơn nửa ngày cũng không có tìm được cái này không có dễ chi thụ lúc này ngẫm lại dường như dường như đối phương là cố ý đem những này không có dễ chi thụ cho bỏ vào một người tương đối bí ẩn địa phương hiện tại xem ra quả thế đối phương phương hướng sắp đi đích đích xác là bọn hắn vừa rồi có chút sơ sót địa phương hoàn toàn chính xác bực nào xa bọn họ cũng không phải là cái gì kẻ ngu si mặc dù nói cái này nhiệt độ ổn định trong rạp có thực vật nhiều vô số được cho chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất hơn nữa không có d ễ chi thụ vẻ ngoài tương đối phổ thông nhiều như vậy thực vật có thể đưa đến một cái phi thường ẩn nút tác dụng thế nhưng chúng nó i y nguyên vẫn là có lo lắng cho nên đem không có d ễ thịt đơn độc đặt ở một chỗ giờ này k h ắ c này bọn họ tới nơi này một cái đặc thù trong căn phòng nhỏ gian phòng nhỏ này bên trong cũng may cũng không có đổ nát để cho bọn họ toàn bộ đều thở pháo nhẹ nhõm tại nơi gian phòng nhỏ duy chỉ có như vậy một cái thực vật ở bên trong an an l ặ n g lặng nằm mọi người chứng kiến cái này thực vật chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì toàn bộ đều là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm mà thực vật không đặc biệt chính là không có dễ chi thụ tài nguyên cũng không biết nói cái gì trực tiếp chính là ôm lấy cây này hướng ra phía ngoài t i ế n lên một đám người lập tức rời khỏi nơi này hầu như đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không đến ba giây đồng hồ bên trong cái này lớn như vậy nhiệt độ ổn định lều nhất thời hy lý hoa lạc một mảnh đổ nát bên trong thực vật ở nơi này chút sụp đổ vật phía dưới cũng không có toàn bộ bị đẽ chết vẫn như c ũ vô cùng khỏe mạnh thậm chí còn có lượn quanh hướng ra phía ngoài lan tràn